chương bốn trăm bảy mươi mốt huyết chiến thương hại nguyên lai là máu cá mập c h ắ c không được có thể dẫn nhiều như vậy cá mập tới trước đó là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng bây giờ vừa vặn trái ngược là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối chú ý tiểu bắt liếc mắt một cái liền nhận ra con kia đại gia hỏa chính là tiếng xấu rõ ràng máu cá mập cái gì máu cá mập không máu cá mập cho nó đầu t r ư ớ c mở huyết động ra phong lôi tử đã bắt đầu ngửa tay cũng bắt lấy một môn chân nguyên t h á o mình đi đến bỏ thêm vào màu làm tinh thạch chật chật chật tiểu tử ngươi lúc nào hào phóng a bình thường cùng với bích vân thời điểm phong lôi tử thế nhưng là kẹo kiệt vô cùng không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y mà bỏ được hướng chân nguyên pháo bên trong lam tinh thật đúng là không dễ dàng nói bích vân cũng bắt lấy một môn chân nguyên pháo hướng bên trong nhét vào không ít lam tinh đừng có gấp nghe ta khẩu lệnh từng bước từng bước tới đỗ phong nhìn thấy tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi dặn do bọn hắn muốn ổn định nghe miệng của mình khiến tình thế vương bách núi thúc đẩy hết u y sát hướng về phía trước du động đồng thời tìm kiếm no tin xét tung tích bất chi bất giác hướng về đỗ phong bọn hắn tại ở gần c h ó i mắt bạch quan sát mặt nước bắn thẳng đến mà ra công bằng vừa vặn lành trúng máu cá mập trong đầu ở giữa uy lực to lớn cùng nóng rực nhiệt độ trực tiếp tại nó trên đầu mở ra một cái vạc nước lớn như vậy lô mau tới đó cái này còn không chết máu cá mập cũng thật sự là k i người h n giống như vậy công kích liền xem như đánh vào hoàng hà tượng trên đầu nó cũng nhận được ngọn nguồn bỏ mình nhưng vương bách núi máu cá mập sinh tồn năng lực cực mạnh trên đầu cái k i a huyết động chẳng những không có k h u y ế t tán lại còn tại một chút chút khôi phục chủ quan đỗ phong đột nhiên nghĩ tới máu này cá mập mặc dù là trong hải dương cự thú nhưng kỳ thật cùng huyết tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ huyết tộc có một hạng năng lực đặc thù chính là có thể tiến hành bản thân chữa trị giống máu cá mập như thế lớn hình thể bản thân năng lực chữa trị khẳng định càng mạnh thẳng thắn giảng trên hải đánh nhau cho dù là hư h ả i cảnh võ giả đối đầu máu cá mập cũng rất phí sức Vâng! Vâng! tại đỗ phong r a hiệu phía dưới phong lôi t ử cùng bích vân cũng nát pháo ngay sau đó cũng mở pháo hai đạo bạch quang đồng dạng là thuận mặt b i ể n tiến lên trong nháy mắt liền xuất tại máu cá mập trên thân hai người bọn họ nhắm chuẩn không phải đầu mà là phía trên những cái tia ban cá mập thành viên nhân thể căn bản là không có cách cùng hải thú so sánh bị chân nguyên pháo hoanh bên, bên trong ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp liền bị t ạ c thành vùng thịt lại trải qua nhiệt độ cao như thế một đốt trở thành một mảnh cho bụi bị gió biển thổi t á n biến mất không còn tam tích thính sai vương bách núi dọa đến trốn vào máu cá mập trong bụng thúc đẩy nó mau chóng rời đi ra chuyến này lúc đầu muốn a m toán đô phong kết quả liền đối phương bên cạnh còn không có sợ đến liền đem các tiểu đệ tất cả đều cho tổng táng nếu không phải là bởi vì hắn l ẫ mất nhanh vừa rồi cũng sẽ bị h a n h thành v ù n thịt sương đóng tàu tiểu từ kia làm sao làm không phải nói、no. dính xét bên trên không có hỏa lực nha coi như đỗ phong dùng chiến kỹ công kích hắn còn không sợ bởi vì chiến kỹ công kích khoảng cách có hạn tại cái kia khoảng cách bên trong mình đã sớm nên phát hiện no dính xét đến lúc đó có cá mập q u ầ n phụ trợ khẳng định thua không được nhưng tuyệt đối không ngờ rằng no dính xét bên trên lại có chân nguyên pháo loại này đ ạ i sắc khí hơn nữa còn là ngay cả mở bà pháo trốn chỗ nào bích vân cùng phong lôi tử còn muốn nã pháo lại bị đỗ phong cho ngăn trở bây giờ máu cá mập đầu cùng vây cá đều thụ thường du động tốc độ cũng không nhanh mà vương bách chân núi vốn cũng không dám thu hồi mình chiến thú nếu như hắn đơn độc bại lộ tại trong b i ể n rộng chỉ sợ ngay cả một cái hô hấp đều nhịn không được liền sẽ bị giết chết đố ca ngươi đây là muốn làm gì đi a nhìn thấy đỗ phong không tiếp tục mở pháo ngược lại thả người rời đi no t i n xét đem phong lôi tử dọa cho đến không nhẹ đang muốn theo sau hỗ trợ lại bị m ộ t linh cô nương cho ngăn lại chớ k h ẩ n trương ca ca là có chuyện gì phải xử lý muốn nói đỗ phong bí mật m ộ t linh là hiểu rõ nhiều nhất người kia liền ngay cả hắn sẽ tả tu bắc minh ma công cùng đỗ đổ long thôn vệ cái khắc chiến thu tăng lên tự thân tu vi sự tình cũng đều biết đỗ phong sở dĩ không triệt để giết chết máu cá mập mà là tự mình ra ngoài truy đương nhiên là vì cho đỗ đổ long lại làm một bữa tiệc lớn ăn một chút Kia không không cái triệu chiến lại lại biệt núi giấu giã liền chi bang bang hoanh nữa ra xoay nhau cá chúng cắt cho cá Chỉ cá cũng cho chạy. cá còn có cá chính Bách cá Bách cùng máu máu máu bị bã, bọn bụng. thành muốn hắn lần hoàn nào. như nó Nhưng Long muốn thôn tình, Vương trong Nếu như Long Vương Sơn nuốt như mập một mập me mập, mập mập đem xem thú thể thế thể đã đã để đầy đầu để Đỗ Đổ Đỗ Đổ là là lấy, vẹ sự ở hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể đỗ phong tiến vào chiến thú hợp thể trạng thái cả người hóa thành một mảnh kiếm quang hướng về máu cá mập bắn thẳng đến mà đi đi ra cho ta thừa dịp máu cá mập còn không có lặn xuống nước tranh thủ thời gian xuất thủ hắc long kiếm vung ra một đạo hình cung kiếm khí trực tiếp bổ vào trên lưng của nó một kiếm này thế nhưng là điên rồi trực tiếp tại máu cá mập trên thân mở ra thật dài một đầu lỗ hồng đến liền liền bên trong thịt trắng đều lật ra, ra liền cái này hai lần liền muốn làm tổn thương ta máu cá mập môn đều không có đỗ phong một kiếm này là điên rồi còn không đủ để đem máu cá mập thật dày thân thể cho đánh xuyên vương bách núi giấu ở máu cá mập thể nội c h ỗ sâu cũng không có t h ụ thương nếu là trên đất bằng một trọi một đánh nhau mặc kệ là vương bách núi đều không phải là cao thủ gì bọn hắn sở dĩ lựa chọn phản âm đ ả o làm hoạt động địa phương chính là vì phòng ngừa cùng đám võ giả trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng nếu tới đến trong b i ể n rộng vương bách núi máu cá mập hay là vô cùng lợi hại chịu nặng như vậy một kiếm như thường tiếp tục hướng phía trước du lịch đồng thời bắt đầu lặn xuống chuyện gì xảy ra tại vương bách núi xem ra chỉ cần một lát sau máu cá mập thương thế trên người liền có thể khôi phục cho nên đỗ phong liền xem như tiếp tục công kích cũng vô pháp làm bị thương chính mình nhưng máu cá mập vết thương truyền đến lạch cạch lạch cạch thanh âm liền như là làn đồng lưu toan ngã xuống cùng một chỗ trên thịt ăn mòn khá là nghiêm trọng ma tu ngươi lại là ma tu hát long kiếm kiếm khí nhưng không có đơn giản như vậy phía trên mang theo đại lượng ma khí có mánh liệt tính ăn mòn máu cá mập tự lành năng lực vừa lúc bị ma khí ăn mòn khắc chế vết thương trong thời gian ngắn khó khôi phục càng không t r á n g ư ợ c bay ở giữa không trung đỗ phong lại thi triển ra một chiều chiến kỹ một vòng màu đen đến trăng tròn trống rông xuất hiện sau đó như là sao băng hướng về mặt biển rơi xuống lúc này máu cá mập đã lẻn vào đến mặt biển một chút đang hướng về nước biển chỗ sâu ở、nút. một à u đen m trăng chiêu xuống t r n biển mặt này càng không chém ngược đi lực lớn liền ngay cả máu cá mập cũng bị đóng trụ không cách nào di động nửa phần sau đó liền nhìn xem kia vòng màu đen trăng tròn chậm rãi hạ xuống từ máu cá mập phần lưng xuyên vào sau đó từ phần bụng t r ô i ra núp ở bên trong vương b á c h núi ngay cả chạy trốn ra cơ hội đều không có trực tiếp đông lạnh thành băng côn bị màu đen trăng tròn nhẹ nhàng đụng một cái trực tiếp trở thành băng vụ nát không thể lại nát á c h xuất thủ giống như có chút quá nặng đi chính đ ộ phong cũng không nghĩ tới hắn một chiêu này c à n không chém ngược uy lực to lớn như thế lúc trước mình vẫn là đan hoàng chi từ thời điểm, cũng dùng qua chiêu này c à n không chém ngược uy lực căn bản là không có như thế lớn a chật chật có siêu phẩm chiến thú cảm giác chính là không giống nhất là thân cư vạn thú bản nguyên đối với chiến k ỹ uy lực tăng lên cũng quá lớn đỗ đồ long trước đó thôn vệ nhiều như vậy cá mập chiến thú trong đó còn có hổ sa cùng xương cá mập thành thục độ s ắ c thực tăng lên không ít đối với đỗ đố phong trợ rút tự nhiên cũng liền lớn hơn giải trừ nhìn thấy bọn biển đã bị đông cứng thành dáng vẻ đó đỗ phong trực tiếp giải trừ chiến thú hợp thể chuyện kế tiếp vẫn là để đỗ đồ long tự mình giải quyết đi dạy như vậy tầng băng nghĩ đập ra vẫn là thật sự là thật lao lực đỗ đồ long nhìn một chút bị đóng băng lại máu cá mập thuận màu đen chẳng tròn mở ra cái kia động trực tiếp chui xuôi dưới liền thấy hình thể to lớn máu cá mập trực tiếp hóa thành một vũ máu sau đó bị hắn cho hút vào miệng bên trong hồi vừa nhìn thấy đô đồ long đắc thủ đỗ phong lập tức liền đem hắn chiêu trở về quay đầu liền hướng về bay, bay tại mênh m ô n g trên đại dương bao la bại lộ thời gian quá dài tuyệt đối không phải chuyện gì tốt vừa anh vừa mới bay đến một nửa lộ trình liền thấy no dính xét bên trên một đạo cường quan g bắn ra từ bên cạnh hắn cấp tốc sát qua đỗ phong quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy một con to lớn chim biển bị đánh xuyên cánh từ trên bầu trời rớt xuống huynh đệ ngươi ngắm không cho phép a nhìn thấy chim biển cũng không có bị nổ đầu chỉ là đánh xuyên cánh bích vẫn, vẫn không q u ê n chế giễu một chút phong lôi tử ngươi biết cái r á m ta nếu là nhắm chuẩn đầu liền bắn trúng đ ỗ ca phong lôi tử nói không sai vừa rồi đ ỗ phong vị trí vừa vặn c h e lại phía sau chim biển con tia chim biển thật đúng là đủ g à o hoạn từ phía sau lưng lao xuống vờ ơ y mà một chút thanh âm đều không có l i ê n l i ê n thân bên trên khí tức đều thu l i ế m lại toàn bộ nhờ trọng lực tự do lao xuống chủ quan vừa mới giết chết vương bách núi thôn vệ hết máu cá mập đ ỗ phong quả thật có chút chủ quan tia chim biển đoán chừng là bình thường từ trên cao lao xuống bắt cá luyện ra được gần nấp bản lĩnh tốc độ nhanh như vậy vậy mà đều không có thanh âm xe gió cái này nếu như bị nó đánh lén lập t Không h c ế trên cũng phải ơ rơi i chim biển cho đánh cái nháo Loại này, chim biển biệt i lấp lớn, pháo ra ra, anh. anh bao áo đánh nháo cánh cho Vân cũng xuống nhuẹn. này cùng móng nuốt đặc biệt lớn, kỳ thật thân thể cũng Bích thật thể đặc có một đem kỳ không u một pháo l i ề cho anh thành tạt biển ã Nóa. Trên b lớn quả nhiên là nguy cơ từ phía lúc này mới rời đi phản âm đ ả o không bao xa liền bị chim biển cho đánh lén tùy tiện bay ra ngoài một con cứ như vậy lợi hại chờ đến biển sâu về sau đánh chết cũng không dám rời đi chính no tính sẽ hướng trên trời bay a trách không được vương bách núi thà ràng ẩn giấu máu cá mập trong bụng cũng không mình bay đi Kỳ chân nguyên g n pháo quá đã nghiền có cái đồ chơi này còn luyện cái gì công a bích vân vô vô ngay tại làm lệnh họ pháo tâm tình sảng khoái vô cùng muốn để hắn trực tiếp cùng biện cả chim đơn đà độc đấu khẳng định không được nhưng chân nguyên pháo liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cảm giác võ giả khổ luyện mấy chục năm mấy trăm năm còn không bằng mua một nguồn chân nguyên pháo hiệu quả tốt các người trận pháp sư thật sự là thật là đáng sợ trách không được võ giả cũng không dám gây trận pháp sư liên minh phong lôi tử cũng là cảm khái rất nhiều đám võ giả tân tân khổ khổ luyện công thật không cho tăng lên sức chiến đấu kết quả bị một cái tu v i không cao người một pháo cho đánh chết kia được nhiều hoan luồng a đây hết thảy đều là bởi vì trận pháp sư cái nghề nghiệp này xuất hiện đừng nghĩ những thứ vô dụng kia hảo hảo luyện công là được quyền hoàng lao nhân gia ông ta cũng không hiểu trận pháp không như thường xưng bá nam châu đại lục vấn đề này kỳ thật chú ý tiểu bắc cũng từng cân nhắc qua thậm chí bởi vậy cũng đi học được một đoạn thời gian trật pháp đỗ á n g t i phong rơi xuống bong tàu bên trên về sau thuận tiện tiết lộ một chút chú ý tiểu bắc tội ác gia hỏa này thừa dịp mình bế quan đem phong lôi từ cung bích vân mang đến thủy tinh cung tầng hai liên tục chơi ba ngày ba đêm thế nhưng là tiêu hết không ít tiền đương nhiên cũng liền làm trễ mải ba ngày thời gian tu hành không thể nói như thế chúng ta muốn khổ nhàn kết hợp mới có thể để cao hiệu suất chú ý tiểu bắc móc méo miệng có chút xấu hổ đỗ ca cũng quá không để mặt mũi mình đi hoa thiên t i ể u địa sự tỉnh ngay trước m ộ t linh cô nương mặt mà cho điểm ra về sau mình còn thế nào tán gái à các ngươi nói tứ hoàng ở trong ai lợi hại nhất vừa rồi nâng lên nam hoàng phong lôi t ử đột nhiên nghĩ đến vấn đề này kỳ thật loại vấn đề này tứ đại châu võ giả không biết thảo luận bao nhiêu lần nhưng tại mênh mông trên đại dương bao la trò chuyện chút vẫn cảm thấy rất thú vị muốn nói trước kia đương nhiên vẫn là đông châu kiếm hoàng lợi hại nhất lão nhân ra ông ta cường đại kia là không thể nghi ngờ chú ý tiểu bắc câu nói này tất cả mọi người biểu thị đồng ý chỉ có một linh cô nương một người nghe không hiểu kiếm hoàng biến mất về sau hẳn là ta nam châu quyền hoàng lợi hại nhất đi những năm gần đây quyền hoàng danh khí xác thực càng lúc càng lớn nam châu đại lục cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp tựa hồ cùng cái khác ba cái lục địa kéo dài khoảng cách vậy cũng không nhất định bắc châu yêu hoàng có thể làm cho ư c vạn yêu tu kính ngưỡng tin tưởng thực lực cũng chẳng yếu đi đâu bích vân phân tích cũng có đạo lý yêu hoàng mặc dù chỉ ở yêu thú cùng yêu tu vòng tròn bên trong hoạt động. nhưng nhiều như vậy cường đại đến kinh khủng yêu thú đ ề u ngoan ngoãn nghe hắn lao nhân ra chỉ huy nếu là không có nhất định thực lực là không cách nào làm được tây châu độc hoàng hẳn là bình thường đi nếu không cũng sẽ không cho phép yêu tu chú đóng ở trên địa bàn của hắn bích vân tiếp lấy phân tích cảm thấy tây châu độc hoàng thực lực hẳn là không cách nào cùng hai vị khác cùng so sánh dù sao độc tu số lượng nhỏ tây châu đại lục đóng quân yêu tu bộ lạc cũng đều không có bị thanh trừ các người đoán đan hoàng đi đâu chú ý tiểu bắc nói lên mới nhất chủ đề lập tức hấp dẫn đỗ phong chú ý Chương 473, Long đan hoàng lão nhân g i a ông ta cả đ ờ i được người k í n ngưỡng về sau làm sao lại đột nhiên biến mất phong lôi tử cũng rất tò mò thế nhưng là hắn đối đan hoàng sự t ì n h giải có hạn đúng à truyền thuyết kiếm hoàng đã phi thăng lên giới các ngươi nói đan hoàng lão nhân g i a ông ta có phải hay không cũng phi thăng bích vân nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái đầu t ự chỉ có thể hướng tốt nhất phương diện đi cân nhắc quyền hoàng còn không thể vũ phá hư không đan hoàng phi thăng khả năng không lớn nghe nói đan hoàng đạo phát sinh qua một lần náo động về sau lão nhân g i a ông ta liền biến mất không thấy các ngươi nói có thể hay không sẽ không đan hoàng nhất định còn sống không đợi người khác nói hết lời đỗ phong liền chen vào đối với người khác mà nói là đang thảo luận sự tình trước kia đối với hắn mà nói đây chính là đang thảo luận mình cha ruột sinh tử a đừng nói là đan hoàng đảo bị hủy liền xem như tứ đại châu ngũ đại dương tất cả đều biến mất hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đan hoàng đã chết ừng ta cũng cảm thấy lao nhân ra ông ta còn sống lần này chú ý tiểu bắc cách nhìn ngược lại là giống như đỗ phong nhưng là không biết vì cái gì bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kiềm chế mọi người đành phải hủy bỏ cái đề tài này tiếp tục xem xem xét trên biện phong cảnh uống một chút trà trò chuyện một chút chuyện dễ dàng trên biển phong cảnh mặc dù t ố t nhìn khả thi ở giữa lâu cũng sẽ nhàm chán ngồi đông lôi hảo thời điểm bởi vì nhiều người luôn có một chút chuyện kỳ quái phát sinh cho nên trên đường đi không có cảm thấy nhàm chán bây giờ hết thể mới năm người cũng đều là người quen thời gian dài thật đúng là cảm thấy có chút nhàm chán kk a a người nhìn phía trước đỗ phong ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tạm thời do chú ý tiểu bắc cầm lái một linh đột nhiên thấy được phía trước có biến tranh thủ thời gian đánh thức hắn là long hát thủy đỗ phong mở mắt xem xét vừa hay nhìn thấy xa xa tráng lệ cảnh tượng bầu trời mây đen ép tới rất thấp một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy từ rông tố mây ngọn nguồn vươn hướng mặt nước đem nước biển cho h ú t tới giữa không c h u n g đi lần đầu bên ngoài còn kèm theo từng đạo t h i ể m điện không ngừng bổ về phía mặt biển đem từng cái sóng lớn đánh nát ở trong đó không thiếu một chút cấp bậc không thấp hải thú bị vòng xoáy cuốn vào mấy cái này x u ấ t sinh ỉ vào mình hình thể khổng lồ muốn thoát khỏi vòng xoáy trói buộc nhưng loại kia xoay tròn lực lượng thực sự quá lớn đem một đầu hổ kinh lạnh xinh xinh xé nát đại lượng t h nát nội tạng cùng dâng trào máu tươi tất cả đều bị vòng xoáy quấn lên bầu trời đỗ phong cũng không đồng ý long hấp thủy thuyết pháp này đây chẳng qua là một chút thực lực không đủ mạnh v õ giả đối v ò i rồng một loại khách quan tưởng tượng lúc trước hắn tại táng long chi địa cũng đã gặp qua vòi rồng cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình cách a linh cho giải quyết quay bánh lai、like、hết qua trái hết tốc độ tiến về phía trước bởi vì vòi rồng uy lực quá lớn nước biển bị hút đi quá nhiều bên cạnh nước biển tự nhiên muốn chạy qua đi bổ sung bởi vậy trên biển liền tạo thành một loại hiện tượng kỳ quái vốn nên hướng về phía trước sóng bắt đầu về sau rút lui nếu như no t h sẽ không chuyển đổi phương hướng lời nói có khả năng cũng bị hút đi vào、Mở. độ phong kích hoạt lên trên thuyền tật phong phủ no dính xét tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần hướng về k h í a cạnh phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước loại thời điểm này hướng về phía vòi rồng đi khẳng định là m u ố n chết nhưng là nghịch hướng chạy trốn cũng không thông minh bởi vì vòi rồng tiến lên tốc độ thật nhanh lấy thuyền tốc độ căn bản là không chạy nổi nó chỉ có hướng khía cạnh đi vòng qua mới là thông minh cách làm siêu no dính xét bản thân liền là tư nhân du thuyền không giống đông lôi hảo nặng như vậy đang ngồi người là ít tại tật phong phủ tác dụng phía dưới trực tiếp bay lên dán mặt nước bay về phía trước chỗ tốt như vậy chính là có thể giảm bất lực cản để tốc độ càng nhanh một chút giống nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ là một đầu xương kình bị vòng xoáy cho cô lấy cùng hổ xa không sai biệt lắm là xương cá mập mạnh hơn hổ kình chính là máu cá mập so máu cá mập cường đại mới là xương kình toàn thân của nó đều bị cứng rắn bạch cốt bao trùm lớn như thế hình thể đơn giản chính là một tòa sắt thép đúc thành đại sơn cấp sáu hải thú xương kình nó làm sao lại chạy đến nơi đây tới chú ý tiểu bắc cũng là nhìn trận tròn mắt xương kình đây chính là cấp sáu hải, hải thú bên trong tương đối đột nhiên kia một loại làm sao lại chạy đến bên này nơi đây đều là chút ba bốn cấp hải thú liền ngay cả cấp năm cũng còn không thấy nhiều đột nhiên t o á t ra cái cấp sáu đại gia hỏa sẽ đánh phá sinh thái hoàn cảnh cân bằng đây là hải dương quy tắc bên trong không cho phép sự tình gian i á c gian i á c không hổ là cấp sáu hải thú bên trong cự hình tồn tại liền xem như vòi rồng cũng không dễ dàng như vậy đem nó cuốn đi mặc dù cái đôi đã cuốn lại nhưng thân thể còn tại l i ề u mạng d i ấ y r u ộ n cố gắng hướng trong nước b i ể n chui đúng vào lúc này trong tầng mây đột nhiên chui ra mấy đạo kỳ quái thiểm điện cùng nói là thiểm điện không bằng nói là điện xả bọn chúng như là x u n g tới thuận vòi rồng rịa ngoài nịch hướng tiến lên rất nhanh liền bỏ tới xương kỉnh cái đôi bên trên đầu này so với bình thường hư hại cảnh võ giả còn muốn g i ữ dội xương kỉnh đột nhiên toàn thân khẽ run dậy tiếp lấy đều bất động trước đó còn r y rủa kịch liệt như vậy phảng phất muốn bày ra đến lúc này bị điện giật về sau thành thành thật thật đã bị cuốn đi lên hoa kháo tranh thủ thời gian lặn xuống đỗ phong lập tức phản ứng đi qua thao t ú n g no d i n xét tranh thủ thời gian lặn xuống xem ra chỉ riêng hướng khía cạnh chạy trốn là không dùng được ngay cả xương kỉnh bị từ đằng xa một đường lôi đến nơi này bọn hắn một chiếc thuyền nhỏ có đáng là gì vì kế hoạch hôm nay chỉ có dấu đến đáy biển thật sâu t ố t n h ấ t là vòi rồng t á chẳng đến h lẽ giống chú ý tiểu bắc nói như vậy cũng không phải là tự nhiên vòi rồng hiện tượng mà là cái gì long hấp thủy hay sao đỗ phong lục soát ký ức chỗ sâu hồi tưởng phụ thân đan hoàng đã từng nói cho hắn qua tồn tại cường đại có thể chế ba thiên không từ trên cao trực tiếp đem trong b i ể n rộng cự thú cách không hút vào đi chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết bầu trời r ộ n g thiên không chi long kiên là s o b i ể n sâu áp giao tồn tại càng đáng sợ đây cũng là vì cái gì rất nhiều cao thủ thà rằng lặn xuống nước cũng không dám từ trên b i ể n lớn phi hành nguyên nhân một trong so đại lục đáng sợ là b i ể n cả so b i ể n cả càng đáng sợ chính là vô tận thương cung b i ể n cả càng đi chỗ sâu càng khủng bố hơn mà bầu trời thì là càng đi chỗ cao càng đáng sợ đám võ giả ngầng đầu có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng đây mới là tầng thứ nhất mà thôi nếu như là s ô n g lên cựu trọng tiên nơi đó sự tình gì đều có thể phát sinh có lẽ nhân loại võ giả bên trong danh khí lớn nhất tứ hoàng đi nơi nào cũng chính là một bản hơi nhỏ đồ ăn mà thôi thân tàu bên trên tránh nước p h ủ cùng tật phong p h ủ trận toàn bộ mở ra no d ì n h xét b ằ n g nhanh nhất tốc độ thẳng tắp lặn xuống chương bốn trăm bảy mươi bốn đại biện trải qua nguy hiểm loại thời điểm này lại làm cái gì khía cạnh quấn đã không có ý tứ nếu như khía cạnh có thể đi vòng qua tin tưởng rất nhiều hải thú cũng sẽ lợi dụng tốc độ của bọn nó đi vòng qua ngay cả xương kình đều không vòng qua được đi mà lại tránh thoát không xong no Tình xét lại càng không có tất yếu cái tia hiểm thẳng thắn giảng loại tình huống này nếu như bị đông lôi hào đ ụ n g tới như vậy thì chỉ có một loại phương pháp chính là liệu mạng hướng một bên chạy trốn có thể chạy đi coi như bọn họ vật khí không trốn thoát được liền phải hướng về phía vòi rồng dài đất trung tâm toàn lực khai hỏa muốn thật sự là tự nhiên vòi rồng nói không chừng lại bởi vì n h i ệ t lực bành trướng cho triệt tiêu mất muốn thật sự là gặp được long hấp thủy liền xem như so đông lôi hào lại lớn mấy lần cự luân chỉ cần không có lặn xuống nước năng lực cũng chỉ có một cái chất chữ ca ngươi lại nhìn một linh ánh mắt thật sự là quá tốt dưới đáy nước tia sáng ngầm tình hố giới đều bị nàng cho thấy được ngoại trừ bầu trời có một đạo vòi rồng bên ngoài trong nước cũng tương tự có một cái cự đại trong nước cái kia vòng xoáy khổng lồ đuổi theo phương vòi rồng đều đang không ngừng hướng bên này gần lại gần lăn xuống tiếp tục lăn xuống c h ắ c không được nhiều như vậy nước biển bị hút đi cái này hút cũng quá mánh liệt một chút đi hiện tại đỗ phong tin tưởng mình gặp phải tuyệt không phải cái gì phổ thông vòi rồng mà là trong truyền thuyết long hấp thủy tám thành chính là kinh khủng bầu trời rồng nhất trọng thiên ba chủ liền đã lợi hại đến loại trình độ này thật không biết cựu trọng thiên phía trên sẽ là bộ giá gì theo no c h n h s á cấp tốc lăn xuống bích vân bình thường lá gan đã rất lớn thế nhưng là tại đối mặt loại tình huống này thời điểm cũng vẫn là sợ ngâm miệng đường quáy dày đỗ ca toàn thuyền cũng chỉ có đỗ phong sẽ thao túng tránh nước cùng gió táp hai chùm phụ trận tất cả mọi người giúp không được gì sống hay chết tất cả đều dựa vào hắn một người phong lôi tử ngăn chặn bích vân miệng không cho hắn nói nhiều người mấy cái thao túng chân nguyên tháo cho ta hướng về hậu phương oanh bởi vậy lúc này đầu thuyền hướng về chính phía dưới đỗ phong nói tới hậu phương cũng chính là ngay phía trên đôi thuyền có một môn chân nguyên tháo hai bên đều có bốn môn chân nguyên tháo cũng đều nhưng quay tới hướng về phía trên oanh k í c h v anh v anh ẩm ẩm lúc này chân nguyên tháo không phải dùng để đối địch cũng không phải dùng để g i ế t hải quái mà là biến thành trợ lực khí thật đúng là đừng nói lợi dụng loại này sức giật hiệu quả hết sức rõ ràng no dinh xét lặn xuống tốc độ rõ ràng lên cao nếu như bị người khác nhìn thấy đỗ phong cái này một thuyền người vợ i y mà dùng chân nguyên pháo đương nâng lên khí khẳng định cho là bọn họ là đ i ê n rồi oanh một pháo thế nhưng là năm mươi cái lam tình a đoạn đường này bên cạnh oanh bên cạnh tiến lên xài hết bao nhiêu tiền a toàn lực khai hỏa không muốn giữ lại chân nguyên pháo không có mở ra một lần đều cần nhất định thời gian cùn đồ còn tốt chính là trên thuyền hết thể mười môn chân nguyên pháo có thể giao thế sử dụng ta đến giúp đỡ một linh cô nương mặc dù thông minh nhưng nguyên lực của nàng cùng võ giả khác biệt không cách nào thao túng chân nguyên pháo thế là liền chủ động làm lên vì họ pháo hạ nhiệt độ công việc có nàng trợ giút mọi người nã pháo tần suất rõ d dầm dầm dầm dưới nước cái kia vòng xoáy khổng lồ càng ngày càng gần rất nhiều cỡ lớn hải thú bị liên lụy thân hình không ngừng rút lui bọn chúng liều mạng đong đưa thân thể muốn thoát khỏi kết quả bị chân nguyên pháo cho q a n h chúng thân thể một khi t h ụ t h ư ơ n g lại càng không có cơ hội chạy trốn trực tiếp liền bị vòng xoáy cuốn vào trong nháy mắt biến mất không còn tam tích dưới nước cái này vòng xoáy là phía trên thô to càng đi chỗ sâu liền càng hẹp nhỏ no dính xe tại chân nguyên pháo hiệp trợ hạ không ngừng tiến lên cuối cùng là thấy được vòng xoáy dưới đáy hoa kháo đó là đồ chơi gì bởi vì cái gọi là nỏ mạnh hết đà không thể m đến nước sâu cuối cùng cũng sẽ biến yếu tại vòng xoáy cuối cùng nhất vừa vặn có một cái cự đại con trai dừng lại tại san hô quần bên trên nó vỏ sò khẽ trương khẽ é hợp lộ ra bên trong một viên to lớn chân trâu viên tiêu chân trâu tản mát ra h à o quan g bảy màu vừa nhìn liền biết là đồ tốt vòng xoáy cuối cùng thủy vừa vặn có thể quét đến con trai lớn vỏ sò hơi đưa nó di động như vậy một chút mà có thể không cách nào hút cái này con trai lớn cũng thật sự là đủ n ị c h ngợm cố ý mở ra vỏ sò lộ ra bên trong thất thải chân trâu trêu chọc bầu trời vị bá chủ kia nó khẳng định biết lần này long hấp thủy là bởi vì bầu trời rồng tạo thành nhưng hết lần này tới lần khác long hấp thủy uy lực đến n ó cái này chỗ sâu liền sẽ biến yếu chỉ cần nó mở ra vỏ sò viên kia chân châu liền sẽ bị hút động nhưng chỉ cần nó nhắm lại vỏ sò vòng xoáy lại hút bất động nó nặng như vậy thân thể đố k chúng ta muốn hay không anh nó một pháo no tính xét lặn xuống chiều sâu đã vượt qua long hấp thủy tác động đến phạm vi mọi người cuối cùng là an toàn phong lôi t ử nhìn thấy viên kia thất thải chân châu cũng là có chút trông mà thèm a con trai lớn sắc là rất dán chắc chân nguyên pháo đều không nhất định manh động thế nhưng là giờ phút này nó khai trương khai hợp vừa vặn đem bên trong thịt mềm cho lộ ra nếu như một pháo canh quá khứ nói không chừng có thể giết chết con kia con trai lớn từ đó thu hoạch được quý giá thất thải chân c h â u đừng gây chuyện ta còn phải tiếp tục lặn xuống một đoạn mới có thể cam đoan an toàn mặc dù đã vượt qua long hấp thủy tác động đến phạm vi nhưng đỗ phong vẫn là có chút không yên lòng phải biết đây chính là bầu trời giống a như thế bị t r e o chọc có thể không nổi giận sao Xì xì c ì quả nhiên không ngoài s ở liệu mấy đầu nhỏ điện xà thuận vòng xoáy lại chui xuống tới đừng nhìn cái này mấy đầu điện xà dáng vóc không lớn vừa rồi thế nhưng là chế phục qua khổng lồ x ư n g kình con trai lớn tựa hồ sớm có đón trước chờ đến điện xà chui vào thời điểm đột nhiên khép lại vỏ sò đem mấy đầu đại xả tất cả đều nhốt vào trong thân thể mình mặt liền thấy con trai lớn toàn thân một trận điện quang hỏa hoa còn có mấy sợi khói xanh toát ra tựa như là thứ gì bị cháy khét một lát sau nó mở ra vỏ s ò bên trong chân c h â u vợ ơ y mà trở nên càng lớn càng xa tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu suy nghĩ cả nửa ngày cái này con trai lớn không ngừng đùa dỡn bầu trời rồng chính là muốn dẫn dụ nó phóng thích điện xả tốt trợ giúp mình vì viên kia chân c h â u t ấ n cấp chỉ có chân c h â u tân cấp con trai lớn đẳng cấp mới có thể có thể tăng lên đủ rào hỏa ta đều ỗ đỗ Phong đạp chưa nói xong tình huống biến. Lúc đầu đã nỏ mạnh hết đà vòng xoáy đột nhiên huy Phong hắn chỗ Tình xong xoáy con no. Hoa kháo. còn nói nội biến, nỏ vòng rộng ra. Uy lực đủ để lan đến gần con trai lớn cùng đỗ phong mấy người bọn ngươi lúc lực ra, trai đột xét. đầu đã đủ để đ mở mấy đã rất cẩn thận cố ý lại lặn xuống một khoảng cách tránh đi con trai lớn t r u n g quanh nghĩ đến cũng không có vấn đề nào biết được bầu trời rồng bởi vì bị con trai lớn c h ơ bửa đột nhiên gia tăng long hấp thủy uy lực cuối cùng này lập tức mặc dù là lâm thời tăng lên uy lực vậy cũng không phải đùa giỡn đô phong rõ ràng có thể cảm giác được no dính xét bên trên vòng phòng hộ tại từng tầng từng tầng vỡ tan thân tàu cũng không khỏi tự chủ bị hút rút lui tình huống nguy hiểm chương 475, t r ê n biển mê vụ chỉ cần bị hút vào vòng xoáy trung tâm vậy liền sẽ đuổi theo phương vòi rồng liên tiếp đến cùng một chỗ một đường được đưa đến bầu trời đi về phần là bị xét đánh chết vẫn là bị bầu trời rồng ăn hết vậy cũng không biết tóm lại không có cái gì kết cục tốt dầm dầm dầm loại thời điểm này chỉ huy người khác cũng không kịp đỗ phong mười ngón tay đột nhiên dài ra đồng thời thao túng mười môn chân nguyên pháo hướng về phía cái kia đồng loạt vòng xoáy đánh tới mười đạo chân nguyên pháo năng lượng tụ tập cùng một chỗ sinh ra to lớn động lực đồng thời còn có không thể tưởng tượng nội lực phá hoại no dinh xét trong khoảnh khắc đó thoát khỏi vòng xoáy dây dưa một đ ó a cỡ nhỏ mây hình nấm tại vòng xoáy bên trong dân g lên trực tiếp đưa nó từ giữa đó trống ra di chuyển con trai lớn thừa dịp vòng xoáy cuối cùng tán loạn thời khắc từ đó bỏ chạy mà ra nhanh như chấp liền chạy không còn hình bóng ở trong nước tốc độ vận động so con t o i cá nhanh hơn nó vỏ bọc cũng thật cứng quá nhận chân nguyên pháo uy lực tác động đến thế mà không có vỡ còn thừa cơ trốn xem ra vừa rồi bầu trời rồng kia lập tức cũng là cưỡng ép mới thôi tại cuối cùng bị đánh tan về sau vòng xoáy quét sạch phạm vi rõ ràng nhỏ đi rất nhiều no dinh x é hiện tại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ngẫm lại vừa rồi cái k i a chân nguyên pháo đều anh bất tử con trai lớn đỗ phong vẫn là quyết định tại tránh thoát long hấp thủy về sau một lần nữa trở lại trên mặt biển hành xử đ ấ y biển thế giới thiên kỳ bách quái vật gì đều có cũng may chút đồ chơi không dễ dàng đến mặt biển đến nếu không bọn chúng đại sát t ứ phương nước cạn khu vực tôn cá nhóm căn bản cũng không có đường sống đỗ ca chúng ta giống như chệch ư ớ n g đường thuyền chú ý tiểu bắt nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh lại nhìn một chút trong tay bản đồ hàng hải trước đó vì tránh né long hấp thủy no、Đừng、xét trước phía bên trái bên cạnh tốc độ cao nhất hành xử về sau trốn vào trong nước vì vòng qua cái kia vòng xoáy lại không có mục đích chạy được một đoạn thời gian đợi đến một lần nữa trở lại mặt biển phát hiện hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi ừ chỉ có thể hành xử một đoạn thời gian nhìn nhìn lại có hay không vật tham chiếu trên biển lớn đi thuyền liền xem như có địa đồ cũng không nhất định dễ dùng bởi vì nhìn địa đồ cần phải có vật tham chiếu mà một chút hải vượt ngoại trừ nước biển cái gì vật tham chiếu đều không có cũng không thể tham chiếu những đám mây trên trời đến hành xử đi mây trên trời theo gió bốn phía phiêu động căn bản cũng không có nhiều nhưng tham chiếu giá trị ca ca phía trước giống như có cái đảo đỗ phong vừa dứt lời một linh cô nương lại nói nơi nào có đảo a ta làm sao không thấy được chú ý tiểu bắc vì so sánh địa đồ vừa quan sát một lần mặt biển thế nhưng là ngoại trừ m ê n h mông nước biển bên ngoài cái gì cũng không thấy không riêng gì hắn không thấy được phong lôi tử bích vân thậm chí liền ngay cả đỗ phong cũng không thấy được đỗ phong bây giờ thần thức thế nhưng là hư hại cảnh cường độ mở rộng ra y nguyên quét không đến cái kia đảo tồn tại mọi người đang muốn ngưng tụ thị lực lại nhìn kỹ một chút trên mặt biển lại đột nhiên lên sương ngủ. biển cả thật là rất kỳ quái mới vừa rồi còn cuồng phong sóng lớn lúc này lên sương mù về sau mặt biển trở nên dị thường bình tĩnh đơn giản liền c ũ n g sắp dừng lại giống như nếu như không phải là bởi vì nước biển thoáng còn có chút ba động đ độ ỗ phong thậm chí cho là mình là dùng sức nước động khu vực cầm hải nước động khu đó cũng không phải là đùa dỡn chỉ cần là lâm vào có rất ít thuyền có thể ra ngoài nước động khu toàn diện cấm linh tật phong phụ không có cách nào dùng võ giả không thể bay liền ngay cả cỡ lớn tàu chở khách động lực k hoang thuyền cũng bất lực muốn tiến lên chỉ có một cái biện pháp chính là dựa vào thuần túy nhân lực c h è o thuyền linh nhi ngươi còn nhớ rõ vừa rồi cái kia đảo phương hướng sao bây giờ mọi người chẳng những không có vật tham chiếu liền ngay cả phương hướng cảm giác đều đã mất đi vốn đang có thể tham chiếu trên trời nhật nguyện tinh thần trước hướng về một cái phương hướng hành xử đang tìm đúng vật tham chiếu về sau lại làm điều chỉnh hiện tại bốn phía đều là nồng vụ n g ồ i tại trong khoang thuyền ngay cả đầu thuyền đều thấy không rõ lắm tầm nhìn vô cùng thấp ừ n ta còn nhớ rõ mục linh cô nương nhẹ gật đầu trí nhớ của nàng cùng phương vị cảm giác là vô cùng tốt mặc dù vừa rồi chỉ nhìn một chút nhưng là đã nhớ kỹ cụ thể phương vị cứ như vậy từ đỗ phong cầm lái mục linh cho chỉ đường no、Tính、xét chậm chạp mà bình ổn hành xử có ý tứ chính là từ khi nồng vụ thăng lên về sau mặc kệ là gió biển sóng biển bình tĩnh liền ngay cả hải thú cũng không còn xuất hiện liền ngay cả bình thường luôn luôn tại mặt nước không ngừng nhảy vọt ngân sắc cá con cũng đều biến mất không còn t â m tích biển cả mặc dù kế hoạch lớn tầm mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt thời điểm thường thường liền sẽ cảm thấy mình sinh tồn ở một thế giới nho nhỏ bên trong bên cạnh không có cái gì chỉ có ba lượng h ả o hữu t i ể u tụ dù cho làm n h n g ô n g biển cả bên trong đi thuyền cũng là cảm giác không thấy bất luận cái gì thê lương c h i ý cứ như vậy một mực đi thuyền hơn mười ngày vẫn là không có nhìn thấy một linh cô nương nói cái kia hòn nào đố ca chúng ta có thể hay không lầm phương hướng a trên biển sương mù từ đầu đến cuối không tiêu tan ngoại trừ người trước mắt cái gì đều nhìn không thấy phong lôi tử có chút n h ị n không nổi có lẽ là mục linh mội mội nhìn lầm đi cũng có lẽ là hải thị thật lâu chú ý tiểu bắc hàng hải kinh nghiệm tương đối nhiều biết có chút hải thị thật lâu nhìn qua liền giống như thật thế nhưng là đến trước mặt lại phát hiện vẫn là b i ể n rộng mênh mông cũng không tồn tại hòn đảo càng không tồn tại huyền ảnh bên trong những công trình kiến trúc kia không có khả năng ta nhìn rõ ràng mười ngày còn chưa tới mục đích mục linh cô nương mình cũng có chút sốt ruột thế nhưng là no t h sẽ không dám hành xử quá nhanh một là sợ bỏ qua hòn đảo mặt khác cũng sợ đụng vào cái gì bất minh vật thể cũng sắp đến mọi người chú ý xem xét một phía cùng một linh câu thông về sau đỗ phong tính toán qua đại khái khoảng cách lại căn cứ những ngày này đi thuyền tốc độ đến xem nếu như cái kia hòn đảo xác thực tồn tại hẳn là cách nơi đầy không xa dù sao tính ra lại chuẩn cũng sẽ có một chút sai lầm cho nên hắn cũng không dám khẳng định no xét lại vừa vận hành xử đến hòn đảo bên bờ cũng có khả năng liền tại phụ cận lại không cẩn thận gặp thoáng qua có mấy cái người trẻ tuổi đi ngang qua muốn hay không đem bọn hắn mời lên trên đỉnh núi trong mây mủ đang có hai thân ảnh đón g i mà đứng trong đó một vị nam tử trung niên người mặc trường bảo màu đen cổ áo cùng tay áo đều khảm viền vàng mặt mũi của hắn k i ê n nghị đứng ở nơi đó hai đầu lông mày không giận tự uy vô hình ở giữa cho người ta mang đến một loại cảm giác áp bách lao tiết h vì kêu bảo bối khuê nữ ngươi cũng là liệu mạng a một người khác thì là hạc phát đồng nhan một vị lao giả tóc của hắn cùng râu ria đều là màu trắng bạc hai con mắt đặc biệt sáng như là trong đêm tối sao kim sắc mặt bò bừng như là mới ra đ ờ i hài nhi phấn n ộ để cho người ta cảm thấy đặc biệt kỳ quái như thế phấn n ộ khuôn mặt nhưng hết lần này tới lần khác lại là một loại lao giả tư thái l ặ ngay lẽ xem tại trong sương mù lục soát đỗ phong đột nhiên nhìn thấy phía trước tựa hồ có một đạo loang thoáng ánh sáng tranh thủ thời gian thúc đẩy thuyền hướng cái hướng kia chạy tới chương bốn trăm bảy mươi sáu luận võ trọn rể con gái lớn không dùng được a vành ánh nặng cũng nên lấy chồng được xưng là lao thiết nam tử trung niên những chặt lông mảy một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ giống hắn cao thủ như vậy tùy tiện nâng đỡ một chút hay đối phương còn không phải bên trên cột tới t h i ế p à, làm sao sẽ còn sầu gả khuyên ữ không phải ta nói nàng nhà ngươi oanh oanh ánh mắt cũng quá cao long tộc tam thái tử đều bị hắn đánh gãy một cái chân lao giả v u ố t v u ố t cái cằm dâu trắng cũng là bất đắc gì lắc đầu lao thiết thực lực s á c thực rất hùng hậu nhưng bọn hắn tòa này vỏ t r ứ n g đảo quá ẩn ấ p nữ nhi sắp oanh oanh lại không đến tứ đại châu trong thành trì đi qua nhận biết nam võ giả quá ít trong biển những cái tia cái gì long tộc dùa tộc mặc dù đã viên hóa ra nhân loại bộ dáng nói trắng ra là vẫn là chút yêu a sắng oanh căn bản là rơi vào đường cùng thiếp nam thiên chỉ có thể ra hạ sách này cử hành luận võ trò rể đem tin tức thả ra để rất nhiều qua đường lữ khách đều biết tin tức này vì cam đoan dự thi nhân số còn không tiếp cùng giả c h u n g đường hợp tác cùng một chỗ phát động trận này trên biển sương mù chỉ cần có thể tại sương mù bên trong tìm tới hòn đảo này tới liền có tư cách tham gia lần này luận võ trò rể nói trắng ra là không tham gia cũng phải tham gia trừ phi ngươi không muốn dựa vào bờ nghỉ ngơi trên biển cả mất phương hướng thuyền có cái nào không muốn tìm cái hòn đảo cập bờ nghỉ ngơi một chút thuyền này rất nhỏ a đoán chừng không có mấy người giả trung đường xuyên qua sương ngủ dày đặc thấy được đỗ phong bọn hắn kia chiếc no dinh xét lúc này no dinh xét vì lý do an toàn cũng biến hóa vì cùng mê vụ không sai biệt lắm màu trắng cũng nhiều thua thiệt lão nhân ra ông ta ánh mắt tốt bằng không bình thường người còn không nhìn thấy có một cái tính một cái đi gần nhất võ giả thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn ví như thế lớn kình phát động trên biển mê vụ chính là vì nhiều đem một vài cự luân bức cho tới phía trên nhiều như vậy nam võ giả dù sao cũng nên có mấy cái ưu tú a thế nhưng là không nghĩ tới những thứ ngu xuẩn kia từng cái vậy mà tại sương mù bên trong mất phương hướng tìm không thấy bọn hắn chỗ vỏ chứng đạo là n g ư ờ i làm cho độ khó quá lớn người tuổi trẻ bây giờ cùng ta khi đó khác biệt giả trung đường cũng đi theo thở dài m ộ t hơi vốn đang cho là có náo nhiệt có thể nhìn kết quả cho đến bây giờ tới đều là phụ cận hải tặc thuyền đánh cá cùng một chút yêu tộc nam tử t ứ đ ạ i châu tàu chở khách đến nay một cái cũng chưa tới nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ còn tìm không thấy một cái đảo cũng quá ngu xuẩn đi kỳ thật sắt nam thiên hiệu lầm bọn hắn bởi vì long hấp thủy nguyên nhân t u y ệ t đại đa số tàu chở khách đều xa xa liền đội phương hướng muốn một lần nơi trở lại con đường này cần một đoạn thời gian rất dài mà những cái hại đảo ngư dân cùng hại yêu tộc thành viên ở tương đối gần nghe được tin tức tự nhiên là tới trước đây là cái gì đảo làm sao lớn lên cùng cái vỏ trứng gà giống như chờ no t ì n xét tới gần về sau phong lôi từ dựng mắt quan sát một chút phát hiện hòn đảo này vô cùng kỳ quái căn bản cũng không có có thể cập bờ bờ biển cả hòn đảo nhỏ liền như là là một cái vỏ trứng gà bên cạnh tất cả đều bị vây lại thuyền chỉ có thể phiêu bạt ở bên cạnh không cách nào đóng quân ta đã biết đây là vỏ trứng đảo đô ca ngươi nhìn địa đồ chú ý tiểu bắc cầm lấy hàng hải địa đô cho đỗ phong nhìn phía trên thật là có đánh dấu vỏ trứng đảo muốn đi hướng tam sơn đảo tất nhiên muốn đi ngang qua vỏ trứng đảo phụ cận không nghĩ tới no dinh xét đánh bậy đánh bạc tại tránh thoát long hấp thủy về sau về tới chính xác đường thuyền bên trên nơi đây lại là đi hướng tam sơn đảo phải qua đường hẳn là sẽ có rất nhiều tàu chở khách bỏ neo mới đúng bao quát đông lôi hào cũng có thể đậu ở chỗ này thế nhưng là đỗ phong quan sát một chút b ố i phía cũng không có bất kỳ cái gì cỡ lớn thuyền ngưng phát hình chỉ có một ít tiểu ngư thuyền vô cùng đáng thương đậu ở chỗ đó vỏ trứng ở trên đảo vươn ra rất nhiều móc s ắ t tử đ o á n chừng là dùng để buộc dây cơ dùng đỗ phong lúc đầu cũng nghĩ đem no dinh x é cột vào móc sắc tử bên trên thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thu lại tương đối thỏ dù sao hắn dây chuyền bên trong tiểu thế giới không gian lớn vừa vặn đem thuyền rừng ở giữa hồ có ý tứ cái này đảo vẫn là khu vực cấm bay a bích vân bay vào vỏ trứng bên trong nóng nó nhưng phát hiện mình ngự không thuật không dùng được muốn đi vào chỉ có hai chủng phương pháp hoặc là thuận vỏ trứng leo đi lên hoặc là chỉ bằng mượn lực chân nhảy vào đi đỗ phong thuyền của bọn hắn vốn là nhỏ bong tàu vị trí tự nhiên cũng thấp muốn tiến cái k i a vỏ trứng mở miệng sử vẫn là rất khó được dù sao bong tàu không phải lục địa căn bản là dẫm không thật dùng sức quá lớn sẽ đem thuyền làm lật ra đừng có gấp ta đến phát các ngươi đi lên đỗ phong nhảy vọt năng lực đương nhiên là không có vấn đề cho nên hắn t r ư ớ c lưu tại phía dưới để bích vân bắt đầu chạy d ấ m lên hai tay của hắn lên nhảy tại lên nhảy đồng thời đỗ phong hai tay đồng thời hướng lên phát lực dạng này hai loại sức mạnh kết hợp với nhau liền có thể nhảy dựng lên mấy lần cao tới một cái giả trung đường đã sớm nhìn thấy có thuyền tới gần thế nhưng là bởi vì vỏ trứng hình cung chặn ánh mắt hắn cũng nhìn không ra người phía dưới lặn h ư thế nào đi lên liền thấy đột nhiên xuất hiện một cái niên kỷ không rõ ràng trắng nón nà tiểu hoạ tử nhảy vẫn rất cao bích vân rơi vào vỏ trứng trên mặt hồ thì triển thân pháp đứng vững chờ lấy người phía sau đi lên、này. phong lôi tử cũng dùng bích vân phương thức từ đỗ ca trợ lực nhảy đi lên bọn hắn đi lên về sau đều không có trung cấp từ định chóp lỗ hổng tiến v à o mà là tại vỏ trứng bên trên tiếp tục chờ xem ta chú ý tiểu bắc không có để đỗ phong hỗ trợ mà là dùng một cái rất đặc biệt thân pháp cả người như là thạch sùng leo lên tại vỏ trứng phía trên hai tay so với sắt câu còn bé nhọn hai chân thì như là r á t hút du đ ầ u tại vỏ trứng phía trên như g i ố n g trên đất bằng rất nhanh liền đạt tới phong lôi tử cùng bích vân bên người nhỏ bác huy ngươi làm sao bỏ lên a quá có sai lầm nhã nhặn Kỳ đi đi.、No. sau đó hai chân nhanh chóng dẫm đạp không khí thân thể ở giữa không chúng tới cái chuyển hướng sau đó vững vàng rơi vào các linh đệ bên cạnh con mộc linh côn lương đã sớm biến thành hắn đầu vai một cái hình xăm chợt chợt chợt. vỏ trứng này đạo thật lớn a đi đến vỏ trứng phía trên chỗ lỗ hổng đi đến nhìn phát hiện hòn đảo diện tích thật đúng là không nhỏ chẳng những con núi có nước còn có rất nhiều công trình kiến trúc xem ra nơi đây nhân số vẫn là rất thịnh vượng cùng phản âm đảo khác biệt chính là nơi này không có tự có bến tàu cũng không có thương mẫu giao dịch bởi vậy vô cùng yên tĩnh mọi người tựa hồ cũng tại trải qua mặt trời mọc thì làm ặ t trời lặn thì nghỉ sinh hoạt ngược lại là có chút thế ngoại đảo nguyên ý tứ nhìn thấy ở giữa ngọn núi kia sao nghe nói nơi này đảo chủ sắt nam thiên ngay tại tòa kia trên thân vỏ trứng đảo trung tâm có một tòa thẳng tắp núi cùng một cây hạt trâu giống như cắm vào nơi đó d ố chương núi cùng n mặt đất đều a n h m ó c Chú độ. tiểu bốn trăm bảy mươi bảy đổ bộ vo chư nờ d â y đảo nghe nói cái này vỏ trứng đảo cũng không phải là tự nhiên hình thành cũng không phải nhân công mở tạo nên mà là một con côn bằng ở chỗ này phá xác mà ra vừa ra đời liền trực trùng vật tiêu đem không c h ọ n vẹn vỏ trứng lưu tại nơi này bởi vì trong đó lưu lại đại lượng nguyên lực lại thêm được trời ưu hái vị trí địa lý về sau liền biến thành một cái cho nhân loại ở lại vỏ trứng đảo t r á c không được nơi đây hình dạng mặt đất như thế kỷ quái nguyên lai toàn bộ đảo đều tại một trái trứng trong vỏ cái này côn bằng đến cùng là lớn bao nhiêu chỉ là ấp n ó trứng liền có thể chứa đựng một cái đảo nơi đây nguyên lực vậy mà như thế r ồ i r à o vỏ trứng liền như là một t ầ n g thiên nhiên bình t h ư ớ n g không cho nguyên lực ngăn trở không cho nó tiết ra ngoài đây chẳng phải là nói từ nơi này ở trên đảo trường thành võ giả từng cái đều tư chất chắc tuyệt bản lĩnh cũng tương đương vững chắc tu vi tiến bộ tốc độ khẳng định tương đương kinh khủng đi phía trước xem một chút đi phu cận tựa hồ không có người nào đỗ phong quyết định cùng mọi người cùng nhau vào bên trong nhìn xem đã hòn đảo này không mở ra cho người ngoài kia trước tiên cần phải đi cùng người ta người địa phương chào hỏi mới được thần kỳ như thế địa phương mặc dù không phải ba miệng nhưng cũng có khả năng lấy tới độ tốt ẩm mấy cái nhân tài vừa đi không bao xa liền nghe đến phía sau một tiếng vang thật lớn tiếp lấy thật nhiều mang dây thừng móc sắt tử bị ném vào vỏ trứng lỗ hổng xem ra là có khách vòng đứng tại nơi này nha có người so ta tới trước làm sao không thấy được thuyền của bọn hắn a lên trước tới là một vị người trẻ tuổi người mặc màu xanh am hiểu lớn quần áo nhã n h ạ t bộ dáng chỉ là ánh mắt có chút phiếu hốt không cần phải để ý đến bọn hắn cố gắng chính là mấy cái đánh cá kẻ nghèo hèn ta nhìn cũng thế tại sương mù bên trong đi thuyền ai có thể hơn được ta t ă n ca lại có một người mặc áo bào đỏ người nhảy đến vỏ trứng trên đỉnh có thể là vì liền kiểm tra móc sắt tử treo lao không tốn sức người này một thân vị khí nói tới nói lui giọng cũng rất lớn nghe bọn hắn y tứ cũng là trong mê vụ một đường hành xử tới có thể trong mê vụ tìm tới vỏ trứng đảo vậy cũng xem như có bản lĩnh người được rồi hai ngươi cũng đừng thổi thế i t đ ả o chủ không giải trừ sương ngủ ta ai cũng đi không xa thuận dây thừng b ỏ lên vị này chính là cái gọi là tam ca tên là tạ tam tiếu h người này đi trên đường một cái chân có chút k h ỏ hẳn là nhận qua cái gì nghiêm trọng tổn thương côn bằng vỏ trứng có cường đại cấm linh trí lực thân thể có cái gì tàn tật ở phía trên tất cả đều không che giấu được có ý tứ gì cái này sương mù lại là có người chế tạo ra đỗ phong ánh mắt lục lộ thai ngay bắt phương lập tức liền nghe được câu nói này nghe những người này ý tứ lần này trên đại dương bao la mê vụ chính là vỏ t r ứ n g đ ả o đảo chủ gây nên hắn đến cùng là cái mục đích gì chẳng lẽ là giấu ở trên đảo nhỏ một cái đại hải tặc không thành đem tất cả mọi người dẫn tới vỏ t r ứ n g đ ả o đến đến cùng là ra ngoài cái mục đích gì không phải là muốn một mẹ hốt g ọ n đi không riêng gì đỗ phong nghĩ như vậy bích vân cùng phong lôi tử cũng nghĩ đến điều ấy yên tâm đi đ â ca cái này thiết đảo chủ nổi tiếng lâu đời sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho chúng ta sự tỉnh chú ý tiểu bắt trường kỳ trên hải xông sáo đối với s á t nam thiên thanh danh vẫn là có hiểu biết người này tính tình cổ quái thực lực mạnh mẽ cũng không có nghe nói qua tàn sát nhân loại võ giả loại hình sự tỉnh nhiều lắm là chính là có người nhìn trộm vỏ trứng đào tài phú xoắn suýt số lớn nhân mạng ý đ ổ cưỡng ép đổ bộ kết quả bị thiết đảo chủ giết người ngựa thuê lật may mắn chạy trở về mấy cái có thể sẽ tạo một chút dao cái gì vậy là tốt rồi ta đi phía trước xem một chút đi rời đi vỏ trứng phụ cận về sau mọi người chân nguyên lại có thể một lần nữa vận chuyển đỗ phong triển khai thần thức thăm dò một chút, phát hiện đã có rất nhiều người tụ tập tại cột trên trường. tới kết ta thái tử tranh. khai hiện nhiều người cái kia cây cột dưới núi trên quảng trường. Ôi ôi ôi, lại tới mấy người, ngươi quảng nhìn kêu nghèo kết hủ lộ hình dáng, còn muốn cùng chúng ta dòng thái tử tranh. Đỗ phong kêu hủ có cây mấy dò lộ đã Đỗ bốn người bọn họ vừa mới tiếp cận quảng trường liền gặp được châm trọc khiêu khích ngay tại nói móc bọn hắn người này là tên phụ nữ trung niên khoe miệng lớn cái ngộ tử trên đầu còn mang theo nhất định màu đen ngũ mười phần một bộ bà mối hình dáng cùng cái gì dòng thái tử tranh ai là dòng thái tử phong lôi t ử tính tình không hề tốt đẹp gì nghe được một cái người quái dị phụ nữ trung niên ở nơi đó châm t r ọ c khiêu khích lập tức liền trở về nàng một câu ai yêu uy còn giả ngu a nếu không phải vì luận võ chọn rể ai sẽ thật xa đến trên đảo này tới vị kia bà mối còn không đông tha cơ cùng một chỗ màu vàng hơi đỏ khăn tay tiếp tục nhằm vào đô phong đám người bọn họ cái gì luận võ chọn rể ta nhìn n g ư ơ i l á o thái bà này là thiếu ăn đòn đi bích vân cũng nghe không nổi nữa lúc đầu hảo hảo đi tới đột nhiên gặp sương n g liền đủ để cho người phiền lòng nếu không phải là bởi vì tạm thời không cách nào đi xa ai nguyện ý đến vỏ trứng này ở trên đảo đến a làm sao vừa mới đến liền gặp được như thế một cái người quái dị ở chỗ này l à bên trong rông dài chính là không phải muốn tìm rút đá đường xúc động đỗ phong kéo lại bích vân bởi vì hắn phát hiện có mấy tên tráng hắn đứng tại cái kêu bà mối sau lưng cách đó không xa người này cố ý châm ngọi thổi gió kích động không phải là chỉ sợ sẽ là muốn dẫn bọn hắn xuất thủ đỗ ca nói đúng chưa cho phép tại vỏ trứng ở trên đảo động thủ là phải bị đuổi đúng vào lúc này chú ý tiểu bắc nói ra chân tướng sự tình cái kia xấu vô cùng miệng cũng rất xấu phụ nữ trung niên chính là cố ý t r e o chọc không phải là chỉ cần đỗ phong bọn hắn động thủ liền sẽ bị khu trục ra ngoài cũng liền đã mất đi lần này tham gia luận võ trọn rể tư cách người này chính là bị ngụy thị long tộc mời tới một vị bà mối chuyên môn phụ trách ghép buộc cái khác người tham dự mỗi chen đi một cái đều sẽ cho nàng rất phong phú khen thưởng thôi đi mấy cái đ ổ bỏ đi ngay cả ta l á o thái bà đều đánh cung lại còn muốn tham gia luận võ trọn rể nhìn thấy đỗ phong bốn người bọn họ lờ đi mình bà mới biết kế hoạch thất bại cuối cùng vẫn không quên lại nói móc vài câu đợi nàng quay đầu trở lại tới thời điểm lại thấy được mới cơ hội bởi vì một đại đội nhân mã chính hạo hạo đung đưa hướng bên này nếu có thể đem đám người này ép buộc đi vậy mình chẳng phải là muốn kiếm lật ra ai yêu u lúc nào hải tặc cũng dám trắng trận đến vỏ t r ứ n g đ ọ o tới chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ cưới thiết cô nương không thành khuyên các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi thiết cô nương nàng khẳng định trướng mắt các ngươi ba bà mối vừa mới nói hai câu liền bị một dâu quay nón mặt đen thân chẳng hán một bạt thai tắt trên mặt cái này một thanh bàn tay thật là điên rồi đánh cổ nàng đều xoay đến phía sau đi nửa bên răng tất cả đều bung lỏng nôn mấy miệm máu lưu khôi xúc phạm đảo quy ca nguyện tự phạt việc này cùng cờ đen đoàn hải tặc không quan hệ nói tên kia tráng h á n liền rút ra tùy thân l o a nao lập tức đem mình một cái tay khác chém đứt tiếp lấy xoay người rời đi tự động rời đi v ỏ t r ứ n g đảo căn cứ v ỏ t r ứ n g đảo quy củ tự mình đánh nhau người muốn bị khu trục bởi vậy còn không đợi vệ sĩ khu trục hắn liền tự động rời đi Ngươi! còn muốn nói điều gì? Kết quả không đợi nói ra cũng nh gì, giác được mối điều đợi quai liệt Phốc phốc! hàm kịch cảm Bà quả đau kết ra vì trừng phạt một cái xấu nhất lao thái bà thà rằng tự đoạn một cái tay bất quá bọn hắn cũng thật sự là đủ đoàn kết đỗ phong nhìn ra được cái kia tự hành rời đi lưu khôi cũng không phải là thuyền hải tặc bên trên đại nhân vật gì hắn chủ động đứng ra trừng phạt bà mối chính là vì để đoàn hải tặc các đại ca mang thai thanh t ĩ n h một chút phế vật cầm tiền cút nhanh lên đi giống thái tử ngụy dài lâm nhìn một chút bà mối ném cho nàng một cái túi lam tinh vốn đang trông cậy vào cái này m i ệ n g túi bà mối nhờ ép buộc rơi một ít nhân loại vó giả kết quả dày vò thời gian rất lâu một cái đều thành công đỗ phong kia đoàn người căn bản cũng không phản ứng nàng. Cơ đen đoàn hải tặc người ác hơn trực tiếp đánh bà mối nói không ra lời lão ngụy ngươi chiêu này chơi chẳng ra sao cả a long tộc người đều như thế bẩn thiệu sao tạ tam tiếu nhìn một chút đối diện tên kia nam t ử trẻ tuổi thuận mồm d ễ cận hắn vài câu sinh hoạt tại b i ể n rộng mênh mông bên trong long tộc không chỉ đám bọn hắn ngụy thị một nhà chỉ là cầm hải bên này long tộc liền chia làm ngụy thị tào thị hoàng thị tần thị bốn nhà cái này ngụy thị long tộc là vừa vặn cách vỏ chứng đảo tương đối gần mà thôi người mới lao đâu tạ tuổi còn rất trẻ ngụy thị vị này dòng thái tử kiên kỵ nhất người khác nói hắn già rồi nhìn hắn dáng vẻ đó cũng là thật không thấy giả. nhiều lắm là hai mươi tuổi phi hơn ba tuổi còn trẻ ngươi còn biết xấu hổ hay không a cờ đen đoàn hải tặc vị k i a áo bào đỏ hát tử nổ một ngụm nước bọn đem hắn tăng môn một trận hơn ba tuổi tại bên trong long tộc đúng là tương đối tuổi trẻ nhưng cùng nhân loại so ra vậy đơn giản chính là quá mức giàn mua đơn giản đều muốn thành l a o quái vật l i ê n xem như đan hoàng lão nhân ra ông ta bất tử sống đến bây giờ cũng vẫn chưa tới hai tuổi cái này đều đã biến mất thật lâu nhân vật lịch sử nhưng vị này ngụy thị dòng thái tử đã hơn ba tuổi vẫn còn giả bộ non thời điểm mình tuổi trẻ vô cùng ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm rời đi, đi. thiết cô nương trướng mắt lao yêu tinh đúng đúng đúng thiết cô nương tuổi tắc còn không có số lẻ lớn không không không thiết đạo chủ tuổi tắc cũng không có người lớn a để thiết đạo chủ nhận một cái lao yêu tinh làm con rể cái này cái nào chịu được a hắc khí đoàn hải tặc người từng cái miệng thật đúng là có chế nào cùng so sánh vừa rồi vị kia xấu bà mối tang môn người công phu không coi là cái gì đắc ý cái gì lần này luận võ chọn rể bằng chính là bản lĩnh thật sự người nào thắng ai liền có thể cưới thiết cô nương ngụy thị dòng thái tử biết nói không lại đám hải tặc này tranh thủ thời gian rời đi chủ đề cưới cái gì cười ngươi mau cúc cho ta đỗ phong mấy người bọn hắn ở một bên xem náo nhiệt cũng không có tham dự việc này thật không nghĩ đến v ợ ơ y mà tao ngộ hai bay và gió tên kia ngụy thị d ò n g thái tử không dám cùng hắc khí đoàn hải tặc người trở mặt đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng hắn coi như phụ cận những cái kia ngư dân cũng là mười cái hai mươi mấy người cùng đi cũng chỉ có đỗ phong bọn hắn hết thể m ư i bốn người mà thôi ngụy thị d ò n g thái tử muốn vãn hồi một chút che mặt hoặc hắc k h í đoàn hải tặc phương pháp để thuộc hạ xuất thủ đánh người sau đó chủ động rời đi dạng này cũng có thể đem đỗ phong bọn b ư c cho đi bởi vì ở đây những người này là thuộc đỗ phong g á n g rất nhất tất còn lại không phải dám đen hồ hầu ngư dân chính là da dày thịt béo một thân phỉ khí hải tặc mặt khác chính là bọn hắn những n à y long tộc dua tộc phụ cận hải vực tới phi nhân loại tộc đàn tựa hồ cũng không bằng cái kia tiểu bạch kiếm từ có ưu thế đố ca tranh thủ thời gian báo danh báo danh ra về sau liền không ai có thể động người dự thi động thủ chú ý tiểu bắc vừa rồi liền đã đem luận võ trọn rể quy củ cho nhìn chỉ cần trở thành tuyển thủ dự thi liền sẽ nhận vỏ chứng đạo bảo hộ ngoại trừ trên lôi đài chỗ nào đều không cho phép núp n h c h tay tổn thương tuyển thủ dự thi dự thi hoàn tất về sau sẽ còn đưa tặng một chiếc ngọn đèn chỉ đường có cái này một chiếc đèn mới có thể tại trong x ư ơ n g mù tìm được đường chật chật chật thiết đạo chủ một chiêu này chơi nhưng điên rồi nói cách khác chỉ cần lâm vào trong x ư ơ n g mù thuyền đều phải đến vỏ trứng đ ả o tới sau khi đến nếu là không tham gia luận võ trọ n r ẻ liền lấy không đến ngọn đèn chỉ đường đừng nghĩ an toàn rời đi giống đ ũ phong bọn hắn loại này t h u y ề nhỏ n có một chiếc ngọn đèn chỉ đường là đủ rồi nếu là đông lôi hào loại kia thuyền lớn tối thiểu đến có m ộ ư ơ i ngọn mới được bởi vì thuyền lớn thay đổi biên độ lớn cần đem phía cạnh cũng thấy rõ ràng không phải đụng phải băng sơn đá ngầm loại hình đồ vật coi như xui xẹo cái này cưỡng bức so với người tham gia luận võ chọn rể phương pháp cũng thật sự là tuyệt thế i t đ à o chủ nữ nhi đến cùng là có bao nhiêu sầu gà a hoặc là nói nàng d á n g dấp đến cùng là có bao nhiêu sầu a về phần lao tra phí như thế lớn tâm phải biết chế tạo lớn như thế một trận trên biển mê vụ đến hao phi đại lượng công lực cùng tinh thạch nếu không phải thật sầu gà không ai sẽ như vậy làm bị tiểu tử ngươi hô chết tại không có đạt được ngọn đèn chỉ đường trước đó đỗ phong s ắ c thực không thể sớm rời đi đành phải kiên trì báo danh luận võ chọn rể giải thi đấu chú ý tiểu bắt bọn hắn cũng coi như đủ ý tứ đi theo đỗ phong cùng một chỗ ghi danh như vậy mọi người liền đều là tuyển thủ dự thi có người đối bọn hắn động thủ tự nhiên sẽ có vỏ chứng đ ả o hộ vệ ra mặt giải quyết thính sai ngụy thị rồng thái tử chỉ mới nghĩ lấy muốn bắt trước cờ đen đoàn hải tặc phương pháp đổi đi đỗ phong bốn người bọn họ q u ê n cái kia bà m u ố i là nữ nhân không thể báo danh tranh tài bởi vậy sẽ không đạt được vệ sĩ bảo hộ nhưng đỗ phong bốn người bọn họ đều là nam tử mà lại là tuổi trẻ nhân loại nam võ giả phi thường phù hợp báo danh tiêu chuẩn cố gắng bốn người kia vốn chính là xem náo nhiệt tới cái này bị mình b ứ c cho đến tất cả đều báo danh kể từ đó cạnh tranh áp lực cũng liền lớn hơn ai những cái kia cái gì long tộc tập trùng trí thông minh thật sự là thành vấn đề a tạ tam tiếu nhìn thấy đỗ phong bọn hắn báo danh tranh tài kỳ thật cũng có một ít không cao hứng dù sao cũng là lại nhiều bốn tên đối thủ cạnh tranh có thể nghĩ đến ngụy thị d ò n g thái tử kinh ngạc hắn liền thật cao hứng tạ người t h ọ t ngươi chớ đợi ý thân thể có tàn tật người là không có tư cách báo danh ngụy thị d ò n g thái tử nói không sai thiết đảo chủ lập xuống một cái phi thường nghiêm khắc q u ý củ thân thể có tàn tật người là không có tư cách tham gia trận đấu tại bình thường dùng chân nguyên bảo vệ về sau cố gắng một chút thân thể tàn tật nhìn không ra nhưng trải qua cái kia côn bằng vỏ trứng thời điểm coi như dùng bí bảo cũng che giấu không ở thân thể bất kỳ tàn tật đ võ giả thân thể năng lực tái sinh rất mạnh liền xem như bị chặt đứt chân cũng có thể thông qua đan dược trị liệu một lần nữa ngọc ra bất quá tạ tam tiếu cái chân kia là tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong bị thương tìm rất nhiều đan dược t h á n h tay cũng vô pháp triệt để chữa khỏi từ đây trở thành một cái người t h ọ vấn đề này là hắn đời này lớn nhất đau nhức cũng kiêng kỵ nhất người khác trước mặt mọi người nhấc lên bây giờ ngụy thị dòng thái tử công nhân khiêu khích không khác hướng trên vết thương của hắn sắc mới có ngũ đệ xuất thủ ta tự nhiên là sẽ không báo danh không nghĩ tới lần này tạ tam tiếu cũng không có nổi giận còn một bộ rất cao hứng bộ dáng hắn nói ngũ đệ chính là cờ đen đoàn hải tặc ngũ đương ra bạch kính bay người này khoan thai tới chậm n g n bước bước nhỏ cơ cây quạt đi tới a đỗ phong đột nhiên con ngươi co rụt lại vì sao người này cùng bạch hổ đường chủ bạch kính bắc d á n g dấp như thế giống nhau chẳng lẽ chỉ là cái t r ù n g hợp chương bốn trăm bảy mươi chín tứ đại hà binh bạch kính bay tiểu tử ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ cũng nghĩ cới ư thiết cô đ ư ơ n g ngụy thị dòng thái tử không chút khách khí điểm ra bạch kính bay ma bệnh làm cờ đen đoàn hải tặc ngũ đương ra hắn nhưng là không ít tê ai họa cô gái trẻ tuổi nhất là không ít tê ai họa cô gái trẻ tuổi nhất l một chút tàu chở khách bị nàng tê a i hỏa về sau cũng không dám lên tiếng coi như may mắn có thể sống trở về người trong gia tộc muốn trở về báo thủ nhưng b i ể n rộng mênh mông vô biên vô hạn lại từ đâu bên trong có thể tìm tới người khác n g u y ê n l i không phải bạch kinh bắc còn tưởng rằng hắn khởi tử hoàn sinh kia nghe được tên của người nọ đỗ phong cối u cùng là t h ở dài một hơi trên thế giới có hắn một cái người trùng sinh liền đã đủ kỳ quái nếu là gặp lại một cái còn đến mức nào ai cho dù là đỗ phong trùng sinh bộ dáng cũng như trước kia không đồng dạng cái này bạch kinh bay nhìn kỹ phía dưới cùng bạch kinh bắc lại có chín thành tương tự ta ngũ đệ phong lưu phong k h o n g lại không có thế thất một o à n luận trọn phù hợp luận võ t dễ đạo cường h n c hoành thần thức từ cây cột hình đỉnh núi quét tới ngọn núi kế gọi là thiên chủ sơn cũng không phải là từ đất đá cấu thành mà là côn bằng bay đi sau lưu lại một đạo vét tàn cho nên mới có thể góp chín mươi độ dựng đứng ở trên đảo mặc cho gió t á p mưa xa cũng sẽ không sụp đổ đạo này thần thức cường hành đến để cho người ta căn bản là để không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng tại đảo qua đám người về sau trực tiếp khóa chặt tại n g u y thị dòng thái tử trên thân hắn lại có bảy tám phòng di t h á i thái còn dám tới tham gia luận võ c h ọ n rể đây không phải là muốn tìm cái chết nha ta ta n g u y thị dòng thái tử bị đạo này thần thức khóa chặt liền ngay cả đầu lưới đến cứng cả lại t r ư n g hát hai lần miệng sửng sốt không có đem lời cho nói rõ còn tốt hắn chỉ là đi tới luận võ trọn rể còn không có ghi tên đăng ký nếu như bây giờ đã báo danh bị cha ra lừa gạt cưới chỉ sợ muốn phơi thây tại chỗ công tử nhà mộ ý ta đã đem tất cả thê tất đều bỏ rơi hoàn toàn phù hợp thiết đảo chủ quy củ tại ngụy thị rồng thái tử sau lưng một vị lão giả thay hắn nói một câu người này sắc mặt tâm trầm mê mắt đều không nhấc một chút từ đầu đến cuối nhìn mình c h ầ m c h ầ m t r ó n g núi không cần phải nói cũng biết khẳng định là long tộc đập tới bảo hộ thái tử cao thủ bá nghe được câu này cái k i ê đạo khóa chặt ngụy thị rồng thái tử thần thức đột nhiên biến mất tất cả mọi người ở đây lúc này mới thở dài một hơi vừa rồi mặc dù bị khóa định không phải mình coi như như n h mạnh, mạnh. Chết chết. Ta, ta cũng báo ị tảng đ lớn danh hấp để chứng minh mình nói không giả ngụy thị dòng thái tử tranh thủ thời gian báo danh đăng ký tham gia luận võ trọn rể giải thi đấu còn có mấy người trẻ tuổi cũng đi theo hắn cùng một chỗ báo danh hiển nhiên là chuẩn bị tới làm giúp đỡ bởi vì luận võ giải thi đấu c ử a thứ nhất là h ô n chiến năm trăm n g ư ờ i vì một tổ đứng tại trên lôi đài có thể chịu đ ự n g nửa canh giờ mới có tư cách tiến vào phía dưới chính thức tranh tài nếu như ngụy thị dòng thái tử một người lên đ à i chỉ là cờ đen đoàn hải tặc đám người kia cũng sẽ không vòng qua hắn còn có phụ cận lớn nhỏ hòn đảo cát đối long tộc người cũng không có nửa điểm hảo cảm bọn hắn bình thường xuất hải đánh bắt gặp thường đến các loại hải yêu hải thú quấy dối mà phụ cận đại đa số hải yêu hải thú đều thuộc về ngụy thị long tộc còn、hạt. chính i vì vậy lần này liền ngay cả rất nhiều đoàn hải tập thể cũng tới đến vỏ chứng đạo muốn tham gia luận võ chọn rể thử một lần vạn nhất trở thành thiết đảo chủ nhà con rể tới nhà vậy sau này liền có đại thụ có thể hấm át nhân loại võ giả cùng long tộc ở giữa co hiệp nghị mặc kệ mạnh mẽ giường nào hải thú hải yêu đều không cho phép tập kích trên lục địa nhân loại võ giả nói cách khác chỉ cần nhân loại võ giả bước lên đại lục hay là hòn đảo thổ địa chẳng khác nào là an toàn hãn đầu này trong hiệp nghị cũng không có quy định không thể tập kích nhân loại võ giả t u y ể n bởi vậy các s u ấ t hải thỉnh thoảng liền sẽ bị hải thú tập kích bởi vì thực lực c h ê n h lệch cách xa hải thú lại số lượng đông đảo ngư dân phản kháng thường thường là lấy thất bại mà kết thúc nếu không phải là bởi vì còn có một số hòn đảo dựa vào sinh tồn vùng biển này nhân loại vô tình sợ là đều muốn bị thanh quang những cái kia không có long tộc quản hạt hải vực hải thú tập kích sự kiện ngược lại phát sinh tương đối t ạ i ngụy thị long tộc bên trong phạm vi còn hạt lại thường xuyên có nhân loại võ giả hy sinh. bởi vậy phụ cận hòn đảo cư dân đối với long tộc ý kiến đều rất lớn lão long vương thật là bỏ được lại đem tứ đại hà binh đều cho phái tới kia bốn tên d á n g dấp rất giống người trẻ tuổi chính là ngụy thị long tộc thuộc hạ tứ đại hà binh đều nói là lính tôn tướng cua cho người cảm giác tôn yêu tựa hồ rất yếu kỳ thật không hẳn vậy tôn yêu cũng tương tự có rất mạnh mẽ tồn tại liền lấy trước mắt bốn vị này quân tôn tới nói tất cả đều là quy nguyên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô địch mặc kệ là cùng di ai nhân loại võ giả đánh không lại bọn hắn kỳ thật liền ngay cả vị này tham gia luận võ trọn rể ngụ nhưng là long tộc thái tử thân phận cao quý mà lại trưởng thành cường lực muốn xa x a cao hơn quân tôn mặc dù dưới mắt thực lực không đủ mạnh nhưng vẫn là có thể để cho quân tôn vì đó phục vụ quân tôn chính là lợi hại hơn nữa trưởng thành đến cấp năm hải yêu đã không dễ đáng có cực thiểu số có thể tấn thăng đến cấp sáu mà long tộc thành viên chỉ cần không nửa đường chết i ể u trưởng thành đến cấp tám cấp chín đều là không có vấn đề từ huyết mạch đi lên d i n g so ác dao còn cao cấp hơn chật chật chật cái này tứ đại hà binh thế nhưng là nhất có cơ hội tấn thăng cấp sáu hải yêu lại bị phái tới nơi này làm bia lơ đạn đám người nghị luận ở mỹ đỗ phong cũng từ đó nghe được một chút huyền cơ tứ đại hà binh thực lực mạnh mẽ rõ ràng có thủ thắng hy vọng nhưng là bị lão long vương cho phải tới thay dòng thái tử đi tiền trạng chờ giết tiến vào trận C â y hồng kết về sau lại cố ý tê hoa cho bọn hắn thiếu chủ nhân dạng này dòng thái tử liền có thể nhẹ nhóm đoạt giải q u á n quân kỳ thật không quan trọng ai cầm q u á n quân dù sao đỗ phong chỉ cần làm một chiếc ngọn đèn chỉ đường liền rời đi đánh không tiến trận C â y hồng kết cũng không quan trọng dựa theo thiết đạo chủ quy củ chỉ cần có thể gắng gượng qua hôn chiến liền có thể cầm tới ngọn đèn chỉ đường đến lúc đó cầm đèn trực tiếp nhận tê hoa rời đi là được chương bốn người người giết qua long tộc n g u y thị dòng thái tử từ đỗ phong bên người lúc đi qua đột nhiên ngao một tiếng kêu ra ánh mắt hắn chừng so chuông đồng còn lớn hơn tay chỉ đỗ phong phảng phất là phát hiện cái gì thiên đại bí mật quá hô to gọi nhỏ cái gì a i chúng ta đỗ ca anh hùng cái thế giết mấy đầu dòng tính là gì phong lôi t ử trận nhìn n g u y thị dòng thái tử một chút kỳ thật hắn cũng không biết đỗ phong có hay không giết qua long tộc thành viên trước tiên đem ra châu thổi ra đi lại nói giết ta long tộc người đừng nghĩ còn sống ra ngoài n g u y thị dòng thái tử nổi trận lôi đình bốn tên quân tôm càng là dương cung bạc kiếm tùy thời đều chuẩn bị động thủ bộ dáng、ừ. ngay lúc này bên cạnh lôi đài một vị lao giả phát sinh hử lạnh một tiếng ngụy thị rồng thái tử cùng bốn tên c n tôn doa đến tất cả đều rụt trở về vị lao giả này mặc dù so ra kém thiết đảo chủ nhưng cũng có hư hại cảnh b ả y tầng tu vi đối phó bọn hắn những n à y quy nguyên cảnh tiểu bối vẫn là không thành vấn đề đỗ phong là thật không có cùng cái gì ngụy thị long tộc thành viên tiếp xúc qua bất quá muốn nói g i ế t rồng làm thịt giao sự t ì n h thật đúng là làm không ít ngẫm lại có thể là bởi vì đỗ đ ồ long thôn vệ qua địa ngục hồng long cùng giao long không biết vị kia ngụy thị rồng thái tử có cái gì đặc thù bí pháp phát giác được điểm này tưởng rằng đỗ phong làm chưa tốt long tộc cũng không chỉ các ngươi ngụy thị một nhà có cái gì tốt ngạc nhiên bạch kinh phi ở bên cạnh lầm bầm một câu nghe vào giống như là đang giúp đỗ phong nói chuyện ngươi ngụy thị dòng thái tử đang muốn phát tác thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh lôi đài vị lao giả kia lại đem hỏa nhi ép xuống vì giữ gìn lần này luận võ chọn rể đại hội an toàn lôi đài phụ cận cũng không chỉ là có vị lao giả kia còn có hơn mười tên thiết giáp vệ sĩ tại phụ cận tuần tra bọn hắn thực lực tất cả đều đạt đến hư hải cảnh năm tầng lại thêm sắc nam thiên tự mình chỉ đạo năng lực thực chiến so với bình thường hư hải cảnh bảy tầng võ giả còn mạnh hơn song lần này đỗ ca bị hắn chú ý tiểu bắc nghe xong cũng không cao hứng lúc đầu đỗ phong không có trả lời cũng chính là không thừa nhận sát hại long tộc thành viên sự t ì n h bây giờ bị bạch kình phi như thế càng n h i ề u miệng chẳng khác nào là thừa nhận có loại chuyện này coi như cái gì không phải ngụy thị long tộc thành viên vậy cũng nhất định là cái khác long tộc thành viên cái này không riêng gì ngụy thị long tộc muốn tìm hắn phiền phức cái khác long tộc khẳng định cũng sẽ điều tra việc này tại mênh mông trên đại dương bao la đi thuyền đem long tộc đắc tội còn đến mức nào chẳng phải là muốn thận trọng t ư n g ước đi đến bất kỳ chỗ nào đều muốn bị tìm phiền t o á i đỗ phong chú ý tới cái kêu gọi bạch kình phi thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc trộm chính mình. hắn nếu là thật sự không biết đỗ phong lại vì sao muốn bộ dáng này nhưng muốn nói hắn chính là bạch kinh bắt chuyển thế lại quá bất khả tư nghị đỗ đội trưởng không từ mà biệt thế nhưng là để cho ta tìm thật khổ cờ ca lúc đầu chuyện phiền phái liền đã đủ nhiều kết quả vỏ trứng ở trên đảo lại tới một b ọ n người giật ra cuống họng la to chính là đông lôi h ả o vị kia đội trưởng bảo vệ lúc này cánh tay của hắn đã khôi phục bình thường nhìn không ra bất kỳ thương thế lúc ấy thật đúng là nhờ có phó thuyền trưởng xuất đao kịp thời bằng không hắn chính là không chết cũng phải lưu lại tàn tật ở một bên không nói lời nào vị kia chính là phạm sai lầm phó thuyền trưởng bất quá từ tình huống dưới mắt đến xem hắn cái gọi là giam lại đã từ lâu giải trừ một người khác ngược lại là có chút để đỗ phong bên ngoài lại là vị kia giống như g i ã thú thả neo tay ngoài ra còn có đông lôi hào bên trên một ư ơ i năm tên hộ vệ cũng cùng đi theo vỏ trứng đảo trên thuyền nhân viên công tác tổng cộng là tới m ộ ư ơ i tám cái mặt khác nhất đ ả n g khoang thuyền ba đội nhân mã cũng đều đến đây vị kia đỗ phong nhìn xem bóng lưng có chút quen mắt tuổi trẻ nữ nhân y nguyên mang theo mũ rộng vành dùng mạng c h e mặt c h e khuất mặt không nhìn thấy cụ thể bộ dáng lại không thiếu các ngươi tiền tìm đỗ ca làm gì phong lôi tử lượng hộ vệ đội trưởng một chút đối với hắn rất khinh thường. đám này đông lôi hào bên trên g i a hỏa không có một cái tốt vậy mà tại hành khách trên thân hạ ám ký nếu không phải đỗ ca phát hiện đến sớm nói không chừng mình đã bị bọn hắn hại đỗ đội trưởng cách thuyền mà đi cũng nên cho cái bàn giao đi lúc này phó thuyền trưởng cũng nói mang theo một bộ hương sư vấn tội khẩu khí chúng ta mua vé đi thuyền muốn ngồi h n vị không muốn ngồi liền không ngồi vì sao phải cho ngươi bàn giao chú ý tiểu bắc một câu liền cho hắn chặn lại từng cái dùng chất vấn khẩu khí liền cùng đỗ phong tiếu h bọn hắn giống như đỗ phong là thạch nguyên thành, thành phòng đội trưởng bảo hộ chính là thạch nguyên thành cư dân không có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn đông lôi hắ t h ú n g chi hắn vẫn là cái trên danh nghĩa đội trưởng cũng không từ phủ thành chủ lĩnh b ồ n g lộc lại càng không có trợ giúp người khác nghĩa vụ các ngươi trên thuyền hương vị q u á túi h ta cùng bằng hữu mua chiếc du thuyền chơi đùa đã đối phương muốn một cái lý do kia đỗ phong liền cho hắn một cái lý do này cực kỳ tốt bởi vì đông lôi hảo dơ giấy bẩn thiệu trên lệnh ta không yêu ngồi mấy ca có tiền mua chiếc du thuyền chơi đùa ngươi quản được nhà phốc phốc mấy vị nhất đẳng khoang thuyền tới tham quan hành khách nghe lời này nhịn không được cười lên đối với đông lôi hảo bên trên phát sinh những cái kia h ã n hại hành khách sự tình kỳ thật bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ là bởi vì không có thương tổn cùng nhất đ ẳ n g khoang thuyền hành khách lợi ích bởi vậy bọn hắn cũng lười quản đỗ phong mấy người bọn hắn chỉ là nhị đ ẳ n g khoang thuyền hành khách không nghĩ tới còn sẽ có tiền mình mua du thuyền chơi xem ra trước đó một mực là đang giả nghèo a đỗ đội trưởng vì đương cái này con rể tới nhà ngay cả du thuyền đều lấy lòng a hộ vệ đội trưởng biết mình không có gì lý do ước thúc đỗ phong đành phải lại từ tham gia luận võ trọn rể trong chuyện này châm t r ọ c hai câu Ú, xem ra đông lôi hảo là không cần ngọn đèn chỉ đường mình có thể tìm được đường tia đến võ trứng đảo là tham quan phong cảnh sao đỗ phong xác thực báo danh tham gia luận võ trọn nhưng đông lôi hào người liền không báo danh à nếu là không báo danh căn bản cũng không có cơ hội lấy tới ngọn đèn chỉ đường sương mù kia còn không biết lúc nào mới có thể tán chẳng lẽ muốn để toàn thuyền người đều trên hải trở lấy coi như bọn hắn đông lôi hào nguyện ý các hành khách cũng không nguyện ý ai n h ư n g cái kia muốn dám ở tam sơn bí cảnh mở ra trước chạy tới người càng sẽ không nguyện ý cưỡng từ đ o ậ n lý một hồi trên lôi đài để ngươi biết lợi hại hộ vệ đội trưởng biết nói không lại đỗ phong đành phải quản xuống một câu rất tốt mang người đi g i danh vị kia chưa hề đều không mở miệng nói chuyện thả neo tay không hiểu thấu nhìn đỗ phong một chút được rồi lần này liền để a lôi xuất tay đi. lúc này đông lôi hảo thuyền trưởng đang cùng cái bóng đang t á n g â u lúc đầu nghĩ phai cái bóng tiến vào vỏ trứng đ ả o kết quả kế hoạch thất bại kia côn bằng xác đối ảnh tộc nhân viên có tương đương mạnh áp chế lực húng chi sát nam tiên đã sớm lập xuống quy củ không cho phép ảnh tộc người tiến vào vỏ trứng đ ả o một khi bị hắn phát hiện tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi đỗ phong cũng đồng dạng phát hiện vấn đề này tại p h ạ n âm ở trên đảo cái kia để cho mình tim đập nhanh kinh khủng gia hỏa lần này không có tới nếu như hắn cũng tới đến vỏ trứng ở trên đảo chính hắn liền không thể không sớm đột phá đến hư hải cảnh dù sao tiến vào tam sơn bí cảnh trọng yếu đến đâu cũng không bằng cái mạ b ố t r ư ơ i 481, hôn chiến bắt đầu đa tạ nhỏ giả bởi vì tới tàu chở khách quá ít vị tia được xưng là nhỏ giả dâu trắng lao giả lại dùng một chút thủ đoạn đem đông lôi hào chở khách thuyền cho dẫn đi qua một ngày công phu lục tục no ngoe đã có hơn 2.000 người lên đảo vị tia hư h ả i cảnh bậy tầng lao giả nhìn thấy người đến không sai bị lắm bắt đầu vì đã báo danh tuyển thủ phân tổ 2.000 người bị chia làm bốn cái đại tổ mỗi cái đại tổ bên trong 500 n g ư ờ i 500 n g ư ờ i cùng tiến lên lôi đài trước tiến hành một vòng hôn chiến mỗi một tổ lưu lại một n g ư ờ i cuối cùng bốn cái tổ tổ n g cộng bốn người lại bắt đầu tiến hành chính thức tranh tài đương nhiên hôn chiến còn có một cái điều kiện chính là muốn trên lôi đài ngốc đủ nửa canh giờ nếu như thời gian còn chưa tới thời điểm nhân số đã ít hơn so với một trăm người như vậy thì cần tiếp tục kiên trì một mực kể đến nửa canh giờ mới thôi lão giả phân tổ phương thức coi như tương đối nhân tính hóa cùng một cái trong đội ngũ đội viên đều bị phân tại cùng một trong tổ như vậy đỗ phong cũng không cần cùng phong lôi từ bọn người tách ra nếu không mọi người còn phải từng người tự chiến đồng dạng đạo lý tứ đại h ạ binh cũng như nguyện đi theo ngụy thị dòng thái t ử phân đến cùng một cái trong tổ đông lôi hào mười tám người cũng là tại cùng một cái trong tổ sự tình h t l o ạ chính là như thế không trường hợp đỗ phong bọn hắn cái này một đội người cùng bị thị dòng thái tử cái kia một đội người phân đến cùng một cái tiểu tổ cũng chính là tiểu tổ thứ nhất đông lôi hào mười tám người cùng đài núi hào kia ba mươi người thì là phân đến thứ tư tiểu tổ cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nhân số đặc biệt nhiều tiểu đội đều bị đặt ở phía sau tiểu tổ như vậy cũng coi là không công bằng bên trong công bình ta tại chính thức trong trận đấu chờ ngươi đông lôi hào hộ vệ đội trưởng nhìn thấy tiểu đội mình bị phân đến thứ tư tiểu tổ tựa hồ còn có chút thất vọng hắn muốn nhanh lên một chút xử lý đỗ phong cũng không có có thể phân đến cùng một tổ chỉ có vòng thứ nhất hậu chiến hắn xử lý đỗ phong cơ hội lớn nhất mười tám người cùng một chỗ vây công bốn người tương đối dễ dàng thủ thắng phía sau liền phải một đối một đánh Muốn đấu nói đơn đấu hắn n mang theo hai mươi chín người đi tới vỏ t h ứ n g ở trên đảo tạo thành ba mươi người tiểu đội tham gia luận võ trọn rể giải thi đấu kỳ thật sắt nam thiên biết rõ đến dự thi người đại bộ phận cũng là vì ngọn đèn chỉ đường nhưng cũng không để ý nhiều chút người đến tham gia náo nhiệt dạng này mới có thể, kéo theo nhân khí. Hắn cũng có thể thừa cơ quan sát một chút người tuổi trẻ bây giờ đều là thứ gì trình độ cái nào mới tư cách mới hiện nào mình làm tư tế. Là đài núi hào có ù n g ba mươi người mà đông lôi hào chỉ có một mươi tám người từ nhân số nhìn lại rõ ràng nhất thua thiệt tuổi trẻ những người dự thi tu vi đều không có đạt tới hư hải cảnh nhân số trở thành rất mấu chốt một cái nhân tố bắt đầu tiểu tổ thứ nhất năm trăm người đều lên đến hình tròn trên lôi đài về sau phụ trách chủ trì lao giả rất nhanh liền tuyên bố tranh tài bắt đầu đồng thời bắt đầu tính theo thời gian không biết là bởi vì đường đi mệt nhọc vẫn là tất cả mọi người không muốn nhanh như vậy liền thua trận tại tranh tài bắt đầu về sau tất cả mọi người không nóng nảy đọc thủ dựa theo lần này quy tắc nếu là tại nửa canh giờ trong vòng liền phân ra được thắng bại còn muốn tiếp tục đánh xuống mới được nó như vậy chẳng khác nào là bị thua thiệt bởi vậy mọi người dứt khoát trước hết lề mề một chút chờ t r a n lệch thời gian không nhiều lắm lại mở đánh xem kiếm lúc đầu tất cả mọi người rất t h n ý không nóng n ả y đánh nhưng hết lần này tới lần khác có người không nhớ được huy động trong tay hoàng kim bảo kiếm liền giết ra người này chính là ngụy thị dòng thái tử hắn vội vã muốn giết chết đỗ phong tại long tộc thành viên trong mắt dám giết hại bọn hắn long tộc nhân loại võ giả tội ác tài trời nhất định phải d i ệ t trừ mới được ngụy thị dòng thái tử đến cùng là long tộc hậu duệ mặc dù là trong đó bất học vô thuật một vị nhưng cũng sẽ không có yếu cả người hắn hóa thành một vệ kim quang nhanh chóng thẳng hướng đỗ phong ma tứ đại hà binh thị như bóng với hình theo sát phía sau theo sau bao cắt đời trời Phong lôi trước ử xem xét đối p n muốn g đ ộ khi ra cửa trước đó lão long vương đã nói nếu là dòng thái tử có bất kỳ sơ xuất bốn người bọn họ đều muốn đi theo trong cùng hôn đồn sơ khai càn g khôn bắt đầu điện chiến thú hợp thể bích vân chiến miệng thú quyết nhất nhập ra lại đem đám người dọa cho đến quá sức bất quá lần này hắn hợp thể tốc độ đặc biệt nhanh người khác đều không thể thấy rõ cụ thể là cái gì chiến thú cực bác xưng vương hiệu lệnh quần gấu chiến thú mở ra chú ý tiểu bắt chiến miệng thú quyết n h ậ ệ m xong đám người chỉ nghe được một tiếng thú giống cũng không thấy rõ là cái gì chiến thú mấy người này tại chính thức thi triển thời điểm cũng sẽ không giống đấu thú thời điểm chậm như vậy ung dung triệu hoán chiến thú hợp thể trong nháy mắt hoàn thành ba người trạng thái đã nâng lên tốt nhất cẩn thận một chút mấy người kia khó đối phó a ta nhìn cũng thế không bằng ta trốn xa một chút để bọn hắn trước cùng l o n g tộc người đánh rất nhiều tuyển thủ dự thi xem xét đỗ phong bốn người bọn họ không dễ chọc dứt khoát trước hết trốn đến đi một bên dù sao hiện tại là đại hôn chiến thời kỳ ngụy thị long tộc thành viên rất mạnh bọn hắn là đã s ớ m biết đặc biệt là tứ đại hà binh tại đồng bậc bên trong có thể xưng ơ vô địch bây giờ xem ra đỗ phong bọn hắn cái k i a m ộ t đội người cũng không yếu hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương nếu như hai cái cường đội bị đào tải h vậy bọn hắn chẳng khác nào là được nhờ điện hạ cẩn thận tứ đại hà binh đối với mình thực lực rất có lòng tin thế nhưng không dám xem thưởng đỗ phong bọn hắn cái này một đội nhân mã bởi vì trước ba người chiến thú hợp thể bọn hắn đều nhìn không rõ mà dẫn đội người đỗ phong trực tiếp liền không có triệu hoán chiến thú hợp thể tựa hồ không có đem bọn hắn long tộc thành viên để vào mắt chương bốn t r ư ơ i hai hợp kế chi thuật người nói long tộc người có thể đánh thắng đỗ phong sao bởi vì cái khác tiểu tổ người còn chưa lên lôi đài đông lôi hào người đều ở phía dưới q u a n chiến hộ vệ đội trưởng nhìn thấy đỗ phong căn bản cũng không triệu hoán chiến thú xoay mặt cùng phó thuyền trưởng thảo luận ai thua ai thắng sự tình đánh không lại phó thuyền trưởng người này nói ngược lại là rất trực tiếp bởi vì hắn gặp qua đỗ phong xuất thủ hồ bốn núi cương thi hóa về sau lợi hại như vậy đều không phải là đối thủ của đỗ phong long tộc mấy cái này hậu sinh con non căn bản lại không được không thể nào ngươi cũng đừng coi thường tứ đại hà binh a hộ vệ đội trưởng cũng biết đỗ phong lợi hại hắn cùng phó thuyền trưởng đều không phải là đối thủ nhưng tứ đại hà binh cũng không phải đồ dỡn bọn hắn lại một bộ hợp kích chi thuật thi triển đi ra liền ngay cả hư hải cảnh sơ kỳ tu sĩ đều muốn tránh né mũi nhọn ngươi cảm thấy bọn hắn có cơ hội phát động hợp kích sao phó thuyền trưởng nói rất đúng trên lôi đài đã loạn là một đoàn chỉ là phong lôi từ cắt bụi liền làm cho tất cả mọi người không biết rõ đông tây nam bắc g i a số ít mấy người rất bình tĩnh cái khác đều là đám ô hợp quân tôn mặc dù lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất mạnh thế nhưng là thần thức rất yếu bị c ắ t đ u ụ i nhiễu loạn ánh mắt về sau căn bản là không có cách dùng thần thức hóa chặt đỗ phong thân ảnh cái này như là một môn cường lực đại pháo lực công kích cưng hãn nhưng là không cách nào nhắm chuẩn đối phương dù có mọi loại năng lực cũng không phát huy ra được phong lôi từ một người làm ra c ắ t đ u ụ i liền đã đủ thụ hết lần này tới lần khác bích vân còn lấy ra một tầng sệt sệt khí xám phi yên không phải sương mù không phải bụi không phải cát không biết là thứ gì đồ chơi nhưng là có áp chế võ giả thần thức tác dụng đánh cho ta tứ đại hà binh bị mê không phân rõ đi ta lúc này long tộc y ê u thế liền hiện ra n g u y thị rồng thái tử đến cùng là long tộc hậu duệ thân chí của bọn hắn được xưng là g i n g biết g i n g biết xuyên qua trùng điệp chướng ngại cuối cùng là xác minh đỗ phong vị trí hắn ra lệnh một tiếng chỉ huy tứ đại hà binh dết tới ai yêu phù phù n g u y thị rồng thái tử không đợi dết tới đỗ phong trước mặt dưới chân mềm nhũn đột nhiên một đầu ngã quỵ hắn ngay cả một chút cũng không có chuẩn bị như là một cây gốc cây từ ngã xuống cái cằm vừa vận động đến trên lôi đài đ a u ai yêu ai yêu trực thiếu các ngụy thị long tộc nhân duyên thật đúng là đủ kém đỗ là một tuyển thủ dự thi thừa cơ từ bên cạnh x ử cái ngang chân bởi vì n g u y thị dòng thái tử chỉ mới nghĩ lấy g i ế t đỗ phong lại thêm cắt bụi b á i nhiễu căn bản là không có chú ý bên cạnh kết quả bị người ta một thân chân liền cho trượt chân tứ đ ạ i hà binh sông quá nhanh phía trước hai vị chân không dừng dẫm lên h ắ n cánh tay a a các ngươi muốn tạo phản a n g u y thị dòng thái tử lại phát ra hai tiếng kêu thảm đừng nhìn quân tôm dáng dấp không giả nhưng toàn thân mật độ rất lớn lại thêm một thân thiết giáp cùng hai thanh bí đỏ truy phân lượng thế nhưng là không nhẹ nếu không phải là bởi vì n g u y thị dòng thái tử cánh tay coi như giải thích cái này có thể trò đặc、gãy. điện hạ thứ tội báo các quá tập thể nhóm thấy không rõ quân tôn cũng cảm thấy rất a n uồng bọn hắn là nghe dòng thái tử chỉ huy mới xông về phía trước nếu không cũng sẽ không dấm lên cánh tay ngụy thị long tộc liền trình độ này à ta xem bọn hắn ngoại trừ sẽ sẽ chỉ hại thú khi dễ người cũng không có gì bản lĩnh thật sự nha ta nhìn cũng thế không bằng thừa cơ cho bọn hắn một chút giáo hấn tuyển thủ dự thi bên trong có rất nhiều là phụ cận hòn đảo ngư dân bọn hắn đã sớm nhìn ngụy thị long tộc người không vừa mắt chỉ là bởi vì tứ đại hà binh danh khi quá lớn bọn hắn một mực không dám đậu thủ bây giờ nhìn thấy cái này bốn cái quân tôn liền cùng mụ l dứt khoát thừa dịp loạn vây lại đối bọn hắn chính là một trận đánh tơi bời ai yêu ai yêu chuyện gì xảy ra ai đánh ta n g u y thị dòng thái tử vừa mới đứng lên đầu liền bị người gõ dừng lại còn có người tại hắn cái mông đằng sau đạp m ộ t cước hơi kém không cho đạp nằm xuống làm tốt lắm từ n g u y thị dòng thái tử kêu gạo đến hắn bị vây lại c ò n đầu đỗ phong bản thân đều không có xuất thủ qua chỉ là phong lôi t ử cắt bụi cùng bích vân k h í s á m đem hắn cho hố g ầ n chết bởi vì cái gọi là cây đổ mọi người đầy mười mấy tên ngư dân hơi đi tới thừa dịp loạn đem dòng thái tử tốt bỗng nhiên đánh tơi bời đánh hắn ch ta nói bốn tên quân tôm vô vệ hộ đội t cùng một chỗ vung vẩy cái đôi vờ t y mà quét ngang toàn bộ lôi đài một lát sau tát bay bảy tám mươi tên tuyển thủ dự thi loại này không khác biệt công kích cách làm hiện nhiên là chọc giận cái khác tuyển thủ dự thi thế là trên lôi đài xuất hiện có ý tứ một màn số lớn tuyển thủ dự thi không treo có phải hay không ngư dân đều hướng về tứ đại hà binh phát động công kích đao thương kiếm kích đ ừ a dịu câu siên có cái gì liền hướng bên ngoài nện cái gì những vũ khí này nện vào q u â n tôm trên thân lách cách loạn hưởng hỏa hoa văng khắp nơi thế nhưng là không thể gây tổn thương cho mảy may lao ca ngươi lại nói quá sớm nhìn thấy tứ đại hà binh dũng manh phi thường biểu hiện hộ vệ đội trưởng vô vô phó thuyền trưởng bà vai vừa rồi hắn cũng có chút mắt trợn nghĩ thầm nổi tiếng lâu đời tứ đại hà binh cũng quá yếu đi đi. bây giờ xem ra bọn hắn vẫn còn có chút thực lực dù sao cũng là thịnh giành c h i hạ vô hư sĩ hiện lộ nguyên hình tứ đại hà b ì n h lấy đuôi sắt quét ngang tại chỗ cũng bất quá cái gì có thể không thể thấy chỉ cần bị bọn hắn quét đến người dự thi hết thể đều từ lôi đài bay ngã ra ngoài qua một hồi về sau còn lại người dự thi không dám đi lên vây quanh bởi vì lúc này giờ phút này tiểu tổ thứ nhất còn lại nhân số đã không đủ một trăm h hừ hừ đỗ phong ta nhìn ngươi trốn nơi nào ngụy thị dòng thái tử lại lần nữa tìm được cảm giác hắn từ dưới đất bỏ dậy đập một chút trên người xám đứng tại tứ đại hà binh ở giữa hướng đỗ phong khởi sướng k ê u chiến giết cho ta giết chết người này trở về có trọng thưởng hắn lời này cũng không phải không có l ử a thì sao có khói bởi vì trong long cũng có rất nhiều bà bối tùy tiện ban thưởng mấy món liền đủ tứ đại hà binh hưởng dụng một đoạn thời gian rất dài vừa nghe nói có trọng thưởng tứ đại hà binh cũng tới k ỉ n h hướng về phía đô phong liền giết tới bốn đầu đôi sắt đồng thời xuất kích hợp bốn là luôn luôn lấy đô phong đánh tới tứ đại hà binh hợp kế chi thuật rốt cuộc xuất hiện xem ra đô phong lần này cần gặp nạn a không cần tự mình động thủ hắn cũng sống không quá hôm nay lúc này hộ vệ đội trưởng rất đắc ý cho rằng đô phong chết chắc còn lại những người dự thi tia đều trốn ở một bên không n ú n tay vào tựa hồ đang đợi hai hồ tranh chấp đánh ra một kết quả tới đây chính là lao ra từ xem trọng đỗ phong a cũng bất quá như thế nhà nỗ minh anh nhìn thấy đỗ phong từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó bất động cho là hắn lập tức liền muốn thua trận so tài lại tại lúc này đột nhiên nghe được trên lôi đài một tiếng giống to chương 483, người bạch tuộc giống chiến thú hợp thể sau chú ý tiểu bắc hình thể đột nhiên to lớn hóa một cái đại thủ như là tay gấu đón bốn đầu đôi sắt liền trụt quá khứ ẩm tựa như là hai con cự thú tại cao tốc chạy bên trong đụng nhau đến cùng một chỗ phát ra thanh âm chấn người mảng nhi đều đau đi ra ngoài cho ta chú ý tiểu bắt trên người cơ bắp giống như núi nhỏ l ư ớ lên cánh tay phát lực gần xanh t u â n ra bắt lại tứ đại hà binh cái đôi lại muốn đem bọn hắn bốn cái cùng một chỗ từ trên lôi đài ném đúng ra hoa kháo cố hinh dữ dội phong lôi tử cũng là lấy làm kinh hãi hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chú ý tiểu bắp báo nổi dĩ vãng gia hỏa này đều là nhã nhặn làm cho như cái bạch diện tư sinh làm sao chiến thú hợp thể về sau như thế dữ dội a cái này một thân khối cơ thịt so với sắt cầu còn dán chắc phản phất biến thành chân chính bắc minh hùng vương u ầ bạo hung tản lực lớn vô cùng không được hộ vệ đội trưởng cũng không nghĩ tới đỗ phong đồng bạn sẽ như vậy dữ dội cái kia chú ý tiểu bắc trước đó cũng tại đông lôi hào bên trên không có cảm giác ra hắn có bao nhiêu lợi hại à nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng người này có thực lực như thế trên thân khẳng định sẽ có tam giác lệ bài đoán chừng xuất hải chính là chạy tam sơn bí cảnh đi sớm biết rằng này trên thuyền thời điểm liền nên trước tiên đem cái này chú ý tiểu bắc xử lý chú ý tiểu bắc lực lớn vô cùng tứ đại hà binh cũng không phải ăn chay bốn người bọn họ đều đã hiện ra đôi sắc tôn nguyên hình đồng dạng là hình thể cực đại lực lượng hùng hậu song p ư ơ n g tiến vào trạng thái răng co l i ê n thấy chú ý tiểu bắt trên cánh tay cơ bắp càng chống càng cao gân xanh cũng từng cây phát nổ ra mà tứ đại hà binh cái đôi thì là bị tốn cặp cặp rung động tựa hồ sắp không kiên trì nổi người sáng suốt đều đã đã nhìn ra nếu là chỉ nói tới sức mạnh cái này tứ đại hà binh cộng lại cũng không phải chú ý tiểu bắt đối thủ đương đương đương đương hết lần này tới lần khác ngay lúc này nửa canh giờ đến tranh tài tuyên bố kết thúc bởi vì trên trận còn thừa nhân số đã không đủ một trăm cho nên còn lại người dự thi hết thệ có thể tiến vào chính thức tranh tài đáng tiếc để long tộc người hôn đi qua chú ý tiểu bắt xoa xoa đôi bàn tay cảm giác còn không có đánh quan nghiện bất kể nói thế nào bốn người bọn họ đều đã chống nổi h ô n chiến có tư cách cầm tới ngọn đèn chỉ đường t ô i đi còn tưởng rằng là bao nhiêu ghê gớm nhân vật nguyên lai cần nhờ người khác bảo hộ nô minh anh nhìn thấy đỗ phong bọn hắn cái k i a m ộ t đội đáp ứng cũng không có biểu thị tán đồng tương phản cảm thấy đỗ phong sở dĩ có thể đi đến hôm nay là dựa vào người bên cạnh bảo hộ có thể thu mua lòng người tiểu tử này cũng là tính có chút bản sự nô t h i ế n cách nhìn cùng nô minh anh khác biệt lần trước tại thủy tinh cung trong nhà ăn đỗ phong linh sùng tiểu hắc liền đã hấp dẫn chú ý của nàng bây giờ bên người ba cái huynh đệ đặc biệt là có được bắc minh hùng vương chú ý t i ể u bắc biểu hiện xác thực không tầm thường có thể tụ lại người có năng lực ở bên người bản thân cũng là một loại nhân cách bị lực tiểu điệp ngươi cảm thấy thế nào có thể nhìn bên trên mắt nô tiến xoay mặt nhìn một chút n ô tiểu điệp nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của nàng cho tới bây giờ vẫn luôn là n ô láo ra từ một người n h ị ệ t â m cửa hôn sự này có thể thành hay không cuối cùng còn phải nhìn n ô tiểu điệp ý tứ cái gì thế nào cô câu ngươi chớ nói lung tung n ô tiểu điệp bị hỏi mặt đỏ dần nàng cùng đỗ phong cũng chỉ là gặp qua một hai lần mặt nói qua mấy câu mà thôi cách nói chuyện cưới gà còn sớm lấy kia ai yêu yêu chúng ta tiểu điệp mội mội t h à n thùng để cho ta nhìn à chú ý tiểu bắc không tệ đầu kia cánh tay thật là có lực ngón tay cũng đủ t r ắ n g kiện nô lý li nhìn thấy vừa rồi chú ý tiểu bắc một cái tay bắt lấy bốn đầu đôi sắc biểu hiện hưng phấn sắc mặt đều ửng hồng bình thường nhìn xem nhã nhặn bạch d i ệ n thư sinh chiến thu hợp thể về sau vờ ơ y mà như thế dữ dội kia một thân cơ bắp kia tráng kiện hữu lực cánh tay quá có nam nhân vị mà tiểu lãng đệ tử ai bảo ngươi phát biểu ý kiến nô tiến một bàn tay đập vào đối với nữ nhi này cũng là không có biện pháp lão gia tử muốn cho đỗ phong cùng ngô tiểu điệp giật dây kết quả ngô tiểu điệp còn không có phát biểu ý kiến nô lý lì ngược lại là xuân tâm manh động kỳ thật ngô thiến cũng cảm thấy chú ý tiểu bắc cũng không thể lắm nhưng nàng vẫn là hy vọng nữ nhi đến đại hộ nhân ra đi thôi đi ngươi không phải cũng là dạng như vậy còn có mặt mũi nói ta nô lý l ì gia hỏa này cũng là không biết lớn nhỏ cùng mẹ của mình nói chuyện một chút đều không khắc khí bất quá nàng nói không sai lúc ấy người nhà họ ngô đều hy vọng ngô thiến có thể đến đại hộ nhân ra đi tốt nhất là so đông càng thành nội thành mấy cái kia gia tộc thế lực càng lớn thế ra nhưng ngô tiến h hết lần này tới lần khác thích một một mình sông sáo bên ngoài nam võ giả khăng khăng một mực không phải hắn không cả cuối cùng thực sự không có biện pháp ngô láo ra tự giúp hắn đứng vững toàn cả g i a t ộ cáp lực chiêu cái này còn dễ tới nhà bởi vậy, vậy mới có ngô lì lì cùng ngô minh anh đôi huynh đệ này hai người bọn họ phụ thân vì cho thấy năng lực của mình lâu dài ở bên ngoài sông sáo lị luyện muốn sáng chế một phen thành tựu đến cho người nhà họ ngô nhìn xem thế nhưng là trời không toại lòng người tại tam sơn bi cảnh thám hiểm giả bị hung thú công kích chết oan chết u ồ n g nô lý lỉ cùng nô minh anh tại nô ra thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi là siêu quần bạch tụy bởi vậy bọn hắn lần này tiến vào tam sơn bí cảnh ý nghĩa trọng đại một là khảo nghiệm người tuổi trẻ năng lực mặt khác cũng khảo nghiệm một chút đỗ phong năng lực nô lão ra t ử biết đỗ phong từ đâu khánh nơi đó làm tam giác lệ n h bài tất nhiên muốn đi tam sơn bí cảnh xung sáo cố ý an bài hành động lần này kỳ quái mấy người kia vì sao vẫn nhìn mình đỗ phong lại chú ý tới đông l ô i hào nhất đẳng khoang thuyền cái t i ê một đội người luôn luôn quên phía bên mình nhìn trong đó cái kia đạo nhất nhìn quen mắt thân ảnh hết lần này tới lần khác lại che mặt không nh năm người này đến cùng là địch hay bạn a vì sao như thế chú ý chính mình mau nhìn là người bạch tuộc ngư nhân là một cái đặc thù chủng tộc khác biệt với hải yêu cùng hải thú hải yêu chính là hải thú mở linh trí h u y ệ n hóa ra hình người hoặc là bản thân liền là hải yêu hậu đại ngay từ đầu liền có trí tuệ mà ngư nhân thì là đặc thù một chủng tộc bọn hắn nửa người nửa cá không cùng hải yêu hải thú làm bạn cũng không chịu đến long tộc còn h ạ t người bạch tuộc càng là ngư nhân bên trong tồn tại đặc biệt nhất bình thường ngư nhân lên bờ về sau thân thể sẽ trở nên càng nhân loại bình thường không có gì khác nhau chỉ có xuống nước thời điểm mới có thể mọc ra bờ cá cùng với cá mà người bạch t u ộ c ở trên bờ về sau khoảng chừng sáu đầu cánh tay tại dưới nước tám con móng vớt đến trên bờ trong đó hai đầu biến thành chân cái khác tất cả đều là cánh tay trên lôi đài vị này người bạch t u ộ c một thân một mình đến báo danh dự thi bị phân đến tiểu tổ thứ hai hôn chiến ở trong năm trăm người đội ngũ bên trong là thuộc hắn tạo hình đặc thù nhất sáu cánh tay đều cầm một loại vũ khí theo thứ tự là đao thương kiếm kích vỗ cùng r a rắn roi có chút ý tứ đỗ phong lúc đầu đối tiểu tổ thứ hai hôn chiến không có hứng thú gì nhìn thấy cái này người bạch t u ộ c về sau lập tức tới đây hứng thú Lấy l ự chương bốn trăm tám mươi bốn lôi đài q u é t ngang đỗ phong bọn hắn chỗ phân đến tiểu tổ thứ nhất trên lôi đài cơ bản đều là ba đến năm người tiểu đội mà tiểu tổ thứ hai trên lôi đài đại đa số là lục đến tám người tiểu đội không biết vì cái gì sẽ đem người bạch tuộc mình cho phân đến tiểu tổ thứ hai cũng không thể bởi vì hắn có sáu đầu cánh tay đi nhân loại ngu xuẩn hết thể cho ta nhận lấy cái chết con bạch tuộc này người thật đúng là đủ phép lối rõ ràng thế đơn lực bạn còn dám trên lôi đài tiêu gạo trên lôi đài đại bộ phận đều là nhân loại võ giả mà lại lấy ngư dân chiếm đa số bọn hắn cái ngư nhân vốn là thế bất lưỡng lập người bạch tuộc còn dám chủ động khiêu khích thật đúng là thỏa thỏa muốn tìm cái chết đỗ ca có hứng thú hay không thu hắn đương linh sủng chú ý tiểu bắt nhìn một chút trên lôi đài người bạch tuộc đưa ra như thế một cái không hiểu thấu vấn đề ý gì đỗ phong cũng là không có hiểu rõ linh sủng thu đều là yêu thú phi cầm cái gì liền ngay cả hải thú đều có rất ít người thu sao có thể thu người bạch tuộc ca đây chính là ngư nhân tộc thành viên nếu là thu hắn đương linh sủng theo hắn người bạch thuộc tại ngư n h â n tộc số lượng rất nhỏ mà lại mỗi một cái tính tình đều rất ngoan nếu là tại đồng dạng tu vi tình hữu giới ai có thể bằng vào thực lực đánh bại hắn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện làm nô làm nô tài minh bạch liên cùng quỷ buộc không sai biệt làm đúng không đỗ phong vừa nghe liền hiểu quỷ tu có thể thu làm quỷ buộc xem ra người bạch thuộc cũng có thể thu làm người hầu muốn để người bạch t u ộ c tâm phục khẩu phục dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy nhân loại võ giả chẳng những không thể mượn nhờ chiến thú hợp thể trạng thái liền liên chiến kỹ cũng không có thể dùng chỉ có dựa vào công phu quyền c ư ớ c thuần lực lượng đánh bại người bạch t u ộ c mới có thể để cho tâm hắn cam tình nguyện là buộc làm nộ phụng dưỡng tả hữu chú ý tiểu bắc vì sao muốn lắc lư đỗ phong làm như vậy bởi vì người bạch t u ộ c đối về sau hàng hải có trợ giúp rất lớn chẳng những có thể lấy dưới nước do đường càng có thể hỗ trợ xua đổi ma quỷ bởi cá thời điểm mấu chốt còn ứng có thể phóng thích á c vụ trợ giút chủ nhân chạy trốn chỉ cần bị hắn nhận định chủ nhân liền sẽ liều chết bảo hộ. cho dù là đem tính mạng của mình dựng vào cũng ở đây không tiếc chật chật chật tốt như vậy a vậy hắn nhưng tuyệt đối đừng thua a lúc đầu đỗ đố phong đối tiểu tổ thứ hai lôi đài hôn chiến không có hứng thú nghe chú ý tiểu bắc nói những chuyện này về sau thay đổi ý nghĩ người bạch t u ộ c mặc dù dữ dội nhưng vạn nhất tại hôn chiến bên trong liền thua mình liền không có cơ hội thu phục hắn chim sáo ta muốn hay không âm thầm hỗ trợ không riêng gì đỗ phong muốn thu phục người bạch t u ộ c còn có nhân loại võ giả cũng có ý nghĩ này mà lại bọn hắn vừa vặn cũng bị phân tại tiểu tổ thứ hai trên lôi đài người bạch t u ộ c chính p h á c lối hướng về tất cả tuyển thủ khiêu chiến vạn nhất hắn bị vây đánh chết nhưng liền không có cơ hội thu phục cái này trung tâm người h ậ u hành sự tùy theo hoàn cảnh đi nếu là quá yếu ta cũng liền không cần thiết thu phục được xưng chim s á o người trốn ở trong đám người cũng không xuất sắc nhưng hắn một đôi mắt loại sáng h u y ệ t thái dương có chút nô lên đỗ phong vẫn là nhìn ra người này không giống bình thường giả heo ăn thịt hổ một chiêu này không riêng một mình hắn sẽ dùng đoán chừng cái k i a chim sáo cũng là trong cái này lao thủ cái k i a mấy cái hẳn không phải là ngư dân ừ n ta cũng đã nhìn ra đỗ phong cùng chú ý tới bắc ngay tại nhìn chằm chằm chim sáo mấy người bọn hắn nhìn mặc dù mấy người giả trang thành ngư dân nhưng khí chất căn bản cũng không phù hợp ngư dân cả ngày phong thủy phơi nắng bất và đánh cá nuôi gia đình trời sinh mang theo một loại chất phác cảm giác mấy người này mặc dù cũng đem mình g i á m đen thế nhưng là con n g ư ờ i bên trong phơi ra rào hoạt ánh sáng loại kia chất phác khí chất là không cách nào bắt trước được tới không nghĩ tới thu cái người h ậ u sẽ còn gặp được đối thủ cạnh tranh xem ra chuyện lần này thật là có một chút độ khó a hiện tại đỗ phong ngược lại không lo lắng người b ạ c h t u ộ t sẽ ở hôn chiến bên trong thất bại bởi vì mấy cái kia giả ngư dân chắc chắn sẽ không để hắn thua nhưng lại lo lắng phía sau chính thức tranh tài sẽ bị người khác cho vượt lên trước ai trước cùng người bạch t u ộ c đơn độc đối chiến ai thu phục hắn cơ hội càng lớn hơn một chút đỗ phong đối với mình thực lực rất có lòng tin thế nhưng là so sánh thi đấu c h ỉ n h tự an bài cũng không hiểu do bắt đầu đỗ phong cùng chú ý tiểu b ắ c thật thương lượng đối sách trên lôi đài đã đánh người bạch t u ộ c cầm trong tay sáu loại khác biệt vũ khí vờ ơ ý mà thật lập tức vọt vào trong đám người t h ư ợ n h ư là máy cắt kim loại nhanh chóng xoay tròn chân di chuyển nhanh chóng sáu loại vũ khí phụ trách bảo vệ toàn thân vũ khí nặng tốc độ nhanh số lượng lại nhiều đơn giản có thể nói là không có kẽ hở đinh đương phanh, phanh. người h ữ n kia u bạch thuộc hung tàn trình độ đã nằm ngoài dự đoán của đỗ phong thế nào đỗ ca người hầu này cũng không tệ lắm phải không chú ý tiểu bắt nhìn thấy người bạch thuộc biểu hiện chẳng những không có giật mình ngược lại thật cao hứng kỳ thật hắn sớm đã có thu phục người bạch thuộc ý nghĩ thế nhưng là muốn đánh bại đối phương nhất định phải đến lợi dụng bắc minh hùng vương hợp thể mới được một khi dùng chiến thú hợp thể người bạch thuộc liền sẽ khâm phục cho dù là đem hắn đánh chết cũng không h n phục hôm nay trên lôi đài gặp một cái người bạch thuộc chính là thu phục hắn cơ hội tốt nhất chú ý tiểu bắc lợ ơ ập tờ tức nghi tới đỗ phong đỗ ca thể chất đặc biệt kỳ quái rõ ràng nhã nhặn công tử văn nhã một giới thư sinh nhưng khí lực lại lớn biến thái căn bản không cần chiến thú hợp thể cũng có thể phát huy ra như dã thú lực lượng ừ n rất quá sức nhìn thấy người bạch thuộc biểu hiện đỗ phong trong lòng đã trong bụng nợ hoa lúc đầu hắn muốn cầm ngọn đèn chỉ đường liền rời đi bây giờ x tối thiểu muốn cùng người bạch t u ộ c đánh qua về sau mới có thể rời đi đáng chết người bạch t u ộ c mọi người cùng nhau xông lên xử lý trước hắn trên lôi đài người dự thi đặc biệt là những cái tia chân chính ngư dân vốn là hận thấu ngư nhân bây giờ nhìn thấy đồng bạn của mình thụ thương càng là nổi trận lôi đỉnh nhao nhao triệu hồi ra chiến thú hợp thể lấy mạnh nhất tư thái cùng người bạch t u ộ c liều mạng bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ không biết người bạch t u ộ c vẫn rất không chịu được chim sáo chúng ta nên xuất thủ đi mấy cái tia giả ngư dân gặp tình hình này tựa hồ có chút không giả bộ được vạn nhất người bạch t u ộ c thật bị vây đánh chết bọn hắn chuyến này coi như đi không nhưng nếu là ra tay trợ giúp người bạch tuộc vậy thì đồng nghĩa với là bại lộ thân phận đến lúc đó bị vây đánh coi như không chỉ là người bạch tuộc còn có bọn hắn mấy cái này giả ngư dân đang chờ đợi để hắn thụ một chút tổn thương cũng tốt chim sáo con ngươi đảo một vòng này ra ý hay người bạch tuộc là không thể chết nhưng thụ một chút tổn thương không quan hệ nếu không một mực sinh m á n h như vậy mình cũng không có năm chắc đem nó thu phục chương bốn trăm tám mươi năm bán thú nhân được xưng là chim sáo giá nhân tên là hồ tám là tám người bên trong lão đại chỉ bất quá tất cả mọi người thích gọi hắn chim sáo không hiểu rõ k h a n khổ khăn g ư ờ i cho là hắn còn có bảy người kk giá nhân đặc điểm lớn nhất chính là mưu ma trước ủy đặc biệt nhiều bọn hắn bắt huynh đệ tại vùng biển này thực lực chỉ có thể coi là bình thường nhưng là mỗi lần cũng có thể coi là kế đến người khác bởi vậy làm không ít chỗ tốt hồ tám như thế bản tính đánh không tệ để người bạch t ổ xa luân chiến tiêu hao một chút thể lực tốt nhất là thụ một chút tổn thương dạng này mình thu phục cũng liền dễ dàng hơn nhiều nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn cái này tiểu tổ thứ hai người thực lực đều bình thường một đám võ giả vây quanh người bạch t u cũng không làm gì được hắn tranh tài kết thúc Nguyên lai nửa canh giờ đã đến mà lại trên trận võ giả còn thừa cũng không đến một trăm n g ư ờ i ha ha liền tài nghệ này còn muốn thu phục người bạch t u ộ c chú ý tiểu bắt nhìn thấy hồ bắt đẳng người biểu hiện c ư ờ i khinh bị cười tổ thứ ba tranh tài liền không có càng không cái gì nhìn đấu mọi người liền cùng ước định cẩn thận như vậy thực lực mạnh tổ hợp lại với nhau rất dễ dàng liền đem thực lực không đủ những người kia đánh xuống dưới bởi vì song phương thực lực t r ê n lệnh cách xa căn bản là vô dụng bao lâu thời gian còn lại một trăm n g ư ờ i về sau bọn hắn liền dứt khoát đứng ở nơi đó nói chuyện h i ế m một mực chờ đến trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc Thứ bậc 4, tiểu tổ t bậc đông, đông lôi hảo người hôm nay n một chiếc đèn cũng đừng nghĩ cầm tới còn chưa bắt đầu tranh tài đài núi hảo hộ vệ đội trưởng trước hết hướng đông lôi hảo phát ra khiêu khích bọn hắn có ba mươi người dự thi mà lại bình quân tu vi muốn so đông lôi hảo bên này cao xác thực đứng rất lớn ưu thế thứ tư tiểu tổ đội ngũ nhân số đều không ít nhưng không có một cái có thể so với được bọn hắn đài núi hào bởi vậy mọi người cũng sẽ không dễ dàng t r e o chọc cái này ba mươi người đài núi hào lần này hẳn là có thể cầm tới ba mươi ngọn đèn đông lôi hào làm không c ẩ n thận thật sẽ một chiếc đều lấy không được chú ý tiểu bắc hiểu do đài núi hào thực lực loại này cự hình tàu chở khách bên trên hộ vệ bản thân liền rất cao đặc biệt là hộ vệ của bọn hắn đội trưởng một người thực lực cũng đủ để áp chế đông lôi hào hộ vệ đội trưởng cùng phó thuyền trưởng còn lại những hộ vệ kia nhẹn h ó m liền có thể đem đông lôi hào hộ vệ giải quyết nếu như tất cả đội viên đều không thể gắng gượng qua vậy liền thật sẽ lấy không được ngọn đèn chỉ đường đến lúc đó coi như phiền phái ta nhìn không nhất định đỗ phong lần này cùng chú ý tiểu bắt ý kiến khác biệt hắn nhìn ra đài núi hào thực lực mạnh mẽ nhưng muốn nói ba mươi người toàn bộ quá quan chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đông lôi hào bên kia cũng tuyệt đối sẽ không một chiếc đèn đều lấy không được bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng đài núi hào đầu người trước liền đem đông lôi hào người vây lại những người dự thi khác xem xét loại tình huống này dứt khoát trốn đến một bên trước xem bọn hàn đánh các minh đệ lên cho ta một cái đều đừng lưu đài núi hào người chờ đợi đã lâu như là từng cái sói đói nào tới mà đông lôi hào người thì như là bị vây nuốt con cựu nhỏ bị đánh không hề có lực h o à n thủ thế nào đỗ ca lần này ta nói đúng đi mới một lát sau đông lôi hào đã có năm người bị giết chết đài núi hào người hạ thủ cũng là đủ hắc lúc đầu đánh xuống là được rồi nhưng bọn hắn nhất kích tất s ắ t không lưu người sống đài núi hào vị kia hộ vệ đội trưởng quả nhiên lợi hại một người chế trụ đông lôi hào bên trên hai vị cao thủ còn chiếm t h ư ợ n g phong còn lại hộ vệ bị đánh không hề có lực h o à n thủ tiếp tục như vậy nữa thật sự có khả năng đoạt diện kỳ quái là dĩ vang rất xinh manh thả neo tay lần này ôm đầu núp ở một bên mặc cho đao kiếm của người khác đem hắn chặt mình đầy trên thân từng đạo máu kinh rạch bên trong thịt trắng đều lật ra tới chính là không chịu hoàn thủ hắn thể trạng cũng thật sự là đủ tráng người khác lần lượt một hai đao liền chết hắn chịu mấy chục đao ý nguyên có thể chịu đựng ồ ồ ồ ngay tại mọi người coi là đông lôi h ả o người nhất định phải thua thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến kỳ quái tiếng kèn thanh âm kia vô cùng kỳ lạ tựa như là có gió từ một cái thật sâu địa động bên trong thổi ra như là đại địa chu i lên tình huống như thế nào trên lôi đài đột nhiên sáng lên một đạo trướng mắt h ồ n quang chiếu những người dự thi chăm chú nhắm mắt lại căn bản không dám mở ra liền cái này Cũng phó ỉ c thuyền h i trưởng so với hắn phản ứng càng nhanh không rên g một tiếng đã sớm mình tìm nơi hẻo lánh mèo có mấy tên hộ vệ nghe được đội trưởng mệnh lệnh dám đi theo hắn trốn đi hồng quang vẫn chưa hoàn toàn biến mất đây hết thể phát sinh ở trong điện quan g h ỏ a thạch không đợi mọi người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra liền nghe đến gầm lên giận dữ quái vật gì trên lôi đài nhiều một cái tinh hồng sắc quái vật toàn thân đều không có làn da cơ bắp cùng mạch máu đều trần trụi ở bên ngoài nhìn qua tiếng vang là bị lột ra c h â u được từng đầu màu đỏ sợi cơ nhục tại không có làn da cách trở tình h u ố n g dưới nhìn dị thường rõ ràng thâu to động mạch mạch máu đều có thể nhìn ra có máu tươi ở bên trong phun trào kinh khủng nhất là đầu hắn bộ cũng không có làn da trong mắt đột phi thường lợi hại phản phất muốn đến rơi xuống có thể rõ ràng mà nhìn thấy mà không có làn da cũng không có tóc bởi vậy đầu đỉnh chóp ngoại trừ thật mỏng một tầng mạch máu cùng cơ bắp bên ngoài trực tiếp có thể nhìn thấy sướng sọ há một ngầm thét thời điểm thật lo lắng hắn đầu vóc sẽ rơi ra tới b á n thú nhân đỗ phong con ngươi đột nhiên co r ụ t lại nhớ tới phụ thân đan hoàng từng theo hắn đề cập tới b á n thú nhân nhân loại võ giả cùng yêu tu hậu đại thuộc về làn ử a yêu người bởi vì huyết mạch giao nhau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thực lực đặc biệt cường đại kỳ tài có chút tổ chức cảm thấy đây là một đầu rất tốt đường đi thế là liền nghĩ đến ban thú nhân cái gọi là ban thú nhân chính là bắt một chút tư chất không tệ nhân loại nữ tử dùng một loại nào đó b để các nàng mang thai yêu t h u thậm chí h u n g thú h ả i tử yêu t h u dù sao cũng là nhân loại hình thái mà lại đã có trí tuệ của nhân loại bởi vậy huyết thống khác biệt còn không đến mức lớn như vậy nhưng thú loại cùng nhân loại huyết thống khác biệt to lớn loại đứa bé này mà đại bộ phận đều chết từ trong trứng nước liền xem như sinh ra tới cũng rất khó sống qua đầu bảy ngày nhưng chỉ cần chống nổi đầu bảy ngày bọn hắn sẽ nhanh chóng lớn lên hắn thực lực vậy cũng chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ này để hình dung ban thú nhân không tu hành cũng không hiểu chiến kỹ bọn hắn trời sinh chính là máy móc chiến đấu một khi mất đi khống chế hậu quả khó mà lường được dựa vào đúng là điên đỗ phong nhìn lướt qua lập tức phản ứng đi qua kia toàn thân đều không có làn da quái vật chính là trước đó thả neo tay c h ắ c không được hắn chưa hề đều không nói lời nào nguyên lai căn bản liền sẽ không nói chuyện tại bong tàu công tác thời điểm luôn luôn mang theo xiềng chân kia là tại khống chế hắn vừa rồi răng rắc một tiếng kia là xiềng chân mở ra quái vật nhận lấy cái chết đài núi hào hộ vệ đội trưởng cũng không biết cái này không có làn da đồ chơi là cái gì đã cảm thấy lại xấu lại buồn nôn hắn huy động bảo kiếm trong tay hướng về thả neo tay cổ liền b ổ tới kia trên cổ không có làn da mạch máu đều lộ ở bên ngoài chỉ cần bị bảo kiếm nhẹ nhàng v ạ c h một cái hẳn là liền sẽ gây mất ẩm nào biết được kết quả cùng hắn tưởng tượng không giống thả neo tay huyết hồng bàn tay vung lên liền như là một t o à núi sắt đè ép xuống đài núi hào hộ vệ đội trưởng còn chưa kịp phản ứng liền bị đập thành một bãi thịt nát đều chết hết ấu kéo kẹt kéo kẹt thả neo tay một b ã nhấc lên đến bãi kia thịt nát nhét vào miệm bên trong vở y mài nhai giống như ăn xong rất thơm、Nghệ. rất nhiều người dự thi nhìn thấy loại tình hình này nhìn không được biết hai chức mang đầu trên lôi đài những người dự thi lập tức đoàn kết nhao nhao xuất ra trạng thái mạnh nhất hướng về thả neo tay phát động công kích tiếp xuống tràng diện đã tản nhẫn đến không thể miêu tả tình trạng chờ bọn hắn phát hiện căn bản dết không chết thả neo tay thời điểm trên lôi đài hết thảy liền thừa chừng một trăm từng cái người năm trăm linh người một lát sau sẽ chết rồi bốn phần năm chạy a những người còn lại xem xét không ổn nào còn dám lại cùng thản e o tay liều mạng từng cái xoay người bỏ chạy muốn nhảy xuống lôi đài loại quái vật này ra trước chủ sự mới là gì còn không ngăn lại g i a n g giác. g i a n g giác. trong hỗn loạn thản e o tay lần nữa xuất kích lại xử lý hơn năm mươi tên người dự thi cái này liền chỉ còn lại bốn mươi mấy người vì giữ được tính mạng bọn hắn nhao nhao nhảy xuống lôi đài tìm kiếm vỏ t r ứ n g đạo vệ sĩ bảo hộ chỉ cần thản e o tay dám nhảy ra lôi đài bên ngoài đạo thủ thế nào chủ tuyệt đối sẽ đem nó đánh giết ô、oh、ô、oh. đông lôi hào phó thuyền trưởng một cái ngón tay ôm lấy lôi đài biên giới thân thể treo ở bên ngoài từ trong n g ự c móc ra một cái tiểu hào sừng cố gắng thổi giống giống thả neo tay không cam lòng gầm rú trong mắt bởi vì phẫn nộ mà sung huyết lúc này đã không nhìn thấy bạch n h ã c nhân hắn tại nguyên chỗ xoay quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái thanh âm kia nơi phát ra nhưng nhìn đến xem đi cũng tìm không thấy ở đâu bán thú nhân trí lực bản thân lên i thấp phó thuyền trưởng lại giấu ở hắn tầm mắt g ó c chết làm sao có thể tìm đến kéo kẹt kéo kẹt đã giải khai sừng chân bắt đầu tự động hướng vào phía trong khép lại lực lượng khổng lộ xích thả neo tay xương đùi kéo kẹt kéo kẹt teo vang hắn không cam tâm thật không cam tâm lại bị bởi vì mang tới cái kia xiềng chân hắn liền lại phải làm nhân loại nô lệ bị nô dịch bị thúc đẩy đi làm mình chuyện không muốn làm nhưng cái kia xiềng chân tựa hồ là khắc tình mặc cho hắn lực lượng lớn bao nhiêu cũng không tránh thoát、Phúc. thả neo tay bởi vì dùng sức quá mạnh trên c h á n mạch máu đều sụp ra lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy hắn quá tàn nhẫn hẳn là bị giết chết nhưng không biết vì cái gì giờ phút này cảm thấy hắn rất đáng thương có lẽ b á n thú nhân cũng không muốn giết người hắn cũng nghĩ có cuộc sống bình thường nhưng bởi vì trường kỳ bị nhân loại nô dịch tinh thần của hắn đã sụp đổ tính cách cực độ và mẹo bởi vậy biến thành cô máy giết người ô, ô, ô. nhưng vào lúc này xa xa đại hào sừng âm thanh truyền đến xiềng chân đột nhiên co lại một cái cuối cùng vẫn là hợp đến cùng một chỗ thả neo tay thân thể co lại nhanh chóng rất nhanh liền biến trở về trước kia dáng vẻ nhân loại bình thường bộ dáng hơi có chút khỏe mạnh thân thể có chút dám đen làn da phổ thông không thể phổ thông hơn nữa căn bản là không tưởng tượng nổi hắn mới vừa rồi là cỡ nào hung tàn làm được tốt ra lôi phó thuyền trưởng thu hồi chu lên nhảy trở về trên lôi đài giá hỏa này quá g i à hạn dùng ngón tay ôm lấy biên giới treo ở ngoài lôi đài vờ y mà không có rơi xuống chỉ cần không có rơi xuống không coi là thua trận tranh tài làm sao bây giờ ta chỉ có ba cái danh lệch hộ vệ đội trưởng cũng học được phương pháp của hắn treo ở ngoài lôi đài hôn đến cuối cùng thứ tư tiểu tổ tranh tài thực sự quá khốc liệt mọi người ngay từ đầu suy đoán là đông lôi hào toàn quân bị diện kết quả là cái khác đội toàn quân bị diện chỉ còn lại có đông lôi hào ba người đông lôi hào lớn như vậy tàu chở khách cần m ộ ư ơ i ngọn đèn mới đủ bây giờ chỉ lấy được ba ngọn còn kém bảy ngọn mới đủ chỉ có thể tiếp tục tham gia trận đấu từ những tuyển thủ khác nơi đó cướp đoạt danh lệch kỳ quái hắn vì cái gì tổng n h ì ta đỗ phong lại lưu ý đến thả neo tay thỉnh thẳng liền quét hắn một chút ánh mắt bên trong tựa hồ đã bao h à m thiên luôn vạn ngự thế nhưng lại nói không nên lời bất kể là phía trước sinh hay là đương thời hắn cũng không nhận ra cái gì b á n thú nhân cái kia thả neo tay đến cùng vì sao luôn luôn nhìn chính mình đỗ phong có chút không biết rõ tình trạng đành phải tiếp tục nhìn xuống tiếp xuống chính là một đối một so tài không biết mình là thứ mấy cái ra sân có cơ hội hay không thu phục người bạch tuộc hiện tại người bạch tuộc tự a hồ không phải cái gì điểm nóng mọi người quan tâm nhất là mình có thể hay không gặp được thả neo tay để người dự thi cùng thả neo tay một đối một đánh đây không phải là nói đồ nhà nếu là hắn lại làm ra vừa rồi cái k i a kinh khủng trạng thái đổi ai cũng chịu không được a ta kháng nghị ta phản đối chúng ta phản đối bán thú nhân dự thi quả nhiên kháng nghị thanh â m liên tiếp đại đa số người dự thi đều phản đối thả neo tay a lôi tiếp tục tham gia trận đấu giống hắn loại này dị loại động một chút lại đ e m người xếp thành bánh thịt tan hết h a y không sợ a chết còn chưa tính còn bị người ta đương thịt bánh nướng ăn hết ngay cả chết đều không có tôn nghiêm a đỗ phong cười cười cũng không có tham dự đối kháng đội ngũ bởi vì hắn biết kháng nghị cũng vô dụng đã yêu tu long tộc n g nhân đều có thể tham gia luận võ trọn rể giải thi đấu vì sao bán thú nhân lại không thể. lại nói thản neo tay rõ ràng là đến tranh đoạt ngọn đèn chỉ đường sẽ không thật đánh tới trận chung kết cưới s á t phanh ánh thật là buồn nôn ta chết đều không gả cho loại người này s á t phanh ánh nút trong bóng tối đem trên lôi đài mỗi người biểu hiện nhìn nhất thanh nhị sở tiểu thư nói đúng nếu là hắn dám tham gia trận đấu ta cũng làm người ta đem hắn giết chết s á t phanh ánh nha hoàn vừa rồi nhìn hơi kém không có nôn ngay cả nàng đều chịu không được tiểu thư làm sao lại gả cho loại này không người không thú đồ vật nếu như thản e o tay thật một mực đánh tới trận chung kết cũng không có người có thể ngăn cản kia nhất định phải đem nó diện trừ mới được nếu không không riêng gì s ắ v ánh ánh sẽ bị buồn nôn đến thế i t đ à o chủ làm cái dạng này con rể cũng thật mất mặt ta ta nhìn cái kia gọi đỗ phong phong nhã tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào nha hoàn cũng thật sự là rất lớn mật vợ ơ ý mà cho tiểu thư làm t h ă n g y ê u chương bốn trăm tám mươi bảy số một đ ỗ phong ta nhìn cái kia gọi đỗ phong phong nhã tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào nha hoàn cũng thật sự là rất lớn mật vợ ơ ý mà cho tiểu thư làm t h ă n g y ê u đẹp trai cái gì đẹp trai đứng ở nơi đó bất động chỉ riêng để người khác độc thủ thẳng thắn giảng sắp ánh cũng cảm thấy đỗ phong phong nhã nhất là lần này dự thi tuyển thủ phần lớn là chút trường kỳ trên hải phơi đen xì ngư dân hoặc là thuyền viên xuyên cũng không phải rất giảng cứu đỗ phong một bộ t r ư ờ n g sang màu trắng cổ áo cùng ống tay áo cũng đều xấy lấy v i ề n vàng mày kiếm mắt sáng dáng người cân xứng hướng chỗ nào một trận chiến đặc biệt dễ thấy thế nào tiểu thư ghét bỏ a tia nhường cho ta tốt nói đến đây nha hoàn đem ngón tay ngả vào trong cái miệng nhỏ nhắn hút một chút ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mê say người cái tiểu lãng đệ tử nhìn ta đánh không chết ngươi nha hoàn không có thẻo thùng sát o a n ánh ngược lại là bị nói thẻo nàng mỉm cười đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay cái k i a đỗ phong đứng chắp tay đứng ở nơi đó chỉ riêng giả tiêu sái không động thủ lần này nhất định phải để hắn biểu hiện tốt một chút biểu hiện muốn thật là cái tốt mã rẻ tuổi chỉ riêng đẹp mắt không có thực lực vậy mình vẫn phải chết cái ý niệm này tốt số một tuyển thủ đỗ phong lên đài làm sao làm mình vì sao liền thành số một tuyển thủ đỗ phong bị cái thứ nhất kêu lên lôi đài còn cảm thấy có chút không h i ể u thấu mình biểu hiện không thấy được đi không phải mạnh nhất cũng không phải kém nhất làm sao cũng không tới phiên hắn cái thứ nhất lên đài a số một trăm tuyển thủ lệnh lệ lên đài cái tên này vừa bị tiêu đi ra toàn trường đột nhiên phát ra một tràng thốt lên làm cho đỗ phong có chút không h i ể u thấu chẳng lẽ mình danh khí như thế lớn sao tựa hồ không đúng sao đỗ ca cẩn thận lệnh lệ là cao thủ chú ý tiểu bắc nghe xong cái tên này s ắ c mặt chính là lạnh lẽo làm cái gì a lệnh lệ làm sao lại tới tham gia luận võ trọn rể giải thi đấu nếu không phải là bởi vì chủ sự phương gọi ra tên của hắn tất cả mọi người không nhận ra được vừa rồi lôi đài hôn chiến thời điểm hắn không nong không lạnh l i ề n cho lấp liếm đi căn bản là không có cái gì biểu hiện xuất sắc thuyền cô độc thoa non lá ông độc câu lạnh giang tuyết nói chính là vị này lệnh l ệ bình thường luôn yêu thích mang theo cái thoa nô lá màu đen mạng che mặt rủ xuống che khuất mặt một người lái một chiếc nho nhỏ thuyền con theo gió vừa sóng trên biển lớn đi thuyền cùng người khác thuyền lớn so ra hắn thuyền con quả thực là cực kỳ nhỏ coi như đỗ phong no d i n h xét cũng có dài hơn ba mươi thước nhưng l ạ n h lệ thuyền con chỉ đủ dung nạp hắn một người mà thôi lại đứng lên trên một người đều sẽ lộ ra chen trúc người này quái g ợ thành tính thích một người chạy đến trong biển sâu câu cá kỳ thật hắn câu không phải chân chính cá mà là chờ lấy có thuyền đi ngang qua chỉ cần chiếc thuyền kia vừa vặn từ hắn câu cá địa phương đi ngang qua vậy thì chờ lấy xuôi ẹ o Cái nếu à y can tặc, đảm hải i trực t sẽ p giết tới trên t h y thuyền ề đều tiền n Không quan tâm người trên thuyền có bao nhiêu người, đều phải giao giao ít tiền đến, bằng không hắn đi. phải giao bao ra tâm ít có là i ề n muốn l m mà phá phá phải phá phá hư. Cái này phá hư chỉ không phải giết người, mà là phá hư thuyền hệ thống động lực. Nếu là trên thuyền có hư hải cảnh trở lên cao thủ, lệnh lệ liền chui hư cánh Cái người, nước người lực. có cao giết liền đi này động Nếu trên lên đến trong nước đi phá hư người ta cánh quạt. Nếu là là trở ta lệ quy Nếu u là q mô nhỏ một chút trên thuyền không có đại cao thủ hắn liền sẽ trực tiếp lên thuyền đang cướp không trả tiền liền phá hủy động lực thất thậm chí đem thuyền cho làm chìm còn tưởng rằng đỗ ca có thể trước cùng người bạch thuộc đ ố i chiến làm sao vừa lên đến liền gặp được lệnh lệ a chủ sự phương cũng quá hỏng cố ý an bài cho hắn cái số một để cho người ta nghe xong còn tưởng rằng là đệ nhất cao thủ dạng này rất dễ dàng kéo cựu hận a mà thực lực mạnh mẽ lệnh lệ hết lần này tới lần khác cho làm cái số một trăm bởi vì thứ tư tiểu tổ cơ hội toàn diện chính thức tham gia trận đấu hết thể mới thừa t r ư ờ n g ba trăm người cho lệnh lệ làm cái số một trăm đây rõ ràng là tại nhục nhã hắn a chớ nhìn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh đoán chừng giờ phút này đã căm t ứ không được cỗ này hỏa nhi không có địa phương phát tiết tất nhiên muốn phát đỗ phong trên đầu ha, ha, ha. coi như hắn tiểu tử không may đông lôi h ả o hộ vệ đội trưởng xem xét lệnh lệ lên đài cao hứng cười ha ha lệnh lệ thực lực hắn nhưng là biết đến bởi vì lúc trước đông lôi h ả o cũng tao nộ g qua lệnh lệ g i a hỏa này thân pháp quá linh hoạt chân nguyên pháo h o a n h không trùng hắn a lôi lại không thể xuống nước cuối cùng đành phải hao tài tiêu t h a i cho hắn một khoản tiền hiện trường những người dự thi tại lệnh lệ trong tay thua thiệt qua thế nhưng là không ít nhìn thấy hắn ra sân từng cái buồn muốn mạng tiểu tử này là không phải điên rồi hắn trước kia g a đoạn cấp thời điểm đều là mang theo thoa n o lá làm sao hiện tại không che k u ấ t mặt không sợ bị người khác nhớ ký bộ dáng a sợ cái gì a người ta lần này là tới làm con rể tới nhà mọi người một suy nghĩ cũng đúng lấy l ạ n h lệ thực lực rất có thể sẽ trở thành năm này qua quân đến lúc đó làm thiết đảo chủ nhà con rể tới nhà cũng liền không cần ra ngoài làm chút chém chém giết giết sự tỉnh so với đỗ phong mọi người cảm thấy l ạ n h lệ phần thắng lớn hơn một chút tiểu thư ngươi cũng quá hung h á c đi trận đầu liền an bài cho hắn l ạ n h lệ a nha hoàng chẳng hạn biết sắp o á n h ánh muốn thi nghiệm một chút đỗ phong thực lực nhưng cái này khảo nghiệm cũng quá tàn khốc đi phải biết cái kia l ạ n h lệ thế nhưng là cái tâm oan thủ lạc nhân vật đã từng có một chiếc khoảng cách ngắn tàu chở khách bị hắn cả lại chết sống cũng không chịu giao tiền kết quả song phương liền đánh lên tại không có hư hại cảnh võ giả hộ hàng tình h ô n dưới căn bản cũng không có người là lệnh lệ đối thủ toàn thuyền hơn ba trăm n g ư ờ i s ừ n g sốt bị hắn đổ sạch sẽ cuối cùng hắn cũng không muốn đầu k i a t h u y ề n mà là đem nó lưu tại trên mặt biển mặc kệ phiêu bản lúc này phát sinh về sau rất nhiều võ giả đã từng liên hợp lại muốn thảo phạt lệnh lệ nhưng luôn luôn không cách nào tìm được hắn t â m hơi tiểu tử này hôm nay xuất hiện tại v õ trứng đảo chỉ định là muốn lên làm môn con rể tìm s á t nam thiên làm chỗ dựa giết chết lệnh lệ cũng coi như giúp ta đi một cái phiền t o á i sắp anh cũng biết lệnh lệ thanh danh bất hảo nhưng láo cha đã đem quy củ đứng ở đó. vạn nhất bị hắn lấy được quán quân liền phiền thoái cho nên trông cậy vào đỗ phong có thể giết chết lệnh lệ vạn nhất giết không được đâu nha hoàng t r à n g hạt cũng hy vọng đỗ phong có thể thắng nhưng vạn nhất thua tất nhiên là khó giữ được cái mạng nhỏ này g i á n g dấp đẹp trai như vậy trận đầu sẽ chết mất cũng quá đáng tiếc Giết không được liền chết được rồi ta s á t o á n h oanh không thích phế vật không hổ là thiết đảo chủ nữ nhi cũng thật sự là có điên rồi ai bảo người ta là thiết đảo chủ n này quyền lợi nàng ý tứ rất rõ ràng hoặc là lệnh lệ chết hoặc là đỗ phong chết lệnh lệ nếu là thắng liền nghĩ biện pháp tại phía sau đem hắng i ế t chết đỗ phong nếu là thắ l i ê n lưu lại đợi quan sát bắt đầu trọng tài vừa mới tuyên bố tranh tài bắt đầu trên lôi đài nhiệt độ đ ố n g nhiên chậm lại kỳ quái lệnh lệ lúc nào lại đem hắn thoa n ó n lá cho phụ thêm bầu trời vờ ơ y mà đã nổi lên bông tuyết bởi vì vỏ trứng đảo lôi đài không có phòng hộ biện pháp khoảng cách tương đối gần người xem cũng cảm giác được kiểu cố hàn ý một điểm h ẳ n mai lệnh lệ múa cần câu trong tay hướng về đỗ phong thẳng tắp giết tới chậm rãi bay xuống bông tuyết đột nhiên biến thành từng mảnh từng mảnh trắng loan băng đao đi theo lệnh lệ của tới chương bốn trăm tám mươi tám đại tuyết mãn cung đao muốn đem khinh kỵ trục đ lệnh lệ tốc độ gần thành một mảnh tàn ảnh trên lôi đài chẳng biết lúc nào đã hiện lên một tầng thật dày tuyết động chân của hắn đạp lên lại chưa từng lưu lại dấu chân nếu như coi là kiên là phổ thông tuyết vậy ngươi liền mười phần sai những n à y tuyết có thể hấp thu xung quanh nhiệt lượng đem người cho đống trụ lệnh lệ dẫm lên trên là không có vấn đề nhưng nếu là người khác dẫm lên trên sẽ giống như là keo cường lực thủy đồng dạng bị dính trụ từ bước chân bắt đầu nhanh đông lạnh sau đó toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy đỗ phong thân thể giống con tôm đồng dạng con lên sau đó đông nhiên một chút đạn thẳng tắp toàn bộ xương sống phát ra liên tiếp tiếng vang nghe và vô cùng thanh thúy một k h ắ c trước hắn còn tại nguyên địa đứng đấy bất động sau một khắc liền như l à n h ư đạn pháo bắn ra ngoài đây là đem thân thể lực lượng dùng đến cực hạn một loại biểu hiện hắn vỡ ơ y mà không cần chân nguyên không dùng v ó c kỹ thuần dựa vào nhục thân cường độ cùng đối phương chiến đấu hoắc hắn một quyền đánh ra liền ngay cả không khí đều muốn bị đốt lên t r u n g quanh nổi lên tầng tầng hương quang cái này đồng dạng không phải chiến kỹ mà là quyền nhanh nhanh đến trình độ nhất định sinh ra hiệu quả đặc biệt lạch c ạ c h lạch cách. từng mảnh nhỏ như là băng đao bông tuyết gặp t i ê cổ trích nhiệt quần phong liền như là, là nước lạnh nhỏ ở đỏ bừng trên lò lửa trong nháy mắt bốc h sau một khắc lệnh lệ cần câu trong tay liền muốn cùng đô phong nắm đấm đụng vào nhau quét ngang bắt hoang không nghĩ tới hắn đột nhiên biến c h i ề u trực tiếp dùng r a quét ngang c h i ế n kỹ cần câu phía trên bám vào tầng tầng hạt khí đem nó biến thành một thanh chân chính băng đao một cây đao này dài ba thước hai tấc rộng bốn ngón tay có thửa mặt trên còn có một đầu băng lòng phụ điêu một đao kia từ đâm thẳng biến quét ngang hướng về đỗ phong cổ đổ tới vũ khí là cánh tay kéo dài bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh lệnh lệ tại công kích về khoảng cách hiển nhiên là chiếm ưu thế cho ta đoạn t ầ n kia nghĩ đến đô phong căn bản cũng không nhiều không tránh. Quyền lộ cũng có công lộ có kích trực t i ếch p biến thành quét ngang, mà dùng quét mà vợ y á n tay của mình n giá n h bính đ nhân có phải điên rồi hay không nhận biết l ạ n h lệ người đều nghĩ như vậy vừa rồi những cái kêu đông t u y ế t còn c h ư a t í n h chỉ là một loại quần công chiến kỹ uy lực còn không có lớn như vậy nhưng thanh này phụ rồng băng đao chính là l ạ n h lệ thành danh vũ khí trình độ cứng cấp không thua gì thiên giai bảo đao dùng nhục trường cánh tay đi cùng bảo đao chơi liều đoán chừng là đầu góc nước vào nhìn đến đây nha hoàn t r g hạt miệng nhỏ khẽ n h ế c cũng đang vì đô phong cảm thấy đáng tiếc một đao kia xuống dưới đoán chừng hắn muốn biến tàn tật bị băng đao cắt mất cánh tay vẫn rất khó trị càng nguyên lai、like、là cái mã phu thiết tiểu thư cũng lắc đầu nhìn đỗ phong giáng d ấ p nhã nhặn rất có tu dưỡng dáng vẻ không nghĩ tới làm việc như thế xúc động mặc dù người hơi đẹp trai nhưng võ giả ở bên ngoài sông sáo không có đầu góc là không được phế đi hắn đông lôi hào hộ vệ đội trưởng cũng không thích l ạ n h lệ nhưng là hắn đau hơn hận đỗ phong tiểu tử này có nhiều tiền như vậy còn tại đông lôi hào hóa trang nghèo thật sự là rất đáng hận sớm biết hắn như thế có tiền nên sớm ra tay làm tới mới đúng ẩm những ý niệm này đều là một nháy mắt từ mọi người trong đầu hiện lên cùng lúc đó đỗ phong cánh tay đã cùng phụ dòng băng đao đụng vào nhau liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. vậy hiển nhiên không phải cánh tay bị chém đứt thanh âm càng giống là một cây c h á y sát gậy sắc nện ở mặt đao bên trên tiếng vang không sai đỗ phong không có g i ế t tới dùng cánh tay dây vào lưới đ a o mà là lập tức đem cánh tay lắc tại mặt đao bên trên toàn thân của hắn cực kỳ buông lỏng như là một đầu đại mang x à chỉ có cánh tay cùng nắm đấm cứng rắn vô cùng dạng này vung ra tới hiệu quả tựa như là hình người lưu tinh chủ y cứng rắn băng đao dưới một cách này vỡ ơ y mà thật nước t o á ra lộ ra bên trong cần câu nếu không phải là bởi vì cần câu bản thân có, có giãn đoán chừng cũng sẽ bị đỗ phong cắt đứt một chết lệnh lệnh lệ băng đao bị ép trên mặt không ánh sáng. tay tới eo lưng ở giữa sờ mó sau đó thuận tay hất lên vờ ơ y mà đánh đi ra một thành cùng loại l ư ớ i câu đồ vật những ngày l ư ớ i câu mới vừa rời khỏi tay liền cực tốc xoay tròn mỗi một cái câu nhọn ra đều có gai ngược một khi phá nhập làn ra bên trong rất khó lấy ra nếu muốn cưỡng ép lấy ra có thể sẽ gầy ra một miếng thịt thậm chí lôi ra một đoạn mạch máu tới điều trùng tiểu kỹ đỗ phong đứng tại lôi đại ở giữa như là một ngọn núi lớn sừng sững bất động mười ngón tay của hắn liên đạn tựa như là tiểu hài từ chơi pha lê vi bi lại đem nhanh chóng bắn mà đến lưỡi câu tất cả đều cho gậy trở về h l ệ n h lệ tranh thủ thời gian mở ra chân nguyên vòng bảo hộ để tránh bị lưỡi câu làm bị thương nếu như bị mình ném ra lưỡi câu làm cho bị thương mặt mũi coi như thật muốn vứt sạch hào công phu tốt chỉ lực nhìn thấy đỗ phong biểu hiện liền ngay cả luôn luôn đối với nhân loại võ giả ấn tượng không tốt người bạch tuộc cũng không nhịn được lớn tiếng tán thưởng cứng tay cứng chân bản lĩnh tốt thẳng tiến rút lui thẳng đến không ngăn cản loại này đấu pháp đơn giản đẹp trai ngây người mặc cho ngươi c u ồ n phong mưa rào kinh đảo hải lãng ta tự nhiên bản thạch sừng sững bất động tùy ý xuất thủ liền có thể đem đối phương xúc thế đã lâu chiến ký cho phá m một cá thể tu mà thôi không có gì không tầm thường rất nhiều nhân loại võ giả đều không đồng ý người bạch tuộc quan điểm bọn hắn cảm thấy đô phong từ đầu đến cuối không cần chiến kỹ khẳng định là sẽ không dùng dựa vào nhục thân lực lượng tác chiến đó phải là tên thuần thể tu loại người này bình thường là không có chiến thú hoặc là chiến thú tư chất rất rắc rưởi không thể không l i ề u mạng rèn luyện nhục thân của mình cường độ mặc dù ngay từ đầu sức chiến đấu tương đối mạnh thế nhưng là về sau theo mọi người tu vi cùng chiến kỹ đẳng cấp đề cao chậm rãi liền sẽ kéo dài khoảng cách thể tu con đường này rất khó đi mà lại cần đại lượng tài nguyên ủng hộ đại đa số đều sẽ bỏ dở lựa chừng đáng tiếc nhân tại như vậy nếu là có chiến thú phụ trợ nói không chừng có thể trở thành thiết đạo chủ người nối nghiệp làm trọng tài vị lão giả kia nhìn thấy đỗ phong biểu hiện cũng là rất thưởng thức nhưng hắn đồng thời lại cảm thấy rất t i ế c h ậ n lấy hắn hư hại cảnh bậy tầng tu vi cũng nhìn không ra đỗ phong có bất kỳ chân nguyên ba động xem ra thật sự là một thuần thể tu thể tu con đường muôn vàn khó khăn cho dù có thiết đạo chủ nào nữa cũng không nhất định có thể thành tài húng chi dựa theo thiết tiểu thư tính tỉnh, h n là sẽ k ô đạo chủ nhưng à n g c những muốn gả một bởi vì hắn là trí tuệ không cao bán thú nhân không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của mình a lôi ngươi có năm chắc thủ thắng đi nhìn thấy đỗ phong biểu hiện hộ vệ đội trưởng cũng có chút không yên lòng thế là quay đầu hỏi thăm t h ả n leo tay a lôi cũng không nói lời nào chỉ là khẽ gật đầu một cái chương bốn trăm tám mươi chín tự thực các quả nạo tuyết lang t i ê n m a n h long quá giang chiến thú hợp thể lệnh lệ lúc đầu không có coi đỗ phong là chuyện bây giờ nhìn thấy hắn lợi hại như thế không thể không chịu hồi ra mình chiến thú hợp thể nguyên lai、like、hắn chiến thú là quá giang long chắc không được phách lối như vậy sông rồng cùng hải long khác biệt hình thể nhỏ hơn rất nhiều nhưng là vô cùng linh hoạt ngoại trừ một chút tạp huyết chủng loại chỉ cần mang dòng chữ cơ bản đều là siêu phẩm chiến thú tuyết mê điện h n h tung hợp thể sau lệnh lệ dùng ra một chiêu thiên phú thân pháp chiến kỹ cả người đột nhiên đã mất đi bóng dáng cũng không phải là bởi vì tốc độ nhanh con mắt không nhìn thấy mà là thật tần hình trên lôi đài một lần nữa rơi ra tuyết lớn từng mảnh đông tuyết cũng có thể là l ạ n h lệ bản nhân có chút ý tứ a một chiêu này cùng ta báo cắt đẩy trời có chút giống phong lôi tử nhìn thấy l ạ n h lệ tuyết mê điện ả n h t u n g lập tức hứng thú hắn là đem mình giấu ở các đùi bên trong mà l ạ n h lệ thì là đem mình giấu ở trong đông tuyết người ta thân pháp nhưng so sánh người xinh đẹp hơn bích vẫn không quên chế rễu một chút phong lôi tử thân pháp của hắn làm cho các đùi bay khắp nơi dương hắc người khó chịu mà lạnh lệ tuyết mê điện ả n h tung để phụ cận rơi ra tuyết lông ngỗng mặt đất cũng trải lên một tầng ngân trang vẫn là rất xinh đẹp đ ấ ca vì sao không chịu dùng chiến kỹ a phong lôi tử gãi gãi cái ó c có chút không hiểu rõ đỗ phong muốn làm gì lấy năng lực của hắn liền xem như không phân rõ đối phương chân thân hoàn toàn có thể tới một cái địa hỏa phần thiên đem đối phương tuyết tất cả đều cho hỏa táng hoặc là trực tiếp tới một cái thiên hỏa phạt thế thiên thạch mảng lớn mảng lớn nện xuống đến không quan tâm giấu ở nơi nào cũng có thể cho ném ra tới nhìn xuống đi ta cũng không hiểu rõ hai người bọn họ ngẩng đầu lại nhìn thời điểm phát hiện đỗ phong vẫn là đứng tại chỗ không n ú c đích hai tay cong ở phía sau cái cằm có chút d ơ lên khoe miệng lại còn treo mỉm cười vờ ơ y mà thưởng thức lên c á n h tuyết nếu có một bình ít rượu đoán chừng hắn có thể đối tuyết tầm hơn mấy chén cái này đỗ phong thật là biết giả vờ giả vịt nhìn thấy đỗ phong còn không làm ra phản ứng sát oanh á n h không khỏi nhữ mày tướng mạo anh tuấn nam tử mỗi cái nữ hài nhi đều thích nhưng tổng giả bộ như vậy bức cũng không phải biện pháp à lại đứng đây bất động liền bị người ta làm t h i t rồi đáng tiếc lúc đầu ta còn muốn lấy tiểu thư không có hứng thú chẳng hạn có thể thử một chút nha hoàn biết chứ truy cũng cảm thấy đỗ phong nhất định phải thua thua không sao cùng lắm thì chính là rời khỏi ra mắt đội ngũ nhưng đẹp trai như vậy tiểu tử cứ thế mà chết đi thực sự quá đáng tiếc p h i ngươi cái cái thứ không biết xấu hổ đến cùng là cho ta chọn r ẻ vẫn là cho ngươi chọn r ẻ như thế gặp ai cũng thích s á t oanh oánh cùng nha hoàn tràng hạt náo lọt lên không nhìn nữa phía ngoài tranh tài bởi vì các nàng thực sự không nguyện ý nhìn thấy sau một khắc đỗ phong sẽ tàn sát dáng vẻ cơ hội tốt bay xuống sau lưng đỗ phong một mảnh bông tuyết đột nhiên loe ra một bóng người khoảng cách gần trong g ă n tấc một thanh thủy thủ màu đen trực tiếp đâm vào hắn hậu tâm đây chính là tuyết mê điện ảnh tung chỗ lợi hại không phát động công kích thời điểm vô tung vô ảnh. để cho địch nhân không thể nào tìm kiếm phát động công kích thời điểm liên tiếp thân thể của đối phương căn bản là tránh cũng không thể tránh cái k i a thanh t r ụ y thủ màu đen dùng 7749 ả y b n chín n g kịch độc r ắ n biển độc dịch ngâm mười năm coi như l ạ n h lệ mình dùng cũng có thể nắm lấy tay cầm không có động địa phương một khi dính vào làn da thần tiên đều không cứu sống hắn không cần đem t r ụ y thủ đâm vào đỗ phong trái tim chỉ cần vạch phá một chút làn da liền h ắ n phải chết không nghi ngờ a sắp anh nói không nhìn đỗ phong chiến đấu kỳ thật vẫn là dùng ánh mắt còn lại đang len lén nhìn đương nàng từ cửa sổ miệng ngắm đến lệnh lệ xuất hiện tại đỗ phong phía sau thời điểm d o a đến nhịn không được kinh hô một tiếng cái này lạnh lệ quả nhiên danh bất hư truyền tân oan thủ l ạ t vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đỗ phong chúng vào cái này một truy thủ chẳng những hiểu ý bẩn vỡ tan sẽ còn bởi vì kịch độc toàn thân nát giữa nghĩ đến đây nàng r ứ t khoát nhắm mắt lại lần này là thật không nhìn nữa、ừ. nghe được đại tiểu thư tiếng kêu sợ hãi nha hoàn tràng hạt cũng không nhịn được xoay mặt nhìn sang kết quả vừa hay nhìn thấy đỗ phong đ ộ n g động tác của hắn phi thường nhỏ không nhìn kỹ thậm chí cũng nhìn không ra thân thể hơi nghiêng về phía trước đùi phải đột nhiên về sau vẩy lên a liền nghe đến trên lôi đài truyền đến một tiếng hét thảm Thật thê thảm, sự là quá doa đau ế chết n nhiều nữ người xem nhắm mắt lại không dám nhìn, các nàng cũng phong xuyên đúng rất trùy trái thấu mắt thủ tim, chắc. lại coi xem dám là là các độc đô đủ đ Bị Đau, xác thực rất đau nhưng cả chứng tư vị nữ nhân mãi mãi cũng không cách nào hiểu đỗ phong góp chân vừa vặn đá vào lạnh lệ giữa hai chân thậm chí đều có thể nghe được chứng nát thanh âm đau đến hắn hét thảm một tiếng hai tay che lấy đúng q u ẩ n quỳ dạp xuống đất đầu chống đỡ lấy mặt đất đau toàn thân run rẩy tiểu thư ngươi mau nhìn a nha hoàn trang hạ không có quá thấy rõ vì cái gì đỗ phong không có chuyện ngược lại là lạnh lệ đang đánh run rẩy hai tay của hắn đều để ở đó cái vị trí thật đúng là không xấu hổ ta không nên nhìn không nên nhìn s ắ o anh o ánh còn tưởng rằng là đỗ phong chết thảm dùng sức nhắm mắt lại kiên quyết không nên nhìn tiểu thư ngươi mau nhìn nha đỗ phong thắng nha hoàn g t r à n g hạt lúc này mới kịp phản ứng đại tiểu thư là làm hiểu lầm tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng đỗ phong không có chuyện thật sao s ắ o anh o ánh nhẹ nhàng mở to mắt vừa hay nhìn thấy đỗ phong ngạo nghệ mà đứng s ố n g lưng thẳng tắp khảm viên vàng trường s a n màu trắng theo gió ma động cùng mặt đất trắng loáng tuyết tương ánh thành huy h ắ n cười thật là tự tin à quần áo không bẩn tiểu tóc bất loạn phản p h ấ t không phải mới vừa đang cùng người khác đánh nhau mà là nhìn một hồi sách uống một hồi trà thế nào tiểu thư phù hợp tiêu chuẩn của ngươi sao nha hoàng t r à n g đã biết đỗ phong sở dĩ sẽ bị an b ạ i thành số một tuyển thủ còn cùng l ệ n h lệ đối chiến đều là đại tiểu thư cho an b ạ i lúc này l ệ n h lệ đã bị đánh bại đủ để chứng minh đỗ phong thực lực hừ đi cái gì đi hắn muốn bắt quán quân mới được s á c đánh đánh h ừ lạnh một tiếng không biết vì sao sắc mặt có chút hơi hồng hồng đây chính là ngươi nói chỉ cần hắn cầm quán quân ngươi liền nguyện ý cả ta vỏ chứng đảo nhiều như thế một vị đẹp trai cô ra ta cũng có thể qua xem qua nghiện t trước đó s á t ánh á n h cảm thấy đỗ phong không có chiến t h ú thiên phú đối với hắn vẫn là không hài lòng lắm kết quả vừa rồi vừa sốt ruột vừa ơ ý mà nói cầm quan quân là được nói cách khác chỉ cần đỗ phong thật cầm lần này luận võ giải thi đấu quan quân mình liền nguyện ý gả cho hắn số một tuyển thủ đỗ phong chiến thắng trong tay nhìn một chút l ạ n h lệ phát hiện hắn đều đã đau không đứng lên nổi thế là trực tiếp tuyên bố đỗ phong chiến thắng đám người còn tưởng rằng l ạ n h lệ trận này tất thắng nào biết được hắn thua như thế bất t ứ c t ư n g cái cũng là thổn thức không thôi cẩn thận chú ý tiểu bắt nhìn chằm chằm vào trên đài đột nhiên phát hiện lệnh lệ động gia h vợ ơ ý mà muốn lần nữa đánh lén đỗ phong lúc này đỗ phong đã thủ thắng chính cất bước muốn đi xuống lôi đài căn bản là không có chú ý hậu phương chương bốn trăm chín mươi ban thưởng thăng cấp đỗ ca phong lôi tử cũng sợ hãi bởi vì hắn cũng nhìn thấy l ạ n h lệ đứng lên làm sao làm à đỗ ca bình thường mắt nhìn sáu hướng thai nghe tạm phương hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng vợ ơ ý mà chỉ lo đi lên phía trước đều không chú ý đằng sau có phải hay không bởi vì thắng tranh tài quá đắc ý ngược lại đỗ phong mỉm cười gậy một cái búng tay liền thấy chính cầm t r ù h ư ớ n g phía trước nào lệnh lệ lần nữa ngã xuống trên lôi đài trùy thủ trên tay không có nắm vững thân thể hướng về phía trước té ngã vừa vặn ghé vào phía trên s ắ c bén trùy thủ cắt vỡ trước ngực làn da 7 7 4 b ả c h ủ n g rắn biển kịch độc từ vết thương cấp tốc tràn vào đợi đến đỗ phong t ừ trên lôi đài đi xuống thời điểm trên lôi đài l ạ n h lệ đã hóa thành một bãi nước đặc ra thì toàn bộ hư thối t h à n h thủy liền ngay cả xương cốt cũng biến thành cháy đen phản p h ấ t bị lửa nung khô qua rắn biển kịch độc thật là không phải đồ ù dỡn trách không được võ giả tùy tiện không dám đến biển sâu mạo hiểm chuyện gì xảy ra cái tia lệnh lệ vì sao mình liền ngã、A、không riêng gì sắp b á n cùng nha hoàn tràng hạt nhìn không hi cái khác nữ võ giả cũng không làm rõ ràng được tình trạng nam đám võ giả tất cả đều nết n ế t miệng không tự chủ được kẹp chặt hai chân quả nhiên loại kia nhức cả c h ứ n g tư vị trích có nam nhân mới hiểu a lệnh lệ nếu là quỷ ở nơi đó đừng núp đ í t sau khi cuộc tranh tài kết thúc trở về tĩnh dưỡng thật tốt cố gắng còn có thể làm một cái an tinh t h á i g i á m hắn đột nhiên còn thế nào cùng một chỗ bổ nhào về phía trước loại kia kịch liệt đau nhức kéo tới toàn thân gân cốt ru lên r u t chân xương sống thắt lưng một cái không có dừng lại vừa ngã vào trên lôi đài cũng nên là tiểu tử này không may vừa lúc bị độc của mình truy thủ phá vỡ ra ngay cả an tinh thai dám đỗ、so、xa xa ca ngươi một cước kia cũng quá hung hát phong lôi tử nhìn thấy đỗ phong đi tới còn nhịn không được lại kẹp kẹp đùi vừa rồi lệnh lệ tiếng kêu thực sự có thảm thẳng đến tranh tài kết thúc nam đám võ giả còn ký ức như mới đúng vậy a kia được nhiều đau a bích vân cũng nết nếch miệng nghĩ thầm một cước kia nếu là đá trên người mình đoàn trường trực tiếp có thể đau mất đi cái kia lệnh lệ thật đúng là kẻ hung hãn Trứng để ề đều u muốn lấy phía sau đánh lén đô ca. Kết quả cuối mua buộc muốn muốn muốn. nát còn đánh lén cùng mình mình Người Không không nghĩ, đời này đều không kết chết. thử t ca, cho độc đem xem lấy dây phía Chú sao. đô đời i ý u bắt các h nghe Vân rằng trận mắt n vẫn không quên g vẻ, trêu h chút hắn. ọ c các một Để vị đợi lâu lão phu đại biểu thiết đảo chủ tuyên bố một việc dâu trắng lao giả giả trung đường đột nhiên xuất hiện ở quảng trường trên không lúc trước hắn còn tại cây cột trên núi giờ phút này đi thẳng tới quảng trường trên không hiển nhiên dùng thuấn di loại trên kỹ toàn bộ quá trình không có người nào cảm nhận được chân nguyên ba động xem ra tu vi của hắn không là bình thường cao giả trung đường vì cho luận võ chọn rể giải thi đấu thêm cái tặng thưởng quyết định lâm thời gia tăng một chút b a n thưởng đạt được quán quân tuyển thủ ngoại trừ có thể c ư ớ i được thiết đảo chủ nữ nhi sắp ánh ánh bên ngoài mặt khác có thể thu hoạch được hai cái tam giác lệnh bài á quân có thể thu hoạch được một cái tam giác lệnh bài cùng năm ngàn tử tinh b a n thưởng hạ ba không có tam giác lệnh bài nhưng là cũng có năm ngàn tử tinh b a n thưởng hạ tư thì là một ngàn tử tinh b a n thưởng t ố t giả tiền bối thật là ý tứ mặc dù chỉ có bốn người đứng đầu mới có thể thu hoạch được đặc thù bán thưởng nhưng những người dự thi nhiệt tình lập tức liền bị nhét lửa nhất là một chút độc lai độc vã mạo tham gia cuộc thi đấu này liền xem như lấy không được quán q u â n cầm tới hạng tư cũng có một ngàn tử tinh ban thưởng a trên lý luận một ngàn tử tinh có thể hối đoái mười vạn làm tinh kỳ thật không có mấy người nguyện ý dùng tử tinh đổi làm tinh bởi vì tử tinh nhận chứa nguyên lực càng nhiều càng thuận đối với võ giả tăng cao tù vì có tác dụng lớn đố ca giúp đỡ chúng ta hai ta còn không có tam giác lệnh bài lúc đầu phong lôi t ử cung bích vân liền định b ồ i tiếp độ phong trên hải khắp nơi chơi đùa sau đó đến tam sơn ở trên đảo nhìn xem liền không tiến vào tam sơn bí cảnh nhưng hôm nay đột nhiên thêm ra như thế một cái ban thưởng chỉ cần đoạt được quán quân liền có thể đạt được hai cái tam giác lệ bài đây quả thực là cơ hội trời cho a hai ngươi đừng nói nhảm thật cầm quán quân còn muốn đi a chú ý tiểu bắc mình có một cái tam giác lệ bài cũng không cần từ trên lôi đài tranh đoạt hắn rất rõ ràng đỗ phong nếu là thật chiếm quán quân liền phải lưu lại lên làm môn con rể làm sắc nam thiên nhà con rể tới nhà sao có thể làm muốn đi liền đi tam giác lệ bài ta chỗ này nhiều một cái lại làm một cái cũng không phải không thể đỗ phong nơi đó kỳ thật đã có hai cái tam giác lệ bài ngoại trừ mình dùng xong một cái còn có thể phân ra một cái đến cho các huynh đệ dùng nhưng là cho phong lôi tử dùng vẫn là cho bích vân dùng liền thành một năn đề hai vị đều là h ả o huynh đệ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi dứt khoát liền tiếp tục tham gia trận đấu lấy tới một cái á quân chơi b ù a chẳng những có thể đạt được một cái tam giác lệnh bài còn có thể thu hoạch được năm ngàn tử tinh chỉ cần không thu được quán quân cũng sẽ không cần cưới cái gì thiết đạo chủ nữ nhi làm vợ đố ca ngươi thật đúng là chúng ta anh r ồ i t a bích vân cùng phong lôi tử nghe xong có môn cao hứng khoa tay múa chân hận không thể tạ đỗ phong trên mặt thân hai cái số hai tuyển thủ a lôi đối chiến hai trăm năm mươi hào tuyển thủ n ụ y ta tôn ngay tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm lôi đài đã dọn dẹp ra lập tức liền muốn bắt đầu vòng tiếp theo so tài thắng vòng thứ nhất tranh tài cũng bất quá là từ ba trăm mạnh tiến vào một trăm năm mươi mạnh mà thôi muốn lấy được quán quân còn sớm lấy kia làm sao làm thả neo tay thế nào lại là số hai tuyển thủ đây cũng là ai dợ cho q u ỷ á như loại này tên biến thái đương nhiên là thả càng về sau càng tốt ai cũng không nguyện ý cùng hắn gặp nhau am loá có lầm hay không đây không phải muốn hô chết chúng ta dòng thái tử nha tứ lại hà binh cũng nhìn không được người nào không biết cái kia a lôi là bàn thú nhân a sức chiến đấu biến thái muốn chết ngụy ta tôn chính là ngụy thị rồng thái tử tên thật ngoại trừ bọn hắn long tộc người những người dự thi k h á c còn không rõ lắm ha ha ha nguyên lai là hắn an bài thật tốt an bài thật tốt ta lúc đầu những người dự thi đối với cái này an bài rất có ý kiến thế nhưng là nhìn thấy ngụy ta tôn thượng sau đài tất cả mọi người vui cười ha ha con tưởng rằng là ai ngụy ta tôn a nguyên lai chính là ngụy thị rồng thái tử long tộc cùng nhân loại võ giả vốn là không hợp vừa vặn thừa cơ thu thập một chút bọn hắn thái tử ra ngụy ta tôn duy ngã độc tôn ý tư a danh từ này thật đúng là đủ cuồng t r á c không được chịu thu thập hai trăm năm mươi hào tuyển、thủ. chương á bốn i rất t trăm chín mươi một long thú chi chiến có chút phiền phức ca đông lôi hào hộ vệ đội trưởng gái đầu một cái nhìn về phía phó thuyền trưởng muốn nói a lôi giải khai giang cẩm vài phút là có thể đem ngụy thị rồng thái tử cho ngựa chết nhưng nói như vậy liền sẽ cùng lòng tộc người kết thủ nếu là không giải khai g i a m cẩm lại sợ đánh không lại cái kia ngụy thị rồng thái tử đừng nhìn trước đó hắn biểu hiện chẳng ra sao cả kia là coi là vô dụng l o n g tộc nguyên hình chiến đấu lại rác rưởi l o n g tộc thành viên chỉ cần dùng long thể tác chiến thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào l i ê n lấy tứ đại hà binh tới nói hình người thái giới tùy tiện một cái liền có thể đánh qua ngụy thị rồng thái tử nhưng nếu là tất cả mọi người tại mình chủng tộc nguyên hình t r ạ n g thái giới bốn đầu đ ô i sắt tôm tộc lại còn chưa đủ cho một con rồng nhét cái răng đây cũng là vì cái gì bọn hắn tôm yêu cam tâm tình nguyện cho l o n g tộc đương người hầu mà không dám phản kháng nguyên nhân đánh lấy xem đi hy vọng a lôi có thể khống chế lại chính mình phó thuyền trưởng cũng rất bất đắc dị à hắn là hy vọng a lôi thủ thắng sau không muốn giết chết ngụy thị rồng thái tử để tránh cùng long tộc thành viên kết thủ dù sao đông lôi hảo về sau còn muốn thường xuyên xuất hải nếu là chọc giận long tộc sẽ rất phiền phức nhưng a lôi một khi tiến vào bán thú nhân côn bạo trạng thái rất khó thu dừng tay chỉ có thể dựa vào trong ngực hắn tiểu hào sừng đến k h ô n g chế không cho a lôi doanh tranh tài liền đã mất đi lần nữa thu hoạch được ngọn đèn chỉ đường cơ hội nhưng nếu là để hắn tham gia trận đấu liền có khả năng đắc tội ngụy thị long tộc thậm chí toàn bộ cầm hải hải vực long tộc thành viên đây đúng là cái lưỡng nan lựa ch vốn nên thuộc về lệnh lệ kia ngọn ngọn đèn chỉ đường cũng về hắn cho nên no tin h xét hiện tại đã có ngũ ngọn đèn mà đông lôi h ả o lớn như vậy thuyền hiện tại mới chỉ có ba ngọn đèn mà thôi bởi vậy phó thuyền trưởng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định để a lôi lên lôi đài tranh tài đã đánh liền dứt khoát đánh tới ngọn vườn A lôi quán quân là khẳng định không được hắn lớn lên bộ dáng nếu là được quán quân cũng sẽ không có mệnh c ư ớ i thiết tiểu thư nhưng nếu là làm cái A quân nói chẳng những kiếm tiền còn có thể lấy tới một cái tam giác lệnh bài cho dù là hạ ba hạ tư ban thưởng cũng không tính ít ta lấy thả neo tay a lôi thực lực lần này thật đúng là có thể cho đông lôi hào mang đến không tệ t Đỗ h o n thả t a y A làm ô đông lôi i cái gì mới biểu hiện. cũng cảm chút còn có hứng muốn nhìn hắn Nhớ ban gì một thấy rất thú, h đầu sẽ kỹ ở o bên trên thời i đ ể cho dù là không cần hóa thú, lực chiến đấu của hắn cũng không hóa thú, hắn mạnh. Thiểu dù là là làm rất thương, đấu sao không nhìn a nha hoàn g t r à n g h ạ t còn muốn nhìn xem b á n thú nhân kia sẽ có cái gì biểu hiện k i n h diễm kết quả s ắ t oanh oanh đem cửa sổ cho đóng lại có cái gì đẹp mắt hai cái quái vật s ắ t oanh oanh nói đúng a lôi là b á n thú nhân ngụy ta tôn là lòng tộc thái tử nghiêm chỉnh mà nói hai cái đều không phải là con người thực sự không quan tâm bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu cũng khó có thể để nàng sinh ra hứng thú tốt h ta chờ cái k i a đỗ phong ra sân ta lại gọi ngươi nha hoàng trang hạt bật cười đã sớm đoán được đại tiểu thư tâm tư nàng chỉ thích xoáy ca hơn nữa còn phải là thực lực mạnh mẽ xoáy ca dáng dấp đẹp trai cùng thực lực mạnh thiếu một dạng nàng đều không hài lòng cùng so sánh có thê thất ngược lại không tính là gì cùng lắm thì liền cho giam tại vỏ t r ứ n g đ ả o không cho phép rời đi hắt xì đỗ phong đang theo dõi trên đài thả neo tay a lôi nhìn hắn muốn thế nào biểu hiện bất thình lình hắt xì hơi một cái tình huống gì chẳng lẽ là bởi vì gió biển quá lớn không đúng vỏ trứng đảo bốn phía đều bị vỏ trứng vây quanh gió không lớn nha thế nào đỗ ca có phải hay không gần nhất hư a ta đi ăn chút gì tốt bồi b ổ chú ý tiểu bắc mang theo phong lôi t ử cung bích vân đi thủy tinh cung tầng hai tiêu phí bị đỗ phong hung hăng chê cười dừng lại bây giờ đổi kịp cơ hội tranh thủ thời gian bù trở về không có gì chính là cái mũi có chút nữa đỗ phong thuận miệng trở về hắn một câu nghĩ thầm cũng không biết là ai ở sau l ư n g mang ta bằng không vô duyên vô cớ vì sao sẽ đánh hắt xì để cho ta nói khẳng định là thiết đại tiểu thư coi trọng nhà ta đỗ ca ngay tại tưởng niệm hắn đâu vẫn thật là bị phong lôi từ nói chúng s á t h oanh ánh lúc này ở trong phòng đi tới đi lui tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả nàng cảm thấy đỗ phong võ nghệ cao siêu dáng dấp lại đẹp trai quả thật không tệ nhưng cùng lúc lại xoắn suýt với hắn không có chiến thú thiên phú vấn đề làm sao còn không có uống rượu liền bắt đầu nói lời say một hồi theo giúp ta đi uống vài chén đỗ phong một bàn tay đập vào phong lôi từ trên c h á n tiểu tử này thật sự là càng ngày càng không có chính hình hắn dự định xem hết thả neo tay a lôi tranh tài trước hết mang theo các huynh đệ bốn phía đi dạo tìm tiệm cơm vui chơi giải trí trên quảng trường chỉ có một cái lôi đài một lần chỉ có thể hai người lên đài tranh tài cái này một lát còn chưa tới phiên mình đánh vòng thứ hai bắt đầu đang chuyện trò liền nghe đến trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu a lôi lần này không có co lên tới mà là cầm lên thật dài xiềng chân dây xích xem như vũ khí cho du mặt trên còn có một cái lớn tiết h cầu vừa vạn hợp thành lưu tinh chủ y đê tiện bán thú nhân cũng dám đối ta long tộc người đập võ ngụy thị dòng thái tử đối với mình cùng bán thú nhân tranh tài sự t ì n h rất không hài lòng bọn hắn long tộc cao cao tại thượng căn bản cũng không có đem thiên hạ yêu tộc để vào mắt thống chi a lôi vẫn là nửa thú nhân ngay cả yêu tu cũng không tính chỉ là giã thú hơi mạnh một chút như vậy mà thôi đã mất đi tứ đại hà binh bảo h ộ n g u y thị rồng thái tử trở nên cao hơn một trận tranh tài thời điểm không đồng dạng trong tay hắn cầm một thanh kim sắc tam xoa kích phía trên có hồ quang điện không ngừng quân quanh lại phối hợp một thân v ả y rồng bảo giáp vờ ơ y mà làm nổi bật lên mấy phần vai hùng chi khí ai y ê huy n g u y gia tiểu tử cũng sẽ giả đầu to tỏi n g u y thị rồng thái tử tại hôn chiến thời điểm luôn luôn trốn ở tứ đại hà binh sau lưng bởi vậy, vậy những người dự thi đều xem thường hắn bây giờ nhìn thấy hắn độc lập đối mặt bán thú nhân a lôi vờ ơ ý mà không có dọa đến r u n chân cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi cai bộ dán mà thôi một hồi chuẩn bị a lôi tàn bạo mọi người là đều kiến thức qua thay đổi bọn hắn đi lên đoán chừng sẽ bị dọa đến rung chân n g u y thị rồng thái tử loại kia h è nhát n làm sao có thể chịu được long vương tam xoa kích vạy rồng bảo giáp lao long vương thật đúng là đủ liệu a có người tương đối biết hàng nhìn ra n g u y thị rồng thái tử trên người trang bị biến hóa hôn chiến thời điểm hắn mặc vào một thân áo vải hiện tại đổi một thân áo giáp mà lại là đại danh đỉnh đỉnh vạy rồng bảo giáp bộ khôi giáp này chính là dùng một đầu chết đi lão long ra rồng phối hợp long tộc bí phương chế tác mà thành chẳng những là lực phòng ngự cực mạnh nghe nói còn có một số đặc thù công năng v ề phần kia long vương tam xoa kích cũng không đơn giản là lao long vương lúc tuổi còn trẻ yêu quý một kiện vũ khí chỉ cần đem long nguyên r ố t vào trong đó liền có thể phóng xuất ra đại lượng tiệm h điện dùng để trừng trị không nghe lời yêu tộc hiệu quả cực kỳ tốt bán thú nhân là yêu thú cùng nhân loại hôn huyết hậu đại chỉ sợ cũng phải nhận long vương tam xoa kích khắc chế không biết ta lôi có thể hay không ngưỡn đến mức q u a vấn này chương bốn trăm chín mươi hai ý thế h i ớ i người chật chật chật kẻ có tiền chính là không giống a nhìn thấy cái này một thân trang bị ngay cả đỗ phong cũng không nhịn được chật chật tán thưởng long vương tam xoa kích a, thứ này đã không phải là đơn giản binh khí đơn giản như vậy Coi như nguyễn thị dòng thái tử một chút công phu cũng không có đều có thể đứng ở nơi đó không ngừng phóng thích lôi điện đối địch nếu như mình có một thanh dạng này đồ chơi hải yêu hải thú còn không phải tùy tiện trộm tới chơi l ạ c h cạch l ạ c h cạch nhìn xem không ngừng nhảy vọt hồ q u a n điện tứ đại hà binh đối nguyễn thị dòng thái tử sinh ra một loại sùng bái chi t ì n h long tộc không hổ là chủng tộc cao quý kia long vương tam xoa kích phổ thông chân nguyên căn bản là thao túng không được chỉ có long nguyên mới tốt dùng bọn hắn tôi yêu trung bi là làm người ta long tộc phục vụ người hầu mà thôi giống giống thú loại đối lôi điện có một loại trời sinh e ngại ấn đạo lý nói bán thú nhân a lôi giờ phút này cũng đã sợ hai m ớ i đúng nhưng hắn chỉ là phát ra trận trận gầm nhẹ cũng không có sợ hai ý tứ đỗ phong chú ý quan sát một chút đông lôi hảo phó thuyền trưởng hắn cũng không có khẩn trương hiện trường đối với a lôi thân thế hiểu rõ nhất hẳn là phó thuyền trưởng đã hắn đều không khẩn trương vậy nói do a lôi căn bản không sợ lôi điện đến a xúc sinh ngươi không phải rất lợi hại nha mặc vào long tộc chuyên môn trang bị ngụy thị rồng thái tử lá gan quả nhiên biến lớn rất nhiều chẳng những không sợ còn chủ động khiêu khích bán thú nhân a lôi hắn huy động long vương tam xoa kích phát ra một tia chớp vừa vặn đánh trúng a lôi trước người mặt bàn lại đem lôi đài v à n h ra một cái hố nhỏ tới hoa kháo quan chiến những người dự thi kia thấy tình cảnh này cũng là s ư ơ sờ long vương tam xoa kích uy lực cũng quá lớn đi t ù y ý bổ ra một tia chớp liền có thể đánh tan vỏ t r ứ n g đảo lôi đài Phải h biết đây c í nhiều là luận l chuyên dụng võ ô đài, i n h ít tráng hắn huy động binh khí nặng nền ở phía trên đều chưa từng lưu lại một chút vết tích ha ha ha cái gì bán thú nhân cũng bất quá như thế nha a lôi bản năng lui về sau một bước kết quả trêu đến ngụy thị dòng thái tử cười ha ha hắn g i cao long vương tam xoa kích lấy một bộ người thắng tư thái nhìn xem dưới lôi đài những người dự thi phản phất giờ khắp này đã lấy được quán quân chuẩn bị muốn thắng lấy thiết đảo chủ nữ nhi tùng cái giám a đáng chết long tộc ngư n h â n tộc vẫn luôn bị long tộc khi dễ người bạch thuộc càng là hận thấu long tộc tại trong b i ể n rộng long tộc có tiên thiên ưu thế bọn hắn ngư n h â n tộc nhiều lần phản kháng cũng vô dụng hôm nay trên lôi đài vốn đang cho là có cơ hội giáo hấn một chút ngụy thị rồng thái tử không nghĩ tới hắn đem long vương tam xoa kích đều cho mang đến ý thế n g ư ờ i đang chết đáng chết những người dự thi nhao nhao chửi bầm lên không dựa vào bản lĩnh thật sự tranh tài lại dựa cao a vào cấp t r ngụy bị bẩn thịu. khi dễ người thực Hết người dễ lần n sự quá thị rồng thái tử lần nữa huy động long vương tam xoa kích lần này hắn không có phóng thích lôi điện mà là hù dọa một chút bán thú nhân a lôi ra ngoài dự kiến chính là lần này a lôi cũng không hề động mà là ôm trong tay thiết cầu nhìn hắn chằm chằm muốn chết nhìn thấy ban thú nhân a lôi vỡ ơ y mà không có tránh ngụy thị rồng thái tử thẹn quá hóa giận trong tay long vương tam xoa kích nhẹ nhàng vung lên một đạo tia chớp màu xanh làm trực tiếp bổ tới a lôi không tránh không né giơ lên thiết cầu ngăn tại trước người đón ữ a một kích này ẩm tốt một tiếng vang thật lớn thiết cầu bị đánh bốc u lên khói xanh nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương điều này có thể khóa lại bán thú nhân x i ê n g chân cũng không biết là dùng tài liệu gì làm phía trên thiết cầu thật đúng là đủ dán chắc đây chính là người tự tìm long vương trên tam xoa kích hồ quang điện chấp động n h ả vọn dần dần tụ tập thành một cái đầu người lớn nhỏ lôi cầu loại thời điểm này hẳn là tranh thủ thời gian đánh gậy hắn thi pháp nếu không lôi cầu sẽ càng tụ càng lớn lôi cầu càng lớn xét đánh uy lực cũng liền càng lớn bán thú nhân a lôi đứng tại chỗ bất động có phải hay không bị sợ t r ò n váng ngũ lôi oanh đ ỉ n h năm đạo uy lực to lớn tiềm điện cấp tốc hướng về a lôi đỉnh đầu đ ổ tới như là thượng thiên hạ xuống trừng phạt để cho người ta thăng không dậy nổi lòng phản kháng lý một chút nhát gan v õ giả cách xa xa đều dọa đến hơi kém kẻ ra quần phanh phanh phanh uy lực to lớn tiềm điện đạo đạo đánh xuống á lôi tay nâng tiết cầu đau khổ trèo trống mỗi một đạo thiểm điện đều như là cự thạch rơi đập a lôi nhưng thủy trung không chịu từ bỏ trong tay thiết cầu đạo thứ nhất thiểm điện hắn còn miễn cưỡng tiếp được đạo thứ hai đã ép tới hắn quỳ một chân trên đất đạo thứ ba thiểm điện bổ xuống chân của hắn chống đỡ không nổi chỉ có thể hai đầu gối quỳ trên mặt đất trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ đó là một loại kiểm chế cùng không cam l ò n g thế nhưng là cái này đều vô dụng đạo thứ tư thiểm điện tiếp tục hạ xuống chấn động đến hai cánh tay hắn run dày không ngừng thiết cầu hơi kém rời khỏi tay không đợi thở một ngụt đạo thứ năm thiểm điện lại bổ số giới tia chấp này thô nhất uy lực cũng lớn nhất liền đã ép a lôi sắp không chịu được nổi nữa hai cánh tay của hắn cơ bắp bành trướng mau mạch mạch máu thụ đẻ nát nước xương cốt toàn thân cũng là cặp cặp rung động liền ngay cả lỗ thai cũng có máu tươi chảy ra làm cái gì a vì sao còn không h ó a thú những người dự thi sợ nhất chính là a lôi thú hóa thế nhưng là giờ phút này lại đối với hắn sinh ra đồng tình tâm bởi vì a lôi có thể hay không h ó a thú hoàn toàn quyết định bởi tại nơi xà cái kia tiếng kẻn chỉ có kèn lệnh vang lên giải khai xiềng chân cấm chỉ hắn mới có thể thuận lợi hòa thú bây giờ kèn lệnh không thổi hắn cũng chỉ có thể khổ khổ chế thành a lôi không muốn như vậy người khác có lẽ xem không hiểu nhưng phó thuyền trưởng đã minh bạch c a lôi dự định hắn là muốn mượn đối phương xét đánh giải khai xiềng chân bên trên c ô n g chế không phải tạm thời giải thoát mà là triệt để phong thích ở đây tình huống dưới đông lôi hảo thuyền trưởng bên kia tự nhiên là sẽ không giúp hắn mở ra c ô n g chế như thế sẽ chỉ càng nhanh mất đi c ô n g chế nếu là đội bình thường a lôi ý đồ đào thoát không chế sớm đã bị trừng phạt nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này người khác tại trên lôi đài đông lôi hảo thuyền trưởng phó thuyền trưởng đều không thể nhúng tay tức là đâu hết tính hãn tử đỗ phong thấy cảnh này cũng minh bạch bán thú nhân a lôi dự định hắn không muốn tại đông lôi hảo bên trên làm thả nheo tay muốn truy cầu bán thú nhân tự do cùng tôn nghiêm là nam nhân liền nên đối với mình hung á c một điểm chỉ cần bất tử luôn co xoay người cơ hội a lôi giờ phút này chính là nghị xoay người súc sinh này vẫn rất chịu đánh nhìn cả người làm máu a lôi ngụy thị dòng thái tử nết miệng căn bản là không có để ở trong lòng hắn mới nhẹ nhàng cơ cơ long vương tam xoa kích liền đem đối phương đánh thành bộ dáng này bán thú nhân cũng bất quá như thế nha t r ư thiên t ị n h thổ lại là long vương tam xoa kích tự mang chiến kỹ trận chiến này kỹ vừa ra bầu trời lập tức mây đen dày đặc Từng đạo tử đạo chương từ p h bốn trăm chín mươi ba a lôi hảo phó thân thế chúng ta bỏ quyền hắn gái này một cuốn họng hô lên đem hiện trường tất cả mọi người làm sửng sốt vì sao muốn vào lúc này bỏ quyền là sợ a lôi sẽ chết mất cả bọn hắn đông lôi hào người thật sự có hảo tâm như vậy nghĩ bỏ quyền không có cửa đâu ngụy thị rồng thái tử cũng không muốn cho a lôi sống sót cơ hội hai tay của hắn bắt lấy long vương tam xoa kích dùng da bú sữa mẹ khí lực đem dưới đáy hung h ă n g đâm vào trong võ đài trên bầu trời mây đen lập tức làm ra phản ứng huyền hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt lôi thú chuyện gì xảy ra a lôi vỡ ơ ý mà khóc đỗ phong lại chú ý tới trông thấy trên bầu trời lôi thú sau a lôi vành mắt phiếm h ồ n g tựa h ồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm người khác không thể nào hiểu được hung tàn bán thú nhân tại sao lại khóc nhưng đỗ phong minh bạch là chuyện gì xảy ra đừng nhìn a lôi chiến đấu so dã thú còn hung tàn. nhưng hắn trí lực thì tương đương với mấy tuổi lớn hai tử muốn khóc thời điểm tự nhiên sẽ không bị khống chế khóc lên ha ha ha đường đ ư ờ n g bán thú nhân lại còn khóc nhẹ gặp một màn này ngụy thị rồng thái tử cười ha ha long tộc uy nghiêm cuối cùng là bị hắn kiếm về tới về sau a i còn dám nói ta ngụy ta tôn nhu nhược ngay cả bán thú nhân đều bị ta đánh khóc chuyện gì xảy ra bán thú nhân a lôi chẳng những khóc còn hướng về không trung lôi thú quỳ xuống như là một cái phạm sai lầm hai tử túi đầu nhẹ giọng nước n ở phản phất tại nói đấy lòng n g khuất đều nói thú loại trời sinh、e、ngại lôi điện không nghĩ tới sẽ sợ, sợ đến loại trình độ này trước đó x ẽ xác người sống bán thú nhân a lôi lúc này sẽ nhu nhược thành cái dạng này đi chết đi con sen lôi thú tụ tập hoàn thành n g u y thị dòng thái tử rút ra tam xoa kích chỉ hướng bầu trời đầu kia lôi thú nhận được mệnh lệnh mở ra m i ệ n g rộng hướng về phía dưới quỷ bán thú nhân a lôi nào h tới tất cả mọi người nhìn ra được a lôi lần này chết chắc ô ô ô hết lần này tới lần khác ngay lúc này phó thuyền trưởng gợi lên tiểu hào sừng hắn cũng không phải muốn giúp lấy a lôi giải khai x i ề chân giang cầm tương phản chính là tại tăng cường cấm chỉ lúc này giải khai giang cầm ba cái c gì bán thú nhân a lôi vậy mà lại nói chuyện hắn nói lời kinh người đem toàn trường người đều gây kinh hãi liền ngay cả vị kia hư hại cảnh bậy tầng trọng tài cũng biểu lộ ngốc trệ không đợi mọi người phản ứng tới hắn ôm lấy đập xuống tới lôi thú lạch cạch lạch cạch tia lôi thú toàn thân đều là lôi điện năng lượng a lôi không làm bất luận cái gì phòng ngự cứ như vậy ôm lấy nó kết quả có thể nghĩ toàn thân đều bị điện giật cháy đen liền ngay cả tóc cũng thiếu làn ra bởi vì thiếu nước bắt đầu tầng tầng chóc ra liền ngay cả cơ bắp cũng bắt đầu héo rút khô cạn a lôi một nháy mắt từ một cái thanh tráng nghiên biến thành lao đầu n h ì bộ k i a thê thảm bộ dáng để cho người ta nhìn đau lòng chết đi ha ha ha nhìn thấy a lôi sinh mệnh ngay tại mất đi ngụy thị dòng thái tử đắc ý cười ha ha làm cho tất cả mọi người đều sợ hai bán thú nhân quỳ dạp xuống mình miệ tưỡng chuyện này phụ vương biết về sau khẳng định sẽ cao hứng đúng hắn vừa rồi hô câu gì kéo kẹt kéo kẹt ngay tại tất cả mọi người cảm thấy a lôi chết chắc thời điểm hắn đột nhiên ngẩng đầu lên trên đùi cột xích s á t bắt đầu c ạ p c ạ p rung động trên người cơ bắp như là cây khô gặp mùa xuân một lần nữa trở nên sung mãn chóc ra làn da một lần nữa dài đi ra như là như trẻ con kiểu n ộ t đã bị thiêu hủy tóc cũng một lần nữa trở nên đen nhánh nồng đậm mở a lôi miệng nói tiếng người quát lên một tiếng lớn hai chân cùng hai tay đồng thời phát lực lập tức đem xiềng chân xích sắt cho đứt đoạt ra xiềng chân bị hủy liên đại biểu cho giam cầm giải khai từ đây không còn có người có thể đánh ngay tại mọi người coi là a lôi muốn biến thành bán thú nhân đại sắt tứ phương thời điểm hắn lại mang theo cái kia lớn tiết h cầu từng bước một đi hướng ngụy thị d ò n g thái tử ngươi ngươi suy nghĩ gì làm gì không biết vì cái gì a lôi lúc này khí thế so với hắn hoa thú về sau còn cường đại hơn ngụy thị d ò n g thái tử dọa đến hai chân r u lên ngay cả nói chuyện cũng nói lắp c ả m ơn ngươi giúp ta giải khai cái này phá l o ạ n ý a lôi mỉm cười không có động thủ giết người lại còn nói tạ ơn hắn a thiện tay mà thôi mà thôi ngụy thị rồng thái tử xem xét không có nguy hiểm tính mạng lập tức lại đắc ý có phải hay không mình rất có mị lực đem bán thu nhân đánh cho một trận đối phương chẳng những không hận mình ngược lại còn tạ ơn hắn nào biết được hắn lời còn chưa nói hết trước mắt một đạo h ắ t ảnh hiện lên tiếp lấy bên thai chuyển đến phịch một tiếng tiếng b a n g liền cái gì cũng không biết a lôi lung lay trong tay thiết cầu thả người nhảy xuống lôi đài vừa rồi chính là hắn dùng cái này thiết cầu lập tức đem ngụy thị rồng thái tử cho đánh bay không phải đánh nằm sấp mà là chân chính đánh bay từ trên lôi đài bay ra ngoài có thể có hơn mấy trăm mét mới rơi xuống mặt đất tứ đại hà binh cuốn quýt chạy tới kiểm tra nhà bọn hắn chủ tử có chết hay không rơi còn tốt có vẻ dòng bảo chỉ là nội tạng bị hao tổn xương cốt đứt gãy nhưng là không chết có lẽ bán thú nhân kia a lôi là thật cảm tạ ngụy ta tôn giúp hắn giải khai giam cầm cho nên mới không có hạ thử thủ ngươi muốn làm cái gì a lôi ngươi đừng quên thuyền trưởng đại nhân hắn nhìn xem đã mở ra trí tuệ a lôi từng bước một đi hướng chính mình giờ phút này phó thuyền trưởng cái gì đều đồng hồ nổi tiếng nguyên lai a lôi là lôi thú hậu đại hắn vừa rồi căn bản cũng không phải là sợ hãi mà t h ú c thít là bởi vì kích động hưng phấn yêu thú xác thực trời sinh sợ hãi lôi điện nhưng lôi thú trời sinh là chơi điện làm sao lại sợ hãi cái mới nhìn qua này s i ngốc ngốc ngốc ra hỏa vờ ơ y mà mượn nhờ lôi thú vì chính mình giải khai giam cẩm chẳng những toàn thân tu vi đạt được phóng thích liền ngay cả trí tuệ cũng đã nhận được tăng lên muốn lại đem hắn bắt sẽ đông lôi hào bên trên nô dịch là không có khả năng hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng thuyền trưởng uy danh chấn n h ấ t hắn ẩm a lôi căn bản cũng không cùng phó thuyền trưởng nói nhảm một cái thiết cầu đập tới trực tiếp cho bể đầu đông lôi hào bên trên những người này nô dịch mình mấy chục năm không cho không cho uống mỗi ngày đều là roi da xích sắt hầu h ạ loại tia tối t ă n không mặt trời sinh hoạt căn bản cũng không phải là người chịu nếu không phải là bởi vì thể chất của hắn cường đại sớm không biết chết bao nhiêu lần cái gì thuyền trưởng phó thuyền trưởng hết thẻ đều phải chết thiết cầu lần nữa huy động lần này bị nổ đầu chính là ngay tại s ư ở n g sở vị kia hộ vệ đội trưởng đến đây kết thúc đông lôi hào người dự thi một cái phản bội chạy trốn còn lại tất cả đều chết rồi tương đương một chiếc ngọn đèn chỉ đường cũng không có cầm tới đưa cho ngươi sau này còn gặp lại ngay tại mọi người s ư ứ n g sở thời điểm a lôi đột nhiên đi tới đ ộ phong trước mặt đưa tay liền đem trong tay lớn thiết cầu đưa cho hắn sau đó mấy cái túng nhảy liền từ bên trong tầm mắt của mọi người biến mất chương bốn trăm chín mươi bốn cơ thể sống tách rời cái gì tình huống gì đỗ phong hai tay dâng lớn tiết h cầu cũng là có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc làm sao đột nhiên liền đưa cho mình a đây rốt cuộc là cái gì chơi mà thôi thẳng thắn giảng kia tiết h cầu thật rất nặng đến có hết mấy vạn cân bộ dáng c h ắ c không được nện ai cũng có thể nổ đầu chỉ là cái này phân lượng liền rất biến thái a n nặng như vậy đồ chơi không cần rót vào chân nguyên cũng là đại sắc khí đỗ phong ước lượng một chút cảm giác nếu là nóng chạy có thể làm thành một thanh không tệ vũ khí người trốn không thoát hắn đang muốn đem tiết cầu thu lại liền nghe đến phía trên chuyển đến thanh âm chuyện làm ăn kia vô cùng d á n mua tựa như hai khối khô cạn gỗ tại t ư ờ n g hô m a s á t đoán chừng hắn chính là trước đó nô dịch ga lôi người cái kia trốn ở đông lôi h ả o bên trên chưa từng lộ diện thuyền trưởng trốn cái đầu của ngươi có bản l ĩ n h theo đ u ổ i t a ạ nói xong đỗ phong liền đem thiết cầu thu vào dây truyền tiểu thế giới bên trong cách một tầng không gian coi như người thuyền trưởng kia bản l ã n h lớn hơn nữa cũng vô pháp truy tung đến nó đáng chết đông lôi h ả o trong mặt thất một cái lao đầu mà tức gil bốc khói trên đầu hắn phái đi ra mười tám người chết mười bảy cái còn lại một cái chạy trốn một chiếc ngọn đèn chỉ đường đều không có lấy ra đáng giận nhất là, là thả neo tay a lôi lại đem pháp bảo của mình giao cho đỗ phong k i a thiết cầu là cái bảo b ố i tốt nếu là cho ta liền tốt đúng vậy a làm sao lại cho cái k i a đỗ phong bọn hắn không phải là cựu nhân nha những người dự thi nhìn thấy đỗ phong đem thiết cầu thu lại từng cái ghen tị không nhẹ đương nhiên cũng có rất nhiều chỉ vì cầm ngọn đèn chỉ đường mà đến ngư dân lúc này lấy được mình đèn sau không ngừng lại trực tiếp rời đi đấu trường bọn hắn thuyền đánh cá còn dừng ở vỏ trứng đ ả o bên ngoài phủ lên ngọn đèn chỉ đường liền có thể trong mê vụ bình thường đi thuyền đi rồi ta đi trước ăn một bữa cơm xem hết a lôi tranh tài đỗ phong đối phía sau tranh tài không có hứng thú liền hô h đỗ phong l rất l ấ y chú ý tiểu bắc liền đi căn bản cũng không quản kế tiếp là không phải người bạch tuộc tranh tài dù sao ngọn đèn chỉ đường đã tới tay hắn cùng phong lôi tử bích vân bỏ qua phía sau tranh tài cũng không cần gấp bốn người tại đảo tâm thành đi dạo một chút rất nhanh liền tìm được một nhà tiểu quán tử bên trong nhất có đặc sắc chính là các loại sò hến sản phẩm cái này ngân hạnh rượu có chút ý tứ a bích vân bưng lên ốc biển chế tắc chén rượu người người m ù i rượu hướng lên cái cổ liền cho làm xuống dưới chậm một chút uống cái này cũng không tiện nghi a nhìn thấy bích vân sẽ không chậm rãi phẩm cựu phong lôi tử dạy dỗ hắn hai câu rượu này là dùng ngàn năm ngân hạnh quả phối hợp rắn biển đan cất vào hầm chín n h ì n tám mươi một năm sản xuất mạt h à n h uống tốt là vật đại bù nếu là hấp thu không xong đó chính là nghe được chú ý tiểu bắc nói cái này một đống triệu chứng bích vân mặt đều tái rồi m u á nghiêm trọng như vậy ngươi không nói sớm hắn vừa rồi căn bản là không có nhìn trực tiếp liền cho xử lý bây giờ bị chú ý tiểu bắc một nhắc nhở mới phát hiện trong tiệm treo một tấm bảng phía trên thật là lớn chữ giới thiệu loại này ngàn năm ngân hạnh r ư ợ u lịch sử phát triển thật đúng là đến nâng lên ngàn năm ngân hạnh quả cùng rắn biển gan sự tình chín n chín t ă m á m mươi một năm cất vào hầm cùng chú ý tiểu bắc nói giống nhau như đúc bởi vì giá cả hơi đắt đặc biệt nhấn mạnh dược dụng giá trị phía trên không nói cái gì eo đầu gối bùn rùn hoa mắt chóng mặt buồn nôn nôn mửa loại hình tác dụng phụ a ngươi là lựa phình ta đi bích vân cẩn thận nhìn hai lần cũng không thấy được phía trên có nói tác dụng phụ sự tình nếu như loại rượu này thật sự có độc chủ quán nhất định phải viết ra mới được a nếu không khách hàng uống ra vấn đề bọn hắn là phải chịu trách nhiệm vậy ngươi bây giờ c h ó n g đầu không c h ó n g chú ý tiểu bắc không hỏi như vậy bích vân còn không có cảm giác ra bây giờ bị hắn hỏi lên như vậy xác thực cảm thấy váng đầu hồ hồ có hay không buồn nôn muốn nói có, có có ta cảm giác trong dạ dạy đi theo tựa như lửa có phải thật vậy hay không chúng độc Theo chẳng ú ý t i lẽ đây là ảo giác là chúng độc sau đại nào xuất hiện h ảo giác cứu được ngươi đâu ca tiền chẳng phải là mất trắng ngươi nhìn thêm đi bởi vì lần này uống rượu là đỗ phong mời khách cho nên chú ý tiểu bắc nói không thể giúp bích vân giải độc nếu không mua rượu tiền liền mất trắng tiền thưởng ta ra hôm nay ta mời khách có được hay không nhanh mau cứu ta h ạ bích vân thật sốt ruột nay thiên huynh đệ nhóm là thế nào vì sao trở nên như thế vô tình vì một phần tiền thưởng vờ ơ ý mà đối với mình thấy chết không cứu t ố t một lời đã định ha ha ha mọi người thực sự nhịn không nổi tất cả đều cười ra tiếng dẫn tới trong i ự u quán đám người nhao nhao nhìn về bên này bích vân cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp tất cả mọi người tại uống loại rượu này vì sao chỉ có mình chúng đ ư ợ chẳng lẽ cũng bởi vì uống quá gấp đồ đần t h o á n g đầu buồn nôn ngươi đây là uống say phong lôi từ một bàn tay đập vào bích vân trên c h á n thoáng một cái xem như bắt hắn cho đập minh bạch đáng chết vừa rồi chú ý tiểu b ắ t trang rất giống bắt hắn cho lắc lư một chén rượu vào trong bụng bắt đầu xuất hiện hoa mắt chóng mặt buồn nôn muốn nói triệu chứng đây không phải tiêu chuẩn say rượu hiện tượng n h a cùng chúng độc có c ọ n g l ô n g quan hệ a ha ha h các ngươi vì để cho ta mời khách cũng là liều mạng bích vân nghi do rằng về sau mình cũng cười đều do chú ý nhỏ bắc thái sẽ biên cố sự từ rượu lịch sử nói đến sản xuất phương pháp từ sản xuất phương pháp còn nói đến dự tính vừa vặn lúc ấy cảm giác choáng váng đầu đi lên còn tưởng rằng mình thật trúng độc quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy ngươi cũng đừng muốn trốn nợ phong lôi tử cũng thừa cơ đi theo nào mọi người bữa cơm này ăn gọi là một cái sung sướng rượu cũng là uống không ít bọn hắn nhưng lại không biết ngay tại vừa rồi vỏ trứng đảo bên ngoài phát sinh một kiện thảm án một chiếc thuyền đánh cá bên trên mười cái ngư dân bị tàn nhẫn sát hại đầu của bọn hắn bị cắt bỏ tứ chi cũng từ trên thân thể tách rời chỉ để lại ở giữa thân thể càng kinh khủng chính là những này chỉ còn lại có thân thể nhân côn ngực còn tại không ngừng chập trùng vỡ ý mà cũng không có lập tức chết đi bởi vì một cỗ kỳ lạ năng lượng phong bế vết thương mạch máu không cho huyết dịch chảy ra nếu như đỗ phong ở hiện trường lời nói nhất định có thể nhìn ra được đây là tài quyết giả trừng phạt một trong phương thức tách rời chương 495, t h ứ 38 hảo trương thứ 9 n ặ n g đối chiến thứ 83 hảo hồ 8. thứ 38 hảo trương thứ 9 n ặ n g đối chiến thứ 83 hảo hồ 8. đỗ phong bọn hắn uống rượu xong lung la lung lay trở về vừa vặn nghe được trên trận tuyên bố đối chiến thứ tự con tưởng rằng vòng thứ nhất đã đánh không sai bị lắm làm sao ăn lâu như vậy mới đánh tới số ba m xem ra đêm nay đến lưu tại ở trên đảo qua đêm n g một, một kiếm nước g ờ i cổ trọng tài mới vừa vặn tuyên bố bắt đầu hồ tám liền một kiếm đâm ra ngoài một chiêu này chiến kỹ vừa nhanh vừa độc đâm tiếng gào liên miên bất tuyệt mặc dù tên là một kiếm nước cổ nhưng hắn nhắm chuẩn lại là bạch t u ộ c người ngực cái này một chi kiếm đâm đến lửa trình đột nhiên phân liệt ra đến biến thành mấy chục cái kiếm ảnh đem người bạch thuộc thượng trung hạ ba đường toàn bộ phong kín p h o người mẹ n g lâm người ta nệm ta nhìn xem đến cùng ai xương cốt cứng rắn giang rắc giác. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nức vang lên hồ tám phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như là bị viễn cổ cự thú đụng miệng phun máu tươi bay ngược mà ra bay ra lôi đại phạm vi về sau ba chít chít lập tức thế lăn trên đất hắn mấy cái kêu minh đệ mau tới trước tìm tòi hơi thở đã không có hô hấp xương ngực sương sơn g đều bị g ó nát hơn nữa còn đâm ngược tiến thân thể bên trong đem nội tạm ghìm cái náo n h u ệ c nếu có thể mạng sống mới là lạ t r ư ứ n g thứ chín ặ n g ngươi mấy người đang muốn đi lên vây công người bạch thuộc đột nhiên nghe được bên cạnh vỏ trứng đảo vệ sĩ hử lạnh một tiếng lúc này mới nhớ tới vỏ trứng ở trên đảo là không cho phép từ đấu trên lôi đài đơn đả độc đấu bọn hắn khẳng định không phải người bạch thuộc đối thủ không bằng trước tiên đem lao đại thi thể lấy đi lại nói còn tốt chính là người bạch thuộc chỉ giết chết hồ tám nữ thân không có chu diệt linh hồn của hắn mấy người kia móc ra một cái gửi hòi bình hào hào thu về bọn đ chẳng ai ngờ rằng bọn hắn chuyến đi này chính là vĩnh biệt chẳng những không thể cho hồ t á m báo thù đem mạng của mình cũng cho dựa vào bọn hắn chết bộ dáng cùng trước đó kêu một thuyền ngư dân cũng là bị cắt mất đầu phân giải tứ chi lưu lại thân thể ở nơi đó kéo dài hơi tàn một hồi sau đó mới chậm rãi sinh mệnh cực hạ liền xem như hồn phách ly thể cũng vô pháp lại đoạt xá trùng sinh mà là sẽ mất lý trí biến thành lệ quỷ người chết tu vi càng cao biến thành quỷ liền càng lợi hại tranh tài tạm dừng tất cả mọi người ngốc tại chỗ đường núc đ í c đỗ phong bọn hắn lại nhìn mấy trận tranh tài cảm thấy đều không có gì ý tứ đang muốn rời đi người chủ trì đột nhiên thông chi mọi người tranh tài tạm dừng đồng thời ra lệnh tất cả người dự thi đều không cho phép rời đi chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra vì cái gì không cho chúng ta đi lấy được ngọn đèn chỉ đường còn không cho đi thiết đ ả o chủ cũng quá bá đạo đi đám người nghị luận ở mỹ có chút tính tình không tốt người dự thi đã bắt đầu phát cáu mà đỗ phong bốn người bọn họ thì là lương tựa lương chiến ở cùng nhau cẩn thận đ ề phòng người xung quanh tại loại này hỗn loạn tình hồ dưới là dễ dàng nhất bị đánh lén phía sau lương chỉ có thể giao cho tín nhiệm nhất minh đệ mời thiết đạo chủ cho chúng ta một lời giải thích đúng cái gì muốn tạm giam chúng ta con gái của ngươi không gả ra được cũng không cần cưỡng ép tạm giam chúng ta đi có chút miệng tương đối thúi h ả i tặc bắt đầu thừa cơ nháo sự kể một ít không đ ứ n g đắn s á t nam thiên luôn luôn là lấy giảng đạo lý nghe tiếng sẽ không bởi vì bọn hắn nói vài lời thô tục liền động thủ giết người ngược lại là v ỏ t r ứ n g đ ả o vệ đội người bắt đầu tấp nập hướng chung quanh đ ả o điều động bồn đ ả o bên ngoài phát sinh hung s á t án khuyên nhủ các vị không nên tùy tiện rời đạo nếu không xảy ra vấn đề bồn đạo tổng thể không phụ trách vị kia hư h ả i cảnh b ả y tầng lão giả thực sự nghe không nổi nữa nếu không phải là bởi vì thiết đạo chủ quy củ nghiêm minh hắn đã sớm động thủ thu thập những cái này kêu gào hải tặc danh con công phu không ra thế nào địa ma bệnh không còn thiếu thiết đạo chủ cũng là các ngươi có thể mắng cái gì hung sát án ai sợ ai a chính là chính là chúng ta mỗi ngày trên hải giết người cái gì vậy chưa thấy qua đám hải tặc phách lối vô cùng bọn hắn mỗi ngày làm chính là chuyện giết người phóng hỏa căn bản không quan tâm cái gì hung sát án cầm ngọn đèn chỉ đường còn không cho đi thiết đạo chủ khẳng định là cố ý kiếm cớ đem tất cả lưu lại đã như vậy kia các vị mời liền đi nhớ kỹ lao phu xảy ra vấn đề b u ồ n đảo tổng thể không phụ trách lao giả nhìn một chút những cái kia minh ngoan bất linh hải tặc dứt khoát liền để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt đỗ ca, chúng ta không đi à hôn loạn tình hôn g dưới đỗ phong đều sẽ lựa chọn đi đầu tránh đi bởi vậy chú ý tiểu bắt chước chứng cầu một chút ý kiến của hắn không đi ta còn muốn cầm tới tam giác lệnh bài đâu đỗ phong quan sát một chút phát hiện xảy ra chuyện về sau phù cận các đều lựa chọn lưu lại thậm chí một chút đã đi ra bên ngoài vây ngư dân cũng gãy trở lại bọn hắn đối với thiết đảo chủ nhân phẩm là mười phần tín nhiệm những cái kia dẫn đầu gây sự. không phải hải tặc chính là tàu chở khách bên trên thuyền viên thật chỉ là vì cầm tam giác lệnh bài sao ta còn tưởng rằng k i a là muốn cưới nàng dâu kia bích vân tại trong t i ự u quán bị hố dừng lại thật vất vả bắt được một cái cơ hội cũng trò cười trò cười đô ca tiểu t ử túi muốn cưới nàng dâu ngươi cưới ta cần phải bỏ thi đấu đ ứ n g a ta sai rồi còn không được nha ngươi nếu là bỏ thi đấu hai ta đi chỗ nào làm tam giác lệnh bài a bích vân nghe xong không làm đỗ phong nếu là bỏ thi đấu bọn hắn cũng không có năm chắc giữ chắc cá quân vạn nhất gặp lại a lôi loại kia biến thái còn không muốn sống nữa a bích vân cùng phong lôi từ quan hệ t i ế p vô cùng thiếu đi cái này một cái tam giác lệch bài không nhường ai tiến bí cảnh đều không tốt chỉ có thể là hai người đều không tiến các người đoán xem những hải tặc kia sẽ có hay không có sự tình chú ý tiểu bắc thần bí hề hề nhìn xem mọi người để bọn hắn suy đoán tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì ta nhìn không nhiều lắm sự tình bọn hắn đều là chút liếm máu trên lưới đao ra hỏa đoán chừng có thể ứng phó được đến phong lôi t ử phân tích tựa hồ cũng có đạo lý mặc dù hải tặc chỉnh thể tu vi không cao nhưng bọn hắn t r ư ở n g kỳ hoạt động ở trên biển thao túng thuyền năng lực cực mạnh đánh không lại cùng lắm thì còn có thể chạy lại nói thuyền hải tặc bên trên đều sẽ giảm một hai môn chân nguyên、tháo. chương i điểm t bốn trăm chín mươi sáu lên thuyền hỏng bét nô tiểu điệp đang muốn hỏi một chút cô cô bọn hắn muốn hay không bây giờ rời đi kết quả ngô tiến h hô to một tiếng h o n g mét nàng phát hiện sự tình không đúng nhất đẳng khoang thuyền hành khách trên thân sẽ có một cái lệnh bài có thể định vị đến đông lôi hào vị trí bởi vì đông lôi hào đi lên mười tám người đều đã chết cho nên nàng muốn nhìn một chút đông lôi hào bây giờ ở đâu cái vị trí cân nhắc muốn hay không hiện tại liền lên thuyền rời đi kết quả cầm lấy lệnh bài đến xem xét phát hiện đông lôi hào đã rời đi vỏ trứng đào rất xa làm cái quỷ gì à không đợi hành khách trở về liền lái thuyền đến cùng có lầm hay không a biết sớm như vậy bọn hắn cũng không d ư ớ đến xem náo nhiệt mặt khác mười tên nhất đẳng khoang thuyền hành khách liền không có đi theo xuống thuyền、Đó. đài núi hào đi như thế nào cũng không thông báo một tiếng đúng vào lúc này đài núi hào một bộ phận nhất đẳng khoang thuyền hành khách cũng phát hiện sự tình không đúng đài núi hào ba mươi tên thuyền viên toàn bộ vào mình chỉ còn lại có hành khách ở chỗ này xem náo nhiệt nghĩ đến dù sao không nóng nảy không có ngọn đèn chỉ đường đài núi hào cũng sẽ không rời đi bình thường loại tình huống này dưới tàu chở khách đều sẽ tìm thuyền đánh cá hoặc là hải tặc giá cao mua vào bọn hắn dư thừa ngọn đèn chỉ đường sau đó mới có thể lái thuyền rời đi nhưng hôm nay đông lôi hào cùng đài núi hào không biết là làm sao vậy vỡ ý mà hết thể lựa chọn nên rời đi trước mau đuổi theo đi thừa dịp bọn hắn không có mở xa mau đuổi theo thật nhiều hành khách đều hướng về đường ven b i ể n chạy như bay đương nhiên cũng có người lựa chọn lưu lại dù sao vỏ t r ứ n g đảo lựa chọn phong đảo không phải là bắn tên không đích cô cô chúng ta đi sao nhìn xem nhiều người như vậy rời đi nô tiểu điệp rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi nô tiến không nóng n ả y cùng lắm thì chúng ta dựng đỗ phong thuyền rời đi nhìn thấy nhiều người như vậy rời đi nô tiến ngược lại không nóng n ả y nàng nói không sai đỗ phong no d ì n h xét bên trên còn có rất nhiều còn lại không gian lại chở khách mười mấy người cũng không thành vấn đề bọn hắn năm người này đều lên đi cũng sẽ không lộ ra chen trúc vậy làm sao có ý tôi ta chúng ta cùng người ta lại không quen nô minh đông cảm thấy việc này không ổn dù sao bọn hắn cùng đỗ phong không biết mà lại bản thân hắn còn đối đỗ phong có t r ê n lệch chút ít gặp không sao l ý ly ngơi ư đi qua tâm sự nô tiến h băng một chút tóc trên trán để nữ nhi ngô l ý ly trước đi qua cùng đỗ phong nói chuyện nhìn tôi ta nô l ý ly ướt ngược lắp m ô n g chi mặt mày hớn hở hướng đi đỗ phong nàng tin tưởng lấy mị lực của mình nhất định có thể làm cho đối phương đáp ứng tình cầu mau nhìn có cái cô nàng sông bên này đến đây bích vân tiểu từ này uống rượu không được nhìn nữ nhân thời điểm mắt vẫn rất dễ dùng mọi người ngay tại thảo luận phong đảo sự tình hắn một chút liền chú ý tới ngô lì li được a đô ca lúc nào thông đồng ngô lý li ánh mắt là nhìn chằm c h ă m đỗ phong chú ý tiểu bắc liếc mắt một cái liền nhìn ra trên đường đi là thuộc đỗ phong nhất đứng đắn không đi thủy tinh cung lầu hay chơi cũng không tùy tiện cùng trên đảo nữ hải t ử nói chuyện cả ngày đợi trong phòng không phải tạo thuyền chính là l u y ệ n công không nghĩ tới hắn là buồn bực tao hình vụ trộm câu đắp một vị mỹ nữ tất cả mọi người không biết ta không biết ta đỗ phong mở ra hai tay mười a y biểu thị rất vô tội hắn thật không biết ngô lý li chỉ biết là nàng là nhất đảng khoang thuyền hành khách đỗ lao bản từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à làm sao không biết ta sao người khác đều hô đỗ phong đỗ đội trưởng bởi vì hắn tại thạch nguyên thành đối kháng yêu thú một trận chiến nổi danh rất nhiều cái khác thành chỉ võ giả cũng đều biết nhưng biết hắn là thượng phẩm cư lão bản người lại không nhiều liền ngay cả chú ý tiểu bắc cũng không biết người này mở miệng liền gọi đỗ lao bản chẳng lẽ là thạch nguyên thành người tới ngươi là đỗ phong cố gắng lục soát ký ức vẫn là nhớ không nổi có như thế một vị khách hàng đến thượng phẩm cư mua quá thuốc cố gắng lúc ấy mình không tại trong tiệm đối phương chỉ là biết tên của hắn mà thôi đỗ lao bản thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a ngươi tại la sinh môn mỗi một trận đấu ta đều đi xem còn có lần kia ngươi bị nô lý lì thật là có thể kéo nói một hơi một đống đô phong sự t ì n h lại còn nói đạo lý rõ ràng đặc biệt là nói đến đô phong tại la sinh môn thời điểm tranh tài hiểu rõ phi thường kỹ c ả g cảm giác thật là tại hiện trường nhìn qua nguyên lai là đỗ ca tình nhân cũ a chú ý tiểu bắc còn tưởng rằng đỗ phong là ở nửa đường thông đồng nữ hành khách làm nửa ngày là thạch nguyên thành theo tới tình nhân cũ vị cô nương này ngươi hẳn là tính sai đi nếu như là đổi chú ý tiểu bắc phong lôi từ cùng bích vân trong đó bất kỳ một cái nào có mỹ nữ chủ động bắt chuyện khẳng định tranh thủ thời gian thuận sừn núi xuống lửa cùng người ta lôi kéo làm quen nhưng đỗ phong một chút mặt mũi cũng không cho lại còn nói người ta tính sai h ã n tại la sinh môn tham gia sinh tử đấu đem mỗi một vị người xem bộ dáng đều nhớ rõ ràng nếu quả thật có như thế một vị nữ t ử khẳng định có thể nhận ra được làm sao lại tính sai đâu đỗ lao bản thượng phẩm cư gầy dựng ngày ấy nô lý lì còn muốn tiếp tục biên cố sự nhưng rõ ràng có chút bối rối dù sao những chuyện này nàng đều là từ ngô lao ra từ nơi đó nghe nói hay là nhìn hình ảnh ghi chép bản nhân cũng không có tự mình đi qua cô, cô chúng ta thật a t ra đông i lôi hào n đã mở xa chẳng lẽ chúng ta muốn bơi tới tam sơn đảo a nơi đây nếu là phản âm đảo loại kia ba miệng còn dễ nói có thể mua trường vẽ tàu ngồi khác thuyền đi hết lần này tới lần khác nơi này là tương đối phong bế vỏ trứng đảo ngoại trừ đến tìm kiếm trợ giúp thuyền cũng không có có thể cưỡi tàu chở khách những thuyền kia đều đã có cố định hành khách sẽ không lại để người khác đi lên hiện tại tìm lại được tới kịp để biểu mội tranh thủ thời gian trở về đi nô anh đông hay là không muốn cưới đô phong no d í n h xét bọn hắn hiện tại đuổi theo ra đi trên hải phi hành một đoạn thời gian còn có thể đuổi kịp đông lôi h ả o chỉ cần không bị những cái tia hung tàn chim biển để mắt tới hẳn là không vấn đề gì để cho ta tới đi nô tiểu điệp nhìn một chút cô cô biểu lộ đã hiểu nàng ý tứ vỏ t r ứ n g đảo bên ngoài vốn là gặp nguy hiểm từ trên biện phi hành phong hiểm cũng rất lớn lựa chọn tốt nhất đúng là tìm một cái người quen thuyền cưới đố lao bản thế nào a đến cùng được hay không nô lý lì cầm g i ằ m nửa ngày đỗ phong cũng không có tiếng vang nàng thật là có chút sốt ruột đang muốn hỏi cho ra nhẽ phát hiện đỗ phong chính nhìn mình sau lưng nguyên lai là biểu mội đến đây chúng ta muốn đi tam sơn đ ả o có thể cơi thuyền của ngươi sao nô tiểu điệp cũng không có lôi kéo làm quen đi lên cứ việc nói thẳng làm cho một bên nô lý lì tốt xấu hổ nghĩ thầm ta mải nửa ngày một mép đều không được ngươi liền nói đơn giản như vậy một câu còn che mặt người ta nếu có thể đáp ứng mới là lạ có thể người miệng a i tàu cái khác mỗi người một trăm lăm tinh để mọi người không nghĩ tới chính là đỗ phong không cần suy nghĩ đều đáp ứng hơn nữa còn miễn đi vị này nữ tử che mặt vé tàu chương bốn trăm chín mươi bảy phán quyết lại xuất hiện tình huống gì chẳng lẽ cái này mới là đô ca tình nhân cũ chú ý tiểu bắc vụn trộm dùng mật ngữ cùng phong lôi tử giao lưu bởi vì hắn cùng đỗ phong nhận biết thời gian dài nhất đối với thạch nguyên thành tình huống hẳn là đ ề u dài ây ta cũng không biết ta chờ một lúc xem một chút đi đối phương nữ tử đầu xa che mặt phong lôi tử cũng không nhận ra được ca hắn nghĩ tới nghĩ lui đô ca tại thạch nguyên thành người quen cũng chính là tô mai tô tiệp cùng tiêu thiện tiến mấy người này hắn đều biết ta còn có cái tư đồ giao giao nhưng ráng người lại không giống một trăm cũng quá đen tối đi nô minh anh nghe xong không cao hứng liền xem như đông lôi hào v ẽ tàu bình quân một người cũng mới năm mươi lam tinh á r ử a vào cái gì ngô tiểu điệp không cần bỏ ra tiền bọn hắn lại phải tốn nhiều như vậy đa tạ đỗ lao bản chiều cố nô lý lì tranh thủ thời gian ngăn t r ở nô minh anh nói tiếp thông qua vừa rồi nói chuyện t h ế m nàng đã đại khái hiểu do đỗ phong tính t ỉ n h chỉ có hắn nguyện ý sự tình mới có đàm nếu là hắn không cao hứng ngơi cho nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng thư nhân du thuyền thu một trăm lam tinh đã rất rẻ nô tiến nhìn một chút con trai bảo bối của mình tiểu tử này thật sự là quá không hiểu chuyện nếu là bỏ qua đỗ phong thuyền dựng người khác thuyền bị hố ác hơn đừng đem nơi này đơn ba miệng bởi vì ngô thiến tu vi cao bề ngoài nhìn qua rất trẻ trung cùng ngô minh anh đứng chung một chỗ kỳ thật nhìn không ra ai niên kỷ lớn tới bất quá loại kia đã làm mẹ người thiếu phụ v ậ t vị là không che giấu được đỗ phong dựng mắt xem xét ngô thiến cùng ngô minh anh còn có ngô lý l ì ba người dáng dấp giống như vậy liền đã đoán được cái bảy tám phần lại thêm ngô lý l ì mới vừa nói mình họ ngô còn nói rất nhiều thạch nguyên thành sự tình trải qua suy đoán hắn cũng đoán được ngô tiểu điểm thân phận thạch nguyên trong thành mình quen thuộc họ ngô nhận biết có vẻ như chỉ có ngô láo gia tử hắn nhìn qua là sinh môn mấy trận tranh tài còn đã từng trợ giúp qua đỗ phong đào thoát gì khuê truy sát xem như có ân người bởi vậy đỗ phong không nói hai lời đáp ứng ngô tiểu điệp thỉnh cầu còn miễn đi thuyền của nàng phiếu điều kiện là đã đ à m tốt nhưng mọi người tạm thời còn không thể rời đi bởi vì phong đ ả o khiến còn không có tiếp xúc lúc này ra ngoài sẽ có nguy hiểm mặt khác đỗ phong còn muốn tiếp tục tham gia luận võ trọ rể lại thắng một cái tam giác lệnh bài trở về đỗ la bản ngươi sẽ không thật muốn ở lại chỗ này lên làm môn con rể đi coi như lên làm môn con rể cũng phải trước tiên đem chúng ta đưa đến mục đích mới đ ư ợ ca nô tiến nhìn thấy đỗ phong còn không có đi ý tứ thế là cố ý nói chuyện thăm dò hắn nếu là đỗ phong thật cưới s á t bánh lánh t i ê u nô lão ra từ tính toán coi như mật đánh đỗ ca cũng không có ý tứ kia chỉ là chúng ta còn ít một viên tam giác lệ bài chú ý tiểu bắc phản ứng nhanh vô cùng dưới mắt có thạch nguyên thành mỹ nữ tại nhất định phải giúp đỡ đỗ ca phủi sạch quan hệ mới được ca đúng đúng đúng đỗ ca vì giúp ta cũng là một m viên tam giác lệ bài cho nên quyết định cầm cái á quân chơi đ ù a phong lôi tử cũng minh bạch chú ý tiểu bắc ý tứ tranh thủ thời gian giúp đỡ giảng hòa thôi đi nói nhẹ nhõm còn cầm cái á quân chơi các ngươi cũng qua coi thường hải đảo cư dân n ỗ minh anh thực sự nghe không nổi nữa cái gì gọi là cầm cái á quân chơi đ ù a nói hình như là cố ý không cầm quán quân nếu không dễ như t r ở bàn tay đồng dạng vừa rồi vội vàng rời đi những người kia đều chỉ là vì ngọn đèn chỉ đường mà tới chân chính muốn c ư ớ i sát bánh ánh người dự thi thế nhưng là một cái đều không đi không nói trước người dự thi bên trong tàng long hạ hổ chỉ là v ỏ t r ứ n g đảo mình xếp vào đi vào người cũng không tốt đối phó á bọn hắn tại hôn chiến thời điểm cố ý không biểu hiện chờ chính thức tranh tài coi như không nhất định đặc biệt là sát bánh ánh muốn diệt trừ người dự thi khẳng định đều là từ những người này phụ trách xuất thủ thế nào không phục ngươi cũng cầm một cái thử một chút ta bích vân t r ậ n nhìn nô minh anh một chút nghĩ thầm mấy người các ngươi lẫn vào đều không có thuyền ngồi đến chúng ta no dính xét cọ thuyền còn như thế phách lối a làm phát bực đô ca cẩn thận cho ngươi ném trong biển tiểu anh hùng chớ có sinh khí chúng ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút nô tiến xem xét con trai bảo bối của mình cùng người ta cãi vã mau chạy ra đây ngăn cản đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện đem chủ thuyền đắc tội cái kia còn làm sao xuất hải mà lại đỗ phong nói là cầm á quân cũng không phải quan hệ cũng không ảnh hưởng đến nô láo ra từ kế hoạch không bằng dặng này chúng ta đánh cược bích vân th lúc trước đỗ phong tham gia ra là sinh môn sinh tử đấu thời điểm hắn mỗi một trận đều muốn đi tập trung đánh c ư c gì người tùy tiện nói còn không đợi ngô thiến ngăn cản ngô minh anh liền cho đồng ý cái này nhưng phiền thoái hy vọng bọn họ tiền đặt cược không nên quá lớn nếu là tiền đặt cược quá lớn vô luận phương nào thua đều không tốt đ ngô minh anh nếu bị thua phe mình sẽ có tổn thất nhưng nếu là bích vân thua khẳng định sẽ chọc cho đến đỗ phong không c a o hứng mọi người còn phải cơi thuyền của hắn đi tam sơn đạo c h ọ người ta tuyệt đối không phải công việc tốt liền c ư c tam giác lệ bài người nào thua liền giao ra bích vân nghĩ, nghĩ. dứt khoát liền cược lần này xuất hành thứ trọng yếu nhất dù sao đô ca chắc chắn sẽ không thua t ố t ta còn không có sợ qua ai đây nô minh anh đáp ứng rất sung sướng phải biết không có tam giác lệnh bài thế nhưng là vào không được tam giác bí cảnh hắn vì sao dám dạng này cược là bởi vì lần này xuất hành ngô thị gia tộc chuẩn bị năm mai tam giác lệnh bài mà trong bọn họ chỉ có bốn người cần đi vào một cái khác là dự bị nô minh anh nếu bị thua cùng lắm thì đem dự bị k i a m ộ t viên giao ra nhưng bích vân nếu bị thua liền sẽ thiếu một người tiến vào tam sơn bí cảnh đỗ phong bọn hắn hiện tại vốn là còn ít một viên nếu là lại giao ra một viên vậy cũng chỉ có hắn cùng chú ý tiểu bắc có thể thế bảo bích vân cùng phong lôi tử đều phải phơi ở bên ngoài làm được tốt đỗ phong ở trong lòng âm thầm vì bích vân dơ ngón tay cái thù này kéo đến tốt bởi vì chính mình cùng n ô tiểu điệp nhận biết không có ý tứ nói thêm cái gì giống n ô minh anh loại này ăn chơi thiếu ra không g ọ i hắn một bút đòn trúc thật sự là thật là đáng tiếc bên ngoài là bích vân cùng n ô minh anh đang đánh cược kỳ thật vẫn là muốn nhìn đỗ phong biểu hiện nếu là hắn cầm á quân chẳng những có thể lấy đạt được chủ sự phương một viên lệnh bài còn có thể lại thắng một viên dạng này có thể giữ lại một viên dự bị l i u t h ú ca nhờ có ta không có ra ngoài nghe nói hiện tại đảo ngoài có tài quyết giả một tới tham gia luận võ trọn rể tuổi trẻ nam tử thần s á c hốt hoảng cùng một người trung niên nam tử nói chuyện vừa lúc bị đỗ phong nghe được tài quyết giả thế nhưng là cùng thượng quan vân có liên quan nhân vật hắn không còn quan tâm chuyện đánh cược mà là chuyên tâm nghe người bên kia đang giảng thứ gì rất không có khả năng đi ta làm sao nghe nói là đông lôi hào bên trên co q u ỷ tu và không bọn hắn vì sao muốn chạy a vị kia được xưng là lưu thúc người người mặc một bộ tím sắt trường bảo mặt chữ quốc sư tử mũi nhìn qua vô cùng h ậ trọng hắn phân tích cũng có đạo lý tài quyết giả vì sao vô duyên vô cớ chạy nơi này đến giết người nói không chừng là đông lôi xưng là đoạt ngọn đèn chỉ đường cố ý làm chỗ này chương bốn trăm chín mươi tám lòng người bàng hoàng cái gì đông lôi hào bên trên có quỷ tu giết người c ấ p của nghe được có quan hệ đông lôi hào sự t ì n h nô thiến cũng nhạy cảm phải biết bọn hắn là cưỡi đông lôi hào tới mà lại mới vừa rồi còn kém chút đ ở i theo ra đi nếu như phát sinh những cái kia giết người phân thi sự t ì n h thật sự là đông lôi hào bên trên quỷ tu cái gọi là lời nói mấy người bọn hắn chẳng phải là cũng nguy hiểm đến cùng chuyện gì xảy ra ta nghe nói là tài quyết giả chấp hành nổi giận chi tội đúng đúng đúng nỗi giận chi tội là sống thể tách rời ta cũng nghe nói gia nhập thảo luận người càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ lại tài quyết giả đây chính là tất cả mọi người đại địch liền xem như yêu tu thậm chí quỷ tu cũng không ngoại lệ bởi vì tài quyết giả xuất thủ xưa nay không bận tâm thân phận của đối phương nói giết liền giết s á t suất thành công cực cao so với những người này đỗ phong đối tài quyết giả hiểu rõ hơi nhiều một ít hắn nhận biết hảo bằng h ư u tiêu hổ chính là tài quyết giả một trong đồng thời cũng là đánh vào n h ậ t n g u y ệ t minh nội ứng thượng quan vân cũng là tài quyết giả mà lại có rất cao quyền chỉ huy nhưng nhận nguyện mình cùng tài quyết giả là khác biệt tổ chức nếu thật là tài quyết g i ả tới tia đông lôi hảo chạy cái gì à phải biết bọn hắn lần này cũng không có thắng đến ngọn đèn chỉ đường có vị võ giả đưa ra chất vấn hắn vừa rồi cũng nghĩ rời đi thế là đi đường ven biển kế bút leo lên vỏ trứng về sau xa xa nhìn thấy đông lôi hào rời đi phía trên lóe lên rất nhiều ngọn đèn chỉ đường đã không phải thắng tới đó chính là cướp ngư dân cùng hải tặc n ộ hại rất có thể chính là bọn hắn làm chạy cũng không chỉ đông lôi hào ta đến đài núi hào không phải cũng một cái hình dáng một vị đến từ đài núi hào hành khách tức giận bất bình nói hắn vừa rồi cũng tiến đến đường ven biển đứng ở vỏ trứng bên trên nhìn ra xa phát hiện đài núi hào đã lái đi ra ngoài rất xa muốn đổi kịp cơ bản không có khả năng đài núi hào bên trên sáng ngọn đèn chỉ đường càng nhiều xa như vậy khoảng cách cách x ư ơ n g mù dày đặc đều có thể nhìn thấy ý của ngươi là nói đài núi hào cùng đông lôi hào liên thủ nghĩ tới đây đám người không khỏi hít một hơi lanh khí nói đùa cái gì cái này hai chiếc đều là tàu chở khách a nếu như nói đám hải tặc liên thủ giết người cái kia còn tỉnh có thể hiểu cỡ lớn tàu chở khách liên hợp cùng một chỗ giết người vậy sau này ai còn dám ngồi a phải biết nơi này là vỏ chứng đạo phụ cận không phải tại mênh mông trên đại dương bao la làm chuyện xấu cũng không ai biết việc này nếu là lan truyền ra ngoài t ứ đ ạ i châu đám võ giả đều sẽ biết đến lúc đó chỉ riêng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm cái bóng thấy rõ tổn thương người của ngươi sao nếu như đông lôi hảo phó thuyền trưởng còn sống nghe nói như thế khẳng định sẽ n g o á t mồm kinh ngạc vị kia thần long kiến thủ bất kỳ i m ĩ để hắn cảm giác được vô cùng kinh khủng ảnh tộc cao thủ vỡ ý mà cũng sẽ thụ tổn thương quá nhanh không thấy rõ lúc này cái bóng đã không cách nào lại che giấu mình thân hình che lấy một đầu thụ thương cánh tay ngay tại đổ máu hắn chảy ra màu rất kỳ quái không phải màu đỏ cũng không phải màu lam mà là giống đùi mù đồng dạng màu xám khí thể những khí thể này so không khí hơi nặng một chút bởi vậy sẽ hướng phía dưới lưu động không biết hắn là có ý gì vì sao muốn đưa cho chúng ta ngọn đèn chỉ đường luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo thuyền trưởng đại nhân lúc này có chút hoảng hốt lấy cái bóng năng lực đều thấy không rõ đối phương kêu được nhanh thành bộ g á n gì nếu là mình gặp được có thể hay không tránh thoát được cũng thành vấn đề thuyền trưởng tu vi tuy cao nhưng cũng không thể mỗi ngày đỉnh lấy chân nguyên vòng bảo hộ ăn cơm đi ngủ nếu là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bị lạnh lén rất có thể một mệnh ô hô thuyền trưởng xác thực phái cái bóng đi giết ngư dân cướp đoạt n g ọ n đèn chỉ đường bởi vì không có những này đèn bọn hắn căn bản là đi không được thật không nghĩ đến chính là cái bóng vừa mới lẻn vào đến thuyền đánh cá bên trên liền bị người đặt thương chờ hắn lảo đảo trở lại đông lôi hào thời điểm m ộ ư ơ i ngọn ngọn đèn chỉ đường đã bày tại b o n g tàu bên trên người xuất thủ đả thương hắn giết ngư dân cướp đoạt xong ngọn đèn chỉ đường đưa đến đông lôi hào đi lên cái này liên tiếp động tác sau khi hoàn thành cái bóng mới trốn về đến nói rõ tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn gấp b ộ i ẩn nấp năng lực cũng l à mạnh đến trình độ khủng bố phải biết lúc ấy thuyền trưởng đại nhân cũng tại đông lôi hào bên trên thân chí của hắn từ đầu đến cuối bao trùm lấy cả con thuyền thế nhưng là đối với việc này không có chút nào phát giác nói một cách khác nếu là đối phương lúc ấy chạm vào gian phòng từ phía sau lưng cho hắn một đao cũng rất dễ dàng đắc thủ song song chúng ta đài núi hào lần này sợ là nói không rõ đài núi hào phó thuyền trưởng không có đi vỏ trứng ở trên đảo tham gia trận đấu giờ phút này chính cùng thuyền trưởng đại nhân ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ đài núi hào người không có thăng đến ngọn đèn chỉ đường thế là hắn liền nghĩ tìm đám hải tặc giá cao mua một n ó m kết quả vừa mới lên tới thuyền hải tặc bên trên liền thấy thi thể đầy đất tất cả đều là bị chia làm lục phần cái t r ù n g loại kia sống dài thi thể vị này phó thuyền trưởng bị dọa đến tranh thủ thời gian chạy trở về đài núi hào kết quả phát hiện cần thiết ngọn đèn chỉ đường đã được đưa đến trên thuyền thuyền trưởng đại nhân chính đối đám kia ngọn đèn chỉ đường đang xức sở hai người hợp lại m à tính đã ngọn đèn chỉ đường đều có vẫn là mau chóng rời đi nơi thị phi này đi thế là mới có đài núi hào tàu chở khách mặc kệ lưu tại vỏ trứng trên đảo hành khách trực tiếp đi đường sự tính phát sinh bọn hắn không phải thật sự muốn chạy đường mà là bị dọa đến không dám dừng lại đài núi hào người, các người chờ đó cho ta. đông lôi hảo ta với các ngươi không chết không thôi may mắn còn sống sót đoàn hải tặc thể còn có cát cả đám đều muốn điên rồi chớ nhìn bọn họ bình thường lẫn nhau ở giữa không hợp nhau dưới mắt lại là cùng chung mối thủ tất cả mọi người là tại phụ cận hải vực lẫn vào lao cư dân tại sao có thể bị ngoại tới tàu chở khách khi dễ lại còn giết bọn hắn nhiều người như vậy tình huống có chút phức tạp a chúng ta m u ộ n mấy ngày lại đi thôi đỗ phong đã nghe rõ phần lớn người vẫn cảm thấy việc này là đài núi h ả o cùng đông lôi hảo người gây nên dù sao tài quyết giả là cái hư vô mờ mịn tồn tại có rất ít người nhìn thấy đương nhiên cũng có một bộ phận người cảm thấy đại danh đỉnh đỉnh hai chiếc tàu chở khách không bay về làm loại chuyện này cố gắng chính là chưa từng thấy qua tài quyết giả gây nên đúng đúng có đạo lý đối với đỗ phong nói ra muốn c h ậ m chút rời đi đề nghị lần này không có người phản đối liền ngay cả ngô minh anh cũng biểu thị đồng ý mặc dù bọn hắn có hư hại cảnh tầng hai ngô tiến h bảo hộ nhưng cũng không thể cam đoan nhất định an toàn dù sao khác trên thuyền cũng có hư hại cảnh v õ giả người hành hung năng lực đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng giấu trong lòng phức tạp tâm tình vào lúc ban đêm cơ bản không có mấy người có thể ngủ mọi người tất cả đều đi đào tâm lữ liếm chương ờ bốn trăm thể c chín gian g trong, bên bị n lại m ư ờ i nào chín quy tắc cải biến hô hô người khác ở nơi đó nơm nớp lo sợ không khép được mắt n g đỗ phong gia hỏa này cũng thật sự là đủ xấu rõ ràng bố trí cấp sáu phòng ngự trận lại vẫn cứ không ngăn cách thanh âm kết quả cả tầng ở khách đều nghe được bọn hắn gian phòng tiếng l ầ m b ầ m nương ta thật muốn ngồi thuyền của bọn hắn sao liền gái này tính cảnh giác chết cũng không biết chết như thế nào nô minh anh vẫn cảm thấy không yên lòng dưới mắt giết người sự kiện liên tiếp phát sinh liền ngay cả hư hại cảnh tu sĩ cũng không dám phớt lờ đỗ phong mấy người bọn hắn thanh niên tu vi không cao lắm lá gan thật là không nhỏ vậy mà tại trong phòng nằm ngáy ho ho làm cho tầng lầu người không được an bình lúc đầu tâm tình liền khẩn trương được nghe lại tiếng ngáy của bọn họ quả là nhanh muốn đem người bước điên rồi ngươi biết cái gì cái này gọi đại tướng phong phạm nô tiến h lường nô minh anh một chút nghĩ thầm chính mình cái này nhi tử vì sao như thế không có tiền đồ xem người ta đ ố phong chẳng những biết trước mình mua du thuyền còn có thể trong lúc nguy cấp gặp nguy không loạn quả nhiên vẫn là lão cha ánh mắt lợi hại chọn cháu gái này tế quả thật không tệ ca ca ngươi là dọa đến ngủ không được đi nô lý lì khẩn trương ngủ không được cho nên biết ngô minh anh khẳng định cũng là bởi vì sợ hai cho nên ngủ không được lúc đầu nói xong từ cô câu nô tiến các đêm mấy người bọn hắn người trẻ tuổi yên tâm đi ngủ là được có thể nói dễ dàng làm khó a giết người như ngoé tài quyết giả ai không sợ ai chớ nói nhảm cái này gọi đề cao cảnh giác ta nhìn các ngươi là bị k i a đỗ phong rót thuốc mê ngô minh anh bị nói đến thật mất mặt thậm chí ngay cả m ộ i m ộ i của mình đều giúp người ngoài nếu là cái này đỗ phong thật tiến vào ngô gia môn lao ra tự sợ rằng sẽ thật đem tài sản cho hắn mấy người cãi lộn rất lợi hại ngược lại là ngô minh đông một mực không nói chuyện không biết hắn suy nghĩ cái gì một đêm thời gian ngay tại cãi lộn cùng thảo luận bên trong vừa qua có sát nam thiên toả trấn vỏ trứng trong đảo cũng không có xảy ra chuyện gì ngoại trừ chạy thoát đài núi hào cùng đông lôi hào tàu chở khách cái khác ra vỏ trứng đ ả o phạm vi thám hiểm giả cơ bản toàn quân bị diệt mặc kệ là ngư dân vẫn là hải tặc liền ngay cả một bộ phận ở tại cách đó không xa ngư nhân cũng không thể thuận lợi về nhà vỏ trứng đ ả o tầng kia côn bằng vỏ trứng tựa hồ thành một cái sinh tử đường danh giới cái này đầu này đường danh giới trong vòng liền bình an vô sự ra đầu này đường danh giới thì hẳn phải chết không nghi ngờ Đỗ ca, người sớm như vậy đi ca, ra ngoài A, hôm qua người như ngoài vòng sớm hôm thứ vậy nhìn thấy đỗ phong đã thu thập xong chuẩn bị xuất phát hắn còn cảm thấy kỳ quái yên tâm à đỗ ca hôm nay liền có thể cầm tới á quân nô minh anh tiểu tử kia liền đợi đến thua đi chú ý tiểu bắc ngồi dậy cũng bắt đầu chỉnh lý v ậ t áo nhìn nhìn lại trên giường bích vân đến bây giờ còn không có tình kia ngủ quá chết ngay cả nước b ọ t c h ả y ra cũng không biết gối đầu đều bị đánh ướt vì sao a tranh tài tiến trình trước thời hạn sao phong lôi tử gãi gãi cái ớ c vẫn còn có chút làm không rõ ràng nếu như tranh tài tiến trình thật trước thời hạn chủ sự phương hẳn là tuyên bố mới đúng a đã chủ sự phương không có tuyên bố vì sao đô ca cùng chú ý tiểu bắc đều biết liền tự mình còn không biết uy đi lên nhìn thấy đô ca cùng chú ý tiểu bắc đều đã mặc tốt muốn ra cửa phong lôi tử cũng chỉ đành kiên trì đứng lên quay người nhìn thấy còn tại nằm ngáy ho, ho ho bích vân một bàn tay đập vào hắn cái mông bên trên cái này lợn chết so ta còn có thể ngủ có còn muốn hay không muốn tam giác lệnh bại h o ho cái mông bên trên chịu một bàn tay về sau bích vân cũng không có tình ý tứ mà là chở mình tiếp tục nằm ngáy ho ho khó khẽ còn đánh càng văng lên để hắn ngủ đi lưu tại trong phòng không có việc gì đỗ phong liếc qua trên giường bích vân không cho phong lôi tử q u ấ y dày hắn ba người đẩy cửa sau khi rời khỏi đây đem phòng ngự trận pháp một lần nữa kích hoạt dạng này ngoại nhân liền vào không được làm sao làm người đều đi đâu chờ đến đến trên quảng trường về sau phong lôi tử triệt để trận tròn mắt lúc đầu coi là sẽ có rất nhiều người dự thi đến đây nhưng thực tế tới để ngươi chỉ còn lại tám mươi lên cái liền xem như vòng thứ nhất tranh tài toàn bộ kết thúc cũng hẳn là có thể còn lại một trăm năm mươi một nhân tài đúng nhưng bây giờ vòng thứ nhất còn không có kết thúc liền chỉ còn lại tám mươi người đồ đần phát sinh loại chuyện này còn có người nào tâm tư dự thi a chú ý tiểu bắc đã sớm liệu đến kinh lịch tối hôm qua về sau mọi người hy vọng nhất sự tình chính là tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc để thiết đảo chủ bảo hộ mọi người rời đi cho nên rất nhiều người cũng không tham gia náo nhiệt dứt khoát trực tiếp tự do chọn bỏ quyền dạng này liền đưa đến vòng thứ nhất tranh tài sớm kết thúc hôm nay trực tiếp tiến vào vòng thứ hai tranh tài còn lại các vị đều là tám mươi mạnh tuyển thủ trực tiếp tuyển ra trước bốn thập cường thì ra là thế nhưng tám mươi người hôm nay cũng so không hết đi chú ý tiểu bắc đều nói là đỗ ca hôm nay có thể trực tiếp cầm tới á quân đem tam giác lệnh bài đoạt tới tay nhưng tám mươi người từng đôi, từng đôi đánh đánh xong cũng muốn không ít thời gian a huống chi đằng sau còn muốn bốn mươi người mới cạnh tranh hai mươi mạnh mấy vòng kế tiếp đến trời tối cũng đánh không hết một hồi ngươi sẽ biết đỗ phong vừa nói với phong lôi từ xong liền thấy ngô tiến h mang theo ngô tiểu điệp nô minh anh mấy người bọn hắn đến đây mọi người tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi tốt một bộ mặt tủ mày trao dáng vẻ ngô tiểu điệp vẫn là mang theo mạng che mặt không nhìn thấy nàng mặt quả nhiên không ngoài sở liệu hôm nay tranh tài phương thức sửa lại không còn là từng đôi từng đôi lên đài đối chiến mà là đem lôi đài phân chia thành bắt đặc phần ở giữa từ vòng phòng hộ ngăn cách dạc nay một lần có thể dung nạp tám đối tuyển thủ tr c ũ lúc đầu mọi người còn muốn kháng nghị một chút thế nhưng là nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua còn chưa tính dù sao sớm một chút so song sáng sớm tốt lành tầm có thể hay không cầm tới ban thưởng tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy a ta cũng muốn so a nghe được người dự thi danh tự về sau phong lôi từ miệng há mở to lớn hắn hôm qua không có tham gia vòng thứ nhất tranh tài vốn nên là trực tiếp đào thải nhưng bởi vì nửa đường ngừng thi đấu căn bản cũng không có đến phiên hắn ra sân chẳng khác nào không có bỏ quyền hôm nay phần lớn người đều đi hắn liền được gan bài ra sân so thôi nói không chừng có thể cầm cái quán quân đâu chú ý tiểu bắc vô vỗ phong lôi t ử b ả vai cố ý mở hắn trò đùa tiểu tử này am hiểu nhất chính là ẩn nấp g cùng đánh lén lần này lôi đại không gian thu nhỏ nhìn hắn phải làm sao muốn hay không đem bích vân tiểu tử kia cũng gọi tới đã phong lôi tử bị điệp tên vậy khẳng định cũng không thiếu được bích vân chớ để ý để hắn ngủ đi đỗ phong lắc đầu không cho phong lôi từ cái g i ấ y bích vân tất cả mọi người cho là hắn đang ngủ nhưng lại không biết thời khắc này bích vân lén lút tại làm một việc t r ư ơ n g năm trăm kiếm t h ậ p tam chít chít chít chít một mực màu xám con chuột nhỏ trong phòng đi vòng vo vài vòng sau đó tìm đúng một cái phương hướng trực tiếp chui ra ngoài phải biết trong phòng này thế nhưng là bị đỗ phong bố trí cấp sáu trận pháp vì p h o n g ngừa có người thừa dịp bích vân ngủ thời điểm s â m l ớ n còn cố ý giả thiết dự cảnh công năng nếu có hiệu trận pháp người mạnh mẽ xuống tới đỗ phong bên kia lập tức liền sẽ biết nhưng bây giờ con chuột nhỏ chui ra về phía sau đỗ phong bên kia cũng không hiểu biết đang xem phong lôi tử tranh tài tiểu tử này lên lôi đài về sau không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu liền đem mình biến thành một đống cắt đ u ổ i khu khu khu đối thủ là một mang theo b ũ a lớn tráng hán đang muốn nổi giận gầm lên một tiếng h ù dọa một chút phong lôi tử kết quả bị cắt đ u ổ i sặc đầy miệng che ngực thẳng khó khăn cái gì đồ chơi sách đũa tráng hán có chút mơ hồ v ọ n g nghĩ thầm cái gì đồ chơi a lúc đầu đánh nhau không gian nhỏ đi đối với mình có lợi nhưng đây cũng quá g i ậ đi đối phương chỉ là thân pháp nhanh còn chưa tính làm sao còn biến thành cắt đất chẳng lẽ muốn để cho mình đối không t r ú n g phiêu đã cắt đùi công kích không thành này trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau tráng hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác chỉ có vung lấy búa khắp nơi chém lung tung mặc dù chặt không t r ú n g nhưng ít ra có thể phòng ngừa bị phong lối t ử đánh lén n à y n à y n à y tráng hắn khí lực thật đúng là không nhỏ đem một thanh búa vòng hổ hổ sinh phong tại không gian thu hẹp bên trong bốn phía càng quét thế nhưng là búa vòng lại nhanh lại hung ác cũng b ổ không chúng một hạt đồng b ể n cắt đùi a một lát sau hắn liền hồng hộp thở mạnh người đi luôn đi đợi đến tráng hắn m ệ n vểnh lên lấy cái mông ở nơi đó thở dốc thời điểm phong lôi tử nhìn đúng cơ hội từ sau lưng của hắn xuất hiện một c ư ớ c đạp vừa vặn ôi phù phù tên tráng hắn này thể trọng quá lớn mặc dù bị đạp một cái lảo đ ả o nhưng là không có té ra lôi đài p h ạ m vi mà là một đầu mới ngã xuống đất hỏng bét phong lôi tử thấy không xong tranh thủ thời gian lại ẩn nấp tại các đùi bên trong tiếp tục cùng đối phương hao làm sao làm vì sao còn không có đánh xong hai người bọn họ trên lôi đài hao tổn không xong những tuyển thủ khác một vòng này đều đã so xong bọn hắn xoay mặt xem xét phía trên lại có đại hắn vểnh lên lấy cái mông nguyên địa xoay quanh nhanh lên một chút sủa cái gì kia nhanh lên một chút c như nhau nhau, ò、so、hô hô. nhưng kém a i n g ờ i mọi Được ư như ờ i thế một mực chờ đến tráng h ắ n ngừng lại không người ở nơi đó hô hô thở mạnh cũng không thể làm bị thương phong lôi từ một phân một hào không biết hắn là nút ở chỗ nào nằm xuống đi ngay tại mọi người tốt kỳ thời điểm phong lôi tử đột nhiên xuất hiện ở tráng hán trước mặt hai người thiếp gần vô cùng một cái trùng thiên quyền đả đi lên vừa vặn đánh trúng tráng hán cái cảm h á n vốn làm ệ n h muốn mạng tại mọc r a miệng giậu thở không có chút nào phòng bị phía dưới bị đánh trúng cái cảm chấn động đến đầu ông ông t ắ c hưởng ngay tại tráng hán mắt nổi đom đóm tay chân như n h ũ n ra thân thể lung la lung lay sắp đứng không vững thời điểm phong lôi tử một cước đá vào trên bụng của hắn cuối cùng là đem hắn đá ra quy định phạm vi tu vi của hắn muốn so đối phương thấp mặc dù dùng thủ đoạn đánh lén nhưng là có thể thắng cũng rất đáng rồi chập chập phong lao đệ ngươi vừa rồi trốn ở đâu rồi a chú ý tiểu bắc lung l â y đầu cũng không hiểu rõ phong lôi tử là như thế nào tránh thoát tráng hán kia một vòng trí mạng xoay tròn tại như vậy chật hẹp trong không gian coi như thân pháp tốt đều rất khó tránh thoát đi lại nói các bụi đều bị thổi lên tránh không được sẽ đụng vào nhau ma sát hắn là thế nào tiếp tục cẩn nấp thân hình a phi phi đừng nói nữa ta đều sắp bị thối chết phong lôi tử vì sao sẽ không bị trí mạng xoay tròn đánh trúng bởi vì hắn hóa thành một hạt hạt cát núp ở đối phương trong ống dậy tráng hán lấy chân của mình vì điểm tựa xoay tròn công kích coi như búa vòng lại nhanh do xoáy lại lớn cũng không thể làm bị thương mình a chỉ cần hắn không thương tổn đến mình liền không đả thương được trốn ở ống dậy nơi cửa phong lôi tử mau mau cách ta xa một chút c h ắ c không được ngươi thúi như vậy chú ý tiểu bắc nghe xong mau tử phong lôi tử bên người nhảy ra tên tia tráng hắn mặt mũi tràn đầy dâu q u ầ i nón sáng bóng trên trán còn có một tấm mắt tít vừa nhìn liền biết là cái chân thúi hạng người phong lôi tử vì thủ thắng trốn ở hắn trong ống dậy cũng thật sự là liều mạng ha ha, ha lao đệ thật là có một bộ đỗ phong vui cười ha ha hắn biết phong lôi tử xa trùng chiến thú phẩm dai không cao sức chiến đấu cũng không mạnh thật không nghĩ đến trên lôi đài. như thế chật hẹp không gian bên trong có thể chiến thắng so với mình tu vi cao chẳng hạn mặc dù thủ đoạn ác liệt một chút nhưng vẫn là đáng giá khen ngợi nha kiếm thập tam lại là kiếm thập tam đang bận chế rêu phong lôi t ử chú ý tiểu bắc đột nhiên chỉ vào lôi đài phương hướng hô to gọi nhỏ đỗ phong thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang liền thấy một ôm kiếm thiếu niên người khác lên lôi đài đều là làm dáng chuẩn bị chiến đấu hắn xác thực ôm kiếm ngồi ở c h ỗ đó phản phất là đến ăn hạt dưa tán gấu thế nào cái này kiếm thập tam rất nổi danh sao phong lôi tử không biết cái gì kiếm thập tam nhưng nhìn chú ý tiểu bắc khen ngợi tựa hồ rất k cái gì ngàn dặm không nghe thấy kiếm thập tam nơi này là trên biển tùy tiện ra ngoài chính là mấy v à n dặm phong lôi tử nhìn thẻ trên đại ngồi tiểu thí hải nhi rõ ràng biểu thị khâm phục hắn nói không sai nơi đây là hải đảo ngàn dặm bên trong cũng chính là mấy chỗ tiểu hải đảo mà thôi ngàn dặm không nghe thấy có cái gì kỳ quái mọi người ai nhận biết hay vậy ách bị phong lôi tử tiểu nói này chú ý tiểu bắc cũng là không còn gì để nói kỳ thật ngàn dặm không nghe thấy kiếm thập tam liền xưng anh hùng cũng ở công chính là cái vi von mà thôi cũng không phải là thật đều chỉ một nghìn dặm cái này kiếm thập tam cùng chú ý tiểu bắc từ nhỏ đã trên biển cả sông sáo tại đồng hành ở giữa danh khí s á c thực tương đối lớn nhưng vấn đề là hôn chiến thời điểm căn bản cũng không có nhìn thấy hắn a vì sao có thể tiến vào cuộc tranh tài vòng thứ hai chú ý tiểu bắc đột nhiên nhớ lại hắn khẳng định là dùng dịch dung thuật đem mình biến thành đại nhân bộ dáng cho nên mới có thể thuận lợi báo danh đồng thời lừa dối đến cửa này không biết vì sao đến cửa này về sau đột nhiên lộ ra diện mục thật của mình kiếm thập tam đối chiến đỗ phong đương kết quả này bị tuyên bố ra về sau toàn trường người đều nhìn về phía đỗ phong liền ngay cả ngô tiểu điệp cũng nắm chặt nắm đấm tình r ư c cực. mở đánh t huống gì cái này kiếm thập tam rất lợi hại phải không đỗ phong cảm thấy mọi người ánh mắt không đúng đặc biệt là ngô tiểu điệp khẩn trường c h i tình xuyên đấu qua mạng che mặt đều có thể cảm giác được đỗ ca phải cẩn thận chú ý tiểu bắc biết đỗ phong rất mạnh mạnh đến tham gia luận võ căn bản đều khinh thường tại dùng triết kỹ thế nhưng là đối mặt kiếm thập tam tuyệt đối không thể chủ quan bây giờ lập tức từ bỏ tranh tài rời đi nơi đây ta có thể thả ngươi một con đường sống nhìn thấy đỗ phong lên lôi đài kiếm thập tam vẫn là ngồi xếp bằng lấy căn bản cũng không thèm tại đứng lên vỡ ơ y mà thật móc ra một thanh hạt dưa đến bên cạnh gầm hạt dưa bên cạnh nói chuyện t i ế m thực như bức không hổ là tung hoành cầm hải thập tam thiếu c ò n chúng vây xem rất nhiều đều nghe nói qua kiếm thập tam danh tự một số nhỏ còn đã từng thấy qua hắn động thủ giết người chiêu kiếm kia có thể nói là cao minh tới cực điểm không cần nhiều ít chân nguyên chỉ dựa vào tinh rượu chiêu thức liền có thể đánh bại đối phương tiểu tử kia giống như không chính là tông u ổ i c kiếm tu cho t Nô l rằng những võ giả khác bản lĩnh đều là tạp mà không tình bởi vậy bọn hắn chỉ luyện kiếm pháp cùng phối hợp kiếm pháp thân pháp dạng này động thủ mới có thể làm đến nhanh nhất chuẩn nhất vô cùng tàn nhẫn nhất, nhất một kiếm đức cổ nhất kích tất sắt không dây dưa dài dòng hừ hừ ta nhìn lần này thuyền muốn ngồi không thành nhờ có chúng ta còn không có đưa tiền nhìn thấy kiếm thập tam xuất hiện nô minh anh cười lạnh chính hắn cũng thích luyện kiếm mà lại ở gia tộc cao thủ chỉ đạo hạ luyện được cũng không tệ lắm thế nhưng là cùng kiếm thập tam so ra còn kém quá xa nghe nói hắn ở quy nguyên cảnh một t ầ n g thời điểm liền có thể miễu sát quy nguyên cảnh chín tầng v õ giả dưới mắt mới mười sáu tuổi liền đã đến quy nguyên cảnh chín tầng s u n g kích hư h ả i cảnh đó cũng là không bao lâu sự tình đừng nói đỗ phong là quy nguyên cảnh tu vi coi như hắn là hư hại cảnh vó giả cũng không nhất định là kiếm thập tam đối thủ lần này luận võ chọn rể không có hư hại cảnh vó giả kiếm thập tam hẳn là giữ chắc đệ nhất cái này kiếm thập tam vẫn rất sẽ giả vờ giả vịn tiểu thư ngươi sẽ không thích hắn đi nha hoàng trang hạt từ cửa sổ nhìn ra ngoài vừa hay nhìn thấy kiếm thập tam ngồi xếp bằng trên mặt đất g ầ m hạt dưa coi như kiếm thuật của ngươi lợi hại mà không cần giả bộ như vậy bước đi có biết hay không có một câu chuyện xưa gọi là trang bức gặp sét đánh còn không đợi s á t oanh ánh trả lời trang hạt trước hết thay nàng nói sẽ không thích hắn ta chỉ thích cường giả thẳng thắn giảng kiếm thập tam d á n g dấp cũng, cũng không tệ lắm nếu như hắn thật sự có thể cầm tới quán sắc a n h ánh cũng là có thể cân nhắc chính là tội tác hơi nhỏ một chút tại bọn võ trứng nếu là thật gà cho kiếm tập h tam vậy liền thành nữ lớn năm nhỏ thôi đi vẫn là câu nói kia ngươi nếu là không thích liền để cho ta t r a n g hạt vểnh lên miệng nhỏ trận nhìn sắp anh ánh một chút so với cái gì tranh bá thiên hạ nam nhân nàng vẫn là càng ưa thích xoay ca dù sao đô phong bản lĩnh cũng không kém dáng dấp có đẹp trai như vậy nếu có thể lưu tại vỏ trứng đảo liền tốt p h i ngươi cái tiểu lãng đệ tử lại theo ta không lớn không nhỏ sắp anh ánh nghe xong không lớn hiện tại tháng bại chưa phân chàng hạt cái này nha đầu chết tiệt kia liền muốn đến cùng mình tranh nam nhân thật sự là thật không có lớn không có nhỏ tới tới tới áp chú mua định rời tay kiếm bổn không lỗ thừa dịp trên đài còn c h ư a đánh phong lôi tử nắm chặt cơ hội tranh thủ thời gian mở một cái đánh cược hắn đã đã hiểu tất cả mọi người đ ố i kiếm thập tam tràn ngập lòng tin đây thật là ngàn năm một t h ở cơ hội tốt a tựa như lúc trước đô phong cùng chiến thiên tỷ võ thời điểm mọi người cũng đều không coi trọng hắn cuối cùng để phong lôi tử kiếm lời lớn bây giờ có loại này cơ hội tốt chủ sự phương cũng không mở đánh cược dứt khoát mình dẫn đầu mở một cái tiểu tử ngươi có mấy cái tiền dám ở chỗ này mở sòng bạc mấy xo、so、mấy a thua thường nội sao phong lôi tử như thế một gà to người bên cạnh lập tức liền xông tới nghe nói có tiền có thể kiếm bọn hắn đương nhiên cảm thấy rất hứng thú nhưng nếu là áp đỗ phong quá ít người hai bên tư kim xoa dị quá lớn sẽ không có tiền bồi cho bọn hắn lúc này liền cần mở đánh cược người tài chính hùng hậu mới được ta ra mười vạn lam tinh có ai dám đến đánh cược sao đỗ phong đối kiếm tà h tam tỷ lệ đặt cược hai s o a một phong lôi tử ra mười vạn lam tinh đỗ phong nếu là thắng hắn có thể lấy đi hai mươi vạn lam tinh trái lại đỗ phong nếu bị thua căn cứ đối phương áp trúng ngạch lấy đi một nửa tiền trong này hai x o một tỷ lệ đặt cược dưới dùng mười vạn lam tinh nhiều nhất có thể đánh cược hai mươi vạn lam tinh ta áp kiếm thập tam thắng ta áp hai vạn lam tinh kiếm thập tam thắng xem xét phong lôi tử thật lấy ra tiền mọi người nao h nao h xông tới ngươi một vạn hai vạn của ta mặc dù số lượng không lớn nhưng là rất nhanh liền góp đủ hai mươi vạn bởi vì bọn hắn đều tin tưởng kiếm thập tam khẳng định sẽ thắng mà lại thắng rất nhẹ nhàng ta còn không có áp chú kia làm sao lại đủ số a rất nhiều nóng cũng nghĩ áp kiếm thập tam thắng mặc dù một vạn con có thể thắng năm ngàn nhưng này cũng là bạch kiếm a không cần tốn nhiều sức cả gốc lẫn lai thu hồi lại một vạn ngũ thế nhưng là hai mươi vạn áp chú chắn đã đủ lại đầu nhập liền không có ý nghĩa vạn nhất phong lôi từ thua cũng không dư thừa tiền bồi hắn ta áp hai mươi vạn lam tinh đỗ phong thắng ngay lúc này chú ý tiểu bắc cố nhiên lấy ra một t r ư ơ n g tinh t ạ n trực tiếp trên người đỗ phong áp hai mươi vạn hắn hiểu được vô cùng lần này luận võ ai thua ai chết nếu như đỗ phong thật thua như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn tam sơn đảo hành trình cũng coi như phế đi còn giữ tiền cũng không có gì ý nghĩa làm không cẩn thận vừa ra vỏ t r ứ n g đảo liền bị tài quyết giả giết đi chỉ có đô ca thắng chuyện kế tiếp mới có ý nghĩa dứt khoát đem tiểu kim khố tất cả tiền tiết kiệm đều áp đi lên đáng tiếc chính là nơi đây không có làm trải không phải chú ý tiểu bắc đều muốn đem t h ứ ở trên thân cũng làm đ ổ i thành tiền tất cả đều áp đ ộ phong thắng ha ha ha lại còn có thứ ngốc này ta áp năm vạn lam tinh kiếm thật tam thắng cờ đen đoàn hải tặng người một mực lưu tại vỏ trứng ở trên đảo không đi bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó bọn hắn lần này tới vỏ trứng đảo là thật tâm hy vọng ngũ đương ra b ạ c h kính phi có thể cưới được sắt bánh bánh không nghĩ tới sẽ có người ở đây thiết đánh cực còn dám cực kia cái gì đ ộ phong thắng nếu là hắn có thể thủ thắng những cái kia bị kiếm thập tam giết chết kiếm tu tiền bối còn không phải từ trong địa ngục cho khí x ố n g tới ta áp mười vạn lam tinh ki bởi vì ngô ra người cần ngồi đỗ phong no Tình xét bởi vậy không tiện tham dự áp chú thế nhưng là ngô minh anh tiểu tử này không nghe khuyên ngăn quả thực là muốn áp kiếm thập tăng thắng mà lại một áp chính là mười vạn lam t ì n h người ngô tiến h bị bảo bối này nhi t ử khí giận sôi lên không biết nên nói cái gì cho phải chương năm trăm linh hai giai nhân tặng trâm bị ngô minh anh như thế dẫn đầu lại có rất nhiều người đi theo áp kiếm thập tăng thắng mắt nhìn thấy chú ý tiểu bắt kia hai mươi vạn kim lệch lại không đủ đối xung dùng làm cái gì a chúng ta còn không có áp kia ngay cả vốn liếng đều không đủ mở cái gì đánh t a lúc này toàn bộ đều xông tới hướng về phong lôi từ cùng chú ý tiểu bắt tạo áp lực đỗ phong nhìn thấy các minh đệ khó xử đang muốn đem mình tiền còn thừa lại giao cho bọn hắn áp chú liền nghe đến một cái phi thường dễ nghe thanh âm ta áp năm mươi vạn lam tinh đỗ phong thắng áp chú chính là tên nữ tử mà lại là phi thường xinh đẹp nữ hải tử nô tiểu điệp vén lên mạng che mặt đi vào phong lôi từ trước mặt b u ô n g xuống một trường tử s ắ c tinh tạp tiền bên trong tuyệt đối sẽ không ít hơn so với năm mươi vạn biểu mọi n g ư ờ i không thể loạn như vậy dùng tiền a nô minh anh vừa rồi dẫn đầu áp mười vạn làm tinh tại kiếm thập tam trên thân chính là muốn để đỗ phong cùng các huynh đệ của hắn khó xử thế nhưng là không nghĩ tới nô gia tư chất tốt nhất cũng xinh đẹp nhất nô tiểu điệp vậy mà thoáng cái ở trên người hắn áp năm mươi vạn làm tinh ta không có xài tiền bậy bạn là ngươi tại xài tiền bậy bạn nô tiểu điệp bơm xuống từ sắt tinh tạp về sau hướng về phía trên lôi đài đ ỗ phong m đỗ phong cũng lễ phép đối với hắn nhẹ gật đầu chật chật chật có xinh đẹp như vậy cô nương v ì n g ư ơ i đ ạ t đ ư ợ c ngược lại là đáng giá ta đứng lên đánh với ngươi kiếm thập tam nhìn thấy ngô tiểu điệp chân diện mục ũ n g là hai mắt tỏa sáng nói xong thực sự đứng lên trước đó hắn một mực tại trên lôi đài ngồi xếp bằng căn bản là không có đem đỗ phong để vào mắt ta nhìn ngươi vẫn là ngồi trang bức tốt một chút chí ít như thế ngã sắp x u ố n g sẽ không quá đau đối phương thật sự là quá phép lối đỗ phong cũng không muốn khách khí với hắn ít tranh đua m ệ n lưỡi rút kiếm đi kiếm thập tam kho a n g một tiếng rút ra bội kiếm bên hông mũi kiếm chỉ vào đỗ đây là hắn kiếm pháp một lớn đặc điểm không công đầu cũng không công tâm bẩn mà là công kích trước b ả vai của đối phương kỳ quái là mỗi một vị đối thủ đều biết hắn muốn công kích là b ả vai nhưng làm sao đều không t r á n h thoát có thể mượn châm gài tóc dùng một lát sao đỗ phong cũng không có rút kiếm mà là đi tới bên bờ lôi đài nhớ ký đưa ta nô tiểu điệp mỉm cười rút ra trên đầu ngọc châm gài tóc giao cho đỗ phong nhìn xem ý tứ đỗ phong là định dùng ngọc châm gài tóc cùng kiếm thập tam đến so kiếm lúc đầu cái này cách làm liền đã rất kích thích người hết lần này tới lần khác nô tiểu điệp lại là vị đại mỹ nữ hơn nữa còn ở trên người nàng áp năm mươi vạn làm tinh kết sụ tiền đặt cược một nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đỗ phong cùng ngô tiểu điệp thật đúng là đ ừ n g nói nhìn kỹ hai người này rất s ư ớ n g đẹp trai ngây người ta ca phong lôi tử đột nhiên vỗ một cái đ u ổ i cao hứng cười ha ha không sai đối phó trang bức người tốt nhất đánh mặt phương thức chính là như vậy chẳng những muốn từ tiền bên trên đánh bại đối phương còn muốn dùng ngọc châm nục nhà hắn ngọc này cây châm nhất định phải tìm mỹ nữ mượn nếu không đánh mặt không đủ đau chật chật đố ca thật sự là chúng ta mẫu mực、A. chú ý nhỏ bắc bình lúc cũng thích đùa nghịch trang khốc nhìn thấy trước mắt đỗ phong biểu hiện cảm giác mình trước kia quá là hậu hắn âm thầm hạ quyết tâm về sau không đi thủy tinh cung tầng hai loại địa phương kia nơi đó son phấn tụ phấn làm sao có thể cùng nô tiểu điệp dạng này tiểu thư khuê c ắ t so sánh c h ắ c không được đỗ ca có thể chịu được n h ả m chán nguyên lai là thả dây giải câu cá lớn a ngươi nhất định phải dùng kia ngọc trâm cùng ta so kiếm cũng đừng nói ta kiếm thập tam không có nhắc nhở qua kiếm thập tam cùng người khác so kiếm đều là hắn dùng nhánh cây dùng cây trâm bởi vì nhìn đỗ phong là cái thật lợi hại thể tu cho nên hôm nay mới rút kiếm kết quả đối phương vờ ơ y mà cho mượn cái cây trâm hơn nữa còn không phải ngân trâm là ngọc trâm ta xác định dùng cái này đầy đủ đỗ phong cầm lấy ngọc trâm đến trước người người phía trên mang theo một cỗ thiếu nữ mùi thơm còn biểu hiện ra dáng vẻ một bộ say mê tới biết đến hắn là tại l u ậ t võ không biết còn tưởng rằng hắn là hoa tiền người hạng cùng m ị nữ đến nước hẹn n g ư ơ i khinh người quá đáng cho dù kiếm thập tam cho dù tốt sự nhẫn mại cũng chịu không được đây không phải rõ ràng khi dễ người nha người nói đúng dùng tốt như vậy ngọc trâm quả thật có chút mà khi dễ người giai nhân ngọc trâm đem tặng ta cũng là thịnh tình không thể chối từ a yên tâm sẽ không quá đau đỗ phong lời kia vừa thốt ra trêu đến dưới trận một trận cười vang thế này sao lại là tham gia luận võ a rõ ràng là đang giáo hấn tiểu hải tử kiếm thập tam bị tức giận sôi lên ngược lại là ngô tiểu đ i ệ p xấu hổ cuối đầu phi thật không biết xấu hổ rõ ràng là mình muốn còn nói giai nhân đem tặng kia là hàng ngọc cây trâm làm hương nhưng không thường nổi ngô minh anh bây giờ nhìn không nổi nữa mình cùng biểu bội nhận biết nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có đụng phải nàng h à n ngọc cây trâm cái này cây trâm chính là ngô gia bà bối có cô mọi n g t h người hồn tác mọi người dưới đại nghị luận ở mỹ có người hâm mộ có người đ nếu kỵ đương nhiên cũng có người cười trên nôi đau của người khác nghĩ thầm ngươi đỗ phong dùng hàng ngọc cây châm cùng kiếm thập tam so kiếm lần này không thua cũng không được thừa dịp đánh cược còn không có đòn g bế tranh thủ thời gian lại trên người kiếm thập tam thêm vào tập trung còn tốt có nô tiểu điệp năm mươi vạn làm tinh đ ị n h lấy không đến mức tài chính không đủ không sai chúng ta đỗ ca tôn chỉ chính là c ư ớ i nhanh nhất ngựa uống rượu mạnh nhất cua đẹp nhất cô nàng các ngươi bây giờ mới biết quá m u ộ n ha ha ha phong lôi tử cùng chú ý tiểu bắc tại dưới đài đắc y không ngừng đem đỗ phong khiến cho không còn gì để nói một thế anh danh xem như bị hai tên tiểu tử túi này làm hỏng hết lần này tới lần khác mấy câu nói đó khán giả rất thích nghe thế là tất cả đều nhìn về phía ngô tiểu điệp thật đúng là càng xem càng xinh đẹp nhìn nhìn lại trên đài đỗ phong phong lưu phong khoáng quả nhân xứng phi phi phi cái gì giai nhân đem t ặ n g thịnh tình không thể chối tử hàng ngọc cây trâm ai không c o i a s á t oanh oanh trong phòng khí t r ư ớ c nhẹ hắn trọng điểm không ở chỗ ai đến võ công cao thực lực mạnh mà là bởi vì đỗ phong tìm ngô tiểu điệp cho mượn hàng ngọc cây trâm còn khen nàng là mỹ nữ mỹ nữ thụ nhất không được chính là người khác khen một vị khác mỹ nữ h ú n chi vẫn là bọn hắn vò chứng đạo địa bàn bên trên hôm nay là thiết đại tiểu thư luận võ chọn rề đại hội lại làm cho những nữ nhân khác ra danh tiếng lần này là coi là thật bị tức không nhẹ chương năm trăm linh ba thân pháp so đấu đại tiểu thư đừng nóng giận nha ngươi trốn ở trong phòng không đi ra bọn hắn đương nhiên là không biết nha nha hoàn g t r à n g hạt đối s á t á n h ánh là hiệu nhất nàng từ nhỏ luông triệu từ bé lại thêm dáng dấp lại xinh đẹp vỏ trứng người trên đảo chưa hề đều là đem nó nâng ở lòng bàn tay các loại lấy lòng khen ngợi cái nào từng chịu qua đả kích đá hử ta ngược lại muốn xem xem hắn dùng như thế nào hàng ngọc cây châm so kiếm s á t á n h ánh khí bịu môi phần má muốn nhìn một chút đỗ phong như thế nào dùng hàng ngọc cây châm cùng kiếm thập tam l ậ võ nếu là hắ dù ngọc t r â m có thể thắng n ổ i d a n h gần x a kiếm đạo thi ê n t à i khẳng định sẽ nhất chiến thành danh cho dù là không có chiến thu thiên phú cũng coi là nhất đại thi ê n t à i gà cho hắn cũng sẽ không bôi nhọ v ỏ t r ứ n g đạo bi danh nhưng nếu là thua đó chính là mua d â y buộc mình t r a n g q u á đồ mà loại này không biết nặng nhẹ người căn bản là không xứng với chính mình ta kiếm tập h tam từ ba t ổ i bắt đầu l u y ệ n kiếm năm thứ nhất liền tự chếm k i ế c h i ê u vùng đất bằng thẳng từ đó tại kiếm pháp bên trên chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ hôm nay liền để người biết một chút cái gì là phạm nhân cùng thiên tải chênh lệm tập tam một tay c ô n kiếm mui kiếm vẫn là chi vào đô phong ba vai thân hình phiêu nhi k h ở khởi tựa như là phía trước có dây thường rất lấy thật gọi một cái nhẹ nhàng đều nói kiếm đi nhẹ nhàng đ a o dựa vào mãnh kiếm pháp của hắn xác thực rất nhẹ nhàng nhẹ như là chuồn chuồn l ư ớ t nước thân pháp cũng rất xinh đẹp nhìn rất nhiều nữ võ giả mắt đều thẳng vùng đất bằng thẳng ta biết một chiêu này nghe nói lúc ấy kiếm thập tam mới ba tuổi không t u chân nguyên trước luyện kiếm pháp chính là dựa vào chiêu này vùng đất bằng thẳng tiến vào kiếm gây môn một vị lao giả nhớ lại kiếm thập tam năm đó phong thái vẫn là vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ phản phất mình tận mắt thấy một bên nghe nói kiếm gãy môn chỉ lấy có được siêu phẩm tư chất đệ tử nhưng khi đó kiếm thập tam mới ba tuổi còn chưa khai chiến thú thiên phú lại không có chút nào chân nguyên tu vi tình hôn g i ớ i quả thực là dựa vào tuyệt diệu kiếm chiêu tiến vào kiếm gãy môn kia đỗ phong thân thể cường tráng nếu là dùng binh khí dày cố gắng còn có thể cùng kiếm thập tam qua mấy chiêu bây giờ hắn khinh thường dùng dễ ngọc trâm sợ là ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi có mấy cái thân thể cường tráng hắn tử thật thích đỗ phong loại kia cường hoành đấu pháp có chút vì hắn cảm thấy tiếp hận thế nhưng là nghĩ đến mình trên người kiếm thập tam áp tiền lại cao hứng phi thường đến bây giờ nếu không lấy ở đâu khí lực lớn như vậy chật chật chật thiên tài thiếu niên kiếm thập tam đơn giản quá đẹp rồi đúng vợ ơ ý a đúng vậy a hắn lần này thắng chắc mấy tên nữ võ giả tụ cùng một chỗ bị kiếm thập tam cho mê đến không được hắn là thắng chắc nhưng thắng về sau liền sẽ c ư ớ i thiết đảo chủ nữ nhi làm vợ ta liền không có cơ hội a nói cũng đúng vậy hắn vẫn thua tốt mấy nữ nhân vừa thương lượng lại cảm thấy kiếm thập tam không nên thắng nếu không các nàng liền không có thân cận cơ hội cũng không đúng a nếu là hắn thua chẳng phải là nói rõ đỗ phong lợi hại hơn tâm tư của nữ nhân chính là mâu thuẫn như vậy mà phức tạp tính đi tính lại c ũ nhưng nhưng ngay k h tại mọi người coi là đỗ phong khẳng định phải lách mình tránh né thời điểm hắn cũng xuất kiếm chính xác nói là đem ngọc trâm đưa ra ngoài đoạn mất kết luận trở lấy bồi thường tiền đi nhìn thấy đỗ phong dùng hàng ngọc cây châm đón lấy thanh xà kiếm nô g minh anh đã trong bụng nở hoa hắn dám đoán chắc sau một khắc nô tiểu điệp hàng ngọc cây châm liền sẽ bị hủy còn không biết là gây mất đơn giản như vậy sợ rằng sẽ bị chấn động đến vỡ nát không riêng gì ngô minh anh rất nhiều người cũng nghĩ như vậy như vậy d ò n hàng ngọc cây châm cùng thanh xà kiếm trực tiếp đục vào không đứt rời mới là l ạ kia nhiều ít bảo kiếm bảo đao đều bị kiếm thập tam thanh xà kiếm cho đánh gãy chúng chi là một cây nữ nhân dùng ngọc châm thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới chính là hàng ngọc cây châm vừa tiếp xúc với thanh xà kiếm lập tức liền như là một cây như lông vũ đính vào phía trên. nhìn qua mềm không dùng sức có thể thành công ngăn trở kiếm thập tam thế công vợ ơ y mà không gãy làm sao có thể thật không gãy các ngươi mau nhìn a bao quát nô minh anh ở bên trong thật nhiều người đều trận tròn mắt liền thấy đỗ phong cầm trong tay hàn ngọc cây trâm theo thanh xà trên thân kiếm hạ tả hữu d u tẩu mặc cho kiếm thập tam ra sao dùng sức thanh xà kiếm đều không thể tiến thêm đây là kiếm pháp gì kiếm thập tam cũng cảm giác được mình thanh xà trên thân kiếm phản phất đè ép ba hòn núi lớn nặng cơ hổ muốn nhấc không nổi tay của hắn bắt đầu phát động bả vai cũng chua muốn nhấc không nổi tay Thừa cơ rút về kiếm chiêu. Tiếp lấy thẳng ừ a c thắn giảng nhìn thấy đỗ phong có thể sử dụng hàng ngọc cây châm ngăn trở thanh xà kiếm thời điểm mọi người cũng đều thừa nhận kiếm pháp của hắn xác thực rất lợi hại nhưng tại thấy được kiếm thập tam đang phong tạo cực thân pháp về sau lại đem trước đó đỗ phong biểu hiện đem q u ê n đi bộ bộ sinh liên thật sinh đẹp a không biết hắn có thể hay không dạy cho ta sắp anh ánh lao cha tu vi mặc dù rất cao nhưng cũng sẽ không loại này tiểu kỹ xảo dù sao tuổi của hắn rất lớn lại là loại kia cứng rắn đấu pháp không hiểu những này nhẹ nhàng đồ vật nhưng đám nữ hải t ử hết lần này tới lần k h á c liền dính chiêu này song song tiểu thư đã bị cái kia kiếm thập tam mê hoặc dùng thanh kiếm còn không đánh lại người ta dùng n g ọ c trâm đến cùng có cái gì tốt mê sắp anh ánh chính nhìn mê mẩn nha hoàn tràng hạt lại tại một bên xấu bụng kiếm thập tam thi c h u ể n ra bộ bộ sinh liên thân pháp về sau liền không lại m ủ q u a n g hướng về đô phong công kích bởi vì hắn biết đô phong kiếm pháp cũng rất cao minh nhất định phải lợi dụng linh hoạt thân pháp tìm được trước sơ hở của hắn lại nói nghe nói kiếm thập tam tại sáu tuổi năm đó liền tự chế thân pháp bộ bộ sinh liên kiếm gãy môn khi luận võ rực rỡ hào quang bị trưởng môn nhân thu làm đệ tử nhập thất càng là nương tựa theo tôi thể cảnh tu vi đánh bại khí võ cảnh rất nhiều sư h i n h trong lúc nhất thời c á c phái đều nghi qua đến đào đi cái này tuyệt đỉnh thiên tài lần này đều không cần chính kiếm thập tam khoe k h a n g dưới trận đã có người thay hắn bắt đầu thổi mà lại có ý tứ chính là những người dự thi khác đều rất tự giác dứ khoác không lên này l i ê n để đỗ phong cùng kiếm thập tam rộng mở đánh lưu lại đầy đủ lôi đại không gian bọn hắn đều d ư ơ n g mắt nhìn đến cùng ai có thể thắng được trận đấu này điều chủng tiểu kỹ cái gì bộ bộ sinh liên không phải liền là chạy nhanh một chút đỗ phong lường kiếm thập tam một chút tỏ vẻ khinh thường một chú ý t r ư ơ n g năm trăm linh bốn cụ phong đại bằng cái này đỗ phong thật là có thể thổi rõ ràng chính là cái dựa vào khí lực ăn cơm thể tu còn xem thường thân pháp của người khác hắn coi là khí lực lớn khẳng đánh liền nhất định có thể thắng tranh tại sao đỗ phong câu nói này thế nhưng là chọc giận không ít luyện kiếm vó giả bọn hắn kiếm tu nhiều khi lực lượng cùng lực phòng ngự khả năng cũng không bằng người khác nhưng kiếm pháp lực s á t thương cực lớn bởi vì cái gọi là một kiện phá vật pháp nhiều khi một thanh sắc bèn kiếm có thể phá mất phong vũ lôi điện lửa các trùng các dạng c h i ế n kỹ chưa nghe mặc lâm đánh lá âm thanh ngại gì ngâm rít gào lại từ đi t r ú c trượng mang giày nhẹ thắng ngựa nhất thoa yên trần nhân bình sinh ngay tại mọi người nghị luận â m ĩ thời điểm đỗ phong thân ảnh đột nhiên mơ hồ liền như là là xuyên qua màn mưa đang nhìn hắn như vậy ha ha đỗ ca phải dùng cái kia thân pháp phong lôi tử tại la sinh môn đấu trường gặp đỗ phong dùng qua mưa bụi thân pháp lúc kết quả vẫn là đỗ ca cao hơn một bậc chật chật chật đây là thân pháp gì đẹp như thế phong lôi tử là sớm thấy qua nhưng chú ý tiểu bắc lần đầu gặp liền gặp được lúc này đỗ phong liền như là là một con chim én xuyên thẳng qua tại mưa phù n mịt mở rừng trúc ở trong mỗi lần sắp đụng phải cây gậy chúc thời điểm nhưng lại xào rượu tránh khỏi không đúng lần trước giống như không có phức tạp như vậy phong lôi tử gãi đầu một cái lại cảm thấy lần này đỗ phong tác dụng thân pháp cùng lần trước mưa bụi thân pháp có trô khác biệt lần trước mặc dù rất phiêu giật rất đẹp thế nhưng là không có lần này nhanh cũng không có tầm kia màn mưa lần này đỗ phong thân ảnh Đều đã trở nên mơ hồ kiến h không h ô n g rõ, ể u lung có một loại mông loại đẹp. Xinh n đẹp. đẹp, u ai dạy ta loại dạy t h â pháp này, ta khẳng định gà cho hắn. này, ta Vừa gà rõ ồ i kiếm thập tam huyến bộ bộ sinh liên đổi nói kia không tam một móc một thập thân sát thửa hít tràng hạt hít huyến pháp, oánh ánh hà phen. hà, chút oánh ánh. quên này Lần vẫn bộ bộ sát cơ cố ý Ý ràng là đ a n g nói đại tiểu thư ánh mắt của ngươi không được gã ai nói người nhà đỗ phong chỉ h i ể u ma lực thân pháp này xuất ra đơn giản không nên quá xinh đẹp Thôi ta cho nhìn đi, để đ bình thường cùng người khác đậu thủ mặc dù cực ít triệu h o á n chiến thú nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không dùng một hồi nếu là thật đánh gấp khẳng định phải triệu h o á n chiến thú hợp thể võ giả một khi tiến vào chiến thú hợp thể trạng thái sức chiến đấu liền sẽ tăng lên mấy lần q u ả n ngươi cái gì cái này thân pháp cái k i a kiếm pháp trừ phi thật so với đối phương cao minh gấp bội nếu không đều không tốt dùng có phải hay không chủ nghĩa hình thức tiểu thư tiếp lấy nhìn liền biết trang hạt móc nhóm i ệ n g biết s á c oanh oanh chính là thích tranh cãi lao ra từ người cháu rể này chọn không tệ tối thiểu tại ta chỗ này đã quái nốt nô t h i ế n trước đó đã sớm được chứng kiến đỗ phong khí lực bây giờ lại nhìn thấy kiếm pháp của hắn cùng thân pháp đã triệt đ ể phục ò n đừng nói những cái kia không có chiến thú thuần thể tu loại hình nàng căn bản cũng không tin bởi vì ngô lão gia tử đã dám đi qua tại đánh bại gì khánh cự tý vượn chiến thú thời điểm đỗ phong triệu hoàn chính là siêu phẩm chiến thú đại diễn ma long nghe nói so bình thường biết đến loại kia ma long còn muốn lợi hại hơn một chút không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mượn phu ra ra thật đúng là bất công a nô lý lì cũng là không ngừng cảm cái ưu tú như vậy t i ệ u tử lão gia tử thế nào liền không cho tự chọn một cái a ngay từ đầu nàng còn có chút k h â phục hiện tại cũng là triệt đ ệ phụ thôi đi hai n g ư ờ i phạm hoa gì si ai thua ai thắng còn chưa nhất định kia nô minh anh cảm thấy không còn gì để nói m ộ i m ộ i nô g lý lì si mê đô phong còn chưa tính làm sao mẫu thân ngô thiến cũng một bộ hoa si dáng vẻ cũng không nhìn một chút mình cái gì số tuổi coi như nàng bảo dưỡng như là một ư ơ i tám thiếu nữ cũng dù sao cũng là đã kết hôn sinh qua hai đứa bé người a ngươi đây là tài nghệ không bằng người ghen ghét người ta khuyên ngươi về sau vẫn là đừng có ý đồ với tiểu điệp về nhà h à o hảo luyện công đi nô lý lì vai ca, ca một chút trong đôi mắt viết đầy k i n h bỉ trước kia cả ngày ở tại nội thành còn tưởng rằng nội thành những cái kia thanh niên tài tuấn cũng đã là nam châu đại lục đỉnh tiêm nhân vật bọn hắn mỗi một cái đều là tương lai bá chủ có thể sáng chế một phiến t h i ê t niệm kak ngô minh anh cũng là nội thành thanh niên tài tuấn một t r o n g hẳn là xứng với tiểu điệp biểu mội bây giờ xem ra thế giới chi đại thiên tài nhiều vô số kể đông cảng thành nội thành những cái được gọi là thanh niên tài tuấn căn bản cũng không tính là gì nha sớm biết rằng này mình liền nên sớm một chút ra đi một chút nói không chừng có thể câu cái kim quy tế trở về người quả thật không tệ đã đủ tư cách làm ta kiếm thập t ă n đối thủ rõ ràng kiếm pháp cùng thân pháp đều bại bởi đỗ phong nhưng kiếm thập tam vẫn là lòng tin mười phần bởi vì hắn còn không có triệu hoàn chiến thú hợp thể phải biết kiếm thập tam chiến thú thế nhưng là siêu phẩm cụ phong đại bằng mặc dù so ra kém thần thú kim sĩ đại bằng nhưng c ũ n g ứng rất mạnh cụ phong đại bằng am h i ể u thao túng gió tốc độ cực kỳ nhanh nếu là đem cương phong ngưng tụ tại thanh xà trên thân kiếm lực công kích càng là sẽ tăng lên mấy lần kiếm thập tam có lòng tin tại hoàn thành chiến thú hợp thể về sau nhẹ nhóm đánh bại đỗ phong ván hồi mặt núi trời sinh ma cầm phật miệm đoạt thức ăn chiến thú hợp thể theo một tiếng rít g tiếp lấy chui vào kiếm thập tam thể nội liền cảm thấy khí thế của hắn nhanh chóng kéo lên liền ngay cả hư h ả i cảnh tầng hai ngô thiến đều cảm nhận được loại kia áp lực vô hình phản phất là bị viễn c ổ hung thú theo dõi t r á n h cũng không thể tránh không trô ẩn nút hừ hừ ta nói qua các ngươi không nên cao hứng quá sớm nô minh anh cũng cảm nhận được loại kia lực c ắ t bách hắn chẳng những không có khẩn trương ngược lại là cười trên nôi đau của người khác ha ha ha nha đầu chết tiệt kia lại để cho ngươi đắc ý hiện tại biết chiến thu trọng yếu đi sát oanh cũng rất cao hứng bởi vậy hắn cùng chàng hạt đánh cược một mùa phẩm giai cũng không là bình thường cao vừa vặn có thể tăng lên chủ nhân tốc độ là thích hợp nhất kiếm tu một loại chiến thú thôi đi đ ừ n g cao hơn g q u á sớm có cái này cái gì chim chiến thú hắn cũng không nhất định đi cái gì chim người ta là cụ phong đại bằng đại b ằ n g biết không s á c phanh oanh cùng chàng hạt lại nhau nhau thành một đ o ạ n chàng hạt nha đầu này lá gan cũng đây là đủ lớn rõ ràng là làm nha hoàn cũng dám cùng chủ nhân già một một chút đều không sợ chật chật chật lao kiếm a ngươi thật đúng là đủ liều a đoạt xá thử nhân thân thể người này chính là vì cái này cụ phong đại bằng đi đỗ phong lời này vừa nói ra kiếm thập tam con ngươi đột nhiên co rụt lại người trung banh thì là nghị luận â m ý. ý gì à vì sao đỗ phong sẽ gọi hắn lao kiếm ma cái gì đoạt xa à? kiếm thập tam không phải là đứa bé sao kiếm thập tam trưởng thành thế nhưng là mọi người do như ban ngày a từ hắn ba tuổi nổi danh đến bây giờ cũng mới qua mười ba năm mà thôi làm sao lại được xưng là lao kiếm ma đâu muốn chết kiếm thập tam nghe đến đó thân hình bạo khởi trực tiếp thẳng hướng đỗ phong chương năm trăm lẻ năm ngàn năm trung phủng một kiếm này đánh ra cùng trước đó khác nhau rất lớn kiếm còn chưa tới kiếm phong đã bạo khởi thanh thế to lớn gió nổi mấy phun như là báo tứ ngược hướng về bốn phương tám hướng quét sạch những người dự thi đã đem lôi đài tặng cho đỗ phong cùng kiếm thập tam sử dụng bởi vậy chủ sự phương không có mở ra vòng bảo hộ tứ ngược kiếm phong từ lôi đài quét sạch mà ra sông về quần chúng vây xem hỏng bét hàng phía trước quần chúng thấy không xong nao nhao giơ lên trong tay vũ khí cũng có phản ứng nhanh móc ra tâm c h ắ n của mình đến đón đỡ nhưng kỳ quái là những cái kia r ơ lên vũ khí người tay đột nhiên không nghe sai khiến vũ khí của mình không bị khống chế hướng về lôi đài phương hướng bay đi không có vũ khí đón đỡ toàn thân bị kiếm phong gậy ra từng đạo vết thương liền cùng vựa thụ d o hình những cái kia n â n g tầm chắn còn chúng coi như tương đối may mắn ngoại trừ cánh tay chấn động đến có chút nhà cũng không có thụ bao lớn tổn thương dù vậy mọi người cũng đã cảm nhận được kiếm phong lợi hại đây chẳng qua là kiếm thập tam một đâm chi lực mang ra một chút kiếm phong m à thôi hộ kiếm phong c u ố n về phía ngô tiểu điệp mấy người bọn hắn thời điểm nô g tiến h lấy hư h ả i cảnh tu vi trực tiếp trở thành một mặt chân nguyên vòng bảo hộ đem ngô ra mấy vị vãn bối bảo hộ ở trong đó l i ê n nghe đến lốp bốt một trận luận hưởng tựa như là trên trời tạy rơi xuống phi nào tiết lộ ra ngoài kiếm phong đều mạnh như thế không biết nằm ở trong đỗ phong muốn làm sa Đối mặt k、so、phá phong đâm xúc tích đã lâu chân nguyên phun ra như là một môn cỡ nhỏ chân nguyên pháo nguyên lai là đỗ phong đem đại lượng lệnh thuộc tính chân nguyên tụ tập tại hàn ngọc cây trâm bên trên cái này cây trâm mặc dù rất giòn nhưng lại đặc biệt vui lạnh lệnh thuộc tính chân nguyên cũng sẽ không đối sinh ra phá hư ngược lại còn đối hàn ngọc bản thân có chỗ tốt không sai một chiêu này chính là đỗ phong quan sát chân nguyên pháo nguyên lý về sau mới sáng tạo ra phá phong gai đại lượng chân nguyên áp xúc tụ tập tại một cái điểm nhắm ngay quét sạch kiếm phong trung tâm hơi anh mạnh liệt bạch quang đâm mọi người m ắ t mở không ra nổ thật to càng là chấn người mảng nhĩ đau nhức nhìn một trận đỗ phong chiến đấu thật đúng là đủ bị tội a cuốn tới kiếm phong liền như là làm ộ t cái c ự đại bóng ra bị cương châm cho chọc lấy vừa v ạ n bịch một cái tử nổ tung từng mảnh từng mảnh giống như phi đao kiếm phong lưới đao cuốn ngược trở về đại bộ phận công hướng kiếm thập tam phương hướng còn có một bộ phận bắn về phía quần chúng vây xem do a đến tranh thủ thời gian trở về co lại đồng thời dơ lên tâm chắn đến đón đỡ tu vi tương đối cao hư hại cảnh đám v õ giả cũng là nhao nhao chống lên chân nguyên vòng bảo hộ bảo hộ bọn văn bối nếu là bởi vì nhìn một trận tranh tài mà để tộc nhân thụ thương vậy coi như náo loạn chuyện cười lớn cụ phong sát trận kiếm thập tam khí thế tăng vọt sát ý bừng bừng không hổ là cụ phong đại bằng chiến thú người sở hữu bốn phương tám hướng không khí hướng về lôi đài tụ tập hình thành vừa r i e o xuống hàng khí áp trước đó bị cuốn bay tiêm ộ t đống vũ khí cũng tất cả đều tụ tập tới đây là một loại lấy thế đẻ người chiến thuật nếu như là hơi nhỏ yếu một điểm người tại khí thế kia áp bách phía dưới tất nhiên sẽ trong lòng j u n sợ tay chân phát j u n thậm chí có khả năng trực tiếp quỷ dạm xuống trên lôi đài túi đầu n h t vua thật mạnh một cái mười sáu tuổi hải tử làm sao lại mạnh như vậy tất cả mọi người nghe qua kiếm thập tam các loại truyền thuyết nhưng nghe nói cùng tận mắt thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau một cái mười sáu tuổi hải tử chiêu kiếm của hắn tinh diệu có thể hiểu thành có thiên phú thế nhưng là cái này lão luyện kinh nghiệm chiến đấu còn có cùng bạo khí thế là chuyện gì xảy ra đơn giản như là kiếm ma lâm thế tàn sát nhân gian vừa rồi đỗ phong tự hồ nói một câu cái gì mọi người lúc này mới nhớ tới vừa rồi đối chiến quá trình bên trong đỗ phong gọi kiếm thập tam vì lao kiếm ma từ trong giọng nói nghe tới phảng phất là nhận biết nhiều năm người quen biết cũ chẳng lẽ kiếm thập tam thật không phải là tiểu hải nhi mà là bị lao kiếm ma đoạt xá một bộ thân thể mà thôi phá thế đâm vừa rồi kiếm thập tam lấy kiếm gió đ ả thương người kết quả bị đỗ phong dùng phá phong đâm cho phá giải rơi mất bây giờ hắn lấy thế đ ạ người đỗ phong lại dùng r a phá thế gai một nhát này không phải đâm hướng kiếm thập tam bản nhân mà là hướng về lôi đài hung hăng đâm sổ dưới đại lượng chân nguyên bắn vào lôi đài hung hăng đâm sổ dưới đại lượng chân nguyên h ả o h ả o h à n ngọc cây trâm hướng trên mặt đất đâm cũng không sợ cho đâm đoạn mất đá ai n h a lần này khẳng định đ o ắ n mất nỗ minh anh nhìn chăm chú nhìn lên tiểu điệp h à n ngọc cây trâm đã bị đỗ phong chạm vào trong võ đài kia lôi đài thế nhưng là từ cứng r ắ n khoáng thạch vật liệu chế tạo h à n ngọc cây trâm cái nào trải qua ở cái này đâm một cái ngay tại mọi người coi là h à n ngọc cây trâm đ o ắ n mất đỗ phong muốn thua thời điểm mặt bàn đột nhiên phát sáng lên toàn bộ lôi đài đều biến thành một cái siêu cấp lớn bóng đèn từng đạo quang tiễn thứ ô i đến đầu lần lượt bắn ra tựa như là dưới mặt đất ẩ n giấu một chi cúng tiến đội chính hướng phía b kiếm thập tam kia cố ép tới người không thở nổi kiếm thế lại như cùng thổi phồng bóng ra bị phá hết người rốt cuộc là ai tại sao lại biết thân phận của ta liên tục hai lần tuyệt chiêu bị phá mà lại đều là vừa mới đâm chúng yếu điểm kiếm thập tam cũng đối đố phong thân phận sinh ra hoài nghi hắn đúng là ngàn năm trước kiếm a bị chính phái nhân sĩ vây quét bản thân bị trọng thương bởi vì không cam tâm bị bắt cho nên binh giải thân thể chỉ có nguyên thần bỏ chạy mà ra chờ đợi ngàn năm thời gian cuối cùng là tìm được đoạt xá trùng sinh cơ hội hắn phát hiện một cái kiếm tu trong gia tộc vừa ra đời tiểu hải tư chất chắc tuyệt tại hắn ba tuổi năm đó thừa dịp người nhà không sẵn sẵn Từ đó hàng n dần dần xuôi xuôi kết quả tại đại lượng tài nguyên bồi dưỡng phía dưới năm nay mới một mươi sáu tuổi hắn liền đã đạt đến quy nguyên cảnh chín tầng cảnh giới đỉnh cao lần này đến vỏ chứng đạo đến tham gia luận võ ngoại trừ muốn kiếm trồng cưới sắp oanh oánh khẳng định còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật làm sao lão bằng hữu không biết ta đỗ phong sao đỗ phong cười đùa t í tưởng nhìn xem vội vã cuốn cuồng kiếm t h ậ p tam nói đều cho tới cái này phân lên chứng minh hắn chính là ngàn năm trước lão kiếm ma tuyệt đối không sai lúc ấy vẫn là đan hoàng c h i tử đỗ phong liền từng theo lão kiếm ma so q u a kiếm chỉ bất quá lúc ấy hai người cũng còn tuổi trẻ không có thể phân ra thắng bại không nghĩ tới hôm nay tại luận võ trọn rể trên lôi đài hai người có thể gặp lại lần nữa mà lại đều là quy nguyên cảnh chín tầng tu vi vừa v ẫ n có thể phân cao thấp chương năm trăm linh sáu quyết g a thắng bại người là đỗ phong người thật là đỗ phong kiếm thập tam phát ra một tràng thốt lên phản p h ấ t gặp được quỷ đồng dạng không sai ta chính là đỗ phong lời của hai người đem quần chúng vầy xem nghe được không hiểu ra sao đây không phải nói nhảm nha ngươi không phải đỗ phong còn có thể là ai ngươi vợ ơ ý mà không chết cái này sao có thể ý thức được tình huống không đúng kiếm thập tam cải thành dùng mật ngữ truyền âm phương thức tiếp tục chất vấn đỗ phong ngươi cũng không chết ta làm sao bỏ được chết đỗ phong cười hì hì nhìn xem kiếm thập tam một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ không có khả năng ngươi tự bạo nội đan không có khả năng đoạt xá chúng sinh đỗ phong tình huống lao kiếm ma rất rõ ràng hắn là bị thượng quan vân cái kia nương một hố mình là chạy mất nguyên thần cho nên có thể đủ tìm thân thể đoạt xá trùng sinh nhưng đỗ phong là tự bạo nội đan nguyên thần khẳng định không cách nào còn sống sót làm sao đoạt xá trùng sinh liên quan tới vấn đề này ngươi đã không có cơ hội biết đỗ phong tu vi đột nhiên tăng vọt hắn đã âm thầm thi trên pháp lực tái giá bí thuật hắn lúc đầu không muốn khi tiến vào tam sơn bí cảnh trước đó bại lộ thực lực của mình nhưng gặp đoạt xá trùng sinh lão kiếm ma vậy liền không đồng dạng nếu không giết chết hắn chẳng những là nhân loại võ giả hậu hoạn vô tận thân phận của mình cũng sẽ triệt để bại lộ sau đó một chiêu uy lực to lớn chiến kỹ dùng ra vạn kiếm quy tông không khí chung quanh cấp tốc tụ lại chẳng những là lôi đài xung quanh liền liền lên phương bầu trời còn có phụ cận những cái kia thành chấn thôn xóm cũng không ngoại lệ không khí không ngừng hướng đỗ phong tụ lại các loại vũ khí cũng đi theo mà tới chỉ cần là thấp hơn hư h ả i cảnh ba tầng v õ giả đều cầm giữ không được vũ khí tiểu t ử này vỡ ơ ý mà ẩn giấu thực lực n ô minh anh con ngươi trợt co d i lại c h ắ c không được đỗ phong mỗi lần đều có thể thắng nguyên lai、like、hắn là che giấu thực、lực. rõ ràng là hư hại cảnh ba tầng cao thủ còn tới giả mạo quy nguyên cảnh vó giả bất quá hắn nếu là hư hại cảnh tu vi căn bản là vào không được tam sơn bí cảnh còn muốn tam giác lệnh bài dùng làm gì không quan tâm là cỡ nào cao minh nhận nấp thủ đoạn có thể lừa gạt đám võ giả nhưng là tuyệt đối không gạt được bí cảnh cầm chế không đúng hắn là dùng một loại lâm thời tăng cao tu vi bí thuật dù sao ngô tiến là chân chính hư hại cảnh võ giả tầm mắt vẫn tương đối cao nàng xem ra đỗ phong cũng không có thật đột phá đến hư hại cảnh mà là đem trạng thái lâm thời điều chỉnh đến hư hại cảnh ba tầng lực chiến đấu của hắn cũng theo đó tiêu thang sợ là so với bình thường hư hại cảnh ba tầng võ giả còn mạnh hơn ma thiên ma đ i ệ làm ngàn năm lao quái vật lao kiếm ma đương nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy hắn cắn chót l ư ớ i đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ tu vi đồng thời cũng tăng vọt chính là trùng hợp như vậy vừa vặn cũng đến hư hại cảnh ba tầng tu vi nếu như không phải là bởi vì gặp đỗ phong hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng bại lộ loại bí thuật này hao tổn tinh huyết tăng cao tu vi thật là một cái ngu xuẩn đỗ phong biết lao kiếm ma cấm thuật hao tổn tự thân tinh huyết lâm thời tăng cao tu vi đợi đến trạng thái qua về sau sẽ có một thời kỳ suy yếu tại suy yếu trong lúc đó liền ngay cả thấp mình một cái đại cảnh giới võ giả đều đánh không lại kia thật là thỏa thỏa nói liền cùng ngươi thông minh cấm thuật không đều là chuyện như vậy kiếm thập tam cũng không biết đỗ phong có quỷ bột có thể dùng còn tưởng rằng hắn giống như chính mình cũng là dùng giết địch một ngàn tự tồn tám trăm cấm thuật trận này luận võ giải thi đấu đã từ quy nguyên cảnh tăng lên tới hư h ả i cảnh phạm chủ người khác căn bản là không s e n tay vào được trong lúc nhất thời gió nổi mây phun liền không n g ớ t khi đều sản sinh biến hóa trên biển gió bắt đầu thổi thật là lớn sóng gió t ừ n g đạo thiệm điện tại trong tầng mây ấp ủ tiếp lấy vạn đạo bạch quang cùng vạn đạo hắc khí quấn quít lấy nhau cùng trong cao không lôi điện tương hỗ chiếu g i i Toàn bộ lôi đài đã bị kiếm quang bao đài quang bộ bị lôi kiếm đã p hai ủ lại, là mọi người căn bản là thấy không rõ bên trong đến cùng xảy thấy rõ r chuyện gì. đ ợ đ ế người kiếm q u a n tán n đi hai về sau, g đều bất động. đến bất thắng, Người nào cũng ù n người nào thắng. Đến cùng người g Hai c đều không hiểu mọi người cũng không làm rõ ràng được tình huống nhưng là bọn hắn đều áp trọng chú ai thua ai thắng quan hệ đến ai thua tiền người nào thắng tiền cho nên đều bức thiết muốn biết đáp án ai chết rồi đỗ phong đến cùng chết chưa n ỗ minh anh chú ý càng trực tiếp hắn muốn biết độ đỗ phong chết hay không liền xem như hai người đều đã chết cũng không cần gấp bởi vì hắn quan tâm không phải tiền mà là đỗ phong có chết hay không rơi chỉ cần đỗ phong chết rồi liền không ai cùng hắn tranh biểu mội làm sao vậy trọng tài tuyên bố kết quả đã tất cả mọi người nhìn không rõ dứt khoát liền thúc giục trọng tài tuyên bố kết quả ngay lúc này chuyện kỳ quái phát sinh kiếm thập tam bắt đầu từng bước từng bước về sau rút lui đỗ phong cũng từng bước từng bước về sau rút lui hai người đều từ lôi đài trung tâm hướng biên giới rút lui lui bước chân cũng rất nhất trí mắt nhìn thấy liền muốn thối lui đến bên bờ lôi đài ai trước dất xuống lôi đài ai liền vua uy cách này mọi người thế nhưng là đều biết đến cùng chuyện gì xảy ra không có khả năng trùng hợp như vậy chứ hai người chẳng lẽ là thế lực ngang nhau Kịch l i ệ từ trên lôi đài rơi xuống đỗ phong vững vàng đứng ở trên mặt đất mà kiếm thập tam đột nhiên bốc cháy lên tiếp lấy nổ tung ngay tại vừa rồi vạn đạo kiếm quang bao phủ lôi đài thời điểm đỗ phong thừa cơ giết chết kiếm thập tam đồng thời đem lao kiếm ma linh hồn để quỷ bột cho nước lấy cái này hắn cũng không có cơ hội nữa đoạt xá chủ sinh cũng không có cơ hội tiết lộ đỗ phong bí mật đang hoang một chút đừng bị thiết đạo chủ phát hiện phải biết đây là tại vỏ trứng ở trên đảo có thiết nam thiên thần thức bao phủ kỳ thật chính đỗ phong cũng không có nắm chắc thiết đảo chủ có thể hay không phát hiện mình vừa rồi làm sự tình phong thích quỷ buộc thôn vệ đối phương linh hồn tựa hồ có chút không chính cống người trẻ tuổi chớ khẩn trương người làm gốc đảo làm chuyện lớn ngay tại đỗ phong khẩn trương thời điểm có một thanh âm từ trong thức hải của hắn văng lên cái này cùng thiên lý truyền âm khác biệt không phải đem thanh âm đưa vào đối phương lỗ thai mà là đem ý tứ trực tiếp chuyển vào đối phương trong thức hải thủ đoạn cao minh nghe rợn cả người vì sao thiết nam thiên sẽ nói mình vì võ chứng đảo làm chuyện lớn đỗ phong cảm giác có chút không hiểu thấu không phải là muốn trực tiếp tuyên bố hắn trở thành quán quân sau đó lưu lại lên làm môn con rể đi chương năm trăm linh bảy quán quân sinh ra ta bỏ quyền ta cũng bỏ quyền hoa kháo nhìn thấy những người dự thi khác nhau nhau bỏ quyền đỗ phong hơi kém không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài bởi vì vừa rồi hắn cùng kiếm thập tam đều biểu hiện ra hư hại cảnh thực lực lo lắng mọi người sẽ trực tiếp bỏ quyền cho nên mới không có trực tiếp thủ thắng cố ý cùng kiếm thập tam cùng một chỗ đến rơi xuống lôi đ à i không nghĩ tới thật đúng là gặp được đến loại chuyện này những người dự thi vì bảo mệnh dứt khoát trực tiếp bỏ quyền ta người bạch t u ộ còn đang do dự muốn hay không bỏ quyền bởi vì bọn hắn ngư nhân tộc rất ít chủ động từ bỏ mà lại hắn còn muốn cùng đỗ phong tại không cần chân nguyên tình hôn g dưới l i ề u mạng đến cùng ai đến công phu quyền cước càng mạnh đừng bỏ quyền a đỗ phong trong lòng âm thầm cầu nguyện người bạch t u ộ c đoạt xong đừng bỏ quyền a nếu không mình liền không có cơ hội hàng phục hắn ta bỏ quyền xong đời liền ngay cả người bạch t u ộ c cũng bỏ cuộc hắn nghĩ tới vừa rồi đỗ phong cái kia vũ hiến thân pháp cảm giác được mình thật sự là thủ thắng vô vọng coi như đối phương không dựa dâm tu vì khi dễ người hắn cũng không có chút nào thủ thắng khả năng phong lão đệ liền nhị ngươi tuyệt đối đừng bỏ quyền a đỗ phong đột nhiên bởi vì hắn cũng tham gia tranh tài trước mắt còn không có bỏ quyền chỉ cần phong lôi tử lên đài tranh tài mình liền trực tiếp nhận thua đến lúc đó quan á quân đều bị bọn hắn nhận đ ầ u khoảng chừng ba cái lệnh bài hẳn là thoải mái a xin lỗi rồi đ â c a ta còn chưa muốn kết hôn ta bỏ quyền m ó thật không có nghĩa khí cái này xong đời tất cả người dự thi đều lựa chọn bỏ quyền kiếm thập tam lại bị đánh chết là thuộc đỗ phong lấy được thắng lợi nhiều nhất trực tiếp trở thành quán quân thế nào tiểu hoa tử chuẩn bị kỹ càng cho ta làm con rể tới nhà sao nhưng vào lúc này thiết nam thiên thanh em lại vang lên còn tốt lần này không phải trực tiếp tiến vào thất hải mà là tại đỗ phong bên h a i không phải mới vừa nói ta vì vỏ t r ứ n g đảo làm chuyện lớn nha không bằng chúng ta đ à m điều kiện thế nào đỗ phong nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian dùng thiên lý truyền âm phương thức cùng thiết đảo chủ hàn nguyên bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới muốn cưới s á t oanh oánh không bằng liền cho cái á quân được rồi thực sự không được ngay cả thứ tự cũng không cần để bọn hắn rời đi vỏ t r ứ n g đảo liền tốt thế nào ngươi không muốn biết món kia đại sự là cái gì đó thiết nam thiên tránh đi chọn rể chủ đề lại cho chuyện lên bọn hắn vỏ chứng đảo món kia đại sự đỗ phong đành phải kiên nhận trước hết ngay xong nguyên lai thiết nam thiên sớm đã có chút hoài nghi kiếm thập tam thân phận chỉ là khổ vì không có chứng cứ g i a hỏa này h ẩn tàng thực sự quá tốt lại là kiếm gây môn nhân vật trọng yếu thiết đ ả o chủ cũng không tốt tùy tiện ra tay kỳ thật kiếm thập tam lần này tới tham gia luận võ t r ọ n rể liền muốn t r ư ớ c giả ý lấy s á t bánh lánh hôn đến vỏ trứng ở trên đảo đến thường trú sau đó tùy thời nhìn trộm côn bằng t r ứ n g bên trong trung cực bí mật từ đó tấn thăng hắn cụ phong đại bằng cụ phong đại bằng phẩm giai là rất cao nhưng cùng côn bằng so ra còn kém mười vạn tám ngàn lão kiếm ma lòng dạ rất sâu sau khi trùng sinh lợi dụng kiếm thập tam cái thân phận này muốn từng bước một trở lại đ ỉ n h phong thậm chí muốn so lúc trước đ ỉ n h phong thời điểm còn muốn lợi hại hơn không nghĩ tới sẽ đụng phải người quen biết cũ đỗ phong chật chật chật đã ta giúp các ngươi võ t r ứ n g đảo làm chuyện lớn như vậy dứt khoát trực tiếp đưa một viên tam giác lệnh bài cho ta được cũng không cần cái gì thứ tự đỗ phong nghe xong nết n ế t miệng không nghĩ tới mình chó ngáp phải rồi phá giải như thế đại nhất cái cỏ cán chưa giải quyết kỳ thật hắn là trùng hợp nhận ra năm đó lao kiếm ma chiêu thức thế là liền dùng ngôn ngữ trước lừa dối một lừa dối không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho đúng đừng có gấp kêu khuê n sẽ không như thế dễ dàng để ngươi lấy đi quán quân ý gì đỗ phong nghe xong câu nói này đang nghĩ ngợi muốn hay không đi cây cột trên núi tìm xem thiết nam thiên thương l ư ợ n g một chút liền thấy một đạo màu làm nhạt thân ảnh phiêu nhiên mà tới họ đỗ chạy đâu thắng ta ngươi mới xem như quán quân ừ s á t c anh đánh người mặc một bộ màu làm nhạt váy xa dáng dấp mi thanh mục tú một đầu tóc quăn mang theo vài phần dị vực phong tỉnh trắng nó như mỡ dê gương mặt rất là xinh đẹp chính là sắc mặt chẳng ra sao cả với ai thiếu nàng tiền giống như lạnh như băng ngươi nhất định phải cùng ta so ta xuất thủ cũng không có số đã thương ngươi sẽ không tốt đỗ phong trong lòng đã trong bụng nở hoa trên mặt còn giả bộ là trưng trạc đ à n g hoàng g á n g v ẻ ta thừa nhận công phu của ngươi không tệ nhưng muốn thương tổn ta cũng không có dễ dàng như vậy s ắ t oanh ánh lòng tin tràn đầy lên lôi đài suy nghĩ làm sao cùng đỗ phong đại chiến ba trăm hiệp vậy ta liền không k h á c h k h í xem chiêu đỗ phong cũng tới lôi đài không nói hai lời hướng về phía s ắ t oanh ánh liền đánh ra một quyền một quyền này vờ ơ y mà dùng r a chiến kỹ liền gặp được một viên màu đen long đầu há miệng máu răng nanh thật dài vờn ra phía trên còn lưu lại một chút máu tươi tạo hình tương đương chi khủng bố phản phất muốn đem sắp oanh ánh ăn hết trước đó đỗ phong nhiều như vậy trận đấu. cũng chưa hề chưa thấy qua hắn dùng qua hung ác như thế chiến kỹ liền ngay cả chú ý tiểu bắc thông minh như vậy người giờ phút này cũng có chút được vào mà đỗ ca đây là làm cái gì à muốn thật đem s á t bánh ánh cho đánh chết đả thường mọi người coi như đều không thể rời đi vỏ trứng đạo a s á t bánh đánh một cái tiểu thư khuê các bình thường luận võ đều là cùng người quen đối luyện cầm gặp qua hung tàn như vậy chiêu t h ứ ca doa đến phát ra rít lên một tiếng che mắt không dám nhìn mắt nhìn thấy màu đen long đầu liền muốn cắn được thân thể nàng thời điểm nảy sinh d i biến a đỗ phong hét thảm một tiếng thân thể bay ngược mà ra Con、chúng n c vây xem tất cả đều nhìn trận tròn mắt đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thiết đại tiểu thư thâm tàng bất lộ dùng c ư ơ n g khí hộ thân đánh bay đỗ phong không nói bụng khả năng à, nàng bị hù đều che mắt đâu còn có thể buộc phát ra c ư ơ n g khí à mọi người đều đã nhìn qua lợi dụng cấm thuật đạt tới hư hại cảnh ba tầng kiếm thập tam đều không phải là đỗ phong đối thủ muốn không dựa vào chiến k ỹ dựa vào c ư ơ n g khí đánh bay hắn chỉ sợ phải là hư hại cảnh chín tầng cao thủ mới được đã không phải x á t anh anh cái gọi là chẳng lẽ là thiết đảo chủ cái gọi là hắn bởi vì sợ nữ nhi bảo bối của mình thụ thương cho nên cưỡng ép nhúng tay tranh tài song song thiết đạo chủ một thế anh danh xong không nghĩ tới vì cho nữ nhi c h ọ n rẻ, làm như thế một cái giải quyết thiết cô nương thần công cái thế đỗ m ẫ cam bái hạ phong ngay tại mọi người coi là đỗ phong sẽ miệng phun máu tươi quằn xuống đất thời điểm hắn bay ngược thân thể đột nhiên ngừng lại vững vàng đứng trên mặt đất thừa dịp s á t p anh ánh còn không có xuống l ô i đ à i tranh thủ thời gian ô m quyền n h ậ n t h u a n g ư ơ i s á t p anh ánh muốn nói đỗ phong d ở cho lừa bịp thế nhưng là cân nhắc đến mặt mũi của mình cuối cùng nói ra miệng lại là ngươi biết bản tiểu thư lợi hại đi bội phục bội phục chúc mừng thiết cô nương thu hoạch được lần này luận võ giải thi đấu quán quân không biết lúc nào có thể đem á quân phần t h ư ở n g phát cho ta các minh đệ còn gấp đi đường kia đỗ phong thuận sườn núi xuống lừa mau đem quán quân tên tuổi giao cho s á t o á n h oánh đồng thời cùng chủ sự phương yêu cầu á quân phần thưởng chương năm trăm linh tám rời đảo mà đi ngươi ngươi cứ như vậy không muốn tới ta chuyện cho tới bây giờ s á t o á n h oánh mới phản ứng được mình là bị đỗ phong cho xuyến đỗ phong sở dĩ bại bởi nàng cũng không phải là cái gì thương hương tiếp ngọc càng không phải là muốn lấy lòng nàng vị này thiết đại tiểu thư mà là bởi vì không muốn cầm quán quân dựa theo luận võ chọn rể giải thi đấu q u ý củ không cầm quán quân cũng không cần cưới nàng đỗ mô học nghệ không tin h thật sự là không xứng với thiết cô nương đỗ phong dùng sức nghiêm m ặ t không để cho mình bật cười từ lao giả trong tay tiếp nhận một viên tam giác lệnh bài cùng một trường tử sắc tinh tạp nghĩ thầm ngươi cái cọp cái ai dám lấy à bây giờ tam giác lệnh bài tới tay ta còn là mang các huynh đệ tầm bảo đi thôi ngươi ngươi tức chết ta rồi thử sắp á n h á n h tay chỉ đỗ phong liên tục nói hai cái ngươi cũng không thể đem ý tứ biểu đạt rõ ràng tức dẫn đến dậm chân một cái trực tiếp rời đi hiện trường chính nàng đào hố mình nhảy vào đi không thể trách người ta đỗ phong a nếu là vừa rồi không lên đài đắc ý kia một chút giờ phút này đỗ phong không thừa nhận mình là quán quân đều không tốt dùng thế nào muốn đổ vật tới tay đi thiết đạo chủ cao minh hh ắ c ắ c nữ nhi của mình tính tình thiết nam thiên là hiểu rõ nhất là hắn biết s á t p anh ánh khẳng định phải lên lôi đài thử một chút đỗ phong bản lĩnh chờ đánh thua về sau trên lôi đài trực tiếp nhận phu quân đó mới là kết quả nặng lớn không nghĩ tới đỗ phong gia hòa này đầu tiên là một chiêu phi thường dọa người dòng quyền đạ ra tiếp lấy mình liền quẳng xuống lôi đài sắp anh á n đầu tiên là bị đỗ phong uy thế gây kinh hãi tiếp lấy lại chết sĩ diện thừa nhận mình là quán quân cuối cùng nhảy vào mình đào xong trong hố chỉ có thể là b ộ nhiệm sau đó sự tình liền đơn giản nhiều dựa theo trước đó hứa hẹn từ vỏ t r ứ n g đạo phái người hộ tống mọi người xuất hải mỗi lần xuất thủ chính là dâu trắng lao giả giả trung đường thần trí của hắn theo chứng sắc ở trên đảo không triển khai hướng về bốn phương tám hướng phóng xả ra chỗ đến liền ngay cả đáy nước một hạt hạt cắt cũng sẽ không bỏ lỡ trước giao tiền sau lên thuyền k h c thuyền bắt đầu lần lượt rời đi đỗ phong nhìn một chút ngô minh anh lại làm cho hắn trước giao tiền tiểu từ này trước đó luôn luôn cùng mình làm trái lại nếu không phải xem ở tiểu điệp trên mặt mũi căn bản sẽ không để hắn lên thuyền thiếu anh hùng xin đ ừ n g trách số tiền này xin hãy nhận lấy nô tiến h xem xét tình huống không ổn sợ con của mình lại làm chuyện điên rộ mau đem một túi tinh thạch đưa cho đỗ phong số tiền bên trong tự nhiên là chỉ nhiều không ít chuẩn bị xong đỗ phong đứng tại chỗ cao từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới lấy ra no dính xét du thuyền dẫn đầu đám người nối đ ô i nhau mà vào tiếp lấy no dính xét bên trên trống lên vòng phòng hộ phu phu một tiếng đã rơi vào nước biển bên trong toàn bộ quá trình thọ lên chim khách rơi tất cả đều tại vào nước trước đó hoàn thành lao phu còn có một chuyện muốn nhờ tại tam sơn bí cảnh bên trong gặp được anh oánh còn xin hỗ trợ chiếu cố một hai nhưng vào lúc này đỗ phong bên thay lại có một thanh â m vang lên nguyên lai là thiết đảo chủ có việc muốn nhờ hắn nói để tại tam sơn bí cảnh bên trong chiếu cố một chút sắc anh oánh ý gì nữ nhân kia cũng muốn tiến vào bí cảnh sao chẳng h ạ t đi chuẩn bị mấy cái tam giác mật lệnh ta muốn đi cái kia phá bí cảnh bên trong nóng nó quả nhiên không ngoài sở liệu sắc anh oánh lập tức liền để cho người ta chuẩn bị kỹ càng tam giác mật lệnh cùng thuyền cùng hộ vệ nàng đây là muốn xuất hải có chút ý tứ không hổ là xưng bám ộ t vùng biện thiết đảo chủ làm việc có thể nói là g ọ t nước không lọt. hắn nói tại tam sơn bí cảnh bên trong nếu như gặp phải s á t bánh lánh phiền p h ứ c đỗ phong chiếu cố một chút mà không phải để đỗ phong mang theo nàng cùng đi bí cảnh nói cách khác nếu như đỗ phong không đến được tam sơn bí cảnh vậy coi như không có chuyện này dù sao bọn hắn no dinh xét nhỏ như vậy vạn nhất ở nửa đường chìm hoặc là bị người khác xử lý đều là có khả năng cho nên t i ế t nam thiên sẽ không để cho nữ nhi bên trên no dinh xét mạo hiểm vẫn là để vỏ chứng đ ả o hộ vệ đi theo tương đối yên tâm nhưng đỗ phong nếu là có thể bằng vào no dinh xét thành công đến tam sơn đạo đồng thời tiến vào bí cảnh đã nói lên năng lực của hắn cực mạnh tại tam sơn bi cảnh bên trong gặp s á t oanh oánh có thể giúp một tay chiếu cố m ộ t h a i nếu có thể gặp phải lời nói ta sẽ hỗ trợ đỗ phong trả lời cũng rất có ý tứ thật muốn trùng hợp như vậy gặp được ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát thế nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm người nữ a nhi hết tốc độ tiến về phía trước no dính xét rơi vào trong nước về sau cũng không có hiện lên đến mà làm mở ra tránh nước phủ hướng về phía trước hướng phía dưới chui vào đồng thời tật phong phủ cũng toàn bộ kích hoạt dùng tốc độ nhanh nhất rời đi vỏ chứng đạo phụ cận hải vực đỗ k có cần hay không khoa trương như vậy a chúng ta không đợi bích vân sao vừa rồi hết thể phát sinh đều quá nhanh phong lôi tử đến bây giờ mới chen vào miệng đố ca đây là thế nào vì sao cùng chạy trốn giống như lại nói bích vân còn bị phong tại lữ ự điếm trong phòng không có ra thật chẳng lẽ mặc kệ hắn cứ như vậy rời đi yên tâm đi hắn ở phía trước chờ lấy chúng ta đỗ phong vô vũ phong lôi tử b ả vai để hắn thoải mái tinh thần nhắc tới lần thật đúng là may mắn mà có bích vân hắn hôn độn chuột từ cấp sáu trong trận pháp leo ra đi một hơi chạy ra vỏ trứng đảo đi tới bờ biển lợi dụng bản thân đặc thù điều tra năng lực phát hiện tên kia chuyên môn ẩn nút giết người tài quyết giả muốn nói tên kia tài quyết g i ả cũng thật sự là lợi hại. lại có thể để cho mình hoàn toàn ẩn tàng cùng bóng ma bên trong đồng thời cho dừng lại tại vỏ t r ứ n g đảo bên ngoài thuyền đều làm đến đặc thù ký hiệu đỗ phong sở dĩ muốn để mọi người ở giữa không t r u n g tiến vào no d í n h xét chính là vì phòng ngừa thuyền ở trên mặt nước dừng lại hiện tại có vỏ t r ứ n g đảo người ra mặt bảo hộ tai quyết giả là không dám nhận bên trong giết người thế nhưng là vạn nhất bị hắn làm ký hiệu đoan chừng sẽ bị một đường truy sát đến chết bởi vậy no dinh xét ở giữa không t r u n g liền chống lên vòng phòng hộ vừa vào ngủ lập tức hết tốc độ tiến về phía trước một mực dựa theo loại tốc độ này chạy được hơn nửa canh giờ về sau no dinh xét đi tới một mảnh san hô trong đám liền thấy san hô bên trong có một cái to lớn bọc khí bên trong ngồi ngay thẳng một người chính là bích vân hắn chỗ bọt khí chậm rãi trôi hướng no dinh xét đỗ phong lập tức mở ra một đầu tránh nước thông đạo để bích vân chui đi vào vất vả huynh đệ ta làm cũng không tệ lắm phải không hh đỗ phong cùng bích vân hàn huyên một chút bởi vì có ngô ra người tại hắn cũng không nói thêm gì có ý tứ gì ngươi làm sao còn tại nửa đường ăn b ả i người giải thích cho ta rõ ràng nhìn xét bên trong lần này ngô minh anh không nói chuyện ngược lại là ngô minh đông sinh lòng hồng n cái này đỗ phong có phải hay không cố ý dẫn dụ người nhà họ ngô lên thuyền sau đó cũng may nửa đường tính toán bọn hắn liên quan gì đến ngươi chú ý tiểu bắc nhìn một chút ngô minh đông đối với hắn thái độ rất khó chịu phải hiểu rõ nơi này cũng không phải các ngươi ngô ra địa bàn mà là chúng ta đô ca tư nhân du thuyền để ngươi ngồi cũng không tệ rồi còn như thế nhiều lông bệnh ngươi ngô minh đông làm ngô gia thiếu gia vẫn luôn trải qua chúng tinh phủng nguyện sinh hoạt bây giờ bị chú ý tiểu bắc như thế s ặ c một cái lập tức nội trận lôi đình lại đem bội kiếm bên hông rút ra đây là muốn trên no d ừ n g tay nô tiến h lập tức bắt lấy ngô minh đông cánh tay mặc dù mình không phải mẹ của hắn nhưng cũng là cô cô của hắn cũng không thể tùy theo hắn làm ẩu các người có phải hay không đều bị ma quỷ ám ảnh cả người rõ ràng là nghĩ mưu tính chúng ta ngô ra người nô minh đông bị bắt lại cánh tay không cách nào r ú t kiếm nhưng miệng còn không thành thật la to phản g phất thụ bao lớn ủy khuất giống như ba nô tiến h không thể nhịn được nữa một bàn tay phiến tại ngô minh đông trên mặt đứa bé này thật sự là quá không cho người b ấ t lo dưới mắt tình thế thấy không rõ sao coi như đỗ phong thật muốn m ư hại bọn hắn bây giờ no tin x é chui vào đều bên trong biển sâu bọn hắn phản kháng cũng vô dụng thôi húng chi người ta tùy thời có thể điều chỉnh đến hư hại cảnh bà tầng trạng thái ngay cả mình cũng không là đối thủ ở nơi nào ra tay đều như thế tội gì muốn chui vào sâu như vậy đáy biển đến phí như thế lớn kỉnh ngươi ngươi dám đánh ta nô minh đông bộ mặt dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cô câu nô tiến h ngươi bất quá chỉ là ngô ra một ngoại nhân c h i u cái con rể tới nhà đến ngô ra liền muốn phân đi ra sàn sao ta hiểu được ngươi khẳng định cùng ngô tiểu điệp nhập bọn muốn dùng ngoại nhân cướp đi ngô ra tài sản nô minh đông nói xong câu đó về sau bệnh tâm thần giống như cười ha hà p hai người phụ thân ngô minh đông cô phụ chính là cái kẻ ngoại lai là ý nói bọn hắn cả nhà đều không có lòng tốt lần đả kích này mà thế nhưng là đủ rộng liền ngay cả ngô tiểu điệp đều không thể may mắn thoát khỏi quá đem cái này tên điên đổi xuống thuyền được bích vân thực sự nghe không nổi nữa hắn phí hết lớn như vậy tình bước lên nguy hiểm tính mạng điều tra tài quyết giả sự t ì n h lại tại đ ấ y nước xứng sở đường này cuối cùng chẳng những không có công lao còn bị người khác cho hoài nghi thật gọi một cái phiền m u ộ n thế nào bại lộ đi các ngươi ngay từ đầu liền muốn tìm cơ hội đem ta đổi xuống cho nên mới gấp gáp như vậy rời đi các ngươi nỗ minh đông la to còn muốn nói nhiều cái gì đỗ phong lách mình quá khứ một trường chém vào hắn phần cổ bắt hắn cho đánh n g ấ t xịu quá khứ yên tâm đi đến tam sơn đảo trước đó hắn vẫn chưa tỉnh lại Ách, vẫn là lão đại hung á t bích vân xem xét quả nhiên vẫn là đô ca lợi hại có thể động thủ tuyệt đối không cùng bọn hắn dông dài một trường này nhìn không chỉ là thị thể đả kích đơn giản như vậy nếu như chỉ là c h â n c h o á n g quá khứ không dùng đến nửa canh giờ liền sẽ hồi phục lại đỗ phong tại chém chúng ngô minh đông cổ đồng thời một đạo ma khí vượt qua nhân loại võ giả bị ma khí xâm nhập thân thể mê man cái một năm nửa năm cũng là tình huống bình thường không đủ đỗ phong có ít vô cùng sẽ không để cho hắn chết mất tối thiểu sẽ không để cho hắn chết no tình sẽ chết mất. dù sao mình còn thiếu ngô láo gia tự ân tình lại nói ngô tiểu điệp còn tại trên thuyền kia tại mỹ nữ trước mặt không thể quá mức bạo lực châu liền ngay cả một mực nhìn đỗ phong không vừa mắt ngô minh anh cũng không khỏi ngầm trọn ngón tay cái cái này xuất thủ thật đúng là g ọ n g à n g mọi người tất cả cũng không có kịp phản ứng liền giải quyết cho nghĩ tới đây hắn lại rụt cổ một cái nghĩ thầm kế tiếp bị chặt choáng không phải là mình đi xem ra vẫn là im lặng đàng hoàng một chút đi đỗ phong đem no d ì n h sẽ khống chế tại dưới nước chừng ba trăm thước chiều sâu đi thuyền tốc độ khẳng định không bằng dán trên mặt nước phương nhanh nhưng chỗ tốt là sẽ không nhận quá nhiều quái nhiễu trải qua cái này mấy lần sự kiện hắn tổng kết ra một đầu kinh nghiệm tại mặt nước đi thuyền dễ dàng nhất gặp được nhân họa các loại hải tặc tàu chở khá Mà trong ạ i dưới nước quá sâu vị t í lại dễ d gặp được cường được nước đại hải thú. Dưới、no. một tháng a dần dần này n nỗ minh đông quả nhiên đều không có tỉnh lại nếu không phải là bởi vì hô hấp của hắn đều đều ngực còn có chập trùng nỗ tiến h thật đúng là an tâm hắn là bị đánh chết đi lên xem một chút đi chú ý tiểu bắt nhìn một chút bản đồ hàng hải xem chừng cách tam sơn đảo đã không xa căn cứ hàng hải nhật ký ghi chép tam sơn đảo phụ cận nước biển là màu đen vừa rồi từ trong suốt vòng phòng hộ nhìn ra ngoài nước biển nhan sắc đã bắt đầu biến sâu tổng hợp đi thuyền lộ tuyến cùng tốc độ hẳn là tiếp cận trong truyền thuyết tam sơn đảo no t ì n h xét chậm rãi nổi lên tâm tình của mọi người đều có chút thấp t h ỏ g đã tại dưới nước tiến lên một tháng nếu như phương hướng sai lầm vậy coi như phiền thoái không biết sẽ rời đi tam sơn đảo có bao xa khoảng cách đến lúc đó muốn lại chạy tới đều không nhất định tới kịp wow, thật là tam sơn đảo đợi đến no tình sẽ hoàn toàn nổi lên mặt nước mọi người hướng phía trước xem xét màu xanh lam sống trên mặt biển mây mù lợn lờ xuyên thấu qua mông lung sương mù có thể mơ hồ nhìn thấy có ba tòa núi chăm chú nằm m ộ tối cái.、Ở、giữa kia một ngọn núi Ở ngọn một t cao hai bên núi hơi thấp một điểm tựa như là người ngón trỏ ngón giữa cùng ngón áp ú t chăm chú kể cùng một chỗ cao nhất ngọn núi kia đại biểu chính là dài nhất ngón tay đi phong lôi từ xa xa đánh giá tam sơn đ ả o càng xem càng cảm thấy giống như là ba cây siêu t h â ngón tay nhưng mà cái gì người như vậy mới có như thế thô to ngón tay tam tiết ngón tay cứ như vậy lớn như vậy toàn bộ bàn tay đến bao lớn một cánh tay đến dài bao nhiêu chứ đừng nói là cả người chỉ sợ thật là đ ỉ n h thiên lập địa đầu đều có thể ngả vào trên tầng mây đi đỗ phong không khỏi nghĩ đến táng long chi điệu bên trong cái k i a độc nhãn cự nhân cũng là vai so sơn nhạc đầu thân ở trên tầng mây tồn tại bất quá táng long chi điệu thủy chung là cấp độ thấp tiểu không gian không cách nào cùng phía ngoài đại sư tỷ so sánh tầng mây độ cao cũng hoàn toàn khác biệt nếu là trong thế giới này gặp được đầu có thể ngả vào trong tầng mây đi độc nhãn cự nhân tia sức chiến đấu được nhiều cao e là cho dù là tứ hoàng c ộ lại đều không phải là đối thủ đi Cương đỗ ạ i phải là như thế nào cao thủ tuyệt thế, mới hải như nhãn nhân, như nào hắn ngón tay cho nhìn xem đến, thả trên đường hòn đảo sử dụng. thế thủ thế, thể cho thả vậy tuyệt tay độc đem đảo đ cự cao có là xem sử ca đang suy nghĩ gì đấy chú ý tiểu bắt nhìn thấy đỗ phong đang s ư n g sở thế là mở miệng nhắc nhở hắn một chút thừa dịp thám hiểm giả nhóm cũng còn không tới thời điểm tranh thủ thời gian lên trước tam sơn đảo mặc dù bí cảnh còn không có mở ra nhưng trên đảo đồ tốt hẳn là cũng không ít không có chuyện không có chuyện ngươi chú ý quan sát xung quanh đỗ phong tranh thủ thời gian thu hồi phân loại suy nghĩ điều khiển no chính x á chậm rãi trên hải hành xử dần dần hướng về tam sơn đảo phương hướng tới gần dừng tay nô tiến h lập tức bắt lấy n ô minh đông cánh tay mặc dù mình không phải mẹ của hắn nhưng cũng là cô cô của hắn cũng không thể tùy theo hắn làm ẩu các người có phải hay không đều bị ma quỷ ám ảnh cả người rõ ràng là nghĩ mưu tính chúng ta n ô ra người nô minh đông bị bắt lại cánh tay không cách nào rút kiếm nhưng miệng còn không thành thật la to phản phất thụ bao lớn ủy khuất giống như ba nô tiến h không thể nhịn được nữa một bàn tay phiến tại n ô minh đông trên mặt đứa bé này thật sự là quá không cho người bất lo dưới mắt tình thế thấy không rõ sao coi như đỗ phong thật muốn hư hại bọn hắn bây giờ no tin xét chui vào đều bên trong biển sâu bọn hắn phản kh húng chi người ta tùy thời có thể điều chỉnh đến hư hại cảnh bà tầng trạng thái ngay cả mình cũng không là đối thủ ở nơi nào ra tay đều như thế tội gì muốn chui vào sâu như vậy đẩy biển đến phí như thế lơ kình ngươi ngươi dám đánh ta nô minh đông bụng mặt dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cô công nô tiến h ngươi bất quá chỉ là n ô ra một ngoại nhân chiêu cái con rể tới nhà đến n ô ra liền muốn phân đi ra sàn sao ta hiểu được ngươi khẳng định cùng n ô tiểu điệp nhập bọn muốn dùng ngoại nhân cướp đi n ô ra tài sản nô minh đông nói xong câu đó về sau bệnh tâm thần giống như cười ha, ha phảng phất nhìn thấu chân tướng sự tỉnh không riêng gì ngô thiến bó tay rồi liền ngay cả ngô lì lì cùng ngô minh anh cũng bó tay rồi đặc biệt là ngô minh anh bình thường cùng người huynh đệ này quan hệ vẫn rất tốt cùng bội bội của mình ngô lì lì cũng không thế nào nhưng hôm nay ngô minh đông nói lời cũng quá bất hợp lý cái gì gọi là liên hợp ngoại nhân n h ư u đoạt ngô ra tài sản hai người phụ thân ngô minh đông cô phụ chính là cái kẻ ngoại lai là ý nói bọn hắn cả nhà đều không có lòng tốt lần đ ả kích này mà thế nhưng là đủ rộng liền ngay cả ngô tiểu điệp đều không thể may mắn thoát khỏi vá đem cái này tên điên đổi xuống t h u được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 mà tại dưới nước quá sâu vị trí lại dễ dàng gặp được cường đại hải thú dưới nước ba trăm l i n vị trí phía trên những cái kia không thể lặn xuống nước thuyền quấy nhiều không đến no x í n h xét sinh hoạt hải thú quần thể cũng không phải q u á cường đại có thể dùng chân nguyên pháo nhẹ nhõm ứng phó mặc dù hành xử tốc độ không nhanh nhưng k ỳ thật hiệu suất không thấp dựa theo dự định phương hướng chạy được một tháng sau nước biển nhan sắc bắt đầu dần dần biến sâu trong một tháng này n ô minh đông quả nhiên đều không có tỉnh lại nếu không phải là bởi vì hô hấp của hắn đều đều ngực còn có chập trùng nỗ tiến thật đúng là an tâm hắn là bị đánh chết đi lên xem một chút đi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 chương năm trăm mười cản đường hải tặc càng đi về trước mở nước biển nhan sắc liền càng sâu thời gian dần trôi qua từ màu xanh lam s ẫ m biến thành đ e n t u y ề n nước biển mật độ cũng càng lúc càng lớn liền ngay c ả n g no chính x é t bên trên có nhiều như vậy tận phong phủ đều cảm thấy kia phần nặng nề g h nếu như không có linh phủ trợ lực chỉ dựa vào nguyên thủy nhất phương thức đi thuyền thuyền đến nơi này sợ rằng sẽ chìm xuống có chút ý tứ so với bình thường thủy mật độ càng lớn chấm hơn sẽ để cho phiêu ở phía trên thuyền hạt gối cùng nhất nguyên trọng thủy ngược lại là có chút tương tự đương nhiên những n à y màu đen nước biển khẳng định không phải nhất nguyên trọng thủy nếu như là liền không ai có thể đổ bộ tam sơn đ à o bất luận cái gì thuyền đến nơi này đối mặt như thế lượng lớn nhất nguyên trọng thủy đều phải chìm xuống sau đó bị to lớn thủy áp đèn át loại địa phương này sẽ không có hải tặc đi bích vân vừa mới nói xong liền nghe đến trên biển nhớ tới một trận tiếng còi tiếp lấy liền có mấy chiếc ca n o nhanh chóng lai tới phi phi phi thật sự là miệng quá đen bích vân tranh thủ thời gian nôn mấy ngụm nước bọn dùng sức vô vô miệng của mình cố tiểu bắc ghét bỏ nhìn hắn một cái làm cái gì a huynh đệ gặp được hải tặc cũng không có gì không tầm thường a ngươi đem sạch sẽ no tin x é cho làm bẩn sẽ không tốt những hải tặc này không đơn giản a đ ỗ phong giờ phút này l ự c chú ý tất cả bên ngoài đám hải tặc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến biết thuyền đến nơi này đều phải nổi lên bởi vì một khi chìm xuống tại hát thủy bên trong muốn đi lên nữa thế nhưng là rất khó đều tại trong khoang thuyền đường đi ra phong lôi tử đang m u ố n đứng ở bong tàu đi lên dùng viễn trình chiến kỹ thu thập đám hải tặc này bị đ ỗ phong kịp thời cặn lại hắn phát hiện đám hải tặc ca n o mặc dù không lớn nhưng là hành xử tốc độ rất nhanh căn bản không nhận màu đen nước biển ảnh hưởng bọn hắn ca nô đều là thuyền gỗ phía trên không có bất kỳ cái gì phụ t r ậ liền dựa vào đôi thuyền một cái kỳ qu cái này khí năng rất có ý tứ hẳn là một loại nào đó động vật dạ dày có thể thu thập phía trước không khí hướng về hậu phương p h u n g ra sau đó thôi động ca n o tăng tốc đi tới nếu như đỗ phong đoán không lầm đám hải tặc ca n o sử dụng vật liệu gỗ hẳn là có thể khắc chế màu đen nước biển lớn hút cho nên có thể đủ nhanh như vậy đi thuyền không bị ảnh hưởng lục ca ngươi nhìn là chiếc gỗ đào thuyền bọn hắn sẽ có hay không có chuẩn bị mà đến a một hải tặc chỉ vào no Tình xét đang cùng một trên mặt có vết đào chém trung niên hán tử nói chuyện vị này trung niên hán tử mặc vào một kiện áo da bó người cũng không biết cái này háo ra là dùng loại kia loại cá làn da chế thành vô cùng mỏng áp sát vào trên thân đem trung niên hán tử tám khối mà cơ bụng đều cầu xếp ra lại phối hợp bộ mặt kia một đạo t h i ể m điện giống như vết sẹo đem toàn bộ người sấn thác phi thường hung ác bưu hãn chật chật chật cái này đại thúc rất khóc ca nô lý lý nhìn thấy đoàn hải tặc băng vị kia lục đương ra tạo hình chẳng những không có sợ hãi còn có chút nhỏ hưng phấn trên hai gò má dâng lên một vòng đường đỏ người cái tiểu lãng đệ tử lúc này phát cái gì tao nô tiến nhìn thấy nữ nhi kẹp chặt hai chân con mắt sáng lên dáng vẻ đó một bàn tay đập vào nàng cái mông bên trên làm cái gì、à? No. c ũ、so、nương g k người ta chính là nhìn xem nha tiểu điểm mội mội có như ý lang quân ngươi cũng không nhanh giúp ta tìm một cái cái này ngô lì lì xác thực không biết chết sống đều đã bị hải tặc thuyền vây quanh còn tại so đo như nữ tình trưởng sự tỉnh n g u y ê n lai là ghen ghét n ô tiểu điệp cùng đỗ phong quan hệ tốt chính nàng nhưng không có nam nhân che chở xú nha đầu chờ ngươi tiến vào hải tặc ổ liền biết nam nhân đáng sợ n ô tiến nói rút ra một cây ra rán roi cây roi này nhưng dài chừng ngắn thích hợp cự l y x a tác chiến sử dụng lấy nàng tu vi một roi rút ra ngoài hẳn là có thể đổ n h à o đối phương một chiếc cano món đồ kia mặc dù tên gọi cano kỳ thật chính là một chương thuyền gỗ tăng thêm cái tên lửa đ ầ y đ o á n chừng không nặng bao nhiều mấy vị ngăn chặn đường đi của chúng ta không biết ý muốn như thế nào cố tiểu bắc thường xuyên trên hải hỗn biết loại tình huống này nên xử lý như thế nào trước cùng bọn h bởi ì n h h t ư ờ vì đỗ phong trên thuyền tăng thêm c h ấ n pháp cho nên người bên ngoài thấy không rõ bên trong tình trạng hết thẻ chín người còn xin các linh đệ có thể làm cái thuận tiện cố tiểu bắt như thật đem số lượng báo lên loại thời điểm này không cần thiết giấu diếm trên một con thuyền mặc kệ nhiều người ít người một khi chìm đều là cái chứ chết báo nhiều hơn chẳng những hủ không ở hải tặc ngược lại còn muốn bị lấy nhiều tiền chín người ngày lạnh nhất vạn lam tinh là được rồi chín vạn lam tinh đối với đỗ phong bọn hắn tới nói cũng không nhiều số tiền kia cũng không cần đỗ phong ra nô thiến tự nhiên sẽ cho chờ một chút ngay tại các tiểu đệ dự định lấy tiền thả no tình xét rời đi thời điểm vị k i a mặt thẻo lục đương ra đột nhiên cản lại để bọn hắn lộ cái mặt nhìn xem như thế lớn thuyền không nên chỉ có chín người lục đương ra mắt lộ ra vẻ tham lam hắn nhìn ra được chiếc thuyền này tạo hình hẳn là cho thân phận cao quý hoàng gia thành viên sử dụng liên thu bọn hắn chín vạn lam tinh thật sự là quá ít nhưng một người một vạn lam tinh là đám hải tặc từ xưa tới nay luật lệ lại không tốt tùy tiện phá hư thế là liền yêu cầu đỗ phong bọn hắn lộ cái mặt nhìn xem đều đừng đi ra đỗ phong ngăn t r ở mọi người ra buồng nhỏ trên tàu mà là đem mê trận triệt y ê u để phía ngoài có thể nhìn vào tới đám hải tặc đến một chút lục cái nam ba nữ thật đúng là hết thể liền chín người chỉ có chín người liền dám đến tam sơn đảo mạo hiểm lá gan của bọn hắn thật đúng là đủ lớn cái kia nữ đem mạng che mặt hai xuống lục đương ra nhìn thấy ngô tiến h cùng nô g lì lì mậu nữ hai mắt tỏa sáng tựa hồ có ý nghĩ gì hết lần này tới lần khác nô lì lì cô gái nhỏ này dùng hướng về phía nàng nhẹ nhàng một cái mị nhãn cái này nhưng làm đám hải tặc tâm hỏa cho kích thích tới ta vị bằng hữu này bộ mặt có tật không tiện lấy xuống mạng che mặt ngay tại ngô tiểu điệp khó xử thời điểm đỗ phong giúp nàng đem chuyện này ngăn cản xuống dưới bớt nói nhảm tiểu tử ngươi cút ngay cho ta mặt thẹo lục đương ra nghe xong lời này nổi trận lôi đình tại mảnh này hát thủy hải vực lại còn có người dám đề cập với mình điều kiện thật sự là muốn chết các minh đệ cho ta đem thuyền đánh chìm nữ mang đi nam một tên cũng không để lại lúc đầu chỉ cần thu chín vạn làm tinh liền có thể sự tỉnh đột nhiên biến thành giết người cất của hải tặc kỳ thật tùy tiện không làm loại chuyện này bởi vì sợ bị người ta trả、thù. nhưng đỗ phong bọn hắn chỉ có chín người lúc này khác tàu chở khách lại không đến lục đương ra một suy nghĩ dứt khoát đến lần hung á t chương năm trăm mười một mưa tên đỗ ca trực tiếp quanh chìm bọn hắn được phong lôi tử đã sớm nhìn không được nghĩ thầm không phải liền làm ấy chiếc thuyền hải tặc n h à no d ì n h xét bên trên có mười môn chân nguyên pháo một pháo một cái nhẹ nhõm giải quyết ta s u y đừng nói lung tung đỗ phong đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này thế nhưng là hắn phát hiện tại mảnh này màu đen nước b i ể n phạm vi bên trong chân nguyên pháo căn bản cũng không dễ dùng chính xác mà nói là chân nguyên không cách nào tụ tập lại mặc kệ là chân nguyên hay là thần thức chỉ cần rời đi thuyền xuôi theo phạm vi lập tức liền sẽ biến mất khẳng định là nhận lấy những cái kia màu đen nước biển ảnh hưởng hắn lại thử nghiệm kích hoạt phòng ngự phủ phát hiện ngay cả lồng phòng ngự đều chống đỡ không nổi cho nên mới không cho mọi người ra vùng nhỏ trên tàu chỉ ít tại trong khoang thuyền còn có thể dựa vào vật liệu gỗ bản thân kiên cố độ ngăn cản một hai vậy phải làm sao bây giờ mọi người thu được đ ố phong mật ngữ truyền âm về sau cũng thử đem thần thức lặng lẽ hướng ra phía ngoài mở rộng phát hiện thật không cách nào c ả n ra thuyền vùng ven t r á c không được bọn hắn dám ở này cản đường cướp bóc phải biết cơ hồ tất cả tà giống đông lôi hào loại kia cỡ lớn tàu chở khách chẳng những có nhị d a i chân nguyên tháo mà lại toàn thuyền đều bị sắt lá ba khỏa chỉ cần lái thuyền đụng tới đám hải tặc cũng chịu không được nhưng tại mảnh này hắt thủy hải vực thuyền tốc độ thêm không nổi chân nguyên tháo cũng không mở được nghiễm nhiên thành cản đường cướp bóc đất lành nhất đoạn hòa tiễn chuẩn bị đám hải tặc đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc sớm đã chuẩn bị song trường cùng cùng buộc chặt vải dầu núi tên chỉ cần đem núi tên bên trên vải dầu nhóm lửa sau đó đem tiến bắn đi ra trên thuyền chẳng mấy chốc sẽ bốc cháy tại lồng p ò n g ngự không cách nào kích hoạt ngay tại lúc đó đỗ phong chữ a sát lối ra toàn thân t u â n ra một cỗ xâm nhiên chi khí giang giác đang chỉ huy chiến đấu hải t ạ c lục đương r a cổ truyền đến một tiếng vang dọn tiếp lấy đầu liền đem cắt xuống chuyện gì xảy ra nơi đây không cách nào điều động chân nguyên võ giả là không cách nào ẩn thân liền ngay cả phi kiếm không có thần thức dẫn đường cũng vô pháp viễn trình giết địch nguyên lai là đỗ phong m ó c ra một thanh đê dài đao xem như ám khí cho vang ra ngoài công bằng vừa vặn đánh trúng lục đương r a cổ xa kích lục đương g a bị g i t kích thích đám hải tặc thần kinh trong tay tiễn bắt đầu điên cùng xa kích có chút đã đốt lên vải dầu có chút ngay cả lửa cũng còn chưa tất cả đều hướng về phía no xét bán tới. để cho ta tới nô tiến h run tay vung ra nàng t r ư ờ n g tiên tại không điều động chân nguyên tình hùng i ớ i chỉ dựa vào cổ tay lực lượng liền đem roi b u ồ n g l ị c h như là linh xà xuống lại vòng thứ nhất tiếp cận t u y ự n tiễn đều bị rút rơi xuống không hổ là tu hành nhiều năm hư hại cảnh v õ giả cho dù không dựa vào tu vi chỉ dựa vào một thân ngạnh công phu cũng không phải đám hải tặc có thể so sánh thốt tiên pháp nhìn thấy nô tiến h một cái nữ nhân gia biểu hiện đều như thế dũng bánh p i thường đỗ phong đương nhiên không thể l ạ hậu h ã tử dây chuyển bên trong tiểu thế giới lấy ra một đống lớn tiện nghi đê g i i vũ khí tả h ư u khai cung hai tay cùng một chỗ phát động mỗi lần xuất kích tất nhiên sẽ có một hải tặc trúng chiêu nhanh động thời gian trong nháy mắt đã có năm sáu cái hải tặc bị xử lý bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian khu động ca n o vòng bênh no tin h xét tình thế đồng thời chuẩn bị ra hồi lâu không cần đại s á t khí liên hoàn nỏ đó là ngay cả vòng nỏ cố tiểu bắt nhìn thấy đô ca thủ pháp như thế chi chuẩn nghĩ thầm về sau cũng phải học một ít thế tục công phu tại loại này không cách nào mượn nhờ chân nguyên tình hồ giới thế tục công phu thật đúng là rất hữu dụng đương nhiên cũng là đố phong b ắ p thịt cũng đủ lớn đội thành người khác liền xem như ám khí vẫn chuẩn bay đến nửa đường cũng sẽ bị màu đen nước b i ể n cho h ú t x u ố n g dưới không xong nô thiến cũng đã nhìn ra hải tặc lại còn chuẩn bị liên hoàn nỏ bọn hắn hết thể mười chiếc cano vây quanh no d ì n h sẽ không ngừng đi vòng vẹo muốn bảo vệ tốt tất cả tên nọ là không thể nào những cái k i a tên nọ lại lớn lại thô một mạch bắn tới sợ rằng sẽ đem no d ì n h xét cho đánh chìm s i ê u s i ê u siêu. lo lắng cũng vô dụng hải tặc vẫn là khởi động liên hoàn nỏ từng nhánh thô to tên nỏ mang theo gió gạo thét thẳng hướng no dính tại không có lồng phòng ngự bảo hộ tình h n g ư ớ i không biết chiếc thuyền này có thể hay không gánh vắt được phanh phanh phanh kịch liệt tiếng va đập không ngừng từ vang lên bên hai mọi người thậm chí có thể tưởng tượng được no dinh xét phá thành mảnh nhỏ dáng vẻ nếu quả như thật muốn chìm dứt khoát liền dùng chút sức lực cuối cùng cùng hải tặc l i ề u mạng khi bọn hắn nhìn về phía thời điểm lại phát hiện hắn như cũ tại ra bên ngoài ném am khí cũng đúng dù sao không cách nào ngăn trở phóng tới tên nỏ không bằng giết một cái tính một cái l ố b u t mũi tên số lượng càng ngày càng nhiều đã đem toàn bộ no dinh x é đều bao trùm lại như là hạ mưa đã đánh toàn bộ thuyền đều đ ô n đốt loạt h cảm giác đều không cần đánh chìm chỉ là mũi tên số lượng đều có thể đem no tin xét đẹp chìm ha ha ha xem bọn hắn còn dám hay không phép lối đám hải tặc cười ha ha liên hoàn nọ uy lực bọn hắn là biết đến chỉ cần không phải loại kia sắt lá đặc biệt dày trời lớn đều có thể bắn thủng đáng tiếc mấy cái kia nương môn không có cách nào mang về đại ca ta rất lâu đều không có ăn m ặ t những này lâu la thật đúng là rất có tâm nhớ cho đ ạ i đương ra mang mấy cái nữ nhân xinh đẹp trở về bây giờ tên nọ bắn như thế mật căn bản cũng không khả năng có lưu sống sót đến lúc đó cũng không phải là no dính xe bị bắn chìm đơn giản như vậy người ở bên trong cũng sẽ bị bắn thành tổ hong võ vẽ a không đúng một lát sau đám người cuối cùng là phản ứng đi qua tớ đạo lý nói tại loại này thế công phía dưới no dính xe sớm nên chìm a đừng nói là không có vòng phòng hộ liền xem như có vòng phòng hộ cũng không biết muốn phá mấy tầng nhưng thân tàu ngoại trừ có chút chấn động bên ngoài tựa hồ cũng không có chìm cũng không có phát sinh nghiêng đợi đến một vòng này c u ồ n g xạ kết thúc về sau mọi người nhìn chăm chú nhìn lên no dính xe không hư hao chút nào chỉ là không biết vì cái gì biến thành tinh hồng sắc mơ hồ còn có một số hắc khí quân quanh nhìn qua có chút kinh khủng chuyện gì xảy ra là ai giết huynh đệ của ta dương dương đắc ý đám hải tặc lúc này mới phát hiện chẳng những no tình sẽ không có chìm bọn hắn huynh đệ còn chết m ấ y cái mà lại chết rất phẳng đồng đều mỗi chiếc cano bên trên đều chết hai cái u linh thuyền kia là u linh thuyền chạy mau a trở về nói cho đại đương ra bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng muốn thay đổi đầu thuyền chạy trốn tại như thế giày đặt mưa tên phía dưới không hư hao chút nào không phải u linh thuyền lại có thể là cái gì xuyên đấu qua mê vụ bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tia tinh hồng sắt thân thuyền bên trên vẽ lấy một cái màu đen quỷ đầu viên tiêu quỷ đầu chính há to miệng nó răng n a n h tựa hồ còn tại chạy xuống máu tươi giống như là m u ố n ă n người đây là có chuyện gì không riêng gì đám hải t ạ c p h ụ nô ra người cũng có chút không hiểu rõ tình trạng vì sao trước đó h ả o h ả o no d i n xét đột nhiên trở nên như là ưu linh thuyền trên thuyền bốc lên sâm nhiên quỷ khí c h ắ c không được tại mưa tên phía dưới không hư hao chút nào chương năm trăm mười hai đ o ạ t thuyền xem ra cái này đỗ phong còn có chúng ta không biết bí mật đã căn cứ lao ra t ử tình báo hẳn hẳn là nuôi có một cái quỷ buộc không nghĩ tới liền ngay cả no tin xét du thuyền đều bị hắn min khắc quỷ phủ cái k i a màu đen nước biển mặc dù có thể ức chế võ giả chân nguyên lại đối quỷ khí không hề ảnh hưởng gỗ đào chất liệu no dính xe tại quỷ phù tăng cường phía dưới so thật dày thép tấm còn muốn dán chắc đám hải tặc nếu có thể bắn mặc mới là lạ đừng để lại người sống nhớ kỹ đem thuyền mang về đ ộ phòng vô tay phát ra tiếng đồng thời hạ một đạo mệnh lệnh l i ê n thấy một đạo màu đ ỏ sầm cái bóng trên mặt biển sẽ qua c h o đến đám hải tặc đều bị chém ngang lưng từ giữa người một phân thành hai vết tắc vô cùng trị tề liền ngay cả mạch máu đều tại bị ngăn cách đồng thời đọc lại p h ò n n g a máu tươi làm bẩn cano vừa rồi vòng thứ nhất tên nỏ Quỷ p h ù bị tự động kích hoạt đỗ phong phát hiện quỷ khí không nhận hát thủy hải vượt quái nhiễu lập tức liền nghĩ đến quỷ b u ộ c khả năng cũng không bị quái nhiễu thế là bắt hắn cho phái ra ngoài lặng lẽ chạy tới đám hải tặc hậu phương thừa dịp bọn hắn hoảng sợ chạy trốn thời khắc quỷ b u ộ c ngang nhiên xuất thủ quỷ đầu đại đao trổ đến đám hải tặc toàn bộ bị chém năng lưng sau đó ném xuống biển thi thể một khi tiếp xúc màu đen nước biển liền như là là ném vào đầm lầy vũng bùn bên trong một bên nổi lên một bên chìm xuống dưới mới không bao dài thời gian tất cả hải tặc thi thể liền đều bị biển cả thối vệ không nghĩ tới ngươi quỷ bột nhìn thấy đỗ phong thu lấy quỷ bột mang về m ộ ư ơ i chiếc ca n o nô tiến h không khỏi cảm khai nói lần này lá bài tẩy của ta đều bị các người biết nhưng tuyệt đối không nên nói ra a đỗ phong nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng hàm răng t r ắ n g đoãn con mắt đồng thời nhìn về phía còn tại n g ấ t bên trong nô minh đông ý k i a rõ ràng là đang nói nếu như các ngươi không thành thật hạ tràng liền giống như hắn yên tâm đi chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung đúng vậy a tiến bảo tam sơn bí cảnh còn xin chiếu cố nhiều hơn a nô minh anh cùng nô lì lì hiện tại họ k h ô n hơn không còn cùng đỗ phong đối nghịch còn xin hắn chiếu cố nhiều hơn Mạnh mẽ như v ậ y quỷ bộ u c đưa vào thứ a m Sơn n Bí c ả đây chính đại chính cảnh cách Cảnh, nhưng quỷ buộc sát thực có thể mang vào. Quỷ buộc khí hư hải không nhưng thể h Bí kiện nào tiến Sơn mang là vào vào. một Tam sát sát giả A võ quỷ Quỷ này cần đi theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành cũng không biết đỗ phong là như thế nào đem hắn bồi dưỡng lợi hại như vậy chủ nhân mới là quy nguyên cảnh tu vi mà thôi quỷ bộ u c vờ i mà đã là hư hại cảnh Tu Vi, năm tầng trở lên đỗ phong có thể đánh bại hư hại cảnh ba tầng trạng thái kiếm tha tam t lại dẫn hư hại cảnh năm tầng tu vi ủy bộ như thế thô đuổi thật sự là không ôm ngu sao mà không ôm a tiểu tử ngươi giấu thật là đủ sâu a trách không được lao ra từ nhà chúng ta coi trọng ngươi nô tiến h hiện tại cũng nghĩ minh bạch chính mình cái này phụ trách bảo hộ bọn ván bối hư hại cành tầng hai v õ giả làm nửa ngày thực lực còn không bằng người ta đỗ tiểu hưu đoạn đường này đi tới nàng không chút đưa đến t r ư ở n g bối tác dụng ngược lại là đô phong một mực tại bảo hộ mọi người đúng vậy a ngươi muốn những cái k i a ca nô làm gì a sẽ không cũng muốn làm hải thật đi nô lý lì vừa nói chuyện một bên lắp mông chi xuống tới nếu không phải n ô tiến kịp thời kéo hắn lại đoạn chừng đã áp vào đô phong trên người nha đầu này ra mặt đơn giản quá dày người ta ngô tiểu điệp còn tại trước mắt nhìn xem kia người đây là muốn công khai đoạt nam nhân á đương hải tặc chủ ý này hay giống không tệ đỗ phong nghe ngô lý li cũng không có biểu thị phản đối hắn sở dĩ không có đánh chìm những cái kia cano chính là vì cam đoan bọn chúng hoàn chính tính nếu không từ vừa mới bắt đầu cũng không cần ám khí giết hải tặc trực tiếp bắn thủng cano hiệu suất chẳng phải là cao hơn nhiều đã tam sơn đảo phụ cận hải vực là loại này hát thủy trạng thái đặc thù ai có thể cam đoan tam sơn bí cảnh bên trong không có loại tình huống này đỗ phong giữ lại kia m ư ơ i chiếc cano chính là vì ứng phó tình huống đặc biệt chuyện gì xảy ra lão lục bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại hát thủy đoàn hải tặc đại ca hắc ư n g ngồi tại một thanh trên ghế b ả n h cánh tay khoác lên trên lan can chính rất nhàm chán là có chút kỳ quái dĩ vãng lão lục xuất thủ một mực rất nhanh ở một bên nhị đương ra n h ữ mày thân là hát thủy đoàn hải tặc quân sư hắn cũng cảm thấy việc này không ổn không có chuyện có lẽ là con cá quá mập cần tốn nhiều chút công phu tam đương ra là cái cậu thả hát tử một thân mỡ mặt mũi tràn đầy dâu quà nón nói tới nói lui hoang hoang cơ bản không có gì đầu ó c hắn thấy lão lục khẳng định là gặp cỡ lớn tàu chở khách cần thu nhiều một chút tiền trở về hãng thuyền thuyền, hưng vẫn a v là chờ có chút nóng này nhưng là cảm thấy lao tam nói cậu thả lý không cậu thả cũng chỉ đành nhịn ở tính tình chờ một chút thế nhưng là đúng vào lúc này có tham tử đến đây báo cáo mau nói chính quả thế nào không cần đại ca mở miệng thang đương ra chiếc thuốc giục đến không không có chính quả tham tử bị thang đương ra lớn dọn dọa đến xứ sở đành phải trung thực bầm báo không có chiến quả ngươi báo cáo cái chìm a tam đương ra lại là gầm lên giận dữ hơi kém không có đem báo tin mà thám tử d ọ a cho đi tiểu không có chiến quả là có ý gì lục đương ra còn chưa có trở lại sao thám tử đột nhiên tới đi nhị đương ra còn tưởng rằng là lão lục trở về có thể là đồ vật quá nhiều cầm không được cho nên để thám tử đến báo mọi người quá khứ h i ệ p trợ loại chuyện này trước kia cũng phát sinh qua cho nên mọi người tương đối quen thuộc lục đương ra hắn không có trở về là có thuyền cần nhờ bờ thám tử thở vân thở ra một hơi cuối cùng là đem sự tỉnh cho nói rõ ràng chẳng những là lục đương gia không mang chiến lợi phẩm trở về lại còn đem một con đến đây tam sơn đào thám hiểm thuyền cho bỏ sót bao lơn thuyền có bao nhiêu người đại ca hắc ưng đột nhiên từ từ trên ghế bành đứng lên hắn mơ hồ cảm giác được sự tỉnh có chút không thích hợp thuyền không lớn nhân số thấy không rõ bởi vì đỗ phong thuyền của bọn hắn là đang đến gần bờ biển còn không có đổ bộ trên thuyền có hắc khí lượn lờ s á t thực thấy không rõ bên trong có bao nhiêu người phế vật tam đương gia nghe xong nổi trận lôi đình tiến lên một bàn tay liền đem thám tử cho quả bay đại ca lục đệ khẳng định là bị bọn hắn hại để cho ta dẫn người tới xem một ch lục đương gia tuyệt đối không có khả năng tùy tiện thả một con thuyền quá khứ còn lại là một con thuyền nhỏ chỉ có một khả năng chính là đám người này coi lục là nhà hòa thuận chúng huynh đệ cho xử lý tam đương gia chủ động xin đi muốn dẫn các huynh đệ quá khứ cho láo lục báo thủ đừng xúc động để lao tứ cùng đi với ngươi nhớ kỹ đi đường bộ hắc hưng không hổ là đại ca hắn lập tức liền nghĩ đến những cái kia giết chết lao lục người chỉ sợ là có tại hát thủy hải vực đi thuyền phương pháp đặc t h ủ loại thời điểm này lại dùng nhẹ nhàng ca nô đi cùng người ta đấu tốc độ liền không có ý nghĩa không nếu như để cho am hiểu lục chiến lao tam lao tứ đi qua nhìn một chút tình huống thần bí sơn động k i a phía sau thuyền liền mặc kệ sao nhị đương ra vấn đề này sách rất đúng bởi vì cách tam sơn bí cảnh mở ra thời gian không xa đằng sau sẽ có thám hiểm giả lần lượt đổ bộ sẽ có đại lượng thuyền từ hát thủy hải vực đi ngang qua đoàn hải tập thể làm chính là cấp đoạt người khác tiền tài sự t ì n h nếu như chỉ vội vàng báo thù không đi c ấ p tiền sớm muộn cũng sẽ không có cơm ăn vậy dạng này lão nhị ngươi mang theo lão ngũ đi hát thủy vực nhớ kỹ mang nhiều chút tiền trở về làm đại ca hắc ứng muốn lưu tại bản bộ trân trận bởi vậy đem làm việc ngồi vững vàng nhị đương ra cho phái ra ngoài bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhị đương g i a cùng ngũ đương g i a chuyến đi này cũng không trở lại nữa chết so lục đ ư ơ n g g i a còn muốn cấp tốc bởi vì theo sát lấy đỗ phong no dinh x e chạy tới cũng không phải là cái gì tàu chở khách mà là đáng sợ nhất tài quyết giả đỗ ca phía trước giống như có sân động mấy người đổ bộ về sau đỗ phong liền đem no dinh x e t h u vào thuyền của hắn tiểu cũng là có chỗ tốt không cần đặt ở bên bờ cũng không cần p h ả i người trông coi không cần sợ hãi bị người hữu tâm phá hư Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút đỗ phong cũng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có cái vật k ị quái cùng nói là sân động không bằng nói là đất bằng cùng bãi một cái cửa hang t ừ ư xu thế đến xem hẳn là hướng chỗ đi dưới mắt còn chưa mở ra tam sơn bí cảnh cũng không biết cái này động là làm gì dùng vì lý do an toàn đỗ phong vẫn là trước phái mấy cái ứ linh tiến đến dò đường trải qua quan sát trong sơn động hẳn là không cái gì nguy hiểm chính là đặc biệt hắc đặc biệt sâu ứ linh đi vào thời gian dài lại nhận một loại lòng đất năng lượng v á n nhiễu trở nên hình thể bất ổn úp cái sơn động này lại có thể hấp thu hết ứ linh trên người quỷ khí xem ra không đơn giản、a、đô phong lập tức hứng thú sải bước đi tại phía trước chờ một chút chúng ta a cố tiểu bắc phong lôi tử cùng bích vân theo sát phía sau đi theo đỗ phong cùng một chỗ hướng sơn động phương hướng đi đến mọ cùng lên nô tiến h cũng mang theo ba cái vãn bối tranh thủ thời gian đi lên phía trước thế nhưng là vừa tỉnh lại ngô minh đông có chút không nguyện ý đi gấp cái gì vội vàng đi đầu thai a đều đã đến tam sơn đảo cũng liền không cần cưới đỗ phong no tin xét tại ngô minh đông nhìn đến không bằng như vậy hất ra đỗ phong đội ngũ bọn hắn nô g ra người đơn độc hành động dù sao tam giác lệnh bài còn có bốn cái cô cô không cần bốn người bọn họ người trẻ tuổi vừa v ặ đủ không bằng ngay tại đảo bên cạnh chớ đi chờ a g c b í cảnh mở ra trực tiếp đi vào liền phải giống như vậy ở trên đảo sông loạn không chừng sẽ chọc cho ra phiền thoái gì tới người lứa nhỏ này làm sao nói chuyện nô tiến h vừa vội vừa tức dưới mắt tình thế còn nhìn không rõ nha chỉ là những cái k i a cản đường cướp bóc hải tặc bằng vào bọn hắn ngô ra mấy người liền giải quyết không được húng chi còn có tài quyết giả thời khắc uy hiếp thám hiểm giải nhóm an toàn cùng đỗ phong cách gần đó một chút tự nhiên cũng liền an toàn hơn một chút bởi vì cái gọi là người kia tiền tài trừ hai họa cho người vé tàu thu liền phải đem người ta đưa đến ở trên đảo tới nhưng người nhà họ ngô giờ phút này đã lên mở đỗ phong cũng liền không khắc khí hắn ở phía trước nhanh chóng đi đường đối phương nguyện ý cùng liền cùng không nguyện ý cùng là xong đi đến cửa h a n g về sau hắn cái thứ nhất tổ đi vào cái sơn động này rất có ý tứ là cái truy hình kết c ấ u cửa h a n g tương đối nhỏ thế nhưng là càng đi bên trong liền trở nên càng rộng rãi hơn trên cái đảo này chân chính núi cũng chỉ có kêu ba t ò a núi song song núi mà thôi dưới mắt cái này động nói không chừng có thể thông đến ba t ò a trong núi một loại một ngọn núi trung tâm đi nơi này thật ha ca c ố tiểu bắc thị lực một mực là rất tốt thế nhưng là hắn phát hiện tiến vào cái sơn động này về sau mình có chút thấy không rõ cảnh vật chung quanh đầy mắt đều là đen như mực ngoại trừ gần sắt ở bên cạnh người hơi xa một chút người nhà họ ngô cũng không nhìn thấy rõ đúng vậy a ta đều nhanh nhìn không thấy phong lôi từ lúc đầu tại thị lực phương diện chính là nhược điểm lúc này càng là hai mắt đen thui ngược lại là bích vân bởi vì hỗn độn chuột quan hệ còn có thể miễn cưỡng nhìn m ì n h mạch đường thế là phong lôi từ dứt khoát nắm tay khoác lên trên vai của hắn cố tiểu bác phụ trách b à o hậu dạng này ba người bọn họ mới có thể theo kịp đỗ phong đều con chặt chớ cùng ném nô ra mấy người bên trong trước mắt chỉ có hư hải cảnh tu vi ngô thiến còn có thể nhìn minh m ạ c đường nàng xuất ra một cái kỳ q u á c khóa khóa lại chỗ sâu tận mấy cái dây thừng đến mọi người mỗi người bắt lấy một cái dây thừng tất cả đều đi theo phương hướng của nàng đi dạng này liền sẽ không bị mất đồng tâm k hóa có chút ý tứ đừng nhìn đỗ phong là đi ở trước nhất kỳ thật chuyện phát sinh phía sau hắn biết đến nhất thanh n h ị sở nếu là các h u y n h đệ thật sự có cái gì nguy hiểm hắn có thể lập tức xuất thủ cứu rút chủ nhân ta cảm giác có chút không thích hợp a quỷ bộ chỗ đỗ phong thể nội không hiểu bắt đầu toàn thân run lên hắn đã là hư hại cảnh tu vi quỷ tu cũng chính là cái gọi là quỷ soái có thể làm cho quỷ soái run lên kia phải là dạng gì tồn tại có cảm ứng được cái gì sao đỗ phong cũng biết nơi đây đối quỷ vật có đặc thù khắc chế lực cho nên mới ư ớ c chế không nổi lòng hiếu kỳ muốn xuống tới nhìn xem ban đầu ở phản âm đ ả o thời điểm kia từng đợt thiền tông phản âm liền có thể khắc chế ma quỷ cá nói không chừng cái này động lực cũng sẽ có thiền tông sở thuộc bảo vật nếu như có thể lấy được như vậy một hai kiện tại về s o đối mặt mạnh bà thời điểm phần thắng cũng có thể lớn hơn một chút không đúng khẳng định không phải thiền tông bảo vật làm linh thể quỷ buộc đối với thiền tông bảo vật vẫn là hiểu rất rõ nếu quả như thật có thiền tông bảo vật vậy hắn tuyệt đối sẽ không run lên mà là toàn thân nóng rực nếu như không phải là bởi vì dấu ở đỗ phong thể nội rất có thể sẽ bản thân b ố c cháy lên bị cưỡng ép siêu độ tiến vào lục đạo luân hồi thiền tông rất thần bí cũng rất lợi hại đặc biệt tại khắc chế quỷ vật phương diện rất có một bộ thế nhưng là có một chút bọn hắn cùng nhân loại võ giả khác biệt tại đối mặt quỷ vật thời điểm không phải trực tiếp đánh chết mà là muốn đem siêu độ quỷ vật nếu là bị đánh tan linh thể rất có thể từ đây tan đi trong trời đất còn nếu là bị siêu độ mà lời nói thì có cơ hội chuyển thế làm người kém cỏi nhất cũng có thể đầu thai vì thú loại hay là thực vật tổng còn có một lần nữa tu hành cơ hội bởi vậy thiền tông thường thường bị cho rằng là lớn nhất thiện tâm một cái tông phái nhưng cùng lúc cũng là nhất làm cho người vô pháp lý giải một cái tông phái bởi vì đối mặt quỷ vật thời điểm mặc kệ đối phương là cô hồn giã quỷ là lệ quỷ á quỷ vẫn là ngay tại tu hành quỷ tộc công pháp quỷ tu chỉ cần bị thiền tông đệ tử đụng phải một sợi đều sẽ cưỡng ép siêu độ nói cách khác coi như quỷ tu không muốn luân hồi đầu thai cũng sẽ bị cưỡng ép siêu độ bởi vậy cũng có người cho rằng thiền tông quá yêu xen vào việc của người khác người khác thật vất vả nuôi cái quỷ tu đầu nhập vào đại lượng tài nguyên khả năng ngày nào thả ra chạy một vòng không cẩn thận gặp thiền tông người liền bị hắn bị chương o c ỡ n chẳng g ép phải siêu độ. Đây chẳng phải là t ư đ ư ơ năm g không bạch chục hơn đầu nuôi tư, n mấy trăm h chí ậ m là t ê n t r n ă một mươi bốn ngũ hành quyết c h ạ c h không phải thiền tông bảo vật đó là cái gì có thể làm cho quỷ xoáy toàn thân r u n dậy nhưng lại không phải thiền tông bảo vật đỗ phong thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú hắn tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên bởi vì động huyệt càng ngày càng rộng rãi dứt khoát liền chạy hết tốc lực đỗ ca chậm một chút ta bích vân mặc dù ánh mắt cũng không tệ lắm nhưng đỗ phong chạy cũng quá nhanh một chút hắn đành phải kiên trì cố gắng đuổi theo phong lôi tử dù sao cái gì cũng nhìn không thấy dứt khoát dắt lấy bích vân quần áo nhắm mắt lại đi theo chạy chối chết liền xem như núi đao b i ể n l ử a cũng muốn đi theo các huynh đệ cùng một c h ỗ sông cố tiểu bắc thì là nhìn chằm chằm phong lôi t ử phần lưng t h i triển thân pháp một t ứ c cũng không rời cùng cũng rất căng làm cái gì a có phải hay không nghĩ vung ra chúng ta nỗ minh đông lại không cao hứng chạy nhanh như vậy chân của mình đều nhanh chạy v n mất kỳ thật người ta đỗ phong lúc đầu cũng không nói muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ làm sao đàm hát ra ai yêu tất cả mọi người đang sờ soạt chạy trước mặt đỗ phong đột nhiên ngừng lại bích vân cũng tranh thủ thời gian đi theo ngừng lại kết quả phong lôi tử không có phanh lại xe trực tiếp đâm vào hắn trên lưng tiếp theo là cố tiểu bắc lại đâm vào phong lôi tử trên lưng ba người này trực tiếp tới cái xếp chồng người ngược lại là n g ô ra người bên kia trạng thái không có chật vật như vậy bởi vì bọn hắn có bảo vật đồng tâm hóa một người dừng lại thời điểm những người khác cũng liền đi theo dừng lại cái trò này chỉ thích hợp có quan hệ thân mật người cùng một chỗ sử dụng cùng huyết mạch thân nhân sử dụng hiệu quả tự nhiên là càng tốt hơn mọi người đi tới trước mặt nhìn chăm chú nhìn lên lập tức minh bạch đỗ phong vì sao muốn dừng lại bởi vì trước mắt xuất hiện mở rộng chi nhánh đường là ngũ cái khác biệt lỗ nhỏ đến cùng hẳn là đi đâu cái cửa hàng đúng là một cái khó mà lựa chọn vấn đề đố ca, chúng ta đi cái nào bích vân nhìn một chút ngũ cái l ô nhỏ cũng không hiểu bọn chúng có cái gì khác nhau dưới mắt các linh đệ bốn cái tăng thêm lô ra năm người tổng cộng là có chín người muốn cộng đồng đi một cái cửa hàng vẫn là tách ra đem năm đầu lộ tuyến đều đi một chút nhìn không phải chúng ta muốn đi cái nào mà là chúng ta có thể đi đ â u cái đỗ phong chỉ chỉ kia ngũ cái khác biệt cửa hàng nói cho mọi người nơi này vấn đề mấu chốt nguyên lai、like、những n à y khác biệt cửa hàng đối mỗi người yêu cầu khác biệt tỷ như ngô thiến loại này hư hải cảnh tầng hai võ giả cũng chỉ có thể mình tiến một cái cửa hang nàng tiến vào về sau cái k i a cửa hang liền sẽ tự động biến mất còn lại tám người vừa vặn hai người một cái cửa hang nhiều hơn nữa cũng không được ta cùng đố ca một đội phong lôi tử s u n g phong n h ậ n việc yêu cầu cùng đố phong tạo thành một tiểu đội bởi vì hắn tại đen như mực trong động không nhìn thấy đồ vật đi theo đố phong liền rất t i ê n tâm ta cũng cùng đố ca một đội bích vân mặc dù có thể thích hợp thấy vật nhưng ai không muốn cùng đố phong một tổ a đi cùng với hắn an toàn có cam đoan hơn nữa còn có bảo vật như cầm hai ngươi đừng tranh nhìn đố ca làm sao tuyển cố tiểu bắc ngược lại là cuối cùng đều là thất bại. chính hắn cũng còn đứng phó được đến. Nếu như có thể cùng tiểu bắt thất thể một lại bại, nhiên đều nếu hắn đứng đến, như nữ phân đến là là là phó h Mỹ tổ, vậy dĩ k ô n hơn. g thể tốt、hơn. Ô, còn không đợi đỗ phong làm ra lựa chọn chỉ thấy bên trái nhất một cái sơn động gầy ra một trận âm phong trực tiếp cuốn tới phong lôi từ cùng bích vân trên thân căn bản cũng không cho hắn hai lựa chọn cơ hội cấm ép lôi kéo vào cái này gặp một màn này đám người không khỏi có chút mắt trận tròn tình huống như thế nào a không phải là chết mất đi thế này sao lại là sơn động a căn bản chính là ăn người ma quỷ a chớ khẩn trương kia là sơn động tự động lựa chọn làm trận pháp sư đỗ phong đã, đã nhìn ra cái này ngũ sơn động ngoại trừ đối tu vi có yêu cầu bên ngoài đối với thuộc tính ngũ hành cũng có yêu cầu phong lôi t ử cung bích vân chiến thú đều am hiểu ẩn nấp đánh lén hai người bọn họ tuổi tác cũng tương tự bị cái sơn động kia đồng thời chọn chúng cũng thuộc về tình huống bình thường ô lại là một trận âm phong ra vỡ ơ y mà quấn lấy ngô minh anh cùng ngô minh đông hai người kia đồng dạng tuổi tác tương tự chiến thú cũng là cùng một cái loại hình không cần làm nhiều lựa chọn đã bị phối hợp đến cùng một chỗ hh hắc hắc, còn lại đều là mỹ nữ nhìn thấy như thế một màn cố tiểu bắt nhưng cao hứng những người còn lại ngoại trừ hắn cùng đỗ phong bên ngoài đều là nữ võ giả nô tiểu điệp cùng nô lý lý đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ h à i tử nô tiến h mặc dù lớn tuổi một chút có thể bảo vệ nuôi thật tốt cũng là phong v ậ n vẫn còn lựa chọn cái nào cũng không tệ á hắn không nguyện ý nhất ngược lại là cùng đô phong một đội bởi vì đô ca tổng quản lấy hắn ô phía bên phải sơn động thổi ra một trận âm phong quân lấy hắn cùng nô lý lý cái này âm phong cũng là đủ gây sự như là một cây thô thô dây thừng đen tử đem hai người trói lại thân thể dán thật chặt cùng một chỗ hh đô ca ta đi trước cảm giác được trước ngực truyền đến kinh người có giãn cố tiểu bắt biết n ô lý lý cô nàng này vẫn rất có đồ ăn nếu như này sơn động là từ tiền bối đại năng tạo ra lời nói vậy hắn nhất định là cái tính tình bên trong người a còn hiểu đến nam nữ phối hợp làm việc mà không mệt ách nhìn thấy cố tiểu bắt trước khi đi bộ kia hèn mọi hình dáng đỗ phong đều có chút không có ý tứ dù sao đây cũng là hắn mang tới huynh đệ a nếu như trong sơn động cùng n ô lý lý xảy ra chuyện gì trở về nên như thế nào hướng ngô lão gia tử bàn giao a tốt xấu ngô lý lý cũng là ngô lão gia tử ngoại tôn nữ a từ dưới mắt tình thế đến xem tiếp xuống liền nên là đỗ phong cùng n ô tiểu đ i ệ bị cuốn đi căn cứ suy đoán của hắn n ô tiến tu vi cảnh giới cùng mọi người khác biệt hẳn là đơn độc tiến vào một cái cửa hang ô quả nhiên không ngoài sở liệu có một cái cửa hang thổi ra âm phong nhưng c u ố n về phía không phải đỗ phong cùng nô tiểu điệp ngược lại là n ô tiến h một người không biết những cửa động kia là như thế nào làm ra lựa chọn nếu như là dựa theo tu vi cảnh giới nô tiến h không phải là tại cái cuối cùng sao giúp ta chiếu cố tốt tiểu điệp không dung bọn hắn suy nghĩ nhiều nô tiến h đã bị c u ố n vào trong đầu cầu tại cái kia cửa hang biến mất trước đó nàng vẫn không quên dặn dò một câu để đỗ phong hỗ trợ chiếu cố tốt n ô tiểu điệp làm phiền ngươi tại đen như mực trong sân động nô tiểu điệp cũng sớm đã cởi xuống mạng che mặt lúc này nàng túi đầu có chút xấu hổ Từ thức vừa rồi hình thức đến n xem, ô lý lỷ c ủ nhưng g cố tiểu bắc c mặt đối tiểu mặt mặt là rán ặ t biết có thể tình lấy là loại hay này. bị cuốn cùng có cũng nàng phong không không huống đi, đỗ h Ô,、nhưng、vào lúc này ở giữa nhất một cái k i a cửa hang cũng gây ra một trận âm phong đạo này phong thanh â m đặc biệt lớn uy lực tựa hồ cũng tăng lên gấp bội lập tức liền đem nô tiểu điệp cho c u â n lấy để tâm tình của nàng không khỏi có chút nhỏ thất vọng bởi vì sau một khắc liền muốn cùng đỗ phong dính vào cùng nhau À, chuyện cái phát sinh, quái kỳ k âm phong tại quấn chúng người khác thời điểm cũng tựa như là một đầu màu đen dây t h ư ờ n g lớn tử thế nhưng là tại quấn về phía đỗ phong thời điểm cũng chỉ là không khí mà thôi từ bên cạnh hắn lướt qua lại không cách nào còn lấy t r ư ơ n g năm t ă m mười lăm chủ động lựa chọn cái này cảm giác được thân thể của mình ngay tại chậm rãi bị lôi đi nô tiểu đ i ệ p khó tránh khỏi có chút bối rối đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất lúc đầu cho là mình sẽ có đỗ phong t ư ơ n g hồi như thế cảm giác còn tốt một chút bây giờ nàng một cái nữ hải tử rơi vào đen như mực trong động cũng quá kinh khủng đi n ó làm cái gì đỗ phong cũng có chút trận tròn mắt hắn đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mình phụ trách bảo hậu ngô láo ra t ử tôn nữ ngô tiểu điệp kết quả kia một trận âm phong ô ô kêu nửa ngày vờ ơ ý mà quyền không ở thân thể của mình mắt nhìn thấy ngô tiểu điệp liền bị kéo vào cái kia cửa hang còn đang chờ cái gì a đừng sợ ta đến rồi nam tử h ắ n đại trợ phu lúc nên xuất thủ liền xuất thủ đã âm phong quyền không ở mình dứt khoát mình nào tới ôm lấy ngô tiểu điệp nàng lúc đầu dáng dấp liền gầy gò nho nhỏ đỗ phong thân cao cánh tay dài thoáng một cái ôm cái đầy có lỏng không phải đỗ phong muốn nhân cơ hội chấm hút mà là kia cỗ nếu như không ôm chặt hắn liền sẽ bị quăng ra đến lúc đó ngô chính tiểu điệp tiến vào trong lô đen vạn nhất xảy ra nguy hiểm gì cũng quá có lỗi với ngô láo gia tử kéo kẹt kéo kẹt bởi vì thân thể không có âm phong bao trùm đỗ phong thân thể bị lô đen trô bài xích khớp xương đều kéo đến cặp cặp rung đ ộ n g vì không bị vãi ra hắn đành phải kéo căng ở cơ bắp cắn chặt răng hai người trong bóng đêm không biết xoay tròn nhiều ít v ò n g bỏ rơi choáng đầu mắt đã sớm tìm không thấy đông nam tây bắc phanh theo một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời bị ném tới trên mặt đất bởi vì đỗ phong bên ngoài ngô tiểu đệm phần c ừ n tốt tiểu t ử mà t h ể t r ạ n g rất c n g hãn, đ e m trên mặt đất ném ra một cái hồ đến người lại một chút việc mà đều không có Ừm. bị đột nhiên ném trên mặt đất nô tiểu điệp chỉ là nhẹ nhàng hơn một chút bởi vì có đỗ phong ở phía dưới đệm lên ngược lại là không có cảm thấy chỗ nào đau không có ý tứ đã rơi xuống mặt đất đỗ phong cũng không tiện lại ôm người ta tranh thủ thời gian bông ra cánh tay vị ngô tiểu điệp đứng lên cảm ơn ngươi nô tiểu điệp mặt đỏ lên còn có chút tiết với cẩn thận trước đó ngô tiểu điệp bị đỗ phong ôm chặt lấy đến bây giờ còn có chút thẹp thùng nào biết được h ắ n khai quát một tiếng đột nhiên lại đánh tới cái này cô nam quả nữ tại tia sáng không đủ trong sơn động là muốn làm gì a b á b á bá mấy cái phong đao xoay tròn mà qua còn quét rất đỗ phong vài con tóc đây là trong sơn động một loại cơ quan có thể bắn ra lượn vòng phong nhận một khi bị quét chúng sẽ đem người cắt chém thành tóc như vậy mảnh thịt băm bọn chúng phát xạ tốc độ thực sự quá nhanh liền ngay cả đỗ phong cũng không thấy rõ ràng thuật lý là dựa vào một loại cảm giác nguy hiểm bản năng nhào mở đỗ phong hoa kháo cái này độ khó cũng quá lớn đi đỗ phong bị ngô tiểu điệp một lần nữa đứng lên phát hiện lúc này mặt của nàng không phải xấu hổ đường đỏ mà là bị dọa đến chấm bệnh vừa rồi kia phong nhận uy lực n ô tiểu điệp cũng cảm thấy nếu như thân thể bị q u é t trúng cái gì đồ phòng ngự đều không tốt dùng pháp lực tái giá nhìn một chút xung quanh tình huống đỗ phong không nói hai lời liền bắt đầu dùng pháp lực tái giá đem thu vi của mình điều chỉnh đến hư hại cảnh năm tầng đây là trước mắt hắn có thể điều chỉnh tối cao trạng thái cao hơn nữa quỷ buộc sẽ bị hút chết ra đi tiểu hồng nô tiểu điệp cũng hết sức cẩn thận gọi ra linh sủng của mình nhìn thấy cái này linh sủng đỗ phong con n g ư ơ i manh co lại một cái nói đùa cái gì đây không phải hỏa phượng hoàng sao làm sao cho lên như thế tục khí một cái tên tiểu hồng nô lên đến giống như là bưng trà đổ nước nha hoàn danh tự b ấ trước quá suy tiểu nghĩ lại một chút mình thú hắc kỳ lần tên gọi hắc, cũng liền bình thường gọi chút thụy thú hắc hắc, lại một t kỳ ở lại. là Đây n g i linh sủng. Đỗ phong cuối cùng là minh bạch, vì sao mình tiến là l sủng. phong cùng mình bạch, khó sao Đố độ vào vì n nhất một á i cửa hang. Trước hang. đó hắn suy đoán là ngô tiến cái cuối cùng tiến vào cửa hàng hắn cùng ngô tiểu điệp là thứ hai đến ngược cái tiến vào nhưng trên thực tế ngô tiểu điệp bị đặt ở cuối cùng cũng là bởi vì trên người nàng mang theo linh sủng mà lại là lễ ký tứ linh một trong hòa phượng hoàng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ được xưng là bốn thần thú mà lân phượng rùa dòng bản truyền thuyết bên trong lễ ký tứ linh giữa bọn chúng có chút tương tự lại có không hoàn toàn đồng dạng đầu tiên tứ linh bên trong kỳ lân thay thế bạch hổ trở thành tứ linh đứng đầu bạch hổ chủ hung thần mặc kệ là có được bạch hổ chiến thú vẫn là có được bạch hổ linh sùng người trong cả đời rất nhiều gặp c h ắ c trở thường xuyên sẽ nửa đường bạo chết nếu như hàng phụ không ở còn có thể bị nó phản vệ cuối cùng ngược lại thành bạch hổ chất dinh dưỡng mặc dù loại này thần thú rất lợi hại nhưng đại đa số võ giả cũng không thích hắn mà kỳ lân chủ tường thụy bản thân tính tình ôn hòa mà lại đặc biệt a m hiệu khắc chế quỷ vật hòa kỳ lân khống hòa năng lực đã cùng hòa phượng hoàng tương đương mà hiếm thấy từ kỳ lân thì là lửa cùng điện đều có thể còn đỗ phong hắc kỳ l ầ n thẳng thắn giảng chính hắn cũng không có nghiên cứu minh bạch đỗ phong đem thần thức d ò vào dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới nhìn một chút mình tiểu hắc còn tại hô hơ ngủ say thế là liền không có quái d â y nó bởi vì dây t r u y ề n tiểu thế giới là một cái độc lập thế giới không có bị lô đen dò xét đến bởi vậy không tính vượt quan độ khó bằng không mà nói vừa rồi kia cổ phong lưới đao khẳng định sẽ tăng m á n h chật chật chật lần này chơi lớn rồi chỉ là một con hỏa phượng hoàng liền đã đem độ khó nâng lên trình độ kinh khủng như vậy nếu là n ô chính tiểu điệp đến biến thành muốn p ơ i thây tại chỗ chít chít hỏa chít chít chít c h í têu ở phía trước dò đường thật đúng là đừng nói có nó dò đường về sau liền an toàn nhiều nhiều lần có phong nhận quyền ra đều bị nó linh hoạt tránh khỏi nô tiểu điệp theo ở phía sau cũng là nhìn trong lòng run sợ nhờ có ra già cho muốn tới tiểu hồng nếu không chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần vì bồi dưỡng cái này hỏa p h ư ợ n g hoàng nô ra thế nhưng là không ít đầu nhập tài nguyên nếu không phải ngô láo đầu mà cực lực tranh thủ thật đúng là không nhất định có thể đến phiên ngô tiểu điệp dùng nó có hỏa phương hoàng đương linh sùng chính là không dông à chắc không được nhiều như vậy có tiền có thế gia tộc đều muốn cho tư chất chắc tuyệt van bồi phối một cái tốt linh sùng liên tiểu hồng trước mắt biểu hiện đến xem năng lực rõ ràng đã so với nó chủ nhân còn mưa lớn đương nhiên đây cũng là bởi vì nô ra tiền b ố i trước n u ô i dưỡng một đoạn thời gian sau đó mới chuyển cho ngô tiểu điệp đi mau bởi vì có hỏa phượng hoàng ở phía trước mở đường đỗ phong cùng ngô tiểu điệp đoạn này đường đi coi như thông thuận mới vừa vặn b u n g lòng cảnh giác thiếu chút nữa mà lại xảy ra chuyện dưới mặt đất không hiểu thấu thoát ra thật nhiều bén nhọn cái n ĩ a không có chút nào dễ rủa vừa vặn hướng về phía chân của hai người đệ trần đỗ phong lôi kéo ngô tiểu điệp t h i triển ra tuyệt đỉnh thân pháp hai người tái đi một phân biến thành hai đạo tàn ảnh nhanh chóng từ một đầu hẹp dài đường hành lang bên trong thông qua những nơi đi qua lập tức liền có bén nhọn cái nĩa bước lên đi lên không có một thanh cái nĩa liền mũi nhọn đều bước lên u l ụ c ánh sáng phía trên hiển nhiên là bôi kịch đ ộ n g chưa xong c ò n tiếp chừng năm trăm mười sáu khôi lỗ i nhân thiếu điều a chờ thông qua được kia đoạn đường hành lang về sau đỗ phong lúc này mới ngừng lại đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nơi này cơ quan đến cùng là ai thiết kế rõ ràng nhìn qua rất đơn giản thế nhưng là lực s á t thương cực lớn cơ hồ tất cả đều là xem nhẹ võ giả phòng ngự chạm vào tức tử tất sát cơ quan trước đó k i a phong nhận có thể phá hủy l ồ n g phong ngự lần này gai nhọn càng là chuyên công bàn chân châu bằng được chỉ cần bị k i a kịch độc dính vào tí xíu khẳng định chính là kết cục chắc chắn phải chết mà lại vậy c á i k i a chút độc xin bước lên đặc biệt nhanh nếu không phải là bởi vì đồ phong thân pháp rất nhanh căn bản là trốn không thoát phúc cũng tiểu hồng hoa cũng tiểu hồng a nhìn xem bay ở phía trước hoan hô nhảy c ấ n h ỏ a phương h o à n g đồ phong bất đắc dĩ lắc đầu thở dài tiểu hồng thế nào nô tiểu điệp không biết rõ xảy ra chuyện gì rất hiếu kỳ nhìn xem đồ phong đồ phong đành phải cùng hắn giải thích một chút bởiểu hồng gia nhập cho nên nơi này là dựa theo tiểu hồng tốc độ phản ứng đến định biện pháp tốt nhất chính là tiểu hồng trở đi ngô tiểu điệp vượt qua nhưng n hết lần này tới lần khác nơi này đường hành lang rất hẹp tiểu hồng căn bản là không cách nào biến lớn bởi vậy ngô tiểu điệp chỉ có thể mình trên mặt đất chạy làm phiền ngươi nghe đến đó ngô tiểu điệp cũng minh bạch n g u y ê n lai mình biến thành vương hữu bởi vì hòa phượng hoàng tốc độ nhanh thân thể linh hoạt lại biết bay khẳng định không sợ sống các loại cơ quan đỗ phong thực lực mạnh mẽ cũng không sợ vượt qua mình ngược lại trở thành vương hữu nàng là cái thật mạnh nữ hài tử cho tới nay cũng là ngô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi tiến bộ nhanh nhất một cái kia đặc biệt là ở thân pháp phương diện vẫn là rất có tự tin thế nhưng là không nghĩ tới lần này đi vào tam sức đạo còn phải dựa vào người khác c h i ế u cố phấn điệp lòng người phân loạn chiến thú hợp thể vì không cản trở nô tiểu điệp triệu h o á n chiến thú hợp thể một đạo màu hồng cái bóng hiện lên nàng đã hoàn thành hợp thể từ miệng quyết cùng chiến thú nhan sắc đến xem nàng chiến thú hẳn là phấn điệp cái này kỳ quái phấn điệp phẩm giai cũng không cao vì sao người nhà họ ngô sẽ nặng bồi dưỡng nô tiểu điệp mà lại hòa phượng hoàng làm lễ kỳ tứ linh một trong đây chính là thần thú bên trong người nổi bật làm sao lại đối một cái phấn điệp chiến thú người sở hữu như thế thuận theo nhưng ó i n vậy h â tiểu n i hồng thú t h rõ ràng cùng ngô tiểu điệp rất thân cận nói do chủ nhân là đạt được nạn công nhận mặc dù có chút không hợp logic nhưng đỗ phong cũng không có hỏi nhiều dù sao kia là người ta chính mình sự tỉnh chiến thú hợp thể về sau ngô tiểu điệp thân pháp rõ ràng trở nên linh hoạt rất nhiều lần nữa thông qua một chút cơ quan thời điểm liền không cần nắm đỗ phong tay ách cái này tay nhỏ rất đã quen đột nhiên không có rắt thật là có một chút không thích ứng trước đó là vì trợ giúp ngô tiểu điệp thoát hiểm bây giờ người ta mình có thể ứng phó cũng không thể mặt dạng mày dày quá khứ c ư ơ n g ép rắt tay đi đỗ phong đành phải một bên t r á n h né các loại cơ quan an toàn một bên chú ý đến ngô tiểu điệp bên kia vạn nhất nàng phát sinh nguy hiểm gì mình tốt kịp thời hỗ trợ chật hẹp con đường bắt đầu dần dần biến rộng hai người rất nhanh liền đi tới một cái màu đồng cổ trước cổng chính cái này phiến đại môn rất có ý tứ rõ ràng là đơn phiến phía trên lại khảm đạm lấy hai cái cửa vòng để cho người ta ngươi tưởng lầm là hướng hai bên mở trên cửa viết một cái to lớn phù văn, đáng tiếc đỗ phong cũng không nhận ra. có chút ý tứ cái cửa này không biết muốn thế nào mở ra đỗ phong trên d ư ớ i dò xét cái này một cái màu đồng cổ đại môn cũng không thể là dắt lấy vòng cửa trực tiếp kéo ra đi hắn đi về phía trước mấy bước dự định trước t ú m t ú m môn kia vòng thử một chút kéo kẹt kéo kẹt ngay lúc này trên cửa chính đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ thủng tiếng vang là mở hai đạo cửa nhỏ mà có hai cái khôi lỗ nhân từ cửa nhỏ đi ra một cái là màu hồng phấn một cái khác là màu trắng cùng nô tiểu điệp cùng đỗ phong quần áo trên người nhan sắc tương tự phốc phốc nhìn thấy cái kia biến sắc khôi lỗ nhân nô tiểu điệp nhịn không được cười lên cũng khôi n g b lỗi nhân là tảng đá thân thể t căn bản không mặc quần áo nhưng hết lần này tới lần khác còn bắt chước đỗ phong trên người có mấy đầu kim sắc bên cạnh văn càng khôi hài chính là hắn cái kia hình vông trên mặt cũng có một vòng viền vàng nhìn qua mười phần một người nhìn thấy cái này mình bắt trước người đỗ phong cũng là không còn gì để nói nghĩ thầm ta dù sao cũng là phong lưu phong khoáng anh tuấn tiểu tử cái này bắt trước người cũng quá xấu xí một chút mà đi người kia viền vàng khảm nạm ở trên người còn chưa tính làm sao còn tại trên mặt là một vòng có thể hay không bắt trước dùng một chút tâm a bất quá nhìn một chút nô tiểu điệp bắt trước người hắn liền bất giận có thể là vì nên hợp nhan sắc một cái khác khôi lỗi nhân toàn thân đều là màu hồng phấn nô tiểu điệp là mặc màu hồng b ả y xa lộ ra xanh nhạt hai cái chân nhỏ nhưng cái kia khôi lỗi nhân là toàn thân cao thấp đều là màu hồng hình tam giác đầu là màu hồng cánh tay cùng chân cũng là màu hồng chẳng những không đáng yêu ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút bu tự mình đánh mình tốc chiến tốc thắng đỗ phong chỉ chỉ cái kia màu hồng khôi lỗ i nhân vừa chỉ chỉ màu trắng khôi lỗ i nhân tiếp lấy liền liền xông ra ngoài đã khôi lỗ i nhân từ v ề màu sắc bắt trước hai người hẳn là không thể đổi tới đánh kỳ thật lấy đỗ phong thực lực hoàn toàn có thể đem hai cái khôi lỗ i nhân đều xử lý nhưng như thế sẽ trái với quy tắc làm không cẩn thận liền không cách nào thông qua đại môn hôm ớt chạm cái nào thẳng đến hắn vừa mới muốn động thủ màu trắng khôi lỗ i nhân đột nhiên một kiếm chém ra lại là đỗ phong trước kia đã dùng qua một loại chữ kỹ hoa kháo có lầm hay không đỗ phong lần này thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ cũng không phải là bởi vì đối phương chiến kỹ có bao nhiêu lợi hại mà làm một chiêu này dùng cùng mình quá giống liền ngay cả công kích thời cơ đều n ắ m chắc đồng dạng â m dương làm không chém đỗ phong rút ra hắc long kiếm cũng thi triển một chiêu chiến kỹ â m dương làm không chạm nhưng so sánh hầu n g u y ệ t chạm uy lực lớn nhiều trực tiếp đem đối phương hình bán n g u y ệ t kiếm khí đánh nát đồng thời thẳng hướng màu trắng khôi lỗi nhân hình v u n g đầu cái kia khảm v i ề n vàng phương hướng đầu thật sự là càng xem càng không vừa mắt tranh thủ thời gian đánh nát là xong ẩm dương làm k ô n g chém không nghĩ tới chính là màu trắng khôi lỗi nhân lập tức cũng dùng ra chiêu này chiến kỹ chiêu thức cùng đỗ phong sử dụng giống nhau như lúc nếu như vẹn vẹn chiêu thức giống nhau đây cũng là được rồi thậm chí ngay cả uy lực cũng không kém bao nhiêu hai đạo kiếm khí đụng vào nhau về sau vờ ơ ý mà tương hô mẫn diện rơi mất cái này sao có thể đỗ phong trong mắt chừng lựu tròn có chút không dám tin tưởng trước mắt thử một chút phải biết hắn chân nguyên lượng thế nhưng là so cùng giai võ giả lớn hơn nhiều chiến kỹ uy lực tự nhiên cũng lớn hơn nhiều k i ê m màu trắng khôi lỗi nhân đến cùng là thế nào bắt trước được tới chưa xong còn tiếp chương năm trăm mười bảy dã man đỗ pháp phải biết thời khắc này đỗ phong thế nhưng là mượn quỷ bộc lực lượng đã đem trạng thái điều chỉnh đến hư hải cảnh ba v ệ đ ú t xỉ chẳng phải là nói kêu màu trắng khôi lỗi nhân cũng có hư hại cảnh năm tầng tu vi đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi cũng quá lợi hại đi hoa trong gương trăng trong nước đỗ phong không muốn thật lãng phí thời gian dứt khoát dùng r a càng kỳ lạ một loại chiến kỹ hoa trong gương trăng trong nước đem mình từ một cái biến thành hai cái đã chiến kỹ giống nhau tu vi giống nhau ta hai cái đánh người một cái cũng có thể đi hoa trong gương trăng trong nước một chiêu chiến kỹ s ử x u ấ t liền thấy đỗ phong thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ lắc lư mấy lần về sau vợ ơ y mà phân chia thành hai cái giống nhau như lúc người trong tay cầm đều là hắc long kiếm mặc trên người cũng đều là quy đỏ áo giáp thật phong thứ hai cái đỗ phong từ hai cái phương hướng khác nhau phân biệt thẳng hướng màu trắng khôi lỗ nhân mũi kiếm đâm rách không khí phát ra tiếng gió hô thanh âm tốc độ nhanh đến mức cực hạn quan tâm không cố được dưới lần này khôi lỗ nhân nên bị xử lý đi hoa trong gương trăng trong nước làm sao tưởng tượng nổi cái tiêu màu trắng khôi lỗ nhân cũng học đỗ phong dáng vẻ dùng ra một chiêu hoa trong gương trăng trong nước sau đó thân ảnh trở nên mơ hồ lắc lư mấy lần về sau cũng thay đổi thành hai cái giống nhau như lúc khôi lỗ nhân trong tay cầm vẫn là kiếm đá đầu cũng vẫn là hình bông liền ngay cả khảm viền vàng cũng không có thay đổi hắc long kiếm đôi kiếm đá giống như cây kim so với cọm dâu chuyện cho tới bây giờ đã tới không kịp biến chiêu đỗ phong đành phải kiên trì x u ố n g tới dứt khoát liền so một lần ai đắc lực khí lớn hai thanh hắc long kiếm cùng hai thanh kiếm đá đụng vào nhau lập tức kích thích hỏa h ò a vàng khắp nơi tiêu màu trắng đến cùng là cái gì tảng đá lấy hắc long kiếm độ cứng vậy mà đều làm không ngừng nó đỗ phong trên tay lần nữa tăng lực đồng thời hướng hắc long kiếm bên trong rót vào chân nguyên liền thấy hai viên màu đen long đầu phân biệt từ hai thanh khác biệt hắc long kiếm trôi ra há miệ máu rất có thôn p ệ hết thể khí thế giống hát long tóc ra gầm lên giận dữ hướng về kiếm đá hung hăng cắn màu trắng khôi lỗi kia kiếm đá liền xem như bắt t r ư ớ c giống như cũng không trở thành đem hát long cũng cho bắt t r ư ớ c được tới đi giống tốt h ta hiển nhiên là đỗ phong nghi quá đẹp kiếm đá là bắt t r ư ớ c không ra hát long thế nhưng lại chui ra tắt kẻ hoa đầu đồng dạng là gầm lên giận dữ hướng về hát long kiếm hung hăng tắp tới hai h hai bạch bốn khỏa long đầu cứ như vậy quấn quít lấy nhau tương hô cắn xé có thể nói là không chết không thôi trái lại ngô tiểu điệp bên kia liền đánh nhã nhặn nhiều thân pháp của nàng phi thường h u mỹ vò n g e o vặn vẹo bộ pháp nhẹn Mái tóc cũng theo tiết tóc theo tấu cũng vung đây giống như chính o n màu là tranh lệch ra nhìn thấy ngô tiểu điệp duyên dáng thân pháp đỗ phong lại có chút thất thần h ắ n giờ phút này nhưng đang cùng màu trắng khôi lỗi nhân quyết chiến a loại thời điểm này thất thần sao có thể đi chẳng phải là sẽ thua bởi khôi lỗi nhân sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng b ế t bắt như vậy tại đỗ phong nhìn về phía ngô tiểu điệp đồng thời màu trắng khôi lỗi nhân vờ ơ y mà cũng nhìn về phía màu hồng khôi lỗi nhân ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần si mê cùng say mê cảm giác đặc biệt hèn ngọn hoa kháo đây không phải đang bắt trước ta đi đến cùng là ai chế tạo khôi lỗi nhân cũng quá thần kỳ bắt trước thân pháp của mình cùng chiến ký còn chưa tính làm sao ngay cả cũng muốn bắt t r ư ớ c ca lại nói đỗ ca ta dù sao cũng là phong lưu phong khoáng một giới có tử c ư ờ i có bị ổi như vậy hả tốt ta thông qua quan sát màu trắng khôi lỗi nhân diện mục đỗ phong biết mình vừa rồi khẳng định là rất hèn bọn bởi vì khôi lỗi nhân là có hình dáng học hình dáng cũng sẽ không nói dối để ngươi học ta muốn bị đánh đỗ phong dứt khoát thu hồi hắt long kiếm hướng về màu trắng khôi lỗi nhân đ ố i tiến lên vung lên nắm đấm hướng về trên người của nó đập tới cứ như vậy dùng nhục quyền nện cỗ kia tảng đá thân thể thật đúng là không sợ tay đau quả nhiên màu trắng khôi lỗi nhân cũng là học theo vung lên thạch quyền cũng hướng về đỗ phong trên thân đập t nhìn a ra i q u y góc một cùng chút u như sưng đỏ nằm đấm đỗ phong đau đến n mất mồm hắn đã liệu đến màu trắng khôi lỗi nhân lồng ngực cùng mình quy đỏ áo giáp đồng dạng độ cứng liền ngay cả cái này cũng trăm phần trăm bắt chước xuống tới quy đỏ á o giáp độ cứng thế nhưng là đạt đến đế cấp không phải đ ụ p quyền có thể đập ra a liền xem như đồng dạng đế cấp vũ khí cũng phải phách lên nửa ngày a đi chết đi đỗ phong lắc lư cánh tay lại xông tới đối màu trắng khôi lỗi nhân chính là dừng lại loạt quyền đánh lách cách rung động cuối cùng là đem đối phương trước ngực đánh ra khe hở đồng dạng mình cũng chịu không biết bao nhiêu thạch quyền quy đỏ trên khải giáp đều bị đánh ra khe hở còn tốt chính là một trận quỷ khí tuôn ra đem những cái kia khe hở cho chữa trị tốt phốc phốc dựa vào cái này cũng có thể học được đỗ phong sờ s o ạ n mình anh trung nằm đấm nghĩ thầm cuối cùng là dính một chút ư thế Thế nhưng là không nghĩ tới màu trắng khôi lỗi nhân trên thân một trận màu trắng khí thể t u ô n ra cũng đem ngực vết rách cho chữa trị tốt mẹ nó đau chết lao tử đỗ phong đều nhanh muốn chết oan đập n ử a ngày tay đều sưng lên cuối cùng vẫn là không có hiệu quả ha ha ha nhìn thấy hắn bộ kia ngốc hình dáng nô tiểu điệp cũng n h ị n không được cười ra tiếng t h a n h âm như như t r u ô n g bạc thanh thúy vẫn rất dễ nghe đỗ phong mở ra hai tay nhùn núi bay làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ tới kết quả màu trắng khôi lỗi nhân cũng học bộ dáng của hắn mở ra hai tay nhùn núi bay đồng dạng làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ tới các loại đỗ phong rốt có được loại này thể chất đặc thù là bởi vì hắn thân có vạn thú bản nguyên rất hiển nhiên cái kia màu trắng khôi lỗi nhân cái gì đều có thể bắt trước lại bắt trước không ra vạn thú bản nguyên ha ha nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ đỗ phong lập tức tìm được linh cảm dứt khoát cũng không cần thân pháp gì cứ như vậy thẳng tắp hướng về màu trắng khôi lỗi nhân vật tới chương năm t r ă ư ờ i tám tinh thần thuật lốt b ú t phanh phanh phanh sau đó chính là một trận dã man mà nguyên thủy chiến đấu song phương không cần chiến kỹ cũng không cần vũ khí chỉ dùng thân thể từng cái bộ vị đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nằm đ ấ m cánh tay khuỷu tay bả vai m u bằng chân xương ống chân đầu gối thậm chí còn có chán có thể dùng tới địa phương cơ bản tất cả đều dùng tới ngươi ra quyền đầu ta cũng ra quyền đầu hai nắm đấm mánh liệt v à chạm một mực đụng ngã gãy xương mới thôi ngươi dùng cánh tay nện ta cũng dùng cánh tay nện cũng một mực nện vào nước xương mới dừng lại ngao ngao ngao đỗ phong đau ngao ngao trực hiếu nhưng vẫn là không chịu b i ế n c h i ề u lại bắt đầu cùng màu trắng khôi lỗi nhân ghép thành thối pháp xương ống chân vô cùng cứng rắn không có dễ dàng như vậy đoạn nhưng một chút một chút đỗi quá khứ cũng là chuyên tâm đau a hắn nhịn không được đ ê u thành tiếng đỗ phong ngươi không có chuyện gì chứ tiếng đeo kia thực sự quá khốc liệt nô tiểu điệp có chút bận tâm hắn xảy ra vấn đề không có không có chuyện ta tại rèn luyện thân thể đợi đến hắn đem xương ống chân cũng cho đánh đến nước xương thời điểm nắm đấm thương thế đã khôi phục mà trái lại màu trắng khôi lỗi nhân bể nát thạch quyền nhưng không có khôi phục lại chỉ cần đỗ phong đừng có dùng chân nguyên khôi phục thương thế khôi lỗi nhân cũng sẽ không cần nó đạo bạch quang kia chữa trị thân thể đây chính là lỗ thủng a đỗ phong mặc dù không điều động chân nguyên nhưng thân thể của hắn vốn là sẽ tự động chữa trị a nhìn xem đã vết thương chẳng c h ị t màu trắng khôi lỗi nhân đỗ phong lên tiếng cười cho ta đi chết đi hắn một quyền đánh về phía màu trắng khôi lỗi nhân đầu đối phương đồng dạng cũng một quyền đánh tới thế nhưng là lúc này màu trắng khôi lỗi nhân cánh tay đều đã Một quyền này đỗ á n căn bản không gì, liền h theo tới đi có lực gì, uy đ phong trên một soạn đầu sờ c hai ú t không s b tay lắm. là lỗi lệch trắng Ẩm. một màu Đỗ điên đánh đầu phong thật khôi nhân quyền này thật là điên rồi, r đến một lần, cũng một ở giữa g cổ cũng bị bẻ ã Cho ta xuống tới. Đỗ phong hai ta tới. tay xuống Đỗ bắt lấy màu trắng khôi lỗi nhân đầu manh đi lên nhấc lên ngạnh xinh xinh đem cái này hình vông đầu cho nhổ xuống đã sớm nhìn nó không vừa mắt dáng dấp xấu như vậy còn học người ta khảm cái v i ề n vàng đến cùng là cái gì thẩm mỹ quan á ách nhìn thấy đỗ phong hành vi nô tiểu điệp nhịn không được nếp miệng khôi lỗi nhân chẳng khác nào l à mình tấm gương đỗ phong đối với mình thật đúng là điên r ồ i à lại đem đầu đều cho lột xuống đồ tốt ta lúc đầu đỗ phong muốn qua cho ngô tiểu đ i ệ p hỗ trợ thế nhưng là tại rút ra màu trắng khôi lỗi nhân đầu về sau đột nhiên phát hiện đồng dạng mà đ ỗ tốt từ gây mất phần cổ nhìn thấy có thể nhìn thấy khôi lỗi nhân trong lồng ngực đặt vào thật lớn cùng một chỗ tinh thạch tinh thạch này là hơi mở màu đen ẩn chứa nồng đậm chân nguyên màu đen tinh thạch ta so tử sắc tinh thạch còn muốn chân quý gấp trăm lần dưới mắt đỗ phong trong tay tinh thạch chủ yếu chính là màu lam muốn dùng một trăm lam tinh hồi đói một cái tự tinh đều là phi thường khó khăn sự tỉnh còn nói màu đen tinh thạch, tại nam châu đại lục lăn lộn lâu như vậy hắn đều chưa từng gặp qua một cái c h ắ c không được khôi lỗi nhân khí lực như thế lớn còn có thể có thể lợi dụng chân nguyên tiến hành bản thân chữa trị nguyên lai toàn bộ đều là khối này to lớn màu đen tinh thạch tại cung cấp năng lượng ngược lại chỉ cần có thể đem màu đen tinh thạch năng lượng tiêu hao hết khôi lỗi nhân cũng sẽ đình chỉ hành động đỗ phong đánh giá một chút muốn đem như thế lớn màu đen tinh thạch toàn bộ chân nguyên tiêu hao hết mình thi triển chiến, chiến kỹ cùng nó đánh cái mười ngày mười đêm mới được liền xem như mệt mọi bất tử cũng hao không nổi a không biết các huynh đệ khác bên kia tiến hành thế nào mình cùng ngô tiểu điệp đến bây giờ còn không có thể đi vào nhập cái kia đạo đại Môn Đâu. chật chật chật phát tài a đỗ phong gỡ ra màu trắng khôi lỗi nhân dắt ngực hai tay bưng ra viên kia to bằng đầu người màu đen tinh thạch l i ê n c á i này một viên màu đen tinh thạch có thể có tiêu chuẩn tinh thạch gấp trăm lần l ớ n đi chuyển đổi thành tử sắc tinh thạch đó chính là một vạn khỏa a nếu là có lời thành màu l a m tinh thạch đó chính là một trăm vạn không đúng không đúng, ai sẽ ngốc đến dùng màu đen tinh thạch đi đổi màu l a m tinh thạch mà lại là như thế đại nhất cả viên màu đen tinh thạch đơn giản chính là vô giới chi bảo a hắn đem màu đen tinh thạch thu vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới ngầm đầu lần nữa nhìn về phía ngô tiểu điệp nữ nhân này cũng quá ôn đến bây giờ cũng vô dụng cái gì đại s ắ t chiêu cứ như vậy cùng màu hồng khôi lỗi nhân du tàu run dày mình muốn hay không s ô n g đi lên đem màu hồng khôi lỗi nhân đầu cho bẻ xuống sau đó đem bên trong màu đèn tinh thạch cho tham ô đỗ phong cái này t à ác suy nghĩ vừa mới dâng lên liền thấy n ô tiểu địa động lần này nàng dùng phương pháp cùng trước đó khác nhau rất lớn cũng không dùng bội kiếm cũng không tiếp tục thi triển thân pháp mà là thu hồi bội kiếm đứng tại chỗ hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ tất cả đều chỉ hướng mình huyện thái dương vị trí phấn hồng dụ h o ặ wow đây là cái gì chiến kỹ a danh tự là rất dụ h o ặ l i ê n thấy ngô tiểu điệp trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo màu hồng phấn chỉ riêng đến trực tiếp bắn vào phấn hồng khôi lỗi nhân trong mắt toàn bộ quá trình nhanh vô cùng đối ngang còn chưa kịp phản ứng l i ê n thấy ngô tiểu điệp đi từ từ đến màu hồng phấn khôi lỗi nhân trước mặt sau đó đem tay khoác lên gãy của nó bên trên miệng bên trong không biết thì thầm những thứ gì sau đó lại đem tay nhỏ cầm xuống tới chủ nhân tôn kính ngay tại ngô tiểu điệp tay rời đi màu hồng phấn khôi lỗi nhân cái chán về sau cái kia khôi lỗi nhân vỡ ơ y mà giang rắc lập tức quỳ xuống miệng bên trong còn gọi lấy chủ nhân xưng hảo có lầm hay không a cái này cũng được đỗ phong nuốt vớt ánh mắt của mình có chút thật không dám tin tưởng nhìn thấy hết thảy nguyên lai、like、ngô tiểu điệp cũng tìm được khôi lỗi nhân ngược điểm dây vo khốn khổ nửa ngày không hạ thủ là đang tìm cơ hội khống nữ nhân mặc này không đơn giản a đỗ phong nghĩ nghĩ vừa rồi tựa hồ chính là con kia mình trước đó dắt qua tay nhỏ để màu hồng phấn khôi lỗ nhân ngoan ngoan nghe lời cũng không biết ngô tiểu điệp dùng cái gì thủ đoạn vờ ơ y mạ như thế hữu hiệu lần sau nàng nếu là đối tác dùng sẽ không cũng là loại tình huống này đi、Ách. nghĩ tới đây đỗ phong rụt cổ một cái không g h ỏ i đề cao cảnh giác xem ra sau này thời điểm đối địch phải nhiều hơn lưu ý đối phương tinh thần thuật mới được một khi thần thức nhận công kích tinh thần liền sẽ dối loạn đến lúc đó coi như phiền h á i chưa xong còn tiếp Trước Trân một tất rất trên tu tiểu thế tinh thần thuật chế phục đối phương. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất bất ra Người người như phương. mới chiêu cả có cùng chế phục nhân Nguyên Sánh. này phong vẫn luận hồng phấn ngô giống nhau, nàng nào dùng Đình nhanh hắn liền đều hiệu hiếu màu quá Đại đối Đố điệp đối điểm đổi lại mọi khôi lỗi vi hỏi lời hối sao. là là là lý kỳ, hơn nữa còn giải thích cặn kẽ một chút phấn hồng dụ hoặc là nàng chiến thú chỗ có được thiên phú chiến kỹ nhưng kỳ quái là cái khác mê nguyễn thải điệp người sở hữu mê u y ễ n thuật cùng với nàng không giống nhau lắm t ỷ như đỗ phong tại thanh dương tông thời điểm sư m ộ i trịnh tiểu tuệ nàng cũng là mê nguyễn thải điệp chiến thú người sở hữu cũng có thể n h i u loạn địch nhân thần niệm nhưng loại kia n h i u loạn chỉ nhằm vào so với mình tinh thần lực yếu rất nhiều địa nhân hơi mạnh hơn một chút liền sẽ dùng ý chí của mình kháng cự loại này n h u loạn nô tiểu điệp vừa rồi khống chế thế nhưng là cùng chính mình đồng dạng tu vi phấn hồng khôi lỗ nhân đây hết thể tất cả đ chỉ cần bắt được cơ hội hoàn toàn có thể đem cùng mình không sai biệt lắm trình độ địch nhân cho hàng phục chật chật chật trên đời này lại còn có loại chuyện này mặc cho đỗ phong kiến thức rộng rãi cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này còn tốt thần chí của hắn phi thường cường đại nếu không gặp được loại này đặc thù địch nhân chẳng phải là sẽ trở thành người ta khôi lỗi liền xem như sức chiến đấu mạnh hơn chỉ cần tinh thần lực không đủ cũng cho không ai chủ nhân để ta tới vì ngài dẫn đường màu hồng phấn khôi lỗi thật đúng là đủ nghe lời vờ ơ y mà chủ động đi ở phía trước vị ngô tiểu điệp dẫn đường nó đi vào đại môn trước mặt bắt lấy một cái trong đó vòng cửa sau đó dùng hình tam giác con mắt nhìn một chút đỗ phong ý kia rõ ràng là đang nói tiểu t ử ngốc đứng đấy làm gì còn không mau giữ chặt ách lại bị một cái khôi lỗi người cho rất khinh bỉ tốt là vì tất cả mọi người cầm tới tài bảo đỗ phong cũng bắt lấy trong đó một cái màu đồng cổ vòng cửa học khôi lỗi nhân dáng vẻ triển khai tư thế kéo kẹt kéo kẹt khôi lỗi nhân lực lượng thật đúng là đủ lớn nếu nó toàn lực phát huy nô tiểu điệp thật không nhất định là đối thủ liền nghe đến cái kêu màu đồng cổ vòng cửa bị kéo đến kéo kẹt kéo kẹt teo vang từ hình tròn lại bị kéo thành hình bầu dục đỗ phong cũng là học theo p h á t lực đi kéo c á i kia màu đồng cổ vòng cửa Hoa kháo, nhanh ư thế chóng này mới phát hiện, mới muốn em màu đ ồ cổ vòng cửa vòng kéo thành hình bầu dục không có dễ dàng như vậy đoán chừng cái này cơ quan ban sơ thiết kế lý niệm là muốn hàng phục hai cái khôi lỗ nhân sau đó từ nó hai đến mở ra đại môn thế nhưng là bây giờ màu trắng một cái kia khôi lỗ nhân đã bị mình xử lý cái này khổ hoạt đành phải đỗ phong tự mình đến làm a hắn không còn dám khinh địch hai tay đều bắt lấy màu đồng cổ vòng cửa bắp thị toàn thân căng cứng này theo quát to một tiếng màu đồng cổ vòng cửa bị nhanh chóng kéo thành hình bầu dục đang muốn nhìn xem màu hồng phấn khôi lỗi nhân bức kế tiếp muốn làm thế nào kết quả nó liền đưa tay ra đem đỗ phong bên này màu đồng cổ vòng cửa tiếp qua sau đó đem hai bên vòng cửa hướng ở giữa dựa vào không nhiều không ít vừa vặn có thể đụng vào nhau làm nửa ngày phí như thế lớn kình giữ cửa vòng cho kéo dài chính là vì có thể tiếp xúc đến cùng một chỗ a hai cái màu đồng cổ vòng cửa tiếp xúc đến cùng một chỗ về sau đột nhiên bạo khởi trói mắt kim quang một đạo kim quang này thuận đại môn chạy xuôi vỡ ơ ý mà biến thành trên cửa chính khảm nạn viền vàng nói đùa cái gì đây không phải đang bắt trước ta chờ đi làm sao còn viền vàng a lúc ấy màu trắng kh trên đầu khảm viền vàng liền đem đỗ phong buồn bực quá s ư ớ c hắn tựa hồ màu trắng am hiệu viền vàng vì đẹp mắt đầu này viền vàng làm ấ y cái ý tứ thuần túy là làm giận a bất quá chờ đến hắn thấy rõ sao liền không tức giận đương kim quang ảm đạm đi trong cửa lớn ở giữa kia một đầu viền vàng phân thành hai đầu. Nói cánh c khác một cái c h h một ỉ đại môn, biến môn, thành hai cánh cửa á n h c đúng lúc là từ vừa rồi hai cái màu đồng cổ vòng cửa tiếp xúc vị trí tách ra giang giác, giang giác, màu hồng phấn khôi lỗi nhân nhẹ nhàng đầy trong đó một cánh cửa liền được mở ra tiếp lấy nó còn muốn đi đẩy một cánh cửa khác thân thể lại bắt đầu trở nên không bị khống chế khớp xương toàn thân phát ra răng rắc răng rắc g i ò n vang giống như là bị một con bàn tay vô hình cho bẻ gãy cẩn thận đỗ phong mau tới t r ư ớ c che lại ngô tiểu điệp nếu như hắn đoán được không sai đây là khôi lỗi nhân hoàn thành nhiệm vụ muốn bản thân hủy diệt dấu hiệu quả nhiên không ngoài sở liệu màu hồng phấn khôi lỗi nhân đầu ầ m một tiếng rất xuống kết quả bên trong màu đen tinh thạch bắt đầu phát ra ánh sáng mơ tưởng đỗ phong đã thấy rõ nó đây là muốn lợi dụng màu đen tinh thạch năng lực tự bạo á dựa theo bình thường chương trình lúc này hẳn là hai cái khôi lỗi nhân hỗ trợ mở ra hai cánh cửa mạo hiểm giả thành công tiến vào đại môn sau đó ph sẽ không đả thương đến trong môn thám hiểm giả nhưng bây giờ đỗ phong cùng ngô tiểu điệp cũng còn không tiến vào nếu thật là khôi lỗi nhân tự bạo khẳng định sẽ nổ đến hai người bọn họ húng chi viên kia to lớn màu đen tinh thạch nếu là bạo chết thì thật là đáng tiếc cự tí đỗ phong tranh thủ thời gian dùng r a cự tí thuật lại một cái tay tiến vào khôi lỗi nhân giáp ngược bên trong một thanh vét được màu đen tinh thạch hung hăng túng ra sau đó cởi ra mặt khác một cánh cửa mang theo ngô tiểu điệp cùng một chỗ xông vào chọn bộ động tác như nước chảy mây trôi một mạch mà thành còn không đợi ngô tiểu điệp kịp phản ứng hai người đã tại trong môn thám hiểm giả một khi tiến vào trong、môn. hai cánh cửa nhanh chóng tự động đóng bên ngoài lại phát sinh sự tình gì cũng không liên quan chuyện của bọn hắn thật là nồng nặc nguyên lực a đây rốt cuộc địa phương nào vào cửa về sau hai người tới một cái đại s ả n h bên trong bên trong nguyên lực vô cùng nồng đậm đã nồng đậm đến một loại sền sệt trình độ cảm giác chính là giống như là cả người ngâm mình ở nhựa cao su bên trong từ thiên địa nguyên lực tạo thành nhựa cao su bên trong không cần phải nói tìm cái gì bảo tàng chỉ là những n à y nguyên lực liền đã kiếm được n g ư ờ i dạng này có thể làm sao nhìn thấy đỗ phong tùy ý hấp thu trong phòng nguyên lực nô tiểu điệp có chút thay hắn lo lắng bởi vì hài hòa nồng đậm nguyên lực sẽ để cho một cái dừng lại ở quy nguyên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả đột phá đến hư hải cảnh một khi đột phá đến hư hải cảnh liền không cách nào tiến vào tam sơn bí cảnh l ô tiểu điệp cũng đang hấp thu những cái kia nồng đầm nguyên lực nhưng là tốc độ của nàng phi thường c h ậ m c h ặ m tận lực ngăn chặn tu vi của mình đừng để cảnh giới đột phá đến hư hải cảnh nhiều như vậy áp xúc một chút chân nguyên chờ đến đột phá thời điểm có thể sống cao hơn trực tiếp vượt qua hư hải cảnh một tầng v ọ t thẳng đến tầng hai thậm chí ba tầng đều là có khả năng nhưng đỗ phong hấp thu cũng quá nhanh tựa như là một cái hình người bọn biện tiến vào ao nước bên trong đem đã hóa lòng sẻn sệt nguyên lực không mu dựa theo hắn loại này hấp thu phương thức không cần một hồi cơ hội áp chế không nổi tu vì đột phá đến hư hại cảnh đi yên tâm đi sơn nhân tự có diệu kế đỗ phong đương nhiên sẽ không nốc g như vậy hắn thực sự điên cùng hấp thu nguyên lực nhưng cùng lúc cũng đang nhanh chóng chuyển hóa đem tinh khiết không thuộc tính nguyên lực chuyển hóa làm âm thuộc tính nguyên lực sau đó giao qua quỷ bộ trên thân đi chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mạnh bà thực lực tốt h ta vậy ta đợi thêm người một hồi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất ngộ tiểu điểm hấp thu sau một khoảng thời gian trong đan điền đã tràn đầy thật sự là nhét không được thế nhưng là nhìn xem đỗ phong y nguyên cùng cái b ọ biển đội kịp không cần tiền nguyên lực hấp thu không xong nếu là đổi tại bình thường nàng cũng nghĩ dạng này không chút kiên kỵ hấp thu cái đã nghiển thế nhưng là tiến vào tam sơn bí cảnh còn có gia tộc nhiệm vụ muốn làm chỉ có thể trước nhịn một chút sung sướng thoải mái chủ nhân đối ta quá tốt rồi tiếp thu được đỗ phong chuyển hóa mà đến âm thuộc tính năng lượng quỷ bộ u c tu vi cùng ngồi tựa như hỏa tiễn từ từ vọt lên đơn giản so chính hắn ăn hết một vạn con ác quỷ còn muốn hữu hiệu trên đời này lại còn có loại chuyện tốt này chớ đặc ý quay đầu mà đều phải trả lại cho ta đỗ phong không mất cơ hội cơ đả kích một chút quỷ bộc hắn nói không sai mình chỉ là thông qua pháp lực tái giá phương thức tạm thời đem những này nguyên lực tồn tại quỷ bộ trên thân đợi đến tiến vào tam giác bí cảnh về sau liền có thể đột phá đến hư h ả i cảnh đồng thời đem những này tổn trữ nguyên lực tiếp qua độ trở về ta biết chủ nhân khẳng định sẽ còn đền bù cho ta quỷ bộc gia hỏa này theo đỗ phong thời gian dài như vậy đã sớm học tinh chỉ cần chủ nhân tu vi tăng lên liền sẽ bày cao cấp hơn ngụy cầu n ạ i hà cho hắn dùng đến lúc đó đem tu vi tăng lên đây còn không phải là vài phút sự tình tiểu từ túi thính ngươi hiểu chuyện đỗ phong không nói nhảm thêm nữa gia tốc vận chuyển công pháp liên thấy một cỗ sền sệ nguyên lực từ đỉnh đầu hắn h u y ệ t bách hội chui vào đây rốt cuộc là người hay là quái vật ngay từ đầu nô tiểu điệp còn không có làm chuyện cảm thấy đỗ phong chính là thể chất đặc thù một chút có thể áp suất nguyên lực tương đối nhiều nhưng hắn hấp thu không dứt nhiều như vậy nguyên lực rót vào thể nội còn không phải đem thân thể cho n ó bạo nhưng cẩn thận nhìn hắn thân thể tựa hồ cũng không có đan điển bành trướng kinh mạch căng nứt dấu hiệu đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái này đỗ phong trên thực tế là một con viễn c ủ cự thú h u y n hóa mà thành nô tiểu điệp đặc biệt hiếu kỳ nghĩ thừa dịp đỗ phong nhắm mắt luyện công quá khứ yên lặng cánh tay của hắ đợi đến tay nhỏ dối tới gần về sau lại cảm thấy không có ý tứ dù sao quái dày người khác luyện công không lễ phép mà lại nam nữ thụ thụ bất thân làm như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng chủ nhân cô nàng k i a giống như đối n g ư ờ i có ý tứ a đỗ phong là đang luyện công nhưng quỷ bục đang giúp hắn chú ý đến hết thẻ chung quanh biến hóa nô tiểu điệp lại gần đưa tay muốn sờ hắn cánh tay sau đó lại rụt về lại cánh tượng đỗ phong đều giải nhất thanh n h ị sở cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng ta nhìn chủ nhân không bằng thừa cơ quỷ bục gia hỏa này khi còn sống là cái phong lưu đại thúc không ít hai hỏa nữ nhân xinh đẹp chết về sau cũng không thành thật làm cái quỷ phong lưu về sau bị cao nhân bắt được nhốt ở lạc lôi điện mật thất bên trong lúc này mới tính trung thực nếu không phải là bởi vì đỗ phong hàng phục hắn còn không biết đến lại tại cái k i a tối tăm không mặt trời trong phòng nốc bao lâu hiện tại tu vi cao cùng đỗ phong cũng đã quen lao xác lang bản tính lại hiện ra vợ ơ y mà cổ động chủ nhân thừa dịp cô nam quả nữ tại trong phòng này thời điểm đối ngô tiểu điệp ra tay đàng hoàng một chút cho ta không phải đem ngươi đưa đi cho ăn mạnh bà ăn đối với mình có dạng này một cái không đứng đắn quỷ buộc đỗ phong cũng là rất bất đắc dĩ cái kia lão quỷ bà sớm muộn cũng có một ngày ta muốn ăn nàng chân thân vừa nhắc tới mạnh bà quỷ buộc lập tức liền khẩn trương lên chỉ cần đi qua âm tàu địa phủ quỷ vật đ ề u biết mạnh bà là tường đường kinh khủng tồn tại bị nàng ném tới sông vong xuyên huyết thủy bên trong không gãy liềm hài quỷ hồn chỗ nào cũng có nếu có cơ hội trốn tới cam đoan không ai sẽ quên cái lao quỷ này bà mà quỷ buộc vừa lúc chính là bị mạnh bà tra tấn qua quỷ hồn một trong bởi vì hắn khi còn sống là tên võ giả cũng coi như có chút đạo hạnh bởi vậy chết về sau quỷ hồn đến âm tàu địa phủ cũng không thành thật kết quả bị mạnh bà bắt lại lập tức ném vào sông vong xuyên bên trong mỗi ngày bị những cái kia huyết thủy ăn mòn đau chít c h í toa gọi bậy hành hạ có trên trăm năm thời gian về sau âm tàu địa p h ủ không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên một con hầu yêu xông vào cho nháo cái long trời lở đất quỷ bộc thừa dịp thời điểm hỗn loạn tìm một cơ hội trốn thoát lúc này mới có đằng sau bị trộm tới lạc lôi điện cùng bị đỗ phong cho hàng phục sự tình lại còn có loại chuyện này người trước kia đều không có đề cập với ta đỗ phong một bên luyện công một bên dùng ý niệm cùng quỷ bộc giao lưu hai người trò chuyện rất khởi kình quên đi ngô tiểu điệp còn đang chờ hắn ai đừng nói nữa hiện tại nhớ tới ta đều hận đến hàm g i n g mạng nữa quỷ bộc đối với mạ vậy cũng không là bình thường lớn trách không được mỗi lần tại ngụy trên cầu nại hà nhìn thấy giả mạnh bà đều muốn đem nàng cho ăn sống nuốt tươi mới giải hận cái kêu mạnh bà chân thân đến cùng là thực lực gì đỗ phong đã nhiều lần cùng mạnh bà phân thân giao thiệp biết mình sớm muộn cũng có một ngày muốn đối mặt mạnh bà chân thân bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng hiện tại giải một chút mạnh bà chân thân thực lực cũng tốt â chủ nhân ngươi thật muốn biết sao nói đến đây cái vấn đề thời điểm quỷ bộ không hiểu có chút khẩn trương mặc dù trong miệng hắn la hét muốn đem mạnh bà chân thân ăn hết thế nhưng là thật nghĩ đến cái kêu lão quỷ bà thời、điểm. vẫn là không che giấu được nội tâm sợ hãi ngụy cầu nại hà bên trong mạnh bà thủy trung là giả nếu là đối mặt chân thân tình huống liền không đồng dạng nói nhảm ta đương nhiên ta m u ố n biết mong nói a có thể có bao nhiêu lợi hại quỷ b ộ c à n g như vậy đỗ phong lại càng tốt kỳ cái kêu mạnh bà có thể vượt qua giới môn u đối với mình tiến hành q u ấ n h i ê u bản sự khẳng định nhỏ không được chẳng lẽ có thể đạt tới tứ hoàng trình độ như thế nói với ngươi đi liền xem như tứ hoàng chết rồi linh hồn xuống đến địa phủ cũng phải bị mạnh bà thu thập cái gì liền ngay cả tứ hoàng đều không được câu nói này thế nhưng là đem đỗ phong cho cả kinh không nhẹ liền ngay cả tứ hoàng đều không được vậy mình làm sao cùng mạnh bà chân thân đánh A không đúng ngươi mới vừa nói tứ hoàng linh hồn xuống đến địa phủ cũng phải bị thu thập vậy bọn hắn hoặc là thời điểm đâu đỗ phong một nháy mắt bắt lấy câu nói này trọng điểm dựa theo thế giới này quy tắc nhân loại võ giả chết đều muốn nhận âm t à o địa phủ kiềm chế trừ phi có thể vũ phá hư không phi thăng lên giới nếu không ai cũng không ngoại lệ nhưng kia là chỉ võ giả chết tình huống giới linh hồn sẽ bị âm t à o địa phủ kiềm chế vậy nếu là khi còn sống đâu mạnh bà có thể động tứ hoàng cường giả như vậy sao còn sống đương nhiên không thành vấn đề âm dương hai giới có giới môn cách xa nhau đừng nói là tứ hoàng cường giả như vậy chính là một cái bình thường v õ giả chỉ cần không phải bệnh nguy kịch âm t à o địa phủ quỷ sai cũng không thể tùy tiện động đến bọn hắn giống đỗ phong dạng này toàn thân sức sống mười phần mạnh bà chính là lại lớn bản sự cũng vô pháp cách giới thương hại hắn trừ phi là tiến vào một chút cùng âm phủ chỗ tương tự mạnh bà mới có thể miễn cưỡng ngó tay vào được chưa xong con tiếp chương năm trăm hai mươi mốt thần tiên tỷ tỷ thì ra là thế dạng này mới hợp lý nha đỗ phong đã nghe rõ tại ngụy cầu lại hạ trận pháp cùng tại trong động ma thời điểm mạnh bà sở dĩ sẽ đối với mình tạo thành quái nhiễu là bởi vì âm thuộc tính hoàn cảnh cùng âm tàu địa phủ tương tự nói cách khác tương tự hơn cao mạnh bà quái nhiễu lực lại càng lớn đỗ phong lúc này nếu là đi một chuyến chân chính âm tàu địa phủ kia vài phút liền sẽ bị kia lão yêu bà cho hành hạ chết còn tốt chính là chỉ cần hắn bảo trì trạng thái thân thể tốt đẹp liền xem như những cái kia có thể đến dương gian đến tỏa hồn quý sai cũng không thể đem hắn thế nào rất tốt rất tốt dạng này ta an tâm cứ như vậy đỗ phong một bên luyện công vừa cùng quỷ bộc tại trong thất hải nói chuyện phiếm bất chi bất giác liền đi qua ba ngày thời gian nô tiểu điệp cứ như vậy nhìn xem đỗ phong uống nước một bên cùng hấp thu thiên địa nguyên lực từ lúc mới bắt đầu chấn kinh càng về sau đã thích ứng đỗ phong bên kia đã tại nguyên lực trong đại sảnh sớm rồi nhưng bích vân cùng phong lôi từ lúc này đang vì khó khăn hai người bọn họ ngay từ đầu cũng coi như vận khí không tệ một cái hóa thành cắt đụi một cái biến thành khí s á m nhẹ nhõm tránh thoát trùng điệp cơ quan cà bẫy cuối cùng là đi tới một cái trước cổng chính cái này một cái đại môn muốn so đỗ phong bọn hắn kia một cái điểm nhỏ cũng tương tự có hai cái màu đồng cộ và cửa bích vân đang muốn đi lên kéo vòng cửa đột nhiên một đạo lục sắc cái bóng nhện lên sau đó xuất hiện một vị thần tiên tỉ tỉ. vì sao muốn bảo nàng thần tiên tỷ tỷ bởi vì nữ tử này dáng dấp thực sự quá đẹp không phải thế tục cái chủng loại kia xinh đẹp mà là không dính khói l ử a trần gian đẹp phong lôi tử cùng bích vân nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên là rất hưng phấn Wow, vị này thần tiên tỷ tỷ thật x i n h đẹp a đúng vậy a ngươi nhìn kia ngón tay ngọc nhỏ dài nhìn ta liền muốn kiểm tra hai người ngươi một lời ta một câu đơn giản không biết làm sao đắc ý tốt phản phất bọn hắn gặp phải không phải vượt quan khảo nghiệm mà là thật gặp gỡ bất ngờ một vị đại mỹ nữ ioi vị tỷ này sẽ còn thổi tiêu a lục ý nữ tử cũng không để ý tới bọn hắm những cái kia mà ba mươi ộ t n g ba kia ê sát, sát phạt sóng âm rời đi ngọc tiêu về sau vờ ơ y mà trở nên thực chất hóa tạo thành từng thành từng thanh hình cùng con nào hướng về phong lôi từ cùng bích vân bắn tới hai người phản ứng đầu tiên chính là trước tiên đem mình giấu đi thế là một cái biến thành cắt bụi một cái biến thành một đạo khí xám quang đao mặc dù sắp bén nhưng cũng cắt không ngừng cắt đ u ổ i cùng khí s á m phong lôi t ử cung bích vân một bên thưởng thức mỹ rượu tiếng gào một bên nói chuyện phiếm chật chật chật cái này thần tiên t ỷ t ỷ thật đúng là thật lợi hại cái gì rít gào trải qua ở miệng của nàng thổi a đúng vậy a thổi ác như vậy còn không phải thổi đoạn mất a hai người tiếp tục kể câu đùa tục nhưng tên kia lục y nữ t ử ý nguyên bất vi sở đ ộ n g nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng căn bản cũng không có biểu lộ từ lâu đến cuối đều là tại phát động công kích một khúc thổi xong gặp không thể g i t chết phong lôi từ cung bích vân vờ y mà lại tới một khúc lần này làn điệu không giống bên trên một bài như thế tràn ngập ý s ắ t phạt ngược lại là kéo dài minu nghe được người chóng mặt đơn giản đều muốn ngủ thiết đi đúng không đây mới là nữ h ả i t ử chuyện phải làm Ừm vân thoải mái ta đều nhanh ngủ thiết đi nhìn xem mỹ nữ nghe nhu tình làn điệu phong lôi t ử s á t thực s ắ p ngủ thiết đi bất quá hắn vẫn còn có chút tính cảnh giác không có giải trừ mình cắt đ u ô i trạng thái bích vân cũng là vượng vượng hồ hồ hai người đều đang hưởng thụ lấy thần tiên tỷ tiếng gào không bỏ được đánh gáy nàng thế nhưng là không đánh bại vị này thần tiên tỷ liền không cách nào tiến vào kia phiến đại môn a nhưng vào lúc này loại nhã khúc đ từ kéo dài miên n u đột nhiên biến thành cuồng phong mưa rào trước đó lượn lờ tại xung quanh những cái tia s ó n g âm trong khoảnh khắc biến thành từng cái q u a n cầu như là mưa đá đập xuống dầm dầm dầm những chim bù câu này t r ứ n g lớn nhỏ q u a n cầu một khi đụng phải mặt đất liền sẽ phát sinh bạo tạc q u a n cầu càng dày đặc bạo tạc cũng liền càng tấp nập phong lôi t ử cung bích vân chính là ẩn nấp bản lĩnh mạnh hơn giờ phút này cũng giấu không được quan đao các công chúng bọn hắn nhưng bạo tạc tác động đến phạm vi thực sự quá lớn căn bản là tránh cũng không thể tránh căn bản phong lôi từ một chiêu chiến kỹ đánh ra đại lượng hạt cắt từ bên trên hạ xuống tới liền như là là một đạo hạt cắt hình thành thác nước hạt cắt lượng rất lớn mà lại không ngừng lưu động lại có thể che phủ lên dư âm nổ mạnh coi như ngẫu nhiên bị tạt mặc đằng sau lưu động hạt cắt cũng sẽ cấp tốc bổ sung loại này không ngừng tuần hoàn các màn năng lực phòng ngự còn rất kiệt xuất mạnh lợi trào bích vân tay vung ra giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cự đại móng u ố t cái này móng u ố t s á m không lưu thu không thế nào để mắt nhưng lực công kích một chút đều không kém lướt qua dày đặc q u a n cầu chụp vào lục y nữ từ trên thân âm một tiếng vờ ơ y mà đưa nàng lục váy cho cáo nát tiểu tử ngươi cũng quá bị hồi bởi vì nhận q u a n cầu ảnh hưởng, một chảo này vẫn là hơi lệch một chút không có thể chảo thương lục y nữ tử chỉ là kéo rách váy của nàng dương chi ngọc kiều nộn ra thịt lộ ra phía trên còn mang theo một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu nhìn phong lôi tử một trận đau lòng vẫn không quên dăn dạy bích vân thủ đoạn quá hèn m ọ n bất quá ta thích dựa vào còn tưởng rằng phong lôi tử thật trách cứ thủ đoạn mình h è n hạ làm nửa ngày hắn cũng thích bích vân lường hắn một cái tiếp tục một móng v ố t vung ra hắn đã phát hiện tên kia lục y nữ tử sẽ chỉ các loại âm ba công cũng không hiểu được công phu q u y n cước quả nhiên không ngoài sờ liệu đã thụ thương lục y nữ tử lại thay đổi một bài từ khúc. theo ngọc tiêu thổi nguyên địa lập tức dâng lên một đạo bình chướng đây là từ sóng âm tạo thành một loại vòng phòng hộ thành công chặn bích vân lợi trào ẩm bích vân một trào này bắt lên đi tựa như là móc sắt tử hoạch làm thị sắt lá phía trên phát ra kim loại dao qua chói hai thanh âm đồng thời tia lửa tung tóe nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào bích vân một kích không trung tâm tình mười phần khó chịu dứt khoát hai cái móng đuốc d a o thế huy động hóa thú móng đuốc không ngừng chộp vào vòng phòng hộ bên trên đấu pháp tương đương dã man chật chật, chật. không có chút nào hiệu thương hương tiếp ngọc xem ta loạn thạch lưu tinh rơi phong lôi tử hướng về phía ph n h ì n bích vân có chút không hiểu đấu có ý thứ gì chẳng lẽ còn trông cậy vào dùng kia một nắm cắt đập chết lục y nữ tử không thành nhưng vào lúc này viên k i a khỏa nhỏ hạ t cắt đột nhiên to lớn hóa biến thành từng cái hình tròn tảng đá lớn phanh phanh phanh tảng đá lớn rơi đập tốc độ một chút không thể so với mưa đá chậm liên tiếp nện xuống đến chấn vòng phòng hộ run không ngừng bởi vì tảng đá quá dày đặc liền ngay cả bích vân đều không s e n tay vào được vạn và n h ấ t nện vào hắn móng đốt coi như không có lợi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất lục y nữ tử vẫn còn tiếp tục gợi lên nàng ngọc tiêu từng đạo sóng âm bổ sung đến vòng phòng hộ bên trong đi khổ khổ tại trèo trống nàng từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu cũng chỉ là thổi tiêu bất quá giờ phút này đã không giống trước đó như vậy ưu nhã tự nhiên mà là lộ ra có mấy phần chật vật a vị tỷ tỷ này làm sao không xuất mồ hôi a thật chẳng lẽ là thần tiên a nói phong lôi tử lại tung ra một nắm cắt đi biến thành tảng đá lớn tiếp tục hướng xuống nện đánh loại này nguyên đ i ệ bất động đối thủ dễ dàng nhất dùng tảng đá lớn không ngừng nện là được đây chính là vì cái gì đám võ giả ngoại trừng m n luyện công k còn muốn vì sao mình gặp phải khôi lỗi nhân lớn lên a xấu người ta gặp phải khôi lỗi nhân xinh đẹp như vậy ngay cả khôi lỗi nhân quần áo ngươi cũng xé thật sự là thật là không có nhân tính rồi vốn đang tưởng rằng đại mỹ nữ bởi vậy bích vân dùng lợi chảo xé mở lục váy thời điểm phong lôi tử vẫn rất chờ mong làm nửa ngày là khôi lỗi nhân thật không có ý tứ tiểu tử n g ư ơ i ra tay ác hơn còn có mặt mũi nói ta tảng đá lớn tiếp tục rơi đập mắt nhìn thấy vị kia lục y nữ tử liền muốn không chịu nổi nàng đột nhiên buông xuống ngọc tiêu quay người hướng về phía đại môn đục tới tình huống như thế nào đánh không lại cũng không cần tự sát đi lại nói nàng không phải khôi lỗi nhân sao cũng không hiểu được tự sát loại chuyện này đi vượt quá mọi người nói trước lục y nữ tử cũng không có đập đầu chết tại trên cửa chính mà la hóa thành một đạo lục quan dung nhập trong cửa lớ liên gặp được trong cửa lớn ở giữa thêm ra đến một đầu lục s ắ c đường vân vừa vặn đem một cánh cửa c á c h ra hai bên môn này giống như có thể mở ra nếu không hai t a kéo kéo nhìn bích vân đã chú ý tới giữa cửa cái khe này lại có khe hở lại có vòng cửa đó phải là để kéo ra ý tứ đi được a ta bên trái ngươi bên phải phong lôi tử cũng biểu thị đồng ý thế là hai người cẩn thận để phòng hướng đại môn tới gần nhưng vào lúc này trên đất ngọc tiêu động d o a đến hai người tranh thủ thời gian lui trở về còn tưởng rằng ngọc tiêu là muốn thay chủ nhân báo thủ hiển nhiên là hai người bọn họ suy nghĩ nhiều ngọc tiêu phi sau khi đứng lên nằm ngang ở hai cái cửa vòng ở giữa vừa vặn đem cửa vòng nối liền với nhau kết kết kết kết liền gặp được có một đạo lục quan g hệ i n lên sau đó hai cánh cửa bắt đầu chậm rãi kéo ra làm nửa ngày đây hết thảy đều là cơ quan a bao quát lục y nữ tử kia bị đánh bại đào tẩu tất cả đều tại trong thiết kế nếu như vừa rồi phong lôi tử cung bích vân không có thể đưa nàng đánh bại hay là trực tiếp cho giết chết không có cơ hội đào tẩu đều không thể mở ra cái này p h í a đại môn còn có kia một thanh ngọc tiêu nếu như hai người xuất thủ quá nhanh đã đem ngọc tiêu thu vào lớn như vậy môn cũng sẽ không mình mở ra chỉ có thể học đỗ phong dáng vẽ trước đem hai cái cửa vòng kéo thành hình bầu rụ lại liên tiếp đến cùng một chỗ mới được. đỗ phong là vì kiếm được màu đen tinh thạch cho nên mình hao hết mở cửa phong lôi t ử c u n g bích vân không cần mình mở cửa bởi vậy cũng liền không thể đạt được cái kia thành ngọc tiêu tại đại môn mở ra đồng thời ngọc tiêu cũng liền hóa thành một đạo lục quang biến mất không còn t â m tích hai người bọn họ tiến vào đại s ả n h về sau bên trong đồng dạng là tràn đầy nồng đầm nguyên lực mặc dù không có đỗ phong chỗ đại s ả n h biến thái như vậy nhưng lượng cũng không nhỏ hai người vừa vặn tu vi còn có chút thấp đột phá đến quy nguyên cảnh không bao dài thời gian cách tầng thứ chín cũng còn có nhất định khoảng cách nhân cơ hội này tranh thủ thời gian ngồi xuống tu hành điên cùng hấp thu những cái kia nồng đầm n g u y lực tù vi cao một chút tiến vào tam sơn bí cảnh sau tự nhiên cũng liền an toàn hơn một chút l ý ly cẩn thận bích vân cùng phong lôi t ử đã tại nguyên lực trong đại s ả n h bắt đầu luyện công có hai người vẫn còn không có thông qua cái k i a cơ quan cạm bẫy dày đặc đường hành lang chỉ thấy một đạo phong nhận bắn về phía ngô l ý ly doa đến nàng nhánh hoa run dậy không biết nên làm sao bây giờ tốt nhưng vào lúc này c ố tiểu bắc mánh kéo một cái cánh tay đưa nàng n ắ m ở trong l ự c đồng thời tránh khỏi phong nhận đa tạ tiểu bắc ca ngô ly ly trên mặt thẹn thùng đồng thời lại có mấy phần hưởng thụ đoạn đường này đi tới hai người loại này phối hợp đã không biết tiến hành bao nhiêu lần cố tiểu, lý lý tiểu bắc gia ề n hỏa í c h l o này rõ ràng có năng lực nhanh chóng rời đi cơ quan đường hành lang hết lần này tới lần khác muốn dẫn lấy nô lý lì chậm rãi đi tốt tùy thời chuẩn bị xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân kỳ thật nô lý lì tu vi còn cao hơn cố tiểu bắc nàng là quy nguyên cảnh chín tầng định phong tiểu bắc là quy nguyên cảnh bảy tầng so với người ta còn thấp hai tầng bất quá tiểu từ này thân pháp đặc biệt tốt đang tránh né cơ quan cạm bẫy phương diện đúng là rất có nghề thời gian làm trễ mãi không ít cố tiểu bắc anh hùng cứu mỹ nhân chơi cũng không xê xích gì nhiều hắn nắm ở ngô lì lì cành l i ề u e o nhỏ đồng thời làm cho đối phương ôm chặt thân thể của hắn t h i t r i ể n ra đạp tuyết tìm m a i thân pháp nhanh chóng tại cơ quan đường hành lang bên trong chạy dù sao bọn hắn bên này độ khó muốn so đỗ phong bên kia nhỏ chạy không bao dài thời gian cũng tới đến một cái trước cổng chính mặt trước cửa không có khôi lỗ i nhân ngược lại là bày biện một tòa ác giao thạch điêu mặc dù là bày biện một tòa ác giao thạch điêu m ặ như là có thể nhìn ra được kia là tảng đá đồ chơi ý gì bày cái pho tượng ở chỗ này hù dọa người sao nếu như là thật sự có một đầu cấp tám ác dao ở chỗ này thủ vệ kia cố tiểu bắc cùng n ô lý l ì đến một chút phần thắng cũng không có bất quá bảy cái thạch điêu cũng quá giật đi cái đồ chơi này cũng sẽ không động có thể có cái gì dùng à. kéo kẹt kéo kẹt Thuất Trước một bất thạch tại tiểu thật bắt đầu chuyển động. Tựa như là vừa vận tỉnh bắt tắc chút chuyển như hài nhi, vừa mới bắt đầu động còn có chút chậm chạp. qua điêu, sau, đầu đầu ra, dao vừa vừa vừa lời lý lì là lại nói biển mới động cùng nô đến động. vận động còn Nó đó có sớm. sẽ mực mà ác cố bắc bày y về ơ thật đ ú ngay là sẽ độ c tại hắn đang đắc ý thời điểm áp dao thạch điêu đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ cọ lập tức xông lên động tác vô cùng nhanh nhẹn như là rắn ra khỏi hàng bắn thẳng đến còn tại xứng sở cố tiểu bắc chưa xong còn tiếp chương năm trăm hai mươi ba quỷ bộ tấn thăng cẩn thận trước đó là anh hùng cứu mỹ nhân hiện tại đ ổ i thành mỹ nhân cứu anh hùng đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nô l ý lì lập tức nào h vào cố tiểu bắt trên thân đem hắn cho ngã nào h xuống đất bên trên á c dao từ hai người phía trên lướt qua đem nô l ý lì châm gài tóc cho đụng rơi mất một đầu mái tóc tán lạc xuống vừa v ặ n phủ lên cố tiểu bắt mặt hát g ì bị lọn tóc cào đến lỗ mũi cố tiểu bắt nhịn không được hát h ơ i một cái lại xem xét đầu kia áp dao đã lần nữa đánh tới hắn tranh thủ thời gian ôm nô lì lì ngay tại chỗ lộn vài vòng lúc này mới tránh thoát áp dao hai lần công kích nghi lấy ra riêng phần mình vũ khí nô lý lì dùng một thanh nữ sĩ bội kiếm trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên đá quý màu đỏ có hỏa thuộc tính năng lượng từ đó chảy ra nàng chiến thu là lựa điêu am hiểu nhất chiến ký tự nhiên cũng là hỏa thuộc tính bởi vậy gia tộc cho phân phối vũ khí cũng thuộc về lửa cố tiểu bắt vũ khí hơi đặc biệt hắn đem mình bình thường dùng để luồng n h ị c h cây quạt hợp lại sau đó mạnh kéo một phát vờ ơ y mà từ đó lôi ra đến một thanh lợi kiếm mà bên kia cây quạt thì là chuôi kiếm trên kiếm của hắn buộc lên hạt khí cùng nô lý lì hỏa thuộc tính vừa vặn tương phản xem kiếm xem kiếm hai người ch huy kiếm hướng về thạch tố ác dao đâm tới d ô n g có v ả y ngược ác dao cũng không ngoại lệ cố tiểu bắt cùng nô lý ly công kích chính là nó trên cổ v ả y ngược vị trí nơi đây phòng ngự tương đối yếu kém đầu này thạch tố ác dao đã trăm phần trăm bắt trước chân chính ác dao kia nơi đây cũng hẳn là nhược điểm len k e n len k e n hai tiếng giòn vang cùng với v a n g khắp nơi hỏa hoa hai người bọn họ xuất kiếm s á t thực rất nhanh thạch tố ác dao còn chưa kịp t r á n h né liền bị đánh trúng thế nhưng là cũng không có tác dụng gì cái này ác dao toàn thân dăn chắc vô cùng bị hai kiếm đâm bên trong cổ liền cùng cào cái n ữ a không sai bị lắm chỉ là lưu lại hai đạo bạch tấn mà thôi hô d ô n g có v ả y ngược chạm vào hẳn phải chết áp dao v ả y ngược bị đâm cũng là nổi trận lôi đỉnh vung vẩy to lớn cái đôi hướng về hai người đành tới tốc độ nhanh diện tích che phủ tích lớn muốn tránh né đã tới đã không kịp cực bác x ư ơ n g vương hiệu lệnh quần gấu chiến thú hợp thể một đầu to lớn bắc minh gấu đứng thẳng lên hướng về phía thạch tố áp dao phát ra gầm lên giận dữ sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào cố tiểu bắc thân thể đừng nhìn cố tiểu bắc g á n g rất nhã nhặn nhưng hắn chiến thú là lấy tàn bạo lấy xương bắc minh gấu hơn nữa còn là trong đó hùng vương kéo kẹt kéo kẹt theo chiến thú hợp thể hoàn thành cố tiểu bắc hình thể bắt đầu biến lớn đặc biệt là trên cánh tay cơ bắp như là thép vân tay gân từng cây kéo căng ra loại này đầu hình cơ bắp so khối trạng cơ bắp càng có lực bộc phát toàn bộ quá trình nói đến kỳ thực trong chớp mắt liền hoàn thành sau đó liền nghe đến cố tiểu b ắ c q u á t to một tiếng dội ra q u ạ t hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay bắt lại áp dao cái đôi tiểu bắc ca thật có kỉnh nhìn thấy cố tiểu b ắ c biểu hiện nô lý lỉ trong lòng giống như là t h ă m dò một con tiểu lộc đồng dạng phanh phanh nhẹ loạn nang thích nhất chính là cường thế nam nhân coi như kia tiêu sái phiêu giật thân pháp cũng không bằng mạnh mẽ đánh thép cánh tay đối nàng lực hấp dẫn lớn. Đi chết đi. cố tiểu bắc cầm thật chặt tác dao cái đôi tựa như là vung mạnh đại chủ y tả hữu tả hữu hướng về mặt đất đập ác dao thân thể phanh phanh phanh khổng lồ ác dao lúc này giống con con cóp đồng dạng bị vừa đi vừa về đập toàn thân màu trắng tảng đá bắt đầu dần dần xuất hiện vết rách trong miệng của nó không ngừng phát ra gần hét muốn xoay đầu lại cắn x é cố tiểu bắc thế nhưng là thân thể bị t ú n không bị khống chế hung hăng nện xuống đất vừa định quay người phản kích lại bị ngã sấp xuống một bên khắc trên mặt đất ô rốt cục con kia thạch tố ác dao đang phát ra cuối cùng một tiếng tê minh về sau thân thể như là pha lên nước t o á ra còn lại một cái lục sắc đồ vật nổi đồng bệnh giữa không trung quá trình này cố tiểu bắc cũng bị mệnh không nhẹ nhìn thấy ác dao bị đánh bại tranh thủ thời gian giải trừ chiến thú h ợ p t h ể thở hồng hộp hồ. bắc minh hùng vương cùng bạo trạng thái là rất lợi hại nhưng chính là đối thể lực tiêu hao thực sự quá lớn xem kiếm n ô lý lì xem xét còn có cái lục sắc đồ chơi phiêu ở nơi đó sợ ác dao sẽ còn một lần nữa phục sinh thế là một kiếm đâm tới cố tiểu bắc muốn ngăn cản đã tới đã không kịp không muốn a n ừ n g lại hô hút cố tiểu bắc nói vẫn là chậm một chút n ỗ lý lì đâm trúng đồ vật không phải khác chính là ác dao dầm gan đừng nhìn long thể là dùng tảng đá chế tạo hết lần này tới lần khác cái này dòng gan là chân chính áp dao dòng gan bởi vì thả thời gian quá lâu đều có lại hơi khô xẹp nhưng bên trong vẫn là cất rất nhiều thứ ccc long tính bản dâm áp dao cũng là như thế dòng gan càng là áp dao trên thân cực kỳ ba đồ vật nô l ý lì một kiếm đâm rách dòng gan bên trong có một ít màu hồng phân khí thể xông ra lập tức để nàng cảm giác được toàn thân khô nóng khó mà tự điều khiển ô ô cố tiểu bắc đang muốn tiến lên chợ giút nô lì lì ngăn chặn lại chỉ có thể phát ra một trận đục ngầu không rõ nghẹn n à o thanh âm kết quả một đôi nóng hầm hập tràn ngập co g i ã n đụi liền bàn đến hắn trên lưng cái này cố tiểu bắc bản năng muốn cự tuyệt bởi vì hắn biết đây không phải ngô lý lì bản ý mà là bên trong dòng gan chi độc nhưng mỹ nữ vào lòng loại này dụ hoặc lại có mấy nam nhân có thể kháng cự ngay tại hắn ngây người một lúc công phu miệng đã bị một đầu n ị c h ngợm đầu lươi cho cậy mở á c h cái này ngược lại tốt cố tiểu bắc một chút mất tập trung cũng bị k i a cố màu hồng phân khí thể rót vào miệng bên trong cũng cảm giác được đầu góc trống rỗng toàn thân khô nóng khó chịu vội vang muốn tìm được một cái điểm đột phá hết lần này tới lần khác ngay lúc này k sau vô duyên vô cửa tự động mở ra. Cố hai mươi ba ha ha, ngày đợi đến đỗ phong một lần nữa đứng lên thời điểm trong đại sảnh những cái kia sền sệ nguyên lực đã bị hắn hấp thu không sai lầy lắm lúc này mặc dù tu vi của hắn không thay đổi vẫn là áp chế ở quy nguyên cảnh chín tầng đình phong nhưng ủy buộc tu vi đã đến hư hại cảnh chín tầng đình phong không nghĩ tới lần này sơn động thám hiểm thu hoạch to lớn như thế chẳng những nhận được hai viên cực lớn hát tinh thạch còn để quỷ buộc tu vi nâng lên cực hạ liền xem như điều kiện đầy đủ đỗ phong cũng không thể để quỷ buộc lại tiếp tục tấn thăng bởi vì chủ tớ ở giữa tu vi khác biệt không thể vượt qua một cái đại cảnh giới vượt qua liền không cách nào thi chiến pháp lực tài giá chúng ta bây giờ đi chỗ nào những ngày này n ô lý lì một mực canh giữ ở đỗ phong bên cạnh gia hỏa này cuối cùng là lượt qua nếu là lại mang xuống chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ tam sơn bí cảnh mở ra thời gian chưa xong con tiếp chương năm trăm hai mươi b ố bí cảnh mở ra đến lập tức đi ra đỗ phong mặc dù là đang bế quan lợi công nhưng là ý thức cũng không có mơ hồ hắn biết mình tại chân nguyên trong đại sảnh ngây người hơn hai mươi ngày nhưng làm sao ra ngoài liền thành một vấn đề mới lúc tiến bảo là thông qua kia phiến kỳ quái đại môn nhưng hôm nay kia phiến đại môn đã biến mất dưới mắt hai người vị trí đại sảnh bốn phía đều phong bế căn bản cũng không có đường đi ra ngoài a là sắp đi ra ngoài từ chỗ nào đi nô tiểu điệp quan sát bốn phía một cái cũng không tìm được cái gì có thể đường đi ra ngoài đỗ phong là trận pháp sư không bằng liền để hắn tìm xem nhìn kỹ ông nóng nhưng vào lúc này trên nóc nhà đột nhiên loé ra một mảnh ánh sáng còn kèm tại h hai người cũng không khỏi nhắm e o một mức mắt, mắt trận tiếng tia trứng vang. sang người cũng kỳ quái quá Bởi vì l Sau chuyển đó được đại đến, cảm giác được một trận hấp lực cường một không trận thân thể hấp bị k hút n g chế h bị vào chỉ á á i tia đạo n sáng bên trong. Dựa vào, tại bị tại hút vào, vào Dựa h c riêng động một khắc cuối cùng đỗ phong vẫn không quên mắng một câu thật vất vả đi tới nơi này lại đem quỷ bộ c tăng lên tới hư h ả i cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nếu như cứ thế mà chết đi vậy nhưng quá mắt luồng kỳ thật không riêng hắn dạng này cái khác mấy vị bằng hữu cũng là như thế tất cả vào sơn động thám hiểm giả chỉ cần đến một ngày này đều sẽ bị hút ra đi chỉ là đỗ phong trùng hợp tại một ngày này luyện công kết thúc mà thôi nếu như không có thu công cũng giống vậy sẽ bị hút ra đi phù phù phù phù bích vân cùng phong lôi tử đầu tiên từ giữa không trung nga xuống đều là mặt hướng xuống trực tiếp quẳng xuống đất cũng trách kia vòng sáng quá tổn hại truyền thống vị trí cách mặt đất quá gần lại vừa vặn đem người rơi đầu hướng xuống căn bản là không kịp phản ứng ha ha ha bọn hắn nga xuống địa phương đúng lúc là tam sơn bí cảnh lối vào s ự thám hiểm giả nhóm đều đã ở chỗ này chờ nhìn thấy hai người không hiểu thấu nga xuống hơn nữa còn là mặt hướng xuống đều cười lên ha hả phù phù p h ù phù, phù. nô minh anh cùng nô minh đông cũng rất xuống đồng dạng là mặt hướng xuống quẳng xuống đất lại gây đám người một trận cười vang bất quá bọn hắn có chút không hiểu rõ mấy người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại tam sơn b í cảnh lối vào sự. phải biết mỗi thêm một cái thám hiểm giả liền thêm một người chia cắt lợi ích ai y i u y đây không phải là lao ngô nhà người sao đồng dạng đến từ đông cảng thành thám hiểm giả có người nhận ra nô minh anh cùng nô minh đông người nhà họ ngô tại đông cảng thành nội thành một mực rất c ư ờ n g thế bây giờ hai người ngã lộn nhào ngã xuống quả thật có chút mà mất mặt nhưng bọn hắn trong sơn động mò được chỗ tốt gì chỉ có trong lòng mình rõ ràng nhất ôi l ý ly cẩn thận tiếp lấy cố tiểu b ắ c cùng nô l ý ly cũng rất xuống hắn trước rơi xuống đất dùng tay chống một chút phòng n g ừ a để mặt ngã sấp xuống trên mặt đất tiếp lấy tranh thủ thời gian xoay chuyển tới để cho mình mặt hướng bên trên đưa tay tiếp nhận nô l ý ly mặc dù cánh tay bị uy một chút nhưng cuối cùng là không có để nô l ý ly té ngã trên đất chật chật chật nhìn xem người ta vị này xoáy ca có nhiều phong độ tha rằng mình ngã sấp xuống đ ề u muốn che chở nữ hai tử kia nữ không phải ngô lão đầu ngoại tôn nữ sao mẹ của nàng đi đâu lập tức lại có người nhận ra nô ly ly thấy được nàng cùng một nam tử trẻ tuổi cùng một chỗ rất nhanh liền nghị luận lập tức liền nghĩ đến nàng nương nô thiến lúc trước chính là nhận một cái nam nhân trở về về sau chiêu thành con rể tới nhà cái này nô lý li sẽ không cũng nghĩ cùng với nàng nương học đi lao n ô nhà cái này con rể tới nhà ta nhìn không tệ a ừ ư â n dáng dấp không tệ nhân phẩm cũng không tệ mấy người tụ cùng một chỗ đối cố tiểu bắt chỉ trọ làm cho hắn hào h ả o xấu hổ hết lần này tới lần khác lúc này nô lý、Ly、lại l đem đầu ôn nhu tựa ở trên bà vài hắn cái này không phải lên môn con rể cũng là con rể tới nhà này ngay lúc này nô thiến trợ quát một tiếng trên không chúng tới một cái một trăm tám mươi độ q u a n người từ đầu hướng xuống biến thành chân h ư ớ n g xuống vững vàng đứng trên mặt đất không hổ là uy tín lâu năm hư hại cảnh võ giả kiến thức cơ bản vẫn là rất vững chắc được rồi nàng một màn này hiện mọi người nghị luận thanh em càng lớn hơn từ lời của mọi người bên trong nô thiến loang thoáng đã hiểu lúc này cùng nữ nhi ngô lì lì có quan hệ nàng nhìn nhìn lại nữ nhi cùng cố tiểu bắc bộ kia thân mật dáng vẻ lập tức cái gì đều hiểu người đều đủ đi nô thiến đang nghĩ ngợi người đều đủ nên chuẩn bị để những người trẻ tuổi kia tiến vào tam sơn bí cảnh sự tình đột nhiên phát hiện duy chỉ có thiếu đi ngô tiểu điệp cùng đỗ phong hai người này làm cái gì à mắt nhìn thấy tam sơn bí cảnh sắp chạy lại không đến coi như thật chậm hoa kháo thật muốn bị h ố chết không phải đỗ phong không muốn tới à là hắn cùng nô tiểu điệp còn tại vòng sáng bên trong tiếp tục xoay tròn từ hai người bọn họ góc độ đã có thể nhìn thấy phía dưới đám mạo hiểm giả nhất là nô tiến bộ kia nóng nảy bộ dáng nhìn đặc biệt rõ ràng cô cô chúng ta ở chỗ này nô tiểu điệp gấp hô to thế nhưng là người bên ngoài căn bản là nghe không được đứng hô bọn hắn nghe không được hai người vẫn luôn tại một cái kỳ quái quang hoàn bên trong xoay quanh bọn hắn có thể nhìn thấy bên ngoài mà người bên ngoài lại không nhìn thấy bọn hắn liền như là là cách một cái thế giới căn bản là không cách nào cầu thông mắt nhìn thấy tam sơn bí cảnh mở ra thời gian sắp đến đỗ phong cùng ngô tiểu điệp còn không có hạ xuống đi đều loại thời điểm này coi như mặt hướng xuống b ằ n g xuống đất cũng không quan hệ a làm sao bây giờ chúng ta còn ra đi sao ngay cả ngô tiểu điệp ôn nhu như vậy tính cách nói chuyện đều có chút sốt ruột nếu như lần này vào không được tam sơn bí cảnh lần tiếp theo mở ra sẽ phải tại ba mươi năm sau như vậy ngô ra nhiệm vụ trọng yếu cũng liền muốn bị l à m chết lại ta cũng không biết chờ một chút xem đi xoay tròn bên trong đỗ phong mở ra hai tay núi bay h ắ ngay c ũ n không thể tránh g được sông cảnh bí c h loại u ệ n này,、chỉ、cần cũng chỉ bất tử cũng đã lúc à văn hạnh, cũng không cần cầu quá nhiều. Mở mở, tranh thủ thời gian tiến、đi. Ngay thủ thời cầu quá đi. Mở mở, l này phía trước to lớn màn sáng xuất hiện một vết nứt có một vị người trẻ tuổi xuất ra tam giác lệnh bài thử nghiệm đưa tới kết quả vẹo một cái tử cả người bị hút vào ha ha tam giác lệnh bài quả nhiên dễ dùng có người đi tiền t r ạ n g phía sau người cũng lần lượt học bộ dáng của hắn c ầ m thật chặt tam giác lệnh bài nhẹ nhàng tới gần k i a sáng kia màng vết rách quả nhiên cũng hóa thành một đạo lưu quang bị hút vào tam sơn bí cảnh bên trong còn những cái kia đã có kinh nghiệm thám hiểm giả chậm ũ n g k ô n g s u rãi hơn nửa canh giờ liền đi qua tất cả người mạo hiểm giả đều đã tiến vào tam sơn bí cảnh liền đến t h i ê n gia tộc thám hiểm giả tiến v à o ngô tiến quan sát một chút bột phía vẫn là không có phát hiện ngô tiểu điệp cùng đỗ phong chương năm trăm hai mươi năm nhao nhao tiến bảo làm sao làm hai người bọn họ làm sao còn chưa tới lúc đầu ngô tiến h cũng không lo lắng bởi vì nàng biết đỗ phong b ả n sự đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất thế nhưng là mắt nhìn thấy thời gian sắp đến qua thời gian thông đạo thế nhưng là sẽ qua bế chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ trong sơn động xảy ra chuyện rồi coi như đỗ phong ứng phó không được lao ra tử thế nhưng là đem hỏa phượng hoàng cũng giao cho tiểu điệp nàng dù sao cũng nên đi ra rồi hả thôi đi không đến càng tốt hơn n ô minh đông đến bây giờ cũng vẫn là đối đỗ phong có ý kiến nói bậy b ạ gì đó kia tiểu điệp mượi mội còn tại bên trong kia lần này liền ngay cả ngô minh anh đều nghe không nổi nữa đỗ phong ra không được liền đại biểu cho ngô tiểu điệp cũng ra không được đây chính là bọn hắn ngô ra người、A. ai nói vậy các ngươi liền biết chiêu ngoại nhân đến phân chúng ta ngô ra tài sản ngô minh đông câu nói này đem ở đây người nhà họ ngô đều đ á c tội bởi vì cô câu ngô tiến h chính là chiêu con rể tới nhà như vậy ngô minh anh cùng ngô lì lì cũng liền đều thành ngoại nhân dưới mắt tất cả mọi người tại tác hợp ngô tiểu điệp cùng đỗ phong lại muốn vời một ngoại nhân làm nửa ngày ngô minh đông như thế lớn ý kiến chính là sợ người khác tới phân ngô ra giá sản Tốt, vậy ngươi đừng đợi có bản lĩnh liền tự mình tiến nô lý l ì vai n ô minh đông một chút đồng dạng không cho hắn cảm tình thụ minh tiến liền tự mình tiến có gì đặc biệt hơn người nô minh đông vừa giận dỗi thật hướng về màn sáng khe hở đi tới nô tiến h vốn còn muốn cản cản lại hắn khả thi ở giữa s á t thực sắp đến ngay tại ngây người một lúc công phu nô minh đông đã hóa thành một đạo lưu quang bị h ú t vào nương chúng ta còn không vào sao nhìn xem gia tộc khác đội ngũ bắt đầu lần lượt tiến vào tam sơn bí cảnh kỳ thật n ô minh anh cũng có chút sốt ruột chỉ bất quá hắn không dám vi phạm mẫu thân n ô tiến ý tứ chờ một chút đi một khác cuối cùng nếu là bọn họ còn chưa tới chúng ta liền tiến cứ như vậy bọn hắn nhìn xem người khác từng cái từng cái tiến vào tam sơn bí cảnh gấp như là kiến b ò trên c h à o nóng nhưng vẫn là không có đem ngô tiểu điệp cùng đỗ phong trông kỳ thật ngô tiểu điệp so với bọn hắn còn gấp rõ ràng liền trước mặt lại không cách nào cùng mọi người câu thông cái loại cảm giác này tựa như là bị vây ở trong hồ ca cá hướng tới thế giới bên ngoài đi thôi thời gian từng giây từng phút trôi qua ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cái khác thám hiểm giả đều đi vào nô tiến cũng thật sự là không có cách đành phải để ngô minh đông nô lý lì bọn hắn đi vào trước tam giác bí cảnh chúng ta cũng đi vào đi đô ca sẽ không có chuyện tại tổ sau một khắc cố tiểu bắc quan sát một chút b ố n phía cũng kêu bích vân cùng phong lôi từ cùng một chỗ tiến vào tam giác bí cảnh bọn hắn tiến vào về sau màn ánh sáng kia bên trên khe hở bắt đầu dần dần q u a n bế nhưng vào lúc này bầu trời một đạo bạch quang hiện lên từ cái khe kia bên trong chui vào phù phù đỗ phong cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ cường đại lực lượng văng ra ngoài phù phù một tiếng rơi vào trong sách hắn tranh thủ thời gian ngừng lại hô hút từ trong nước bơi đi lên tan mất không rõ trong chất lỏng kiên kỵ nhất chính là hát thủy vạn nhất là nước bẩn hay là độc thủy vậy thì phiến t o á i nơi đây thiên địa nguyên lực cùng xung quanh hoàn cảnh đều cùng thế giới bên ngoài khác biệt nếu như đoán không lầm hẳn là tam giác bí cảnh bên trong không nghĩ tới tại sao cùng một máy mắt mình sẽ bị đặt vào đến cũng không biết ngô tiểu điệp thế nào đã mình bị quăng tiến đến k i a n à n g hẳn là cũng tiến đến đi đỗ phong nhìn một chút mình tam giác lệnh bài phát hiện cái đồ chơi này cũng không có biến mất bởi vì hắn không có thông qua bình thường phương thức tiến vào bởi vậy cũng không có tiêu hao tam giác lệnh bài hắn xuất ra truyền âm p h ụ thử nghiệm liên hệ bích vân cùng phong lôi từ bọn hắn lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng nơi đây thiên địa quy tắc tương đối đặc thù đoán chừng truyền âm phương thức cũng có chỗ tại ngoại giới dùng truyền âm phủ đến nơi này truyền bởi vì khoảng cách bị rút ngắn thật nhiều đoán chừng là mình cùng mọi người cách xa xôi cho nên mới không liên lạc được bọn hắn ha ha nhìn về sau a i còn dám chọc ta tiến vào tam sơn bí cảnh về sau n ỗ minh đông ngay đầu tiên bao lâu đột phá đến hư hải cảnh một tầng hậu kỳ trước đó một mực áp chế tu vi thế nhưng là bắt hắn cho bờ bực quá sức bởi vậy tại sơn động nguyên lực trong đại s ả n h đạt được một chút bổ sung lần này đột phá hiệu quả rất rõ ràng nếu là lại cố gắng một chút cũng có thể đến hư hải cảnh tầng hai trước đó mặc kệ là tại đông lôi hào bên trên vẫn là tại phạm đông đảo, vỏ trứng ở trên đảo. đều là đỗ phong các loại biểu hiện bây giờ ngô minh đông đột phá đến hư h ả i cảnh đương nhiên cũng phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện có gì không dạy nổi một vị độc thân sông sáo thám hiểm giả khi tiến vào tam sơn bí cảnh về sau cũng đột phá đến hư h ả i cảnh bất quá chỉ là một tầng sơ kỳ mà thôi h i ệ n nhiên là giai đoạn trước chân nguyên xúc tích không có như vậy đủ thế nào ngươi không phục ngô minh đông tu vì so với người ta cao lại là gia tộc xuất thân chí k ỹ cùng trang bị đều so với bình thường thám hiểm giả mạnh hơn một chút một ý thế h ế người nô gia người có gì đặc biệt hơn người thu vi cao liền có thể khi dễ người a Rất ngay h i tiến ề u vào m s ơ lúc này nô minh anh cũng tới đến nơi đây hắn đồng dạng là đột phá đến hư hải cảnh một tầng hậu kỳ đã gặp liền không thể mặc kệ a tới thật đúng lúc hai ta cùng một chỗ đi nô minh đông cũng biết người đông thế mạnh tầm quan trọng tu vi của hắn mặc dù cao hơn người khắc điểm còn chưa tới lực kháng quần anh tình trạng nếu quả như thật chọc chúng nộ vài phút sẽ bị c u ầ n đầu thế là tranh thủ thời gian dắt lấy ngô minh anh cùng một chỗ hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến mới vừa tiến vào tam sơn bí cảnh thám hiểm giả đại đa số bị c h u y ể n tống đến một mảnh trên m ờ cát bãi cắt một mặt là hải mặt khác chính là rậm rạp đại xâm lâm làm nhân loại võ giả đương nhiên là muốn trên đất bằng thám hiểm thế là mọi người nao nhao hẹn nhau hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến cũng có người tương đối c a tính không cùng bất luận kẻ nào tổ đội mà làm ì n h tiến vào rừng rậm thám hiểm ta cũng đi thôi nhìn thấy đám người nao nhao rời đi giấu ở đất cắt dưới đáy bích vân cũng ấ p h vừa tiến vào tam sơn bí cảnh lập tức liền chui vào đất cắt bên trong tính cảnh giác vẫn là rất cao đừng có gấp chờ người đi hết lại nói phong lôi tử cũng không sốt ruột hắn đã đã nhìn ra quy nguyên cảnh tu vi thám hiểm giả ở chỗ này không dễ lăn lộn rất nhiều nhân tài vừa mới rời đi đằng sau liền có người để mắt tới hai người bọn họ trước mắt vẫn là quy nguyên cảnh tu vi cần hành sự cẩn thận tốt nhất là có thể tranh thủ thời gian tìm tới đô ca Tốt, vậy liền nghe ngươi bích vân nghĩ nghĩ cảm thấy phong lôi tử nói có đạo lý thế là hai người tiếp tục cẩn nấp tại đất cắt bên trong quan sát cái khắc thám hiểm giả sở tác sở vi thang đến phụ cận không có người nào hai người bọn họ mới từ đất cắt c h u i ra rất nhanh biến mất tại khu rừng rậm rạp bên trong chưa xong còn tiếp chương năm trăm hai mươi sáu phán quyết bắt đầu tiểu bắc chúng ta đi thôi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất c ô tiểu bắc cùng n ô lì lì ngồi tại cao cao trạc cây phía trên một mực quan sát đến phía dưới thám hiểm giả liền ngay cả bích vân cùng phong lôi t ử động tác cũng bị hai người bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở c h ờ một chút đang định lôi kéo n ô lì lì tay cùng rời đi c ô tiểu bắc đột nhiên phát hiện không hợp lý ngay tại phong lôi từ cùng bích vân rời đi về sau một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt cũng theo đôi tiến vào trong rừng rậm nếu như không phải từ trên t r ạ n g cây cái góc độ này nhìn thật đúng là không dễ dàng nhìn thấy bởi vì hình bóng kia rất dễ dàng cùng vật thể bóng ma t r ù n g hợp chỉ có từ một mảnh bóng dâm chuyển đổi đến một mảnh khác bóng ma trong quá trình mới có thể thoáng hiện hiện ra như vậy một chút kỳ quái ảnh tộc người làm sao lại muốn tới nơi này cố tiểu bắc đến cùng là kiến thức rộng rãi biết cái kia đặc thù hẳn là ảnh tộc người nhớ đến lúc ấy cùng đỗ phong bọn hắn tại phản âm đảo ở thời điểm cũng từng có bị bóng ma để mắt tới cái chủng loại kia cảm giác đoán chừng cũng là ảnh tộc nhân làm nhưng lần này đỗ ca cũng không có tiến đến a ảnh tộc người tới làm gì có thể hay không cùng tài quyết giả có quan hệ? nô lý lý nhắc nhở cố tiểu bắc tại vỏ trứng đảo xung quanh phát sinh sống giải thi thể sự kiện tựa như là tài quyết giả thủ pháp như vậy lần này sự t ì n h có phải hay không cũng cùng tài quyết giả có quan hệ đâu phải biết tài quyết giả mỗi lần hành động đều là có bảy tên thành viên nếu như bọn hắn thật tiến vào tam sơn bí cảnh có nhiệm vụ chấp hành cũng hẳn là bảy người mới đúng sẽ không chỉ có một s u t chúng ta đợi trở lại đi thôi thế giới này quá điên cuồng liền ngay cả tam sơn bí cảnh cũng bị tài quyết giả nhúng tay vào lần này thám hiểm chú định sẽ không yên tĩnh cố tiểu bắc nghĩ dứt khoát vẫn là tối nay mà đi tầm bảo đi dù sao cũng không nhất thời vội vã vì mấy món bảo vật đem mạng nhỏ mà cho dựng vào coi như không có lợi a lôi tiểu t ử kia không biết có đi vào hay không nếu như bị ta đụng phải tuyệt đối sẽ không bông tha hắn lúc này có một c h i đội ngũ chính nhanh chóng đẩy về phía trước tiến bọn hắn mặc thống nhất trang phục làn da phơi n h n nhánh chính là đông lôi hào bên trên thủy thủ cái này mấy tên thủy thủ rất không bình thường tiến vào tam sơn bí cảnh sau vậy mà đều đột phá đến hư hại cảnh một tầng bọn hắn thực lực hiển nhiên muốn so vị kia hộ vệ đội trưởng còn cao hơn nhưng trước đó chưa hề không có ở vòng tàu bên trên xuất hiện qua Cái bóng, cánh bóng, tại a của thật là bị đồng tộc gây thương tích sao. y gây tộc tích cái ngươi đồng thương Trong ngũ giữ đội thật một là l bị dâu quay nón đại hán, đối hán, v ớ i chứng á i nói tới bóng n t sự ì cảm thấy h thú vô cùng. Tại vô vỏ cùng. trứng đ ả o bên ngoài bỏ neo thời điểm cái bóng muốn lên thuyền đi giết chết một chút ngư dân cướp đoạt ngọn đèn chỉ đường kết quả vừa lên thuyền liền bị người cắt đả thương cánh tay lấy cái bóng ẩn nấp công phu có rất ít người có thể phát hiện hắn càng khó có thể hơn làm bị thương hắn thế nhưng là người kia xuất thủ vô cùng chuẩn xác đối với ảnh tộc n ư ợ c điểm như lòng bàn tay chỉ có một lời giải thích chính là người xuất thủ cũng là ảnh tộc thành viên lại thêm những cái kia ngư dân chết thảm trạng thái bởi vậy mọi người suy đoán tài quyết giả bên trong có bóng tộc thành viên gia nhập vậy thì p h i ê n thoái chúng ta nhưng tuyệt đối đừng đụng tới t à i quyết giả đại hán dâu quay nón n g h ĩ nghĩ vẫn cảm thấy lần này nhiệm vụ rất khó khăn bình thường gia tộc đều là bốn người vì một tiểu đội tiến vào tam sơn bí cảnh bọn hắn đông lôi hào cũng tới bốn cái nhưng là còn tăng thêm một cái có ẩn nấp bản lĩnh cái bóng không riêng gì tại nhân số bên trên vẫn là tại trên thực lực đều rất có ưu thế thế thế nhưng là có tài quyết giả gia nhập vậy liền không đồng dạng cùng giai võ giả bên trong tài quyết giả đối với những người khác tới nói căn bản là vô địch tồn tại tùy thời có thể lấy nghiền ép bọn hắn đừng nói những cái kia điểm xấu nhanh lên một chút đi thôi đội ngũ ở trong một vị mặt đỏ thủy thủ nghe không nổi nữa hắn vốn là chính tông mặt đỏ thân thế nhưng là bởi vì trên hải phơi gió phơi nắng quá nhiều trở nên hắc cùng một chỗ đỏ cùng một chỗ nhìn qua vô cùng b u ồ n c ư ờ i mặc dù hắn không nói nhiều nhưng tại mấy người ở trong tu vi cao nhất đã đặt đến hư h ả i cảnh một tầng hậu kỳ tốt tốt tốt nghe ngươi đại hắn dâu quay nó nắm một cái mình s ố c xít dâu d ị a cười hắc hắc mang theo lang nha bổng n o a n n o a n đi theo sau dù sao có bóng dáng bảo hộ mọi người hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề coi như đánh không lại kẻ tài chỉ ít sớm phát hiện bọn hắn vẫn có thể làm được hắn vừa tới nơi này đã cảm thấy thân thể một nơi nào đó tê dần giống như là bị ong độc cho chết một chút đưa tay muốn sờ sờ thân thể của mình lại phát hiện không cách nào k h ô n g chế đầu kia cánh tay kỳ quái vì sao cảm giác không thấy cánh tay của mình đâu hắn túi đầu nhìn lên lại phát hiện mình hai đầu cánh tay đã không có cả người cũng thay đổi thấp không đúng không phải hắn biến thấp mà là hai cái đùi đã bị tháo bỏ xuống cả nửa người đứng trên mặt đất cho nên mới cảm thấy xung quanh đồ vật đ ề u cao đại hắn dâu quay nón về sau nhìn một chút cảm thấy trên mặt đất cặp kia chân tốt nhìn quen mắt còn có tản mát cánh tay cũng nhìn rất quen mắt hắn rốt cuộc mới phản ứng mình là bị tài quyết giả giết đi chỉ là ý thức còn không có diệt đi mà thôi hắn sốt ruột muốn hô to một tiếng cảnh cáo đồng hành đồng bạn thế nhưng là trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào mà lại mình lại không hiểu thấu cao lớn nhìn thấy một cái tia mọc ra lông ngực mặc quần áo thủy thủ thân thể cũng tốt nhìn quen mắt ta không sai cũng là chính hắn nguyên lai là đầu của hắn bị cắt xuống sau đó bị người cầm lên đến bắt một vòng không hổ là tài quyết giả quả nhiên là tách rời đến một khắc cuối cùng còn có thể nhìn thấy tứ chi của mình cùng thân thể là như thế nào tàn mát tại chết mất một khắc cuối cùng dâu quai nón đối tài quyết giả vợ y mà sinh lòng đội phục tri tình không biết hắn hạ âm t à o địa phủ về sau diêm vương gia có thể hay không cảm thấy giá nhân có ma bệnh mỗi lần xuất thủ tài quyết giả quá lợi hại cứ như vậy dết tới đông lôi hào trong đội ngũ một viên sau đó đem thân thể của hắn một lần nữa ghép lại cùng một chỗ bày ra ở phía sau a lưu đại có thể đi đâu lưu đại có thể chính là đại hán dâu quay nón danh tự hắn bình thường thích đảm nhiệm nhiều việc cái gì vậy đều nói có thể làm bởi vậy tất cả mọi người gọi hắn lưu đại có thể mới vừa rồi còn tại mọi người bên thai lại nhải cái không sóng làm sao lúc này không có tiếng nữa nha mọi người nói đồng thời quay đầu về sau xem xét vừa hay nhìn thấy đứng thẳng bất động lưu đại có thể nghĩ gì thế đi nhanh lên mặt đỏ thân thủy thủ bình thường t h i ề n nhất lưu đại có thể lại n h ạ i cảm thấy hắn người này quá bất tích cũng mặc kệ nói thế nào mọi người là trên một cái thuyền đồng sinh cộng tử huynh đệ tại sao còn chưa đi nhìn thấy lưu đại có thể c h ả là đứng ở nơi đó bất động mặt đỏ thân thủy thủ quá khứ tốn hắn một chút cái này kéo một cái cũng không cần gấp trực tiếp đem một đầu cánh tay lôi xuống bởi vì thi thể đã mất đi cân bằng lưu đại có thể thân thể trực tiếp tán là xuống đầu thân thể hai tay cùng hai chân vừa vặn chia làm l ụ phần ngoại trừ một đầu cánh tay trộp vào mặt đỏ thân trong tay bên ngoài cái khác năm phần mà đều tán loạn trên mặt đất v ế tại thương quanh lấy một quanh cuốn lấy ế p Trưng 527, ảnh tộc xong bào thai. Cắt. Tài ảnh xong bào quyết giả mặt đỏ thân thủy thủ nắm lấy lưu đ ạ i có thể một đầu cánh tay run run r ậ y r ậ y nói ra câu nói này liền đơn giản ba chữ nói xong giống như qua một trăm n ă m thời gian lạ như thế dài dàn g dặc v ớ i á n h mắt hắn mà phiếm h ồ n g t ự a n h ư là khóc không biết là vì lưu đ ạ i có thể chết mà thương tâm vẫn là vì tiếp xuống vận mệnh của mình mà b i hay bởi vì hắn biết gặp tài quyết giả là tuyệt đối không có đường sống tiếp lấy mặt đỏ thân thủy thủ ngay tại trước mắt bao người thân thể biến thành bình quân lục phần mà toàn bộ quá trình đều không nhìn thấy có bất kỳ người xuất thủ từ là người sao cái bóng nhìn thấy mặt đỏ thân thủy thủ từ trạng giấu ở một mảnh bóng cây bên trong nhẹ giọng hỏi chuyện gì xảy ra thật là tộc nhân của người sao làm cái gì a h ắ n tại sao muốn giết chúng ta đông lôi hào người hai vị k h á c còn chưa chết thủy thủ đã nhanh muốn bị dọa đi ê n rồi trong bốn người tu vi cao nhất mặt đỏ hãn tử cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mọi người bị tách rời bọn hắn không có chút nào biện pháp cứu rút sự sợ hãi cảm giác So o gặp đ ạ như như thưa t ngươi c n thật gia nhập tài quyết giả sao cái bóng tiếp tục đặt câu hỏi nhưng đối phương vẫn là không có trả lời không hắn dùng hành động làm trả lời bởi vì một thủy thủ đột nhiên đình chỉ miệng bên trong lảnh lảy trong cổ họng chỉ phát ra lộc cộc lộc cộc thanh nhầm giống như là có người tại dùng máu của hắn thổi hơi cua nói nhảm cái gì ngươi còn không mau giết hắn quyên thuyền trưởng đại nhân giao cho nhiệm vụ sao một tên sau cùng thủy thủ đã sợ đến sắp hẳn g mất hắn cầm đao bốn phía chém lung tung sợ bị người khác đánh lén nhưng mỗi một đạo đều là chém vào không khí bên trên căn bản là chặt không trúng người hắn đột nhiên nhớ lại cái bóng nói qua cái tia giết người ra hỏa cùng mình là đồng tộc nếu như đối phương là ả n h tộc có phải là không có cái bóng tình hống u d ư ớ i hắn liền không cách nào ẩn nấp thân hình nghĩ tới đây một tên sau cùng thủy thủ phi thân vọt lên nghĩ nhảy đến trên đại thủ đi nơi đó không có bóng cây che chắn cũng không dễ dàng bị đánh lén đáng tiếc là làm hắn muốn vọt lên thời điểm lại phát hiện hai chân đã không nghe sai khiến tiếp lấy liền không hiểu thấu phát hiện mình biến thấp xoay đầu lại mới biết được hai chân của hắn đã bị cắt xuống liền bày ở sau lưng xong mặc dù người còn không có triệt để chết nhưng hắn biết mình đã xong quả không ngoài sở liệu một tên sau cùng thủy thủ cũng bị chia làm đột phần đồng dạng là cuối cùng mới cắt đầu toàn bộ quá trình bên trong đều không có lập tức chết đi làm được tách rời Thưa, truy thấy tên chết, t như hoàn Nhìn người người vẫn bốn đồng bạn bóng cái vậy là cầu đều mỹ. đã bọn hắn ảnh tộc thành viên tên của mỗi người đều chỉ có một chữ hắn gọi t ử mà đối phương gọi tư bởi vì hai người bọn họ là đồng thời từ đ ờ i trước cái bóng trên thân chia ra tới bởi vậy có thể tính là huynh đệ tử là huynh trưởng mà tư là đệ đệ tư người tại sao muốn giết bọn hắn chúng ta đều là tại giúp nhật nguyệt minh làm việc nếu như đỗ phong nghe được cái này khẳng định sẽ giật này cả mình suy nghĩ cả nửa ngày một mực cùng mình đối nghịch đông lôi hảo lại là tại cho thượng quan vân nữ nhân kia làm việc thế lực của nàng chẳng những lan tràn tới thạch nguyên thành cũng tương tự thẩm thấu đến đông c à n thành chỉ bất quá đông lôi hảo người cũng không biết hiện tại cái này đỗ phong chính là đã từng vị k i a đan hoàng chi tử đốt phong có lẽ là hoàng i a ngõ h ẹ p đi bọn hắn song phương ý nguyên sinh ra mâu thuẫn ta là tái quyết giả ngươi là đang vì nhật nguyệt minh làm việc tự r ố t cục mở miệng nói chuyện thanh âm của hắn cùng cái bóng rất giống không lắng nghe còn tưởng rằng là cùng là một người đang lẩm bẩm l ồ bẩu ngươi nói đúng nhưng lần này nhiệm vụ vốn chính là thượng quan minh chủ ban b ố a cái bóng vẫn còn có chút không hiểu rõ tư vì sao muốn giết đông lôi hào người đã lúc ấy đều đã thả bọn họ đi vì sao hiện tại lại muốn động thủ giết người chính hắn mặc dù không phải tái quyết giả nhưng tất cả mọi người vì thượng quan minh chủ tại làm sự tình hà tất phải như vậy đâu n h ậ t n g u y ệ t minh cùng tài quyết giả là hai việc khác nhau ngươi không muốn l ầ m nếu không ai cũng cứu không được ngươi nói xong câu đó về sau một khi nhàn nhạt thân ảnh màu xám trợt lóe lên cái bóng biết đệ đệ của hắn tư đi từ ra đời một ngày kia trở đi hắn cũng không phải là đệ đệ đối thủ bây giờ giữa hai người tranh lệch lớn hơn vừa rồi tư nếu là thật sự độc thủ hắn trên cơ bản không có cái gì năng lực phản kháng không khí nơi này tốt thanh t â n a đang cùng đỗ phong nói chuyện trời đất người chính là một linh cô nương nô tiểu điệp còn không biết mình cùng đỗ phong trung đụng thời điểm vẫn luôn có vị mỹ nữ đang nhìn nhất cử nhất động của bọn họ một linh cô nương bình thường đều là lấy hình xăm tình thế tồn tại ở đỗ phong vai trái không quan tâm là tiến vào cái gì bí cảnh đến nay đều không có bị bài xích qua không cần thông hành lệnh trực tiếp trà trộn vào tới hoàn cảnh quả thật không tệ chờ sau đó ca ca chuẩn bị cho ngươi một chút thịt nướng ăn ngồi ở bên hồ đỗ phong quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh quyết định trước đột phá tu vi lại nói tu vi của hắn áp chế ở quy nguyên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cũng có một đoạn thời gian như là đã tiến vào tam sơn bí cảnh vẫn là nhanh chóng đột phá làm rượu mượn nhờ pháp lực tái giá điều chỉnh đến hư hải cảnh cùng chân chính đột phá đến hư hải cảnh sức chiến đấu còn là không giống nhau k a k a ta giúp ngươi nhìn xem là được rồi vì sao còn muốn b ả y binh bố trận nhìn thấy đỗ phong đứng dậy bố trí trận pháp một linh cô nương cảm thấy có chút dư thừa dù sao đột phá cũng không dùng đến thời gian quá dài mình ở một bên thủ vệ rất nhanh liền có thể xong việc chính là ai chủ nhân ta cũng có thể hỗ trợ Quỷ bộ cũng cảm thấy vẽ vời thêm chuyện đỗ phong thần thức cũng sớm đã đạt đến hư hại cảnh cường độ đột phá căn bản không có gì bình cảnh ngay cả phá hư đan đều không cần đến vài phút liền có thể đột phá thành công thọ không có ba hàng ngươi về sau liền đã hiểu đỗ phong không có phản ứng ủy bộ tiếp tục cùng một linh cô nương giải thích nói bởi vậy lần này cần đối mặt địch nhân thập phần cường đại mục linh cô nương một người canh giữ ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm đợi đến mục linh vào trận về sau hắn lập tức kích hoạt lên trận pháp nguyên địa lên một tầng mê vụ trận pháp phạm vi bên trong cảnh vật phát sinh nho nhỏ lắc lư đợi đến mê vụ tán đi về sau đỗ phong cùng mộc linh đều đã mất đi bóng dáng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám cảm giác nguy cơ đây chính là cấp sáu trận pháp chỗ lợi hại đỗ phong thông qua trận pháp đem nội bộ đồ vật toàn bộ ẩn dấu đi từ ngoại nhân góc độ nhìn nơi đây cảnh vật không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào kỳ thật bên trong cất dấu người cây cối thủy cùng thổ nhưỡng các loại nhân tố nói cách khác ngoại nhân nhìn thấy những cái kia cảnh vật toàn bộ là một so một bắt trước được tới còn uống thuốc ca chủ nhân nơi g ư đây là muốn làm cái gì đỗ phong tại trong trận pháp k h a n h chân ngồi xuống cũng không có lập tức bắt đầu đột phá mà là xuất ra một bình ngưng tụ đan vất vào ngưng tụ đan là quy nguyên kỳ võ giả bình thường luyện công dùng để bổ sung chân nguyên đan dược đây đều là vài phút muốn đột phá đến hư h ả i cảnh người còn ăn cái này đồ chơi làm gì ngâm miệng n g ư ơ i biết cái gì quỷ bộ u y ê n thuyên đem đỗ phong cho lại nhạy phiền chính là bởi vì ngưng tụ đan là quy nguyên kỳ võ giả cần thiết đan dược hắn mới muốn lựa chọn vào lúc này phục d ụ n g một hồi đột phá đến hư h ả i cảnh những thuốc này liền không có gì tác dụng mặc dù mình hiện tại trạng thái chậm rãi nhưng cũng vẫn là có thể lại thêm vào một mùi lửa đỗ phong lại phục dụng mấy bình ngưng tụ đan lại móc ra một cái đầu lâu lớn nhỏ hát tinh thạch bày ra tại trên đ u ổ i của mình lúc này mới bắt đầu chính thức v ậ n công nếu như ngoại nhân nhìn thấy hắn loại này đột phá phương thức đoán chừng có thể ngoác mồm kinh ngạc đây chính là mấy bình ngưng tụ đan a không phải mấy khỏa. coi như ngươi sắp đột phá đến hư h ả i cảnh mà dù sao còn không có thật đột phá q uy nguyên cảnh võ giả ăn nhiều như vậy ngưng tụ đan không sợ đem thân thể cho no bạo a ngưng tụ đan dược lực dần dần bắt đầu có tác dụng đ ộ phong sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng đỏ từ khuôn mặt một mực đỏ đến cổ tiếp lấy toàn thân làn da đều biến thành màu đỏ cùng đun sôi con cua lớn giống như siêu ngay lúc này g i n g cây trên không có một đạo bóng đen to lớn sẽ qua. thông qua thiết trí ở bên ngoài u minh nhãn đỗ phong đem hết t h ể đều nhìn rõ ràng là một con to lớn hắc ứng bay qua phía trên còn chở một người hắn đánh giá chung quanh tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì nếu như không có trận pháp làm nhiệm hộ, đang luyện công hắn giờ phút này đã bị phát hiện đến lúc đó đánh nhau mặc kệ một linh cô nương có thể hay không chống đỡ được đều là một cái phiền t h á i sự tình bởi vì hắn đang đứng ở luyện công khẩn yếu con đầu là không thể tùy tiện động đại lượng dược lực tại trong bụng tan r a từ vùng đan điển hướng chạy toàn thân toàn thân đỗ phong cũng không sốt ruột sung kích hư hải cảnh mà là mượm nhờ dược lực cường hóa thân thể đặc biệt là kinh mạch đối với võ giả tới nói hết sức trọng yếu nếu như dụng tâm quan sát có thể phát hiện trên cánh tay hắn màu đỏ đặc biệt rõ ràng mạch máu c ũ n g sắp nổ nát như vậy quả nhiên không ngoài s ở liệu từ khi dung hợp cự tí vượn về sau cánh tay cần nguyên lực liền trở nên nhiều hơn đỗ phong đem dược lực dẫn hương cánh tay của mình lập tức đã dẫn phát một chút phản ứng đầu tiên là mạch máu biến lớn sung huyết tiếp lấy xương cốt cũng bắt đầu c ạ p c ạ p rung động liền cả ngón tay cớp nối đều đi theo phát ra một chuỗi mà g ò n vang hắn đạt được cánh tay liền tiến vào lò luyện thép bên trong bỏng đến một cái không được nếu không phải là bởi vì nghị lực cương đại giờ phút này chỉ sợ đã đau ngất đi. nghĩ còn mạnh hơn người khác tráng quả nhiên phải gặp thụ càng nhiều thống khổ a có người ngay lúc này một đạo nhàn nhạt thân ảnh màu xám tiếp cận đỗ phong luyện công vị trí nếu không phải là bởi vì hắn ở bên ngoài bố trí mấy cái u minh nhãn có thể từ nhiều góc độ quan sát ra thật đúng là không dễ dàng phát hiện đạo thân ảnh kia vậy căn bản liền không thể xem như người bởi vì hắn cơ bản ở vào trong suốt trạng thái chẳng lẽ là ảnh tộc đỗ phong cũng đã được nghe nói ảnh tộc sự tình nhưng là cho tới nay chưa từng thấy tận mắt rõ ràng có một nhân loại hình dáng nhưng lại không nhìn thấy diện mục chân thật xác thực phù hợp trong truyền thuyết ảnh tộc thành viên đ ặ t h lần này Tam Sơn bí cảnh thám hiểm. đỗ phong lớn cảm giác được tim đập của mình không hiệu gia tốc lại có một loại bị viễn cổ cự thú để mắt tới cảm giác hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng lấy mình bây giờ trạng thái tuyệt đối đánh không lại phía ngoài cái tiệc ảnh tộc thành viên t h chí ậ m vừa ngẫm lại vẫn cảm thấy sau một lúc lưng rét dùn vừa rồi cái tia cưỡi cự hình hắc cứ người thực sự tìm kiếm thứ gì cái này ảnh tộc thành viên cũng tại đánh giá chung quanh bọn hắn đến cùng đang tìm ai làm sao vừa mới tiến đến liền làm tình cảnh lớn như vậy đỗ phong tạm thời ngăn chặn tu vi của mình sợ giờ khắc này đột phá sẽ có chân nguyên từ trong trận pháp tiết lộ ra ngoài bởi vì hắn cũng không xác định ảnh tộc thành viên có thể hay không mặc trận mà vào còn tốt chính là đỗ phong bố trí trận pháp bản thân có ẩn nấp công năng cái tiết đạo nhàn nhạt, nhạt bóng s á m tại tìm tòi sau một khoảng thời gian cái gì đều không tìm được hướng về một cái phương hướng đ u ổ i theo hắn lựa chọn phương hướng vờ ơ y mà cùng con kia hắc hứng bay đi phương hướng giống nhau như lúc phá ảnh tộc thành viên rời đi về sau đỗ phong tranh thủ thời gian điều động thể nội tất cả chân nguyên thẳng sung hư hải cảnh tu vi hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá đến hư h Nếu theo ô n tinh n g cao khiết k nguyên lực dọc vào đỗ phong tu vi lại bắt đầu đi lên kéo lên nhẹ nhõm tiến vào hư hải cảnh tầng hai sau đó là trung kỳ hậu kỳ tiếp lấy đột phá đến hư hải cảnh ba tầng không hổ làm màu đen tinh thạch đầu lâu lớn nhỏ giờ khác này s ắ c thực s o u một trăm vạn lam tinh còn muốn có tác dụng một trăm vạn lam tinh hấp thu cần hao phí hơn mấy tháng thời gian mà viên này đầu lâu lớn nhỏ h ấ p tinh thạch bởi vì nguyên lực nồng độ đặc biệt cao một lát sau liền bị đỗ phong hấp thu sạch sẽ đem hắn tu vi một hơi tăng lên tới hư h ả i cảnh ba tầng hậu kỳ pháp l ự c t á i giá cái này cũng chưa hết đỗ phong tiếp lấy thi triển ra pháp l ự c t á i giá đem trước đó tồn tại quỷ buộc trên người nguyên lực điên cuồng trở về chuyển di lúc đầu rừng ở hư hải cảnh ba tầng hậu kỳ tu vi lại bắt đầu kéo lên cao lần này không biết sẽ tới đạt như thế nào một cái độ cao